Quy 1 chương 961, cổ hủ trên nước kích lỗ túc. Chương 961, cổ hủ trên nước kích lỗ túc. Lỗ túc ý tứ, vốn là phải từ từ đem nhánh thủy quân này chuyển hóa thành gian đông. Vốn là lỗ túc kế hoạch thi hành vô cùng thuận lợi, có thể là vì Chu Du đột nhiên trở về, thế tộc bị chúng dỗng, hết thể đều biến đến dạng. Hiện tại lỗ túc trở thành chó mất chủ, với cấm thủy quân cũng đứt đoạn mất lương thảo cung cấp, có thể nói tràn ngập nguy cơ. Với cấm cùng cổ hủ đều không thể không cân nhắc của mình tiền cảnh. Lục các loại, chờ, thế tộc vừa bị giam giữ, với cấm cùng cổ hủ liền bắt đầu thương lượng đối sách. Nghe được cổ hủ nói chắc chắn phải chết, với cấm lập tức hoảng rồi, vội vàng nói, văn hỏa tiền sinh, vậy ngươi nói nhanh lên chúng ta nên làm gì hả? Ngoại trừ đầu hàng quân xuyên, chúng ta không có điều thứ hai lối thoát. Cổ hủ nói rằng, trước đây có hà bắc ở, Giang Đông thế tộc vẫn là có quyền lực, dựa vào trường Giang phòng tuyến, quân xuyên đánh không tới Giang Đông đi, tạm thời không cấp bách như vậy. Bây giờ là sớm tối bỏ mình, cổ hủ không hiểu thủy quân, trước đây luôn luôn không còn sự, lúc này cũng nhất định phải vì mình tiền cảnh suy tính. Đầu hàng quân xuyên với cấm khuôn mặt lộ ra dầu dị vẻ mặt rất sớm đã muốn đầu hàng quân xuyên rồi chỉ là quân đội của mình trước đây thành lập thủy quân chính là thế tộc ủng hộ trong quân cơ bản bị thế tộc khống chế hơn nữa giang đông thủy quân quyền lực của mình thực sự là có hạn với cấm vẫn đối với đầu hàng không ghét nhưng là bây giờ vấn đề là trong quân rất nhiều giang đông thủy quân bị lỗ túc khống chế lỗ túc chắc chắn sẽ không đầu hàng muốn là mình đầu hàng lỗ túc sẽ bỏ qua cho chính mình sao văn hòa nếu như dễ dàng như vậy quy hàng ta đã quy hàng rồi chỉ là hiện tại lỗ túc cùng cái kia ra cắt cẩn đem chúng ta giám thị lát cao chúng ta nếu như quy hàng quân xuyên Lỗ Túc ra cắt cẩn chết không có chỗ trôn, như vậy bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta khi làm tử địch. Nay trong quân binh lực của chúng ta cùng Giang Đông thủy quân binh lực gần như, nhưng là Giang Đông quân đều là giỏi về thủy chiến người. Nếu là thật đánh lên, sợ là chúng ta không xảy ra xào hổ khẩu. Lỗ Túc trải qua thời gian một năm, đem trước đây đưa cho Tào quân quân đội lại nhận được trên tay mình, vốn là muốn chậm rãi đem nhánh quân đội này biến thành Giang Đông, hoàn toàn khống chế sau đó Tào quân thủy quân thêm Giang Đông thủy quân, chí ít ở về số lượng nhiều hơn quân xuyên thủy quân, Trường Giang phòng tuyến vững chắc nhiều lắm. Nhưng là Chu Du đột nhiên trở về giao nộp tiền tuyến Giang Đông quân binh quyền, Lỗ Túc kế hoạch thất bại. Hiện tại sao Hồ Thủy quân không còn là muốn chuyển thành Giang Đông Thủy quân, mà là Lỗ Túc cùng Giang Đông một ít con cháu thế gia bảo mệnh tiền vốn. Nếu như với cấm cổ hủ đầu hàng, Lỗ Túc khẳng định trở mặt, trừ phi đánh lén. Với cấm nghĩ đến hồi lâu, chỉ muốn ra cái phương pháp này, như bây giờ hao tổn nữa, sớm muộn sẽ bị quân xuyên tiêu diệt. Nếu Lỗ Túc sẽ không đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể đánh lén. Cổ hủ nhưng lắc đầu một cái, người thấy qua có người đối với mình cuối cùng một cái phao cứu mạng sơ sẩy sao? Có ý gì? Cổ hủ thở dài một hơi nói, Lỗ Túc người này thông minh tuyệt đỉnh. Chí tuệ tuyệt không ở Chu Du bên dưới. Hiện tại sao Hồ Thủy Quân là hắn cùng Ra Cắt Cẩn đám người bảo mệnh dâm dạng, hắn có thể không xem chừng. Lấy Lô Túc thông minh, e sợ ở Chu Du cấp đoạt Giang Đông binh quyền đồng thời, cũng đã liệu đến chúng ta có thể sẽ đổi hàng. Ngày đêm đề phòng. Hiện tại chúng ta cùng Lô Túc Ra Cắt Cẩn Giang Đông Thủy Quân, trên danh nghĩa là một nhánh quân đội, trên thực tế đã là đề phòng lẫn nhau đối địch. Chúng ta vào lúc này, tuyệt đối không thể tập kích bất ngờ thành công. Vậy làm sao bây giờ? Với cấm lập tức không có chủ ý kéo ở đây, lẽ nào cùng Giang Đông Thủy Quân đồng thời chôn cùng sao? nhưng là đầu hàng lại sẽ bị Lỗ Túc ra cắt cẩn quay giáo một đòn, như thế toàn quân bị diệt. Ta có biện pháp, nếu chúng ta chuẩn bị cái Giang Đông Thủy quân đánh không lại, còn không đánh lại một phần sao? Kế hoạch của ta là như vậy, ly Dán Lô Túc ra cắt cẩn, để ra cắt cẩn vứt bỏ Lô Túc. Lỗ Túc đề phòng chúng ta, nhưng sẽ không đề phòng ra cắt cẩn, chờ ra cắt cẩn vứt bỏ Lỗ Túc đồng thời, Giang Đông quân tất nhiên xuất hiện cái hở, chúng ta một lần đem Lỗ Túc bắt. Với cấm nhìn chằm chăm cổ hủ ngày, thức tiếng nói, văn tiên sinh, ngươi không phải là nói đùa sao? Lỗ Túc cùng ra cắt cẩn đều là thế tộc sinh ra, gia tộc chưa các phần lớn hiện tại cũng bị quân xuyên giam giữ rồi gia Cát cần làm sao có khả năng vứt bỏ lỗ túc, tin tưởng ta, ta có biện pháp, hiện tại ta muốn đi ra Cát cần nước doanh một chuyến, chờ ta trở lại." Cổ Hủ nói xong cũng đi ra ngoài, với Cấm ở phía sau lo lắng không nước nhưng lại không biết quên như thế nào nói, vào lúc này tạo Quân thủy quân cùng Giang Đông thủy quân quan hệ thực sự cứng ngắc, vào lúc này đi, với Cấm còn thật lo lắng cổ Hủ an toàn. Với Cấm nhưng lại không biết, cổ Hủ xưa nay đều là đi lại ở bình qua bên trong, từ nhỏ ở hỗn loạn Lương Châu du lịch, sau đó từ Đồng chắc Lý Giác Quý Tỷ, đều là loại quân, nhưng có thể toàn thân trở ra. Tình huống bây giờ, đối với cổ Hủ tới nói, thực sự bình thường. Văn Hỏa tiên sinh đêm khuya đến thăm, không biết không biết có chuyện gì. Gia Cắt cẩn cảnh giác nhìn Cổ Hủ, chí ít đến bây giờ, mình và Lỗ Túc khống chế thủy quân cùng Cổ Hủ với cấm khống chế thủy quân, vận tính là một thể, coi như lẫn nhau cảnh giác, cũng không có thể rõ ràng bộ mặt thật ra. Dù tiên sinh, Cổ Hủ này đến, chuyến tới để khuyên tiên sinh sáng suốt, không được cùng Lỗ Túc Ngọc Đá cùng ở. Cổ Hủ khai môn kiến sơn điệu nói, lẽ nào có lý đó? Gia Cắt cẩn rõ ràng giận dữ, lớn tiếng nói, "Cổ Văn Hỏa, lời này của ngươi là có ý gì?" Kính tiên sinh điều hành thủy quân cũng không sai lầm, mà lại bây giờ là quân ta xả chi trụ, ngoại trừ Kính tiên sinh thử hỏi mấy người có thể thống lĩnh thủy quân cùng quân xuyên đối kháng văn hòa tiên sinh nói lời này chẳng lẽ là muốn bắt lại kính tiên sinh hướng đi quân xuyên đầu hàng sao như vậy quất nhiều việc ta ra cắt cẩn kiên quyết không là cổ văn hòa nếu như ngươi u mê không tỉnh đừng trách ta vô tình cổ hủ trong lòng nở nụ cười này ra cắt cẩn nói đường hoàng không phải là cùng lỗ túc như thế không thể đầu hàng quân xuyên chỉ có thể một con đường đi tới hát sao nói cái gì tha chết không hàng thực sự là em hay cổ hủ bình tĩnh nói dù tiên sinh xin nghe ta đem lời nói xong đến thời điểm muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nói rõ Ta cùng với cấm tướng quân đã quyết định quy hàng quân xuyên rồi, tuyệt không thay đổi. Ngươi ngồi xuống trước. Ta cổ hủ đều tại ngươi trong doanh trại rồi, sinh tử không phải ở ngươi một câu nói sao? Ta chỉ muốn hỏi Du Thiên Sinh, coi như ta cùng với cấm tướng quân cùng ngươi cùng Lỗ Túc toàn lực phối hợp, có thể vận chống cự quân xuyên sao? Gia Cát Cẩn vẻ mặt u, hiện tại sao Hồ Thủy Quân trở thành một mình, quân xuyên cũng đã nhất thống hơn một nửa cái thiên hạ, bất luận liều cái gì đều không đấu lại. Gia Cát Cẩn đối với cái này từ lâu lo lắng không thể tả. Thế nhưng Gia Cát Cẩn lập tức hiện ra thần sắc kiên định, ngay cả như vậy, ta Gia Cát Cẩn thà làm ngọc vỡ không làm nói lành tuyệt không đầu hàng xong, rất. Cổ hù nợ nụ cười, Du tiên sinh quả nhiên đạo đức tốt, thế nhưng có hay không đầu hàng trước tiên bất luận, chúng ta trước tiên thảo luận sự thực. Vừa nãy ta hỏi, nếu như ta cùng với Cấm tướng quân toàn lực phối hợp ngươi và Lô Túc, có thể không cầu sinh. Du tiên sinh vẻ mặt đã nói cho ta biết, không thể, vậy ta hỏi Du tiên sinh, nếu như ta cùng với Cấm quyết định chủ ý đầu hàng, nếu như các ngươi ngăn cản, liền cùng các ngươi á chiến, các ngươi có thể chống lại quân xuyên sát suất bao lớn? Gia Cát Cẩn mắt lườm một cái, lập tức buồn bã, vậy tuyệt đối không chống đỡ được, bất quá, Cổ Văn Họa Ngươi cũng không nên đánh ý đồ này, liền coi như chúng ta không ngăn được quân xuyên, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt đám bọn ngươi, đến Ngọc Đá cùng vỡ. Ha ha. Cổ Hủ nở nụ cười hai tiếng, Cổ Hủ đương nhiên biết, ngươi và Lỗ Túc dưới trướng thủy quân so với chúng ta những này vịt lên cạn thủy quân muốn lợi hại hơn nhiều, tiêu diệt chúng ta không phải việc khó. Thế nhưng trải qua vừa nãy hai vấn đề, dù tiên sinh hẳn là đã biết, tử thủ tại chỗ này, chắc chắn phải chết. Ta cùng với cấm tướng quân tuy rằng đánh không lại các ngươi, thế nhưng hao tổn nữa cũng là chết, khoảng chừng, trái phải là tử, chúng ta nhất định sẽ liều cái. Mặc kệ kết quả làm sao. Mặc kệ ta cùng với cấm tướng quân sống không sống được, ác chiến sau khi, ngươi và Lỗ Túc khẳng định chết ở quân xuyên trên tay, này không mà nói. Vì vậy, lấy Du Tiên Sinh thông tuệ, hẳn là đã biết rồi. Du Tiên Sinh khoảng trường, trái phải đều là tựa a. Gia Cắt Cẩn cả kinh, lúc này mới phát hiện bi ai của mình vận mệnh, trước đây vẫn e ngại quân xuyên nhất thống thiên hạ, hiện tại thật sự đến thời khắc này, chính mình cũng không còn lựa chọn không gian. Cổ Hủ nhìn Gia Cắt Cẩn vẻ mặt, đã biết Gia Cắt Cẩn cái này ở bề ngoài đạo đức tốt chi sĩ, đã dao động, Cổ Hủ nói, Du Tiên Sinh Chúng ta tốt xấu cộng sự hơn một năm, cổ hữu nguyện vi tiên sinh chỉ một con đường sáng, đương nhiên, cũng vì cổ hữu chính mình. Nếu như ngươi là muốn khuyên ta với ngươi liên hợp công kích kính tiên sinh, đầu hàng xấu đất, ngươi vẫn là miễn khai mở tôn khẩu đi. Hiện tại quân xuyên đã giam giữ ngoại trừ Giang Đông ở ngoại phần lớn ra cắt ra con em gia tộc, cũng vẫn còn tiếp tục trắng trận lùng bắt, ở bách Tính quan địa phương cùng quân đội ba tầng lùng bắt xuống, cơ hồ không có thể đột hình. Mắt thấy gia cắt ra là khó giữ được, gia cắt cần làm sao có khả năng đầu hàng quân xuyên. Cũng không phải, cũng không phải. Cổ hữu vung, vung tay, hướng về gia cắt cần lệ thi lễ, du tiên sinh chính là đạo đức tốt chí sĩ, Há có thể làm bộ chủ cầu vinh cử chỉ, cổ văn hòa cũng không có thể tướng tử du tiên sinh hướng về trong hố lửa đợi a. Cổ hủ là tới xin mời du tiên sinh rời đi sao hồ, quay lại giang đông, tìm về chủ cũ, cùng giang đông quân đồng thời chống lại quân xuyên. Du tiên sinh cảm thấy thế nào? Văn hòa tiên sinh nói đùa sao? Hiện tại tôn quyền chu du hận thế ra tận xương, ta trở lại tự chui đầu vào lưới sao? Nếu như có thể quăng về giang đông, gia cát cẩn cũng sẽ không vây ở chỗ này rồi. Cổ hủ nhưng mỉm cười lắc đầu một cái. Du tiên sinh sợ nghĩ xấu, tôn quyền chu du hận không phải thế tộc, mà là tham dự mưu tính vọng giang lâu sự kiện thế tộc xin hỏi du tiên sinh tham dự sao? gia cát gia tham dự sao? gia cát gia ở giang đông không có thế lực nào, tôn sách nhất thống giang đông trước đó, giang đông tất nhiên phương gia tộc quyền thế nắm giữ không gia cát gia chuyện gì, tôn sách nhất thống sau, rồi hướng thế tộc không thế nào hay, hay đại hỉ công bảo thủ, gia cát gia cũng không tâm tư thẩm thấu nơi này, mãi đến tận tôn sách bỏ mình vọng giang lâu, tôn quyền cầm quyền trọng dụng thế tộc, gia cát gia ở bắt đầu quyết định ở giang đông mở rộng thế lực. du tiên sinh chính là cái này thời điểm, do lô túc đề cử cho tôn quyền a, vọng giang lâu sự kiện cùng du tiên sinh quan hệ gì, cùng gia cắt gia lại có quan hệ gì? Du Tiên Sinh luôn luôn làm việc cẩn thận, bất luận nói chuyện, khuyên can, xưa nay đều là điểm đến là rừng. Như có cùng Tôn Quyền tâm ý không hợp thời, cũng sẽ nói bóng gió, không giống Lỗ Túc Trương Hoành Trường chiêu cô ung như vậy trắng ra. Giang Đông tứ đại gia xoán quyền sau, Du Tiên Sinh cũng là làm việc biết điều nhất. Tôn Quyền cùng Chu Du căn bản không có căm hận Tiên Sinh lý do. Vào lúc này, Du Tiên Sinh mang theo Thủy Quân đi đầu Tôn Quyền, thứ nhất là từ bỏ Tôn Quyền cùng Chu Du tử thủ Lỗ Túc, bọn họ khẳng định đối với Tiên Sinh có hảo cảm. Hơn nữa chính là Giang Đông nguy nan thời gian, bọn họ há có không tiếp nhận đạo lý? Chuyện này. Ra cắt cần nghe xong cổ hủ, lập tức chần chờ, thật giống thực sự là có chuyện như vậy. Tại sao chính mình vẫn không nghĩ thông suốt đây? Cổ hủ ngựa đầu cười cười nói, tiên sinh trí tuệ, cách xa ở cổ hủ bên trên, sở dĩ không nghĩ tới những này, chỉ sợ là bởi vì lỗ túc đầu độc, lỗ túc chính mình không thể quay về Giang đông, vì lẽ đó cũng không cho tiên sinh về gian đông. Nay cùng lỗ túc mình không thể quy hàng quân xuyên, cũng đừng có cổ hủ cùng với cấm tướng quân quy hàng. Khác nhau ở chỗ nào, lỗ túc người này, ích kỷ độc ác, người người phải trừ diện. Ra đi rồi, các ngươi phải làm gì? Đã qua một lúc lâu. Ra các cẩn rốt cục nói ra câu nói này, trong lòng hắn cũng không muốn uốn tại xào hồ chờ chết, trở lại giang đông sau, dù cho vẫn là tình thế nguy cấp, nhưng chúng quy phải so với hiện tại tốt hơn nhiều. Cổ hủ trầm ngâm một chút nói, đương nhiên là đánh lén lỗ túc, du tiên sinh vừa đi, các người đối với cảnh giới của chúng ta chạm canh gác lập tức xuất hiện bông lỏng, ở lỗ túc không biết du tiên sinh rời đi dưới tình huống, chúng ta liền có thể tập kích. Bất quá cổ hủ còn cường điệu hơn hai điểm, số 1, nếu như du tiên sinh ở lúc đi, cố ý làm ra động tĩnh để lỗ túc biết để cho chúng ta không cách nào tập kích, chúng ta sẽ không đi cùng lỗ túc dây dưa, chỉ có thể cùng Du Tiên Sinh cùng chết, cuối cùng ngọc đá cùng vỡ. Thứ hai, Du Tiên Sinh nếu như lặng yên không một tiếng động rời đi, để cho chúng ta đánh lén đắc thủ, không chỉ là đã cứu ta cùng với cấm, hơn nữa là có ân với tôn quyền Chu Du, bọn họ nằm mộng cũng muốn lỗ túc tử, xin mời Du Tiên Sinh cân nhắc. Như vậy liền hại kính Tiên Sinh, ta ra cắt cẩn nỡ lòng nào? Ra cắt cẩn khuôn mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt cổ hủ nhưng không để ý chút nào, loại vẻ mặt này bất quá là mỗi cái đạo đức tốt người nhất định phải giả vờ dáng vẻ mà thôi. Các ngươi đều đánh tới điểm, đốt, tinh thần chú ý mặt hồ, không chỉ là hồ khẩu phương hướng, trong hồ cũng không cho buông tha. nửa đêm, lỗ túc dò xét nước doanh trạm canh gác cương vị. từ khi chu du đột nhiên cướp đoạt giang đông binh quyền, sao hồ thủy quân biến thành một mình sau đó, lỗ túc liền trở nên cực kỳ cảnh giác. lỗ túc cũng không biết tiền đồ ở phương nào, mỗi ngày ngủ không yên, chỉ có thể qua một ngày toán một ngày. ngược lại ngủ không yên, nửa đêm dò xét đã thành thói quen, các binh sĩ cũng đều rất mê man. trước đây chỉ dùng chú ý hồ khẩu, đó là quân địch khả năng đến phương hướng, mà bây giờ lại còn phải chú ý trong hồ rõ ràng cho thấy để phòng với cấm cùng cổ hủ, ở tình huống như vậy, các binh sĩ càng thêm không biết nên làm sao bây giờ, cùng lỗ túc như thế đều là quá một ngày toán một ngày. Nhưng là đang lúc này, phía sườn đột nhiên vang lên binh sĩ kêu khóc, không xong, địch tấn công, địch tấn công. Tiếp theo liền thấy phía sườn mặt hồ ánh lửa máy liệt, vạn tên cùng bắn, vô số tiếng reo hò hướng về lỗ túc thủy quân đại doanh bọt tới, phủ đầu một mặt cờ sĩ dâng thư ra cắt đại tự, lập tức vọt vào nước doanh tim gan, ra cắt cẩn Sao có thể có chuyện đó? hắn là điên rồi sao? Lỗ túc kinh hãi. Hán bày đặt hổ khẩu ở ngoài quân xuyên giang đông quân, đề phòng với cấm cổ hủ, làm sao cũng không nghĩ đến gia cát cẩn sẽ đến tiến công hắn. mắt thấy quân đội tao ngộ thốt nhiên tập kích, vô số hỏa tiễn cắt ra bầu trời đêm, rất nhiều không chuẩn bị thuyền cháy, nước doanh một táng lửa, hứa ngủ nhiều binh lính bị vây ở trong khoang thuyền, lỗ túc mặt trở nên trắng bệnh. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 962 giết người diệt khẩu chương 962 giết người diệt khẩu đến gia cát cẩn cùng lỗ túc nước doanh lẫn nhau thành sừng, lẫn nhau là phong nữ, cổ hủ lửa gạt đi rồi gia cát cẩn lập tức thừa dịp gia cát cẩn rút đi dùng nước của mình quân chiếm cứ ra cắt cẩn vị trí đánh ra cắt cẩn cơ hiệu hướng về lỗ túc phát động tiến công vu cấm cổ hủ sẽ không chỉ huy thủy quân thế nhưng liên miên bắn cung đầu đá lung tung vẫn là có thể làm được lỗ túc thủy quân hoàn toàn không có phòng bị thủy binh còn không vào chỗ cũng đã bị đánh loạn nước doanh một đám lửa Xong, xong. lỗ túc nhìn mảnh này quan cảnh đã biết triệt để xong, dù cho kéo dài hơi tàn cũng không làm được đại chiến từ nửa đêm chiến đến bình minh vu cấm cùng cổ hủ trả giá rất lớn đánh đổi rốt cục lĩnh lỗ túc nước doanh vô số giang đông thủy quân đầu hàng đến ánh bình minh lúc Những thủy quân này mới phát hiện tới dễ, cái không phải ra các cận, mà là vu cấm cùng cổ hủ. Không có bắt được lỗ túc, vu cấm cổ hủ có thể sẽ không bỏ qua. Lỗ túc, đối với Giang Đông cùng Quân Xuyên tới nói, đều là giết nhân vật, như vậy công lao nhất định phải tới tay, bằng không không chỉ là không công lao vấn đề, còn có thể bị Quân Xuyên hoài nghi quy hàng thành ý. Vu cấm cổ hủ lập tức đem quân đội lan ra đi, mặt nước tuần tra, trên mở nghiêm mặt không đề phòng. Hiện tại Quân Xuyên cùng Giang Đông quân ở phản dương hồ đối lập, không có quân địch, Vu cấm cổ hủ mấy vạn người liền chỉ cần làm lỗ túc chuyện này. Cổ hủ treo giải thưởng số tiền lớn. Lỗ túc tuy rằng trí mưu cao cũng sẽ nước, nhưng là rơi vào trong hồ, nơi nào trốn được mấy vạn người phong tỏa bắt lấy. Hơn nữa những này tàu quân thủy binh còn đều biết lỗ túc, một ngày không tới, lỗ túc ngay khi một cái xóa cửa sông, nỗ lực như ý sông mà lên lúc bị tàu quân thủy binh nắm lấy, vua cấm cổ hủ phái ra tàu nhanh hướng về quân xuyên thủy quân đại đô đốc về ôn phát hàm. Ngô thành Ngô vương phủ, tôn quyền là trước hết sư vương, nhưng cũng là trước hết bị ép từ bỏ vương vị, sau đó quân xuyên kéo dài thống nhất đại chiến, triệt để không nể mặt mũi, tôn lần thứ hai sư vương. Lúc này tôn cùng chu du chính đang thương nghị kế tiếp đồng phương lược. bất kể là cái gì không nội tiêu hùng lợi hại cỡ nào nữ sĩ ở vào giang đông loại này tình trạng xuống cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn hai người từ sáng sớm nghị luận đến tối đều là thương thảo đón lấy ở quân xuyên khởi sướng đại chiến sau giang đông quân chiến đấu và hậu cần tiếp tế chỉ lo sai rồi một chỗ chúa công chu du nói rằng chúng ta nếu muốn giang đông cầu sinh đầu tiên nhất định phải đánh thắng kế tiếp một trận ngụy duyên pháp chính vệ ôn chính đang chuẩn bị cuối cùng đại chiến chúng ta nhất định phải thủ thắng thế nhưng quân xuyên binh lực so với chúng ta nhiều sĩ khí so với chúng ta cao chúng ta không thể toàn tuyến thủ thắng chu du cho rằng chỉ cần ở cục bộ thủ thắng là được rồi cục bộ Không sai, cục bộ chính là thủy quân, quân xuyên nếu muốn bắt Giang Đông, nhất định phải ngang qua Trường Giang, quân ta nếu muốn bảo vệ Giang Đông, cũng đồng dạng cần chính là thủy quân. Bằng vào chúng ta chỉ cần toàn lực đối phó quân xuyên thủy quân là được rồi, còn quân xuyên bao nhiêu bước quân tiến vào Giang Đông, chúng ta cũng không cần quản, chẳng qua để cho bọn họ cướp đốt giết hết một phen. Chúng ta chỉ đánh bại quân xuyên thủy quân, phong tỏa thủy đạo, quân xuyên bộ binh chỉ có thể lưu lại. Quân xuyên pháp chính vệ Ôn khẳng định cũng biết đạo lý này. Vì lẽ đó lần này có chiến, không phải bờ bên kia hết thảy quân xuyên cùng chúng ta quyết chiến, mà là thủy quân cùng thủy quân đối quyết, ta sẽ dốc toàn lực tiến công vệ Ôn tranh thủ trọng thương, ân, khổ cực công cần rồi. tôn quyền gật gù, tôn quyền trong lòng biết, chu du tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cái này cũng là rất khó. nếu muốn đánh bại quân xuyên thủy quân, nơi nào có dễ dàng như vậy? tuy rằng trong lịch sử tào tháo có tám ngàn đại quân, thế nhưng phần lớn là vị lên cạn, nhưng là vệ ôn lãnh đạo thủy quân, sức chiến đấu không thể so với giang đông quân sai, phi thường vướng tay chân. bất quá vào lúc này, tôn quyền cũng chỉ có thể tin tưởng chu du. nếu như trận chiến này có thể thắng, chu du nói, quân xuyên thủy quân tổn thất trình độ, chính là chúng ta có thể tu dưỡng thời gian. khoảng thời gian này, chúng ta vừa muốn làm dân sinh. Hai muốn toàn lực phát triển thủy quân, chỉ cần thủy quân vượt trên quân xuyên một đầu, mặc kệ quân xuyên có bao nhiêu quân đội, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Chu Du là một cái suy nghĩ toàn diện người, cùng Tôn quyền thương nghị kế tiếp đại chiến, dù cho thắng lợi tỷ lệ cũng không phải quá cao, nhưng là cân nhắc đến Giang Đông chuyện về sau. Nhưng là, càng nói hạ xuống, Chu Du cảm thấy càng bị hay, Tôn Thượng Hương trái lại ở trong đầu văn vọng. Bất kể như thế nào đánh, chính mình làm sao nỗ lực, kết quả tốt nhất cũng chỉ là để Giang Đông chia ra đại hán, để trường Giang từ đây không yên ổn, để Bạch Tính tăng cường thuế phụ, này thật sự có cần phải sao? Nói xong lời cuối cùng, Chu Du rốt cục nhịn không được Đối với Tôn Quyền một cách tuyển truyền mà nói một câu, "Chúa công, trong lòng ngươi còn còn có thiên hạ ý chí sao? Nghĩ tới về sau Giang Đông, muốn qua một số năm có thể hoàn thành đại nghiệp sao?" Công Cẩn. Đến Tôn Quyền vẫn lẳng lặng nghe Chu Du phương lược, bây giờ nghe Chu Du câu nói này, trầm mặt lại. "Chúa công thứ tội." Chu Du cảm thấy được nói lỡ, lập tức tìm tội, cất cao giọng nói, "Bất luận Chúa công quyết định là cái gì, Chu Du đều tất nhiên thể sống chết Công hiến cho." Tôn Quyền vung vung tay, "Công Cẩn vô tội." Vào lúc này, sợ sợ không chỉ Công Cẩn, hết thảy Giang Đông võ đều muốn cái vấn đề này đi, "Thiên hạ, có như lần này đại chiến thắng." Ta Tôn quyền cả đời này e sợ không thể tranh đoạn. Nếu như Khốn thủ giang đông, cái kia cùng lấy trước kia chút sợ chiến thế tộc khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là BIA. Câu nói sau cùng, Tôn quyền là phát ra từ chân tâm nói, chỉ cảm giác vì đại nghiệp đã hy sinh quá nhiều quá nhiều, không nghĩ tới bây giờ vẫn không thể bất hòa những kia bảo thủ thế tộc như thế, Khốn thủ giang đông, Tôn quyền thật sự cảm thấy trong lòng bị thương. Được rồi, không suy tính, chẳng qua chính là vừa chết. Tôn quyền lớn tiếng nói. Chu Du lập tức nói, Chu Du tất nhiên ở Phản Dương hồ vì chủ công đánh ra một hồi sinh đẹp thủy chiến. Đang lúc này, một tên binh lính phi ngựa báo lại, chủ công Đại đô đốc, Sào Hồ cấp báo, Cổ Hủ Vu Cấm đột nhiên công kích Lỗ Túc, Lỗ Túc thủy quân toàn quân bị diệt, người bị bắt, Cổ Hủ Vu Cấm đã phát hàm, áp giải Lỗ Túc đầu hàng quân xuyên. Cái gì? Lỗ Túc đã bị bắt. Tôn Quyền Chu Du đồng thời cả kinh, tuy rằng Lỗ Túc dưới sự khống chế Sào Hồ thủy quân không cùng Giang Đông quân liên hợp, nhưng là đó cũng là quân xuyên tử địch, quân xuyên thủy quân đại đô đốc Vệ Ôn không thể không chia phòng bị Sào Hồ. Cứ như vậy, Giang Đông thủy quân áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều, trên thực tế Sào Hồ thủy quân cùng Giang Đông thủy quân, tuy rằng ở bề ngoài không có liên hợp, gián tiếp trên đã liên hiệp, chỉ là Tôn Quần cùng Lỗ Túc đều không nói ra mà thôi. Hiện tại Lỗ Túc chết rồi, Vu Cấm cổ hủ đầu hàng, đây chính là mấy vạn thủy quân a, đã như thế, vậy Ôn đem đại quân tập hợp phản dương hổ, Giang Đông thủy quân còn có hy vọng sao? Lỗ Túc, hắn không phải tự xưng quốc sĩ, túc chí đam miu sao? Không phải nói chính mình giỏi về phong thủ, giỏi về thủy chiến sao? Bây giờ lại bị Vu Cấm cổ hủ hai cái vịt lên cạn bắt được, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề, buồn cười, thực sự buồn cười a. Tôn quyền cười to, nhưng là trên mặt rõ ràng mang theo sắc mặt giận dữ, tuy rằng cao hứng với Lỗ Túc bị chụp tới quân xuyên, chờ đợi Lỗ Túc nhất định là cực hình tử. Nhưng là Lỗ Túc bị tóm, cũng đem giang đông quân rơi vào tuyệt cảnh tôn quyền đối với lô túc cửu hận cùng lửa giận lại sâu hơn một tầng chúa công lô túc bị tóm, vu cấm cổ hủ đầu hàng quân xuyên ở phản dương hồ thực lực mạnh thêm tất nhiên sớm phát động toàn diện tiến công chúng ta làm sao bây giờ chu du lập tức hỏi công cần ý tứ đây hoặc là đánh hoặc là quy hàng tôn quyền sâu cao mày chu du rõ ràng nhìn ra tôn quyền là không muốn đầu hàng lớn tiếng nói chúa công nếu không nguyện quy phụ quân xuyên chu du tất nhiên chiến đến người nào rõ ràng ý chu du vừa khởi hành đi phản dương hồ tôn quyền không hề trả lời chu du ngồi tại vị trí trước trầm mặc một lúc lâu đến Giang Đông quân phần thắng sẽ không cao, hiện tại quân xuyên thực lực mạnh thêm, thì lại làm sao là bị người đối thủ? Giang Đông quân là thật sự hết đạn hết lương rồi, chiến, thất vong. tôn quyền thở dài một cái, đối với Chu Du nói, công cẩn, ngươi để ta suy nghĩ, rõ ràng, ý ngươi xuất chinh trước đó, ta cho ngươi đáp án. Chu Du nghe tôn quyền, biết tôn quyền hiện tại trong lòng cũng tùng chuyển động, có thể sẽ đầu hàng, chỉ là một cái lòng mang thiên hạ quân vương muốn làm ra cái này quyết đoán, thật sự là rất khó. Chu Du không thể buộc tôn quyền dưới quyết đoán, lập tức chắp tay nói, chúa công, Chu Du xin cáo lui, mặc kệ rõ ràng. Y chúa công quyết đoán làm sao, Chu Du đều tuyệt không hai lời. Chu Du lui ra vương phủ, hai người thương nghị một ngày, đi ra lúc đã vào đêm, dẫn theo hai cái thân binh thừa dịp nguyệt quang hồi phủ, còn chưa tới cửa phủ đệ, đống nhiên xa xa nhìn thấy phủ đệ mình trước tựa hồ xảy ra vết hình huống. Ta phải nói cho ngươi mấy lần, đại đô đốc không ở, gọi ngươi rõ ràng. Y trở lại, ngươi không nghe, được, ngươi nói ngươi có việc gấp, muốn đi vào các loại, ta không nói không thể, nhưng ngươi ít nhất phải nói rõ thân phận của ngươi chứ. Ngươi thậm chí ngay cả nói hai lần thân phận giả. Nếu không phải tướng quân nhìn rõ mọi việc, ngươi còn trà trộn đi vào rồi. Loại người như ngươi khẳng định Nưu Đồ gây rối, bất quá ta gia Đô đốc cùng phu nhân đều là người tốt, hơn nửa đêm không tiễn ngươi đi gặp quan, chính mình lăn." Cửa một vị tướng quân giữ cửa quay về một người lớn tiếng quát lớn một câu, người kia còn cầu khẩn cái gì? Khả năng cái kia tướng quân giữ cửa đã phiền, đem người kia đẩy đi ra. Chu Du thật xa nghe được thủ vệ lời nói, cũng cảm thấy thủ vệ không có gì sai, sáng thân phận giả người, sắp thực không nên bỏ vào trong phủ, nếu như thương tổn tới Tiểu Vô Tuyết, Chu Du sẽ không tha thứ chính mình. Chu Du không để ở trong lòng, đang muốn hồi phủ, nhưng là đột nhiên vẻ mặt nhéo một cái, chỉ thấy cái kia bị đẩy người đi ra, bất đắc dĩ rời đi Chu phủ, còn chưa đi ra bao xa, dĩ nhiên từ trong rừng cây lao ra hai người, một cái che người kia miệng, hướng về rừng cây kéo đi. Chu Du lập tức ý thức được không đúng, đối với phía sau hai tên thân binh nói, "Cứu ra." "Vâng." Hai cái thân binh đều là cao thủ, nhanh chóng hướng về rừng cây vọt vào, chỉ chốc lát sau liền đánh ngã trong rừng cây hai người, mà cái kia bị che miệng người đã hấp hối, lòng bàn tay, ngực, hầu khẩu đều là huyết. Cái kia hai cái dừng tay trùng người đi ra muốn đối với người này cắt thiết hầu, bị lấy tay gắt gao năm lấy, hầu miệng vết đau cũng không sâu, chỉ là một người khác lập tức dùng đến đâm vào người kia ngực. Hai cái bị thân binh đánh ngã người nhìn thấy Chu Du, sắc mặt đều là biến đổi. Chu Du nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cao mày, này rõ ràng cho thấy muốn giết người diệt khẩu a, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đó là huyết nhân còn chưa mở miệng, trên đất bị đánh ngã một người lập tức đáp, đại đô đốc, người này là thế tộc dư đảng, chúng ta đây là muốn giết hắn đi, làm đầu chúa công báo thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 963, Chu Du phản. Chương 963, Chu du tạ phản, thế tộc dư đảng. Thật chứ? Chính xác trăm. Một cái khác bị đánh ngã người lập tức đáp, coi như là thế tộc dư đảng, các ngươi bắt đi phủ nha là được, coi như vừa nãy người này ở ta cửa phủ đệ, các ngươi chỉ còn lớn tiếng hơn hô lên thân phận, thị vệ của ta cũng sẽ không không để ý tới, tại sao phải giết người giật khẩu? Chỉ có đứa ngốc mới sẽ tin tưởng hai người này lời nói. Đô đốc, hắn đúng là thế tộc dư đảng, lập tức giết hắn đi. Một cái bị đánh ngã người một bên lớn tiếng nói, một bên thật giống không kịp chờ đợi muốn giết cái kia vết nhân, lại bị chuột du thân binh gắt gao ngăn chặn. Chu Du đi tới cái kia huyết nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đúng là Giang Đông Tứ đại gia thế tộc dư đảng sao?" Chu Du bây giờ đối với những kia thế tộc người hận thấu xương, nếu có dư đảng, sẽ hết thảy bắt lại sự quyết. "Không sai, ta là Lục Tốn đại đô đốc gia thần, nguyên danh Dương Định, Lục Tốn đại đô đốc cho ta ban cho họ lục." Huyết nhân giấy rùa nói rằng, "Xem đi, hắn chính là thế tộc dư đảng, đô đốc, lập tức giết hắn đi." Một cái bị đánh ngã người là lớn. Câm miệng. Chu Du quát lạnh một tiếng, đối với cái kia huyết nhân nói, "Một mình ngươi thế tộc dư đảng, nửa đêm chạy đến phủ đệ ta trên tới làm cái gì? Muốn ta Chu Du bất lợi?" Còn là đối với người nhà ta bất lợi. Nếu như là người sau, Chu Du đã phun trào sắc cơ. Cũng không phải, Đô đốc, ta là phụ lục tốn Đô đốc mệnh lệnh, đến cho ngươi nói một cái tin tức trọng đại. Cái gì tin tức trọng đại? Chu Du nhìn thấy cái kia hai cái bị đánh ngã người nghe được huyết nhân, đều là vẻ mặt đại biến, lập tức khả nghi. Vọng Giang Lâu trước tiên chủ Công Tôn Sách lộ hại, không chỉ là Giang Đông tứ đại gia tham dự trong đó, còn có một cái chủ sự sau màn, không, có người này, Giang Đông tứ đại gia đoạn không thể làm ra Vọng Giang Lâu việc. Huyết nhân trầm giọng nói, lực truyền đến đau đớn. May là chủ thủ không lộ ra, còn có thể cắn răng kiên trì. Chu Du ngưng nhưng biến sắc, hắn đời này để ý nhất hai người, một cái là kiểu Vô Tuyết, một cái chính là Tôn Sách, nghe được vọng răng lâu, lập tức chính âm Thanh hỏi huyết nhân nói, còn có hậu trường sai khiến, là ai? Tôn Quyền. Huyết nhân rõ ràng nói ra hai chữ. Hắn nói Hưu nói vượng. Bị đánh ngã một người hô to, một người khác nhưng đột nhiên cho hắn đưa cho một cái ánh mắt. Cái gì? Chu Du giật nảy cả mình. Tôn Quyền hai chữ lọt vào tai, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất không thể suy nghĩ vấn đề, nhưng là chợt con mắt mãnh lựa chợt, một tay tóm lấy huyết nhân, cổ ảo nói, ngươi nói Hưu nói vượng? Chủ công là trước tiên chúa công đệ đệ, làm sao sẽ đi hại trước tiên chúa công? Ngươi làm lục tốn gia thần, lục tốn cũng đã đã bị bắt, làm sao cho ngươi lan truyền mệnh lệnh? Coi như truyền mệnh lệnh, tại sao ngươi bây giờ mới nói cho ta biết? Mà không phải ta trở lại Giang Đông cấp đoạt binh quyền thời gian? Chu Du đô đốc nếu nghi hoặc, ta liền nói cho ngươi nghe. Lục Định thương thế trên người từ từ nghiêm trọng, nhưng cưỡng chế nhẫn lại. Đối với Chu Du nói, Giang Đông tứ đại gia, cây lớn dễ sâu, há lại là như vậy thời gian ngắn ngủi có thể toàn bộ bắt được. Ta tới làng Ngô Thành lao ngục một cái tiểu con lại, bởi vì thân phận bí ẩn, lại không là chính tông con em lục gia không có bị trào, Lục Tốn Đô Đốc cùng cái khác thế tộc người bị tóm sau, ta liền đặc biệt chú ý. Cái kia, ý ta ngẫu nhiên nghe được tin tức, Lao ngục nhà bếp sẽ đối cơm nước hạ độc, ta lúc đó vừa nghĩ liền biết, hiện tại ngô trong thành trọng yếu nhất phạm nhân chính là Lục Tốn Đô Đốc cùng cái khác thế tộc người, muốn độc chết nhất định là bọn họ. Lục Tốn Đô Đốc đối với ta có đại ân, nhưng là ta chỉ là một cái tiểu con lại, nhưng không cách nào ngăn cản, may là bị giam giữ thế tộc cảnh kính sợ tính cao, cảm giác được có độc mà đem cơm nước giấu đi. Ta lại cũng không kịp nhớ, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy ra tất cả tiền tài, rốt cục gặp được Lục Tốn Đô Đốc một mặt Lục Tốn Đô Đốc nói với ta lúc trước Vọng Giang lâu việc, lần này Hạ Độc khẳng định chính là Tôn Quyền Hạ Độc, hắn làm như vậy là để giết người diệt khẩu, muốn ta đem tin tức này, dù như thế nào nói cho người biết. Sở Dĩ trước đây không có đối với Đô Đốc nói ra chuyện này, là vì thế tộc người còn có mạng sống ý nghĩ, hay là Tôn Quyền sẽ không đổi tận giết tuyệt, cũng hay là có thể dùng Vọng Giang lâu việc áp chế Tôn Quyền thả người. Một khi hướng về Đô Đốc ngươi nói ra chuyện này, vậy thì chắc chắn phải chết. Nhưng là Tôn Quyền lặng lẽ phái người ở trong thức ăn Hạ Độc, nói rõ Tôn Quyền đã không nể mặt mũi, muốn giết bọn hắn chấm dứt hậu họa, hiện tại thế tộc người đều không dám ăn cơm. Tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ đợi tử, còn không bằng cùng Tôn quyền đồng quy vô tận. Hôm qua, y, Trương Hành Lao Lực Tiên Tân vạn khổ truyền lời cho Chu Du Đô đốc, để Đô đốc đi trong ngục gặp lại, nhưng là không biết có phải hay không là tin tức không đưa đến, còn là như thế nào, Đô đốc ngươi không có đi trong ngục. Vì Lẽ đó Kim, y, Lục Tốn Đô đốc chỉ có thể phái ta tới gặp Đô đốc, nhưng là Trương Hành kéo người đến xin mời Đô đốc trong ngục gặp lại, đã gây nên Tôn quyền cảnh tính sợ, ta sau khi ra ngoài đã bị theo dõi, bọn họ không dám ở ngươi cửa phủ giết người, không nghĩ tới mai phục tại nơi này. Lục Định trầm tĩnh nói xong, ngoại trừ vết thương đau đớn để hắn giật mấy lần khẽ miệng, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn khẳng định biết tới báo tin kết cục, làm thế tộc dư đảng, chính mình cũng chắc chắn phải chết. Chu Du đương nhiên biết rất nhiều thế tộc đều có cái chết của mình chung gia đình, này Lục Định rõ ràng chính là một người trong đó. Lục Định đã nói rõ trải qua, Chu Du nhưng ngũ vị tạp trần, ngọc chua cay đắng mặt, hắn không muốn tin tưởng đây là sự thực, không muốn tin tưởng là Tôn quyền giết Tôn Sách. Nhưng là lý trí nói cho Chu Du, đây là sự thực, giang đông tứ đại gia lợi hại đến đâu, bọn họ cũng phải bận tâm hậu quả, nhất định phải giữ liệu được Tôn Sách chết rồi ai tới chủ trì giang đông. Hổ Trương Hoành vẫn là tôn quyền lão sư. Bằng vào những lý do này, không cách nào kết luận tôn quyền chính là chủ sự sau màn, cũng có khả năng là thế tộc sắp chết bị cắn ngược lại một cái, cố ý gây xích mích. Chu Du lập tức hỏi cái kia hai cái bị đánh ngã người, nhưng là nửa ngày không có phản ứng, hai cái thân binh vươn mình vừa nhìn, hai người càng nhưng đã bị chết. Chu Du càng thêm nghi hoặc, tôn sách là mình người quan tâm nhất, chính mình tận hết sức lực trợ giúp tôn thị, thể sống chết phụ tá tôn quyền, cũng là bởi vì tôn sách. Nếu như tôn sách chết đi, dĩ nhiên là tôn quyền bại kế, Chu Du hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Chu Du thầm hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ ràng. Chu Du lập tức đối với hai cái thân binh nói, lập tức thu thập thi thể, truyền lệnh xuống. Đô đốc đối với thế tộc người hận tấu xương, rõ ràng, Y Liên phải xuất trình, vì lẽ đó rõ ràng, Y trời vừa sáng, ta muốn đích thân xử quyết thế tộc người, giết người xong, lại đi phản Dương Hổ đối chiến quân xuyên. Vâng. Đêm kia, Tôn Quyền không có ngủ, một người lính đi vào bẩm báo vài câu, Tôn Quyền giật nệ cả mình. Cái gì? Chu Du ngày mai muốn đích thân xử quyết thế tộc người, vào lúc ấy làm sao có khả năng chăm sóc thế tộc Miệm? Lẽ nào Chu Công cần phát hiện sao? Tôn Quyền trên mặt âm tinh bất định, đột nhiên mạnh mẽ một bữa bàn. Mặc kệ phát hiện không phát hiện, thế tộc người đều không thể nhìn thấy Chu Du, Chương Hoành, Lục Tốn, các ngươi này là muốn chết. Thế tộc tội phạm thực sự nhiều lắm, Tôn quyền chỉ có thể dùng xuống độc để giải quyết, nếu như phái binh sĩ vô giết, động tính này quá lớn, nhưng là bây giờ, Tôn quyền đã đành phải vậy. Coi như Chu Du hoài nghi, thế tộc chi người đã chết, cũng không cách nào tra được, Tôn quyền tin tưởng Chu Du trong lòng cũng không mong muốn tiếp thu sự thực này, đến thời điểm chính mình lại làm sáng tỏ, còn có thể bù đắp. Nhưng là thế tộc như cùng Chu Du gặp mặt, vậy thì nhất định không gói được rồi, tối nay nhất định phải giết chết những kia thế tộc. Những khác quân đội không đáng tin. Chu Du ở Giang Đông trong quân thân tín nhiều lắm, tôn quyền chỉ có thể phái thân binh của mình. Đồng thời tôn quyền cũng nghĩ đến, Chu Du đột nhiên nói muốn rõ ràng, ý sử quyết Thế Tộc có phải là dụ cho chính mình ra tay, thế nhưng hiện tại coi như là dụ dỗ, tôn quyền cũng không thể không trước hết giết Thế Tộc. Tôn quyền để thân binh chú ý Chu Du, không thể để cho Chu Du tiến vào ngục giam, coi như Chu Du nhất định phải đi. Giá tiên ngăn cản, giết Thế Tộc lại nói, đến thời điểm chính mình lại đi cho Chu Du giải thích, dù sao cũng tốt hơn để Thế Tộc nói ra trận tướng. Nói chung, chỉ cần để Thế Tộc không thể cùng Chu Du ngay mặt nói chuyện là được, hết thảy đều còn có bù đắp chỗ trống. Thân binh phái ra sau, tôn quyền khinh thở phào nhẹ nhõm, hậu viện không ngủ được tôn thượng hương, nghe được tiền viện động tĩnh lớn như vậy, cũng không nhịn được bỏ rời giường đến tiền viện. Kaka, làm sao vậy? Làm sao nửa đêm điều binh? Không có gì, thế tộc người ở trong ngục bạo loạn, muốn vượt ngục, ta phái người đi chặn giết. Tôn quyền nói rằng, cái này cũng là rõ ràng. Y tôn quyền trò chu du lý do. Ồ, tôn thượng hương đáp một tiếng, không có hoài nghi, chỉ là trong lòng lo Âu quân xuyên cùng Giang Đông quân đại chiến, cũng không muốn ngủ, liền ở lại tôn quyền trong phòng. Tôn quyền ngoài phủ đệ, Chu Du ở trong rừng cây nhìn tận mắt rất nhiều tôn quyền thân binh mở hướng về ngục giam phương hướng. Trên mặt vẻ mặt biến ảo chợt chồn. Thời khắc này, Chu Du đau lòng như cát, vung về phía trước một cái tay, rất nhiều binh sĩ vọt vào tôn quyền phủ đệ. Các ngươi là ai? Phụ Chu Đô đốc lệnh cho mời chúa công. Tôn quyền thân binh vừa đi, phụ đệ trống vắng, Chu Du binh lính rất dễ dàng vào vào. Tôn quyền cùng tôn thượng hương nghe được động tĩnh, lập tức đi ra. Khi thấy Chu Du từ ngoài cửa bước vào, Công cần, ngươi làm cái gì? Công cận ca ca. Tôn quyền cùng tôn thượng hương hai người đều không thể tin nhìn Chu Du mãi đến tận bị Chu Du binh lính vây quanh, Tôn Quyền ở giận dữ nói, Chu Công Cẩn, dù như thế nào, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tạo của ta phản. Nếu như ngươi nhất định phải thuộc về hàng Quân Xuyên, vì sao không hướng về ta nói thẳng? Cũng được, ngươi muốn dùng ta Tôn Quyền đầu lâu hướng về Lưu Trương Lĩnh thưởng, ngươi thì lấy đi đi. Ta Tôn Quyền coi như hồi báo ngươi nhiều năm như vậy phụ tá chi ân. Công Cẩn ca ca, có thật không? Tôn Thượng Hương cao mày, dù như thế nào sẽ không tin tưởng Chu Du sẽ tạo phản. Chu Du không quản Tôn Thượng Hương, đối với Tôn Quyền nói, Chúa Công, Chu Du không phản ý chỉ là muốn hướng về chúa công xác nhận một ít chuyện. nếu như Chu Du suy đoán sai lầm, Chu Du vừa tự sát tạ tội. bất quá trước lúc này, trước tiên đoan nước chúa công. người đến, mang chúa công đi ngục giam. Chu Du hướng Tả Hưu nói. vâng. một đám binh sĩ lập tức tiến lên giam giữ tôn quyền lên ngựa. tôn quyền nghe được ngục giam hai chữ, lập tức sắc mặt nhíp bạch. hiện tại tôn quyền mới biết, so với trí Chí chính mình thực sự không kịp Chu Du một phần vạn. chính mình chỉ cho là Chu Du coi như phát giác, cố ý nói muốn rõ ràng. ý xử quyết thế tộc, cũng chỉ là sẽ ở ngục giam mai phục. không nghĩ tới Chu Du từ lâu nghĩ đến tôn quyền sẽ mệnh binh sĩ ở ngục giam ngăn cản hắn mà là đổi thành trực tiếp giam giữ chính mình. Đánh ngựa như bay, Chu Du xuất quân lao thẳng tới ngục giam, Tôn Thượng Hương còn chưa hiểu tình chẳng gì, trong lòng rất đa nghi hoặc, theo thật sát đội ngũ mặt sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 964, dị biến. Chương 964, dị biến. Trong ngục giam đã bắt đầu giết chóc. Ngục giam người thấy là Tôn quyền thân binh, đều không dám ngăn trở, thân binh vọt vào đại lao, lập tức bắt đầu rồi tàn sát, mấy ngàn thế tộc, trận lức lớn như vậy ngục giam, không thể trốn đi đâu được, bị loạn tiễn sắp giết, chết rất nhanh mấy trăm người. Nhưng là giết chóc mới bắt đầu một phút, đã có binh sĩ vội vội vàng vàng xông tới cho thân binh đội trưởng báo Tin. Không xong, Chu Du tạo phản, Chúa công bị kèm hai bên, Chu Du ra lệnh cho chúng ta lập tức đình chỉ chu diệt thế tộc. Chu Du mang theo quân đội, bắt Tôn quyền đi vào, những kẻ đói bụng đến phải thoát, lại bị tàn sát làm cho khiếp sợ thế tộc người, nhìn thấy Chu Du áp chế Tôn quyền đến, lập tức biết xuất hiện chuyển biến, Lục Tốn cùng Trương Hoành đều biết lục định tin tức đã đưa ra ngoài. Trương Hoành, Lục Tốn, các ngươi nói Chúa công tham dự ám sát trước tiên Chúa công, có thể có chứng cứ. Chu Du lườm phí lời, trực tiếp hỏi lên. Trương Hoành trốn ở phía sau cùng, Lúc này mới run lập cập đi ra, đồng thời gọi ra một cái trương ra con cháu, chỉ thấy tấm kia ra con cháu từ miệng bên trong lấy ra một cái gọi như thế tròn đồ vật, gõ mở vào bọc sau đó, bên trong dĩ nhiên là một tờ giấy, xem dáng rất kia, dễ, cái không phải thuộc trùng sinh ra trong giấy, mà là trước đây đắt giá thái hầu giấy. Binh sĩ đưa cho Chu Du, Chu Du triển khai vừa nhìn, tờ giấy này dĩ nhiên là Tôn quyền tự mình viết ra cùng thế tộc khế ước, tuy rằng rất loạn, giống như là bản nháp, thế nhưng đại khái nội dung Chu Du thấy rõ rồi. Giết Tôn Sách, Tôn quyền tự vị, trọng dụng thế tộc. Chú công, ngươi còn có cái gì nói? Chu Du đem bảng nháp triển khai đến tôn quyền trước mặt, tôn quyền đến trả muốn bịa giải, nhưng khi nhìn đến tờ giấy này, chỉ để không nói gì lấy đáp. Tôn quyền làm sao cũng không nghĩ đến, thế tộc dĩ nhiên sớm liền chuẩn bị hậu chiêu. Khế ước nguyên đã sớm bị tôn quyền tiêu hủy, thế nhưng tôn quyền không nghĩ tới này, phong cho rằng đã hủy diệt đồ vật, lại bị trương hoành bảo tuột lại. Lúc trước tôn quyền nhìn thấy tôn sách thành công vĩ đại, bảo thủ không thèm để ý giang đông thế tộc cái nhìn, tiếp tục như vậy sớm muộn sinh biến, bởi vì tôn gia ở giang đông căn cơ sâu hơn, cũng là cần giang đông thế tộc ủng hộ. Tôn Sách có thể rất nhanh nhanh chóng nhất thống giang đông, dựa vào là chính là cái này chút thế tộc đối với tôn thị tín nhiệm, nhưng là tôn sách thống nhất sau, dễ, cái không để ý tới thế tộc lợi ích, đây là tại hủy hoại tôn gia thống trị tăng cơ. Tôn Quyền bức thiết hy vọng mình có thể nắm quyền. Tôn Quyền cho là mình khẳng định so với Kaka được, bởi vì Kaka chỉ có vũ lực, mà chính mình tự tin có thể rèn luyện giang đông thế lực khắp nơi, chính mình thống trị, nhất định có thể vững chắc giang đông sau, tiến tới tranh bá thiên hạ. Loại ý nghĩ này Tôn Quyền không nói ra, lại bị giáo viên của chính mình trương chiêu nhìn ra rồi. Giang Đông thế tộc từ lâu đối với tôn sách bất mãn, cấp thiết muốn tìm mới phát ngôn viên. Xét thấy tôn gia ở Giang Đông ảnh hưởng, Tôn Dực cùng Tôn Sách tính cách lại gần như, cái kia Tôn quyền chính là ứng cử viên phù hợp nhất rồi. Ở trương chiêu hướng dẫn cùng ám chỉ dưới, Tôn quyền rốt cục quyết định trình biến, lúc đó Tôn quyền cho mình lý do đầy đủ, đây là vì Giang Đông, vì Tôn thị cơ nghiệp. Tôn thị cơ nghiệp cường tráng rất khác nhau, thực là phụ thân Tôn Kiên cùng mỗi cái Tôn Sách tâm nguyện sao? Để Tôn Sách như vậy bảo thủ xuống. Giang Đông sớm muộn sổ đổ, Tôn thị cơ nghiệp tất nhiên tăng dã, vậy còn không bằng giao cho mình, Tôn quyền tự tin chính mình nhất định có thể điều động thật Giang Đông. Nưu đồ thiên hạ, chỉ cần Giang Đông hưng thịnh, coi như Tôn Kiên Tôn Sách dưới đất. Không phải cũng giống vậy cao hứng sao? Liền, tôn quyền lựa chọn cùng giang đông thế tộc hợp tác, viết xuống lẫn nhau khế ước. Sau đó tôn quyền thông minh hủy diệt rồi khế ước nguyên, nhưng là lại không nghĩ rằng bản này chính mình ở nhà trong, cho rằng đã hủy diệt bản nháp, dĩ nhiên xuất hiện tại trương huỳnh trong tay. Tôn quyền rất dễ dàng liền nghĩ đến, này là mình vậy cũng kính lao sư trong bóng tối lưu lại, tôn quyền mạnh mẽ liếc mắt nhìn trong lao trương chiêu, nhưng là trương chiêu đồng dạng mang theo kiểu hận xem tôn quyền. Tôn quyền muốn giết người diệt khẩu, thế tộc người đã dự định cùng tôn quyền đồng quy vu tận. chú công, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi là đại ca đệ đệ à? Ngươi làm sao xuống tay được? Lẽ nào chính là vì một cái giang Đông Chi chủ sao? Chu Du siết chặt nắm đấm nói rằng, nếu như là người khác, Chu Du từ lâu hạ lệnh Chu Diệt, nhưng là tôn quyền, đó là tôn sách đệ đệ, còn là mình phụ tá nhiều năm như vậy chủ công, chính mình vì tôn sách lý tưởng, vẫn toàn lực phụ tá tôn quyền, dù cho bị thế tộc các loại cắn tay, dù cho lang thang nơi khác, cũng chưa từng từ bỏ. Nhưng là coi như tôn sách dưới đất, cũng không nghĩ đến giết của mình dĩ nhiên là đệ đệ ruột thịt của mình đi. Mới vừa tiến vào ngục giam tôn thượng hương cũng rồi, của mình nhị ca giết đại ca, tôn thượng hương xứng sở ở tại chỗ, phản vật toàn thân bị rót trì như thế, không núc con mắt nhìn chậm chạp tôn quyền ha ha ha ha tôn quyền đột nhiên cười ha hả cười có chút thê lương vừa tốt như buông ra tất cả nhìn chung quanh một chút đầy ngục giam người, thân binh của mình chu du binh lính lao tốt bị giam giữ thế tộc chu du lư mông còn có tôn thượng hương ánh mắt ở mỗi trên người một người đảo qua lớn tiếng nói công cẩn ngươi bây giờ cảm thấy ta không bằng cầm thú thật sao các ngươi tất cả mọi người đều cảm thấy ta tôn quyền táng tận thiên lương thật sao ta nói cho các ngươi biết các ngươi dễ cái không thể lý giải một cái quân vương thống khổ không sai vọng giang lâu việc ta tôn quyền tham dự chính là ta tôn quyền khiến những này ra vẻ đạo mạo đê tiện giả dối thế tục người làm thế nhưng cho dù là ta tôn quyền ngày hôm nay cũng chưa từng có hối hận quá tôn quyền nhìn chằm chằm chu du, công cẩn ngươi khi biết ta tôn quyền tham dự vọng giang lâu việc có phải là đang nhớ ta tại sao làm như thế có phải là chính là vì quyền vị danh lợi huynh trưởng đợi ta tôn quyền không tệ dù cho thiệu nhi sinh ra cũng chưa từng có kiêng kỵ quá ta cái này đệ đệ huynh trưởng hắn quang minh lỗi lạc thậm chí ở lúc sắp chết cũng không tư mà đem giàng đồng chi chủ chuyển cho ta tôn quyền kết quả ta tôn quyền nhưng là hại chết huynh trưởng người ngươi nhất định cảm thấy ta tôn quyền chết không hết tội đi nhưng là công cẩn lúc trước huynh trưởng quét ngang giang đông dựa vào là chính là thế tộc chống đỡ cả đại hán thế tộc sức mạnh không thể đo đến, mà giang đông loại sức mạnh này càng là quyết định tính giang đông bách tính quả yếu dựa vào bách tính chống đỡ làm được hả chỉ có thể dựa vào thế tộc chống đỡ huynh trưởng bởi vì thế tộc mà nhanh chóng bình định giang đông ánh mắt lại không nhìn thấy điểm này không để ý tới giang đông thế tộc lợi ích vọng động binh đao khư khư cố chấp lại muốn chinh hương sương lại muốn phạt kinh châu đánh trận cần người cần tiền lương thực cần quân cần phía sau thiết tế những này từ đâu tới đây tất cả đều là thế tộc giang đông tứ đại gia không muốn xuất chinh Minh trưởng hắn có thể làm cái gì? Không để ý tới căn cơ đã nghĩ dựa vào vũ lực hoàn thành nhất thống thiên hạ, ý nghĩ kỳ lạ sao? Vì lẽ đó ta mới chiếm quyền, ta phải đoạt quyền, ta không đoạt quyền, Giang Đông đem hủy hoại trong một ngày, chẳng lẽ nhất định phải chờ tới vinh trưởng binh bại bỏ mình, hoặc là tôn gia cơ nghiệp bị thế tộc lật đổ mới đến hối hận, mới đến đoán trời trách đất sao? Nói hưu nói vượng, Chu Du phía sau một viên đại tướng, chính là Lão tướng Hàn Dương. Ở tôn kiên thời đại chính là tôn gia thân tín, vẫn trung tâm tôn quyền. Tối nay Chu Du nói cho hắn suy đoán của mình, Hàn Dương đến không tin. Lúc này nghe được tôn quyền dĩ nhiên là giết tôn sách kẻ cầm đầu. Nhiều năm như vậy lừa dối, không khỏi giận dữ. Nhị công tử, ngươi không cần uy biện, cái gì chó má thế tộc, thuộc Vương Lưu Trường, từ Giang Châu liền bắt đầu tàn sát thế tộc, đến bây giờ tru diệt mấy trăm ngàn người. Chưa từng có mấy cái thế tộc chống đỡ hắn, hiện tại Hà Bắc còn giam giữ mười mấy và người, còn tại Lùng bắt thế tộc giữ đảng, tại sao Lưu Trường có thể nhất thống thiên hạ? Nhị công tử, ngươi không cảm thấy ngươi đây là bắt nạt vọng chi từ sao? Hàn Đương dưới sự tức giận, liền chúa công xưng hô cũng thay đổi. Đó là hắn Lưu Trường, Hàn Lao tướng quân, ngươi cho rằng ai cũng là Lưu Trường sao? Tôn quyền lớn tiếng nói. Khả năng cảm thấy câu nói này không đủ sức thuyết phục, lại bổ sung: "Lưu Trương, tới là ích Châu chi chủ, xuất thân hoàng thất, khởi điểm của hắn mấy người cao hơn hắn. Hắn đồng thời công việc, sự việc thì có 100.000 đại quân, một châu nơi. Hắn có có thể được có 102 kỳ tài Hoàng Nguyệt Anh giúp đỡ, bất luận quân sự nội chính đều là hiện thời đỉnh cấp, có mấy cái mưu sĩ có thể bằng. Còn vì quân xuyên phát minh rất nhiều vũ khí, vì là sông bách tính phát minh rất nhiều nông cụ cùng tiểu mới canh tác phương pháp, liền trang giấy thuật đều là Hoàng Nguyệt Anh cải tiến, các người ai có Hoàng Nguyệt Anh tài năng? Lưu Trương chính mình còn có thể lập ra ra nhiều như vậy hoàn thiện tân chính, thủ địa lệnh" giới hạn giá lệnh, bốn khoa cử sĩ, còn có thể phát minh đồ vật, ta thừa nhận, ta tôn quyền không sánh được lưu Trương, nhưng là thiên hạ chư hầu có mấy người có thể hơn được lưu Trương. Lưu Trương hoàng nguyệt anh đều trăm năm ngàn năm không ra người, ngoại trừ sẽ phát minh tam hoàng ngũ đế, ta tôn quyền từ xưa liền chưa từng thấy như vậy quân vương cùng như vậy lưu thần. người như vậy, có thể đem ra nêu ví dụ sao? Ta tôn quyền nếu không cùng lưu Trương sinh ở đồng thời, không hẳn không có thể mở chế cơ nghiệp. huống chi, cho dù lấy lưu Trương quân vương khả năng, lấy hoàng nguyệt anh khoáng cổ kỳ tài, lưu chương cũng nhiều lần lạc vào hiểm địa, phụ thành quốc chiến, giang lăng hàng núi duyên. Tần xuyên của chiến, cái nào một lần không phải ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt lúc trước kinh lịch hai châu thế tộc phản loạn, Lưu Trương hầu như sẽ chết ở năm suối. Lưu Trương Hoàng Nguyệt Anh chẳng những là kỳ tài, còn phải trời cao chăm sóc, ta tôn quyền cùng bọn họ so cái gì? Lẽ nào như vậy có thể chứng minh ta tôn quyền vô năng sao? Tôn quyền nói, Hàn Dương không nói gì lấy đáp, nhưng là trên mặt rõ ràng không phục, chẳng qua là cảm thấy tôn quyền làm tôn sách đệ đệ, làm sao có thể đối với Minh trưởng hạ sát thủ? Điểm này, coi như tôn quyền nói một ngàn đạo nhất vạn, Hàn Dương cũng không cách nào tha thứ. chú công, Chu Du sắc mặt trầm tĩnh từng chữ từng câu đối với tôn quyền nói lẽ nào cho tới nay ngươi đều không có xấu hổ quá sao xấu hổ ta xấu hổ hơn nhiều tôn quyền đột nhiên rất nhớ nhớ lại mấy năm qua đêm khuya từng hình ảnh mỗi khi trên thực tế không như ý hoặc là binh bại hoặc là bị thế tộc quyền thần ức hiếp tôn quyền không y một đêm không ngủ được dường như muốn phát cuồng ta tôn quyền không có hối hận quá vọng giang lâu việc thế nhưng ta đối huynh trưởng là có tình huynh đệ ta ở hắn linh đường trước gào khóc là thật sự nhiều năm như vậy ta chưa từng có quên quá huynh trưởng lâm trung mỹ thác chính là bởi vì như vậy ta tôn quyền những năm này bất luận đụng tới bao nhiêu đả kích Bất luận gặp ra sao thất bại, chưa từng có khuất phục quá, chưa từng có tắt quá quân vương đại trí. Dù cho thế tộc đem ta hoàn toàn không tưởng, dù cho tào tháo đều đầu hàng, dù cho quân xuyên đã không chế hơn một nửa cái thiên hạ, ta giang đông chỉ còn dư lại ba cái quận, mấy vạn binh sĩ, ta tôn quyền cũng không nghĩ tới đầu hàng. Bởi vì ta tôn quyền chính là biết, ta một khi đầu hàng, đem không cách nào đối mặt dưới cựu tuyển huynh trưởng. Ta tôn quyền vô số lần cảnh tố cáo chính mình nhất định phải thành công, nhưng là hiện thực nhưng là tàn nhẫn như vậy, tại sao để cho ta cùng lưu Trương sinh ở một thời đại? Ta đánh giá thấp thế tộc năng lực, lúc trước hại chết minh trưởng lúc ta vẫn cho là có thể điều động bọn họ, nhưng đáng tiếc ta sai rồi, quân vương rèn luyện chi đạo, sao hoàn toàn không phải gia tộc kích kỳ tính đối thủ, bởi vì quân vương cân bằng thuật chỉ là thủ đoạn, mà thế tộc kích kỷ là bọn hắn thâm căn cố đế tính. Ngoại trừ như Lưu Trương như vậy đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, dễ, cái không thể tay dựa đoạn đem bọn hắn để bản thân sử dụng. Ta thừa nhận ta đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp thế tộc, cũng đánh giá thấp Lưu Trương đối thủ này, nhưng là ta Tôn quyền dám nói, dù cho huynh trưởng trên đời, Giang Đông cũng không có thể nhất thống thiên hạ. Tôn quyền mang theo thê lương ánh mắt lần thứ hai từ mỗi người trên người lướt qua, rãi nói, ta không sai. Công cận ca ca Ngươi là huynh trưởng huynh đệ kết nghĩa, mặc dù xuất thân thế tộc, nhưng một lòng vì ta Tôn gia tác tưởng, xưa nay không từng đứt đoạn vì ta Tôn gia hoàn thành thiên hạ nhất thống tâm nguyện, vì lẽ đó ta xưa nay đều là tin tưởng ngươi, hiện tại ngươi làm như vậy, ta cũng có thể hiểu được, ngươi vẫn là lấy lúc trước cái cũng cần. Ta Tôn quyền sẽ không đầu hàng hàng, hiện tại ta đã không còn gì để nói, ngươi muốn giết ta là huynh trưởng bảo thủ, thì tới đi." Tôn quyền nhắm hai mắt lại, Chu Du nhìn Tôn quyền nửa ngày, hắn cả đời này chỉ quan tâm hai người, chính là bởi vì cha được là thế tộc hại chết Tôn Sách. Vì lẽ đó Chu Du sau tới bắt Thế tộc cũng không còn kiêng kỵ, bằng không bất luận Thế tộc bán thế nào lộng quyền thuật, Chu Du vì kiêng kỵ hậu quả, cũng sẽ không như thế thẳng thắn. Chu Du vì là Tôn gia làm tất cả, đều là vì Tôn Sách, hiện tại biết Tôn Sách chết đi là Tôn quyền tạo thành, hắn dù như thế nào không cách nào tha thứ Tôn quyền. Thế nhưng dù sao chủ thần một hồi, Tôn quyền cũng làm cho Chu Du biết rồi Tôn quyền làm như vậy lý do, huống chi Tôn quyền vẫn là Tôn Sách đệ đệ. Chú công, Chu Du dự định xuất lĩnh Giang Đông quy hàng quân xuyên, sự sống chết của ngươi, liền do thuộc vương đến quyết định đi. Xảy ra chuyện như vậy, Giang Đông còn thế nào chống lại quân xuyên? Chu Du đã không có khí lực nói chuyện, thấp giọng nói một câu, liền muốn cứ gọi binh sĩ áp lên Tôn Quyền. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Chu Du phía sau lưng ông, đột nhiên tiến lên một bước, rút ra bội kiếm gác ở Chu Du trên cổ. Đại đô đốc, đắc tội rồi, tất cả mọi người lui về phía sau, thả ra Chu Công. Toàn trường người đều sợ ngây người, bao quát những kia nghe được Chu Du phải thuộc về hàng quân xuyên, chính mình hẳn phải chết con em thế tộc, cho dù là bọn họ đã ôm cùng Tôn Quyền đồng quy vu tận ý nghĩ, lúc này Chu Du cùng Tôn Quyền tự giết lẫn nhau hạ màn kết thúc, cũng rất sổ não. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn bị Lữ Mông cử động chấn kinh rồi. Lữ Mông là người nào? đó là Chu Du chết đi chung, còn tùy Tùng Chu Du học tập mấy năm, tất cả mọi người đều cho rằng Lữ Mông trung tâm Chu Du, so với trung tâm tôn quyền càng nhiều, là tôn quyền đệ nhất tâm phúc. Nhưng là bây giờ, cái này đệ nhất tâm phúc, dĩ nhiên đem bội kiếm gác ở Chu Du trên cổ. Chu Du binh lính, tôn quyền thân binh, bao quát tôn quyền chính mình cũng sững sờ rồi. Lữ Mông, ngươi làm gì? Ngươi muốn giúp cái kia thí huynh súc sinh sao? Hàn Dương lớn tiếng quát, Lao tướng quân, ngươi cũng lui về phía sau. Lữ Mông đem Chu Du quay tới, mặt hướng Hàn Dương hét lớn một tiếng, đối với Chu Du nói, đại đô đốc, đừng trách Lữ Mông, Lữ Mông, cảm. Giác được chủ công nói không sai, làm cũng không sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 965, kết thúc. Chương 965, kết thúc. Từ xưa người làm việc lớn, đặc biệt quân vương, dùng cái gì cư tiểu tiết, chúa công làm hết thảy đều là vì giang đồng cơ nghiệp. Chu Đô Đốc vẫn giáo lư ngâm sách, lương ngâm hiểu được một cái đạo lý, một cái lợi hại quân vương không phải dùng đạo đức tiêu chuẩn còn cân nhắc, mà là xem cái này quân vương có hay không trí lớn, có hay không thủ đoạn, có hay không lời biếng, có hay không bất khuất kiên cường nghị lực. Rất rõ ràng, chúa công những này đều có rồi, làm quân vương Chúa công không thể soi mói, Chu Đô đốc so với Lữ Mông hiểu đạo lý nhiều, lẽ nào đạo lý này không hiểu sao? Nếu Chúa công không sai, chúng ta hạ thần có thể nào phản bội Chúa công? Chu Đô đốc là tiên Chúa công huynh đệ kết nghĩa, có lý do phản bội, thế nhưng Lữ Mông không có. Bây giờ Giang Đông quân cũng không phải không có lực đánh một trận, Đô đốc cũng nói, chỉ cần thủy quân thắng rồi, chúng ta liền thắng rồi, quân xuyên 12 vạn thủy quân, chúng ta 40.000 ngàn thủy quân, bất quá gấp 3 số lượng, lẽ nào sẽ không có một tia hy vọng sao? Lữ Mông tuyệt không đầu hàng. Chu Du bị Lữ Mông chống chọi, bắt đầu kinh ngạc một thoáng, chờ nghe xong Lữ Mông nói chuyện, dần dần bình tĩnh lại, Từ Minh Ngươi vẫn là không quên được Giang Lang Sĩ nhục. Lữ Mông hoàn toàn không nghĩ tới Chu Du sẽ nói câu nói này, mỹ mắt hơi động, không sai. Từ khi lần kia cùng Chu Du đồng thời trừng phạt Giang Lang, bị Hoàng Nguyệt Anh dìm nước Giang Lang, cuối cùng chỉ cùng Chu Du hai người đảo tẩu. Lữ Mông liền không cách nào quên Sĩ nhục, khi đó đã đến bờ sông, Lữ Mông liền phát lời thề, đời này nhất định rửa đủ. Chu Đô Đốc, ngươi nói không sai, ta là hận Hoàng Nguyệt Anh, hận ta Lữ Mông từng bại vào một người phụ nữ tay, nhưng là, Chu Đô Đốc, lần này Chu Công dùng từ gia thuật sĩ đặc quyền, ngươi không trở về, ngươi chưa từng thấy Chu Công đối với đại nghiệp đàn tinh kế lo. Từ khi chúa công đoạt lại nô quận quyền không chế, Lữ mông tiêu một mực hầu ở chúa công bên người, hắn là một cái vĩ đại quân vương, Lữ mông nguyện ý theo chúa công chết trận xa trường. Chu du phảng phất bị đè nén rất sâu, thở ra một hơi thật dài. Lữ mông, ta không biết ngươi là vì cá nhân đối với thành tựu khát vọng, vì lẽ đó làm như vậy, hay là bởi vì thật sự như lời ngươi nói, chúa công đáng giá ngươi công hiến cho. Ta chỉ là để cho ngươi biết, Chu du đã không thể lại phụ tá chúa công, hiện tại sẽ giết ta, không giết ta, ta cũng sẽ không phối hợp các ngươi, các ngươi khẳng định không không chế được quân đội. Từ minh ngươi khi đó đảm nhiệm đại đô đốc, bất quá là vì hiểm hộ ta tiến công kinh châu. Không có phát huy ra tài năng của ngươi, lần này ngươi rốt cục có thể khi thật sự đại đô đốc rồi, ta chúc các ngươi kỳ khai đã thắng." Chu Du đem cuối cùng bốn chữ cắn rất nặng, nhắm hai mắt lại, trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Tiểu Vô Tuyết, Chu Du sẽ không nghĩ tới đầu hàng, đã sớm đem quân quyền giao ra, khiến người khác đi đầu hàng, mình đã tự sát. Đại đô đốc. Lữ nông thống khổ nói ra ba chữ, hắn biết, nếu như Chu Du còn sống, chính mình tuyệt đối không thể phát huy ra giang đông quân sức chiến đấu, lấy Chu Du tính cách, cũng sẽ không bị kèm hai bên, chỉ có thể nói, lúc trước chúa công giết trước tiên chúa công. Kim Y, Lữ Mông giết đối với ta ân nặng như núi Đại Đô Đốc là đúng hay sai, hậu nhân bình luận. Lữ Mông chết rồi trở lại hướng về Đô Đốc xin lỗi. Dừng tay. Lữ Mông thấy tôn quyền thân binh gần như trở lại bên người, Chu Du binh mã đã không phải sợ, liền muốn dưng dưng giết người, đột nhiên một người nữ sinh chuyển đến, chính là tôn thượng hương. Ở thân binh tiếp cận tôn quyền lúc, tôn thượng hương cũng tiếp cận quá khứ, bởi vì tôn thượng hương là tôn quyền muội muội, không ai hoài nghi, mà lúc này tôn thượng hương đem kiếm gác ở tôn quyền trên cổ. Tiểu thư, ngươi làm gì? Đó là ngươi cà cà a. Lữ Mông hô lớn. Tôn thượng hương trong mắt hiện ra lệ quang. Nhìn Tôn Quyền một chút, đối với Lữ Mông nói, hắn muốn quá đại ca là ca ca hắn sao? Lữ Mông, thả đại đô đốc, bằng không. Thế tộc cùng tất cả binh sĩ đều xem ở lại, sững sờ tình cảnh này, đầu tiên là Tôn gia Tôn Quyền giết Tôn Sách sự tình, mặt sau Lữ Mông lại phản đối với hắn ân nặng như núi Chu Du, hiện tại Tôn Thượng Hương dĩ nhiên bắt ca cả Tôn Quyền. Cả tòa ngục giam đều yên tĩnh lại, có mắt đều nhìn Lữ Mông cùng Tôn Thượng Hương. Muội muội, ngươi vì ngươi phu quần, liền muốn giết ngươi nhị ca sao? Tôn Quyền nói một câu. Nhị ca, ngươi nếu như vậy nói Hương Nhi không có cách nào không thừa nhận, thế nhưng ngươi khẳng định biết, Hương Nhi không muốn thấy nhất chính là Tôn gia cùng phu quân trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Bây giờ Giang Đông thật sự có thể chống lại quân Xuyên sao? Ở lỗ Tốc thủy quân chưa giết hết trước, liền Công Cẩn Ca Ca đều không thể có 3 phần 10 năm chiến thắng quân Xuyên, huống hồ hiện tại chúng ta chỉ còn giữ lại 40000 thủy quân, huống hồ hay là Hán Lư Ngông. Cuối cùng đại bại, quân Xuyên đánh vào Giang Đông, sinh linh đổ thán, nỡ lòng nào. Coi như Hán Lư Ngông kỳ tài trời, chặn lại rồi quân Xuyên, Giang Đông cũng không quá khốn thủ một góc, để trường Giang hai bờ sông trở thành chiến trường. Không sai, Hương Nhi chính là vì phu quân Nhưng là làm sao lại không phải là vì chúng ta tôn ra, Nhị ca, ngươi đã giết đại ca, lẽ nào ngươi muốn để tôn ra toàn bộ diệt sao? Công Cẩn ca ca là đại ca huynh đệ kết nghĩa, Hương Nhi, còn có nhị ca ngươi, cũng không lao thẳng đến hắn làm ca ca đối xử sao? Bây giờ lại vì khốn thủ một góc, vì trường Giang hai bờ sông dân chúng lầm than, muốn giết Công Cẩn ca ca. Về tư, về công, với tình, với lý, Hương Nhi làm sao có thể để chuyện như vậy phát sinh? Tôn thượng Hương nói ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, kiên định mà đối với Lữ Ngông cùng Tôn Quân nói, tuy rằng rất thống khổ, thế nhưng, Lữ Ngông nếu như dám giết Công Cẩn ca ca, ta cũng xuống tay được. Chẳng qua Hương Nhi lại tự sát, đến thời điểm là có thể cùng Đại Ca gặp nhau. Tôn Thượng Hương yên lặng nhìn Lữ Mông, Song Phương rơi vào giằng co. Đã qua hồi lâu, Chu Du đột nhiên lên tiếng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta có cái đề nghị. Kiến Niệm, Chu Du cùng Tôn Quyền quân đội đều đến nơi này. Lữ Mông vẫn như cũ kèm hai bên Chu Du, Tôn Thượng Hương vẫn như cũ kèm hai bên Tôn Quyền. Hương Nhi, thả ngươi ra ca ca. Đứng ở bờ sông, Chu Du đối với Tôn Thượng Hương nói rằng. Vạn nhất, Tôn Thượng Hương trần chờ nhìn Lữ Mông một chút. Tuy rằng Tử Minh kèm hai bên ta, thế nhưng Tử Minh tổng quân tới nay vẫn theo ta, ta hiểu rõ hắn bản tính đã đáp ứng chuyện, sẽ không đổi ý. Tôn Thượng Hương vùng ra Tôn Quyền, Hàn Dương các tướng lãnh đều nhìn chằm chằm Tôn Quyền, Lữ Mông cũng vùng ra Chu Du. Đón Giang Phong, Chu Du đối với Tôn Quyền nói, "Chúa công, ra biển sau khi bảo trọng." Trong tủ, Chu Du cùng Tôn Quyền đạt thành thỏa thuận, Chu Du xuất lĩnh Giang Đông Quy hàng, Tôn Quyền cùng Lữ Mông ra biển, tự ngưu sinh lộ. Vốn là Lữ Mông là không đáp ứng, thế nhưng ai cũng biết, vốn là Giang Đông thủy quân có thể thắng được quân xuyên thủy quân hy vọng liền vô cùng xa vời, Lữ Mông sớm đã trở thành một phương chủ soái, đạo lý này làm sao không biết? Chỉ là Lữ Mông không muốn đầu hàng, ôm vạn nhất khả năng, cùng quân xuyên huyết chiến đến cùng trên thực tế từ lâu tích chữ lòng quyết muốn chết. Húng chi hiện tại Chu Du không muốn phụ tá tôn quyền Giang Đông quân tâm đem gặp sự đã kích trí mạng, hắn Lữ Mông ở Giang Đông quân uy vọng không kiềm Chu Du và nhất tôn quyền thí huynh tội danh truyền đi sau cũng khó có thể điều động Giang Đông. Nguyên vốn là bởi vì Giang Đông kinh tế khó khăn, kém xa sông mà đưa tới bách tính bất mãn, đem chó cắn nào rách, rất có thể bạo loạn. Thế tộc bị tóm, quân tâm dung chuyển, bách tính bạo động, thực lực cách xa, như vậy hiện trạng còn làm sao đánh? Nếu như không có lựa chọn khác, Lữ Mông sẽ chọn từ chiến. Thế nhưng Chu Du nói để cho bọn họ ra biển, ở từ gia Viễn Trinh Uy Nô sau đó để người hán đối với hải dương có một cái nhận thức mới, tuy rằng không biết bên trong đại dương có cái gì, thế nhưng chí ít không phải không còn gì khác, chí ít đáng giá từ ra như vậy gia tộc, dùng hết gia tộc sức mạnh viễn chinh, gia biển cũng không còn là tử lộ. vì lẽ đó, lữ mông cùng tôn quyền tiếp nhận rồi ra biển. ở xa xôi hải Cương, có một người gọi là di châu địa phương, đại hán hơi có chút kiến thức đều là biết đến. lúc trước từ phúc mang 500 đối với đồng nam nữ vào biển tìm lấy trường sinh tiên dược, liền đến quá di châu, ở người hán trong ấn tượng, nơi đó bốn mùa như cửa mẹ, không có băng tuyết, như như tiên cảnh. từ phúc vừa đi không về. Di Châu trở thành truyền thuyết, thế nhưng cổ đại địa lý văn hiến ghi lại Di Châu. Rất nhiều người đều xem qua, dù cho cái kia không có trong truyền thuyết tốt, ít nhất là tồn tại, ít nhất là có thể ở lại. Tôn Quyền cùng Lương Ngâm đã quyết định đi Di Châu, kiến nghiệp làm trước đây kiến tạo quá nước cảng, cũng vì giám thị trên sông, nơi này có hơn 1000 người thủy quân, hai chiếc thuyền lớn, đầy đủ đến Di Châu. Công cần bảo trọng, nếu như trời không quên ta Tôn Quyền, ta nhất định khai phá Di Châu, chỉnh đốn dân nuôi tầm, phản công quân xuyên. Chu Du nở nụ cười, không có trào phúng, chỉ là một loại hiểu ý cười, hiện tại Chu Du đã không hận Tôn Quyền rồi, hay là Lữ Ngâm nói có đạo lý. Quân vương, có quân vương lựa chọn. Mang theo đồng ý cùng đi theo nữ quyến, chứa các loại hạt giống túi vải, đang muốn lên thuyền. Đống nhiên phương xa một chiếc tàu nhanh đến, một tên binh lính lên bờ bẩm báo. Chúa công, đô đốc, trên sông xuất hiện rất nhiều thủy quân, đánh ra cắt cờ hiệu, sao hồ phản quân gia cắt cẩn mang thủy quân 10.000 ngàn đến đây đầu hàng. Gia cắt cẩn, tôn quyền cùng chu du đồng thời hơi nhướng mày. Chu du nói, Chúa công, có ý kiến gì? Vừa vặn cho ta đưa một nhánh viễn trinh thủy quân. Tôn quyền nói rằng, nếu như là trước đó, tôn quyền nhất định sẽ cảm thấy đây là một trợ giúp quân, gia cắt cẩn cũng không phải thế tộc bên trong đại gian đại ác nhân. Phản mà làm việc rất biết điều, có thể tiếp nhận. Nhưng là từ ngô thành đến kiến nghiệp xa như vậy con đường, Tôn Quyền đã nghĩ thông suốt. Giang Đông đã không thể có thể đánh được quân xuyên rồi, còn không bằng đi Di Châu, Tôn Thị sẽ không diệt. Mà ở lại Giang Đông, rất có thể liền vĩnh viết diệt, có thêm này một vạn người cần gì dùng. Gọi ra Cắt Cẩn lên bờ tới gặp, không cho mang tùy tùng. Vâng. Tàu nhanh đi xa, Tôn Quyền biết, vào lúc này, mình cùng Chu Du nội loạn tin tức khẳng định không tới ra Cắt Cẩn trong hai, hắn đây là tới quy hàng nưu đường sống. Không bao lâu, một chiếc mông đồng đến bên bờ, ra Cắt Cẩn từ trên thuyền đi xuống. Trên tay còn chói chặt lấy dây thừng, đã đến bên mở, lập tức cho tôn quyền quỳ xuống. Tội thần ra cắt cẩn, bái kiến chúa công, bái kiến đại đô đốc, xin mời chúa công tha thứ ra cắt cẩn hướng về. Y sai lầm, ra các cẩn nguyện vì chủ công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, huyết chiến quân xuyên, không chết không thôi. Sau lưng dây thừng là ra các cẩn chính mình buộc, ra cắt cẩn nghe xong cổ hụ, chắc chắn tôn quyền sẽ tiếp nhận, chỉ cần tôn quyền không có ý định đầu hàng quân xuyên, chính mình cũng không đắc tội quá tôn quyền, dĩ tiền thế tộc đem chính thì giá không tiêu ngạo, tôn quyền không lý do không tiếp nhận chính mình. Tồn hộ chính mình sinh ra thế tộc, không thể đầu hàng quân xuyên, của mình trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 966, nhất thống thiên hạ. Chương 966, nhất thống thiên hạ. Gia Cát Cẩn biết mình chỉ phải làm tốt tư thái là được rồi, quy xuống đồng thời, Gia Cát Cẩn đã dự liệu được, Tôn quyền lập tức sẽ đến tự mình viện từ bản thân, sau đó cho mình mở ra dây thượng, trấn an một phen, liền phái đến Phản Dương Hồ tiền tuyến đi tới. Gia Cát tiên sinh, ngươi nguyện ý vì cô quên mình phục vụ, đúng không? Tôn quyền xem trên mặt đất Gia Cát Cẩn nói rằng Gia Cát Cẩn sửng sốt một chút, vội vã đáp: Vâng, là. Vậy cũng tốt, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Gia Cát Cẩn còn không phản ứng lại, Lữ Mông đã đạp bước tiến lên, ở Gia Cát Cẩn tròn tròn con mắt sợ hãi nhìn kỹ, một đao chặt bỏ Gia Cát Cẩn đầu lâu. Gia Cát Cẩn đã đầu hàng, cô mệnh hắn trở về ngô thành, các ngươi lập tức toàn quân trình đốn. Theo ta xuất sư, tôn quyền Lữ Mông, ở bờ sông đối với Gia Cát Cẩn mười ngàn thủy quân trình đốn, chỉ để lại thuyền lớn, thuyền nhỏ cùng một ít binh sĩ toàn bộ lưu lại, mang tới tinh binh năm ngàn, liên lụy thuyền lớn ra giang khẩu, đi tới biển rộng Minh Đông. Tôn thượng hương đứng ở bờ sông nhìn đội tàu đi xa, đối với Chu Du nói: Công cận ca ca, nhị ca dẫn theo 5.000 người ra biển, nói đến cũng là ta cố ý thả. Phu quân biết rồi, có thể hay không trách ta hả? Chu Du nở nụ cười: Nếu như Thục Vương trách ngươi, ngươi sẽ không thả ngươi nhị ca sao? Tôn thượng hương cúi đầu, chỉ hy vọng Phu quân không muốn bởi vậy hại ta. Tôn thượng hương có chút sợ, bởi vì nàng biết đến Lưu Trương sẽ không bởi vì bất luận người nào đi buông tha đối thủ của mình, tôn quyền trí lớn không thôi, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn hậu họa. Như bây giờ rời đi, khó tránh khỏi Phu quân sẽ tự trách mình. Tôn thượng hương trong lòng có chút thất vọng. Chu Du nhìn có chút bất an tôn thượng hương, khinh thở phào nhẹ nhõm, chí ít kết quả này không phải xấu nhất. Công nguyên 209 năm thu, chính đang ngụy duyên cùng pháp đang chuẩn bị quy mô lớn thảo phạt Giang Đông thời gian, Chu Du hạ lệnh Chu Diệt Trương hành, Trương triều. Cố ung, lục tốn toàn bộ con em thế tộc, sinh dục phụ nữ giam giữ. Xuất lĩnh toàn bộ Giang Đông cùng hết thệ quân đội đầu hàng, vệ ôn hoàn thành đối với Giang Đông thủy quân trình biên, ngụy duyên hoàn thành đối với Giang Đông bộ quân trình biên, pháp chính xuất lĩnh đại quân thẳng tiến Giang Đông, Giang Đông bách tính dọn đường hoan nghênh, quân xuyên cấp tốc khống chế Giang Đông toàn cảnh. Đến đây, tự công nguyên 199 năm phụ thành cuộc chiến đến Công nguyên 209 năm Giang Đông Bình Định diễn ra 10 năm quân xuyên rốt cục nhất thống thiên hạ cái này cũng là từ đồng chắc vào kinh thành, thiên hạ đại loạn sau khi thiên hạ lại một lần nữa quay về thống nhất tin tức bị hoa tuyết trang giấy cấp tốc truyền khắp Đại Giang Nam Bắc thiên hạ hết thảy bách tính vui mừng khôn xiết sôi trào khắp trốn chính đang Bắc Bình tuần tra công trình tiến độ lưu trường đạt được Giang Đông Chu Du quy hàng pháp chính Ngụy duyên không chế Giang Đông toàn cảnh tin tức cấp tốc phát lệnh lấy quân xuyên thủy quân làm trụ cột toàn diện chỉnh biên thủy quân đang xây nghiệp nước cảng vốn có trên cơ sở xây dựng thêm Đóng quân 50 ngàn thủy quân, trên danh nghĩa là vì phòng ngừa chạy trốn tới trên biển Tôn quyền phàn công. Kiến nghiệp nước cảng lấy Cam Linh vì là đại đô đốc, Chu Du vì là phó đô đốc. Còn lại toàn bộ thủy quân theo vệ ôn vùng duyên hải lên phía bắc, đem vào ở còn đang xây dựng do Lưu Trương tự mình mệnh danh. Ở vào vịnh Bột Hải tìm Gan Thiên Tân nước cảng. Đồng thời hạ lệnh pháp chính ngụy duyên đối với đóng quân Giang Đông quân đội giải trừ quân bị, giải trừ quân bị chính sách cùng Bắc Phương quân đội nhất trí, lưu lại Tinh Minh, một phần đóng quân Nam Cương. Do Ngụy Duyên thống lĩnh phòng vệ sân viện, còn lại binh mã do Pháp Chính xuất lĩnh. Cũng mang tới đồng ý định cư Vũ Châu xuất ngũ tướng sĩ Bắc Điểu. Vũ Châu Bắc Bình Tháng chín khí trời, Bắc Bình đã lệnh giá, Lưu Chương chỉ dẫn theo thật là lợi hại một người. Theo phàn Lê Hương Thần uy quân tùy tùng, đồng thời thị sát Bắc Bình công trình kiến thiết tiến độ. Bởi vì khích lệ chính sách, có lượng lớn xuất ngũ lính cùng Nguyên Lai Hà Bắc dân chạy nạn gia nhập xây dựng, công trình tiến vào rất nhanh. Hiện tại Bắc Bình đâu đâu cũng có quỹ, Nguyên Lai Tưởng Thành từ chối đi hơn nữa. Trên diện rộng Khuyết Trương Đại Thành chỉ quy mô, cung điện cùng tào tháo năm đó kiến thiết hứa xương cung gần như không tính xa hoa, nhưng cũng sẽ không làm mất đi hoàng gia khí thế. Ở trước đây đến vương cung trên cơ sở, chủ yếu dễ cung điện đã thành hình, cái khác đồng bộ cung điện đang xây tất cả mọi người đều cho rằng đây là hoàng nguyệt anh yến vương cung, chỉ cảm thấy đây thực sự là sa hoa hoàn toàn có thể xứng đôi quân xuyên đệ nhất quân sư thân phận. thế nhưng những người này chỉ là coi nó là thành vương cung sa hoa, nếu như biết là hoàng cung, khẳng định cảm thấy có chút thô thảo. chỉ là tin tức này, lưu trương còn không công bố, không người biết. chúa công, hiện tại khắp thiên hạ người, không chỉ ta nhóm những này tu sĩ, không ngừng những kiếp quan, mấy ngày liền dưới dân chúng đều chờ đợi ngươi xưng đế, ngươi còn do dự cái gì? phan lê hương theo lưu trương thị sát một đường, mới vừa đi ra một chỗ tập trung quần thể kiến trúc, thừa dịp quay người, đối với lưu trương cười hỏi. Quân xuyên đã nhất thống thiên hạ, thời khắc này, phản lê hương cùng mọi người giống nhau, vô cùng dễ dàng. Ta cũng là bởi vì cùng Nguyệt Anh thảo luận cả ngày xương đế công việc, vươn bực cực kỳ, mới dựa vào tuần tra công trường danh nghĩa đi ra đi một chút, ngươi có thể không phiền ta sao? Lưu Trương vô cùng buồn khổ mà nói. Phiền? Này có cái gì phiền? Tân đế đăng cơ tuy rằng lễ nghi rườm rà, nhưng là những việc cũng không cần chúa công phí tâm à, ai, ta phản lê hương từ nhỏ theo cha thân lang thang làm xiếc xưa nay không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy tân đế đăng cơ hơn nữa ta còn là tân đế trong thần là khai quốc công thần thực sự là nằm mơ một dạng a phan lê hương nói xong chính mình say xưa lên lưu trương liếc nàng một chút mất mặt loạn ý từ mới bắt đầu gặp phải phan lê hương thế thống khổ sở cùng cái gỗ sau đó vì nắm chặt quyền lực không trở thủ đòn nào lại tới lương châu lúc mấy lần tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải bảo vệ bất tính phan lê hương cải biến quá nhiều hiện tại cái này cái say mê nữ tử hầu như không tìm được lúc trước quế dương ngoài thành vết tích lưu trương biết hiện tại khả năng người trong thiên hạ đều rất dễ dàng Bách tính rốt cục có thể thoát ly chiến tranh khổ hải, binh sĩ rốt cục không cần tái chiến tranh liều mạng, võ rốt cục đợi được công thành danh toại một ngày. Nhưng là thiên hạ này duy nhất không bởi vì vì thiên hạ nhất thống nhẹ nhõm, khả năng chính là hắn cái này quân xuyên cao nhất chủ xoáy rồi. Nếu như nhất định phải thêm một cái, cái kia chính là hoàng nữ anh. Một ngày kế sách ở chỗ thần, một năm kế sách ở chỗ cơ mẹ, một cái tân triều đại khai sáng. Ở đời thứ nhất, muốn quyết định quá nhiều quá nhiều chuyện. Từ hậu thế mà đến lưu chương sâu biết rõ được, nhất thống thiên hạ không phải một cái quân vương phần cuối thống trị thiên hạ, hay là so với nhất thống thiên hạ càng khó. Tổng hộ là khai quốc, tuy rằng quốc hiệu vẫn là Đại Hán, thế nhưng này trên thực chất đã là một cái mới triều đại, lập quốc thời gian quan chức chế độ, kinh tế chế độ, dân sinh chế độ, quân sự chế độ đều là quan hệ vô số đời sự tình, thôi có sai lệch, hậu quả nghiêm trọng. Đối với Lưu Trương tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trận đại chiến. Những khách trước tiên không nói, định đô Bắc Bình, không biết có bao nhiêu người sẽ phản đối, ta vẫn không biết rõ làm sao tuyên bố chuyện này, xuất hiện tại Thiên Hạ nhất thống, xương đế lửa xém lông mày, lại không tuyên bố, cái kia không thể nào, ai? phiền a, trước đây Linh Quân tắc chứ Tiền, hiện tại muốn làm hoàng đế rồi, cũng Tiền. Phan Lê Hương nhìn Lưu trường, nàng xưa nay không nghĩ tới một cái sẽ phải sưng đế người sẽ như vậy, như vậy bình thản, như vậy lòng yên tĩnh, là mình trước đây kiến thức nông cạn xưa nay không hiểu rõ quá những kia sắp sưng đế người, vẫn là trước mặt người này xưa nay chính là như vậy. Sưng đế cũng không quá là hoàn thành chính mình lý tưởng một bước. Phan Lê Hương cười nói, nói thật, ta cũng phản đối định đô Bắc Bình, cái khác ta không hiểu, nơi này thật sự rất lạnh à? Phan Lê Hương nói nắm thật chặt cổ áo lông lông, đem cái cổ co lên đến, nàng là người phương Nam, hiện tại đi tới Bắc Bình, đối mặt cái thứ nhất u châu mùa đông, thật sự có chút không chịu được được. Lưu Trường nở nụ cười, đem Phàn Lê Hương kéo qua đến. Phản Lê Hương kinh ngạc một chút, vội vã chuột mở. Ban này, mặt sau nhiều người như vậy đây. Nói xong, Phan Lê Hương nhìn Lưu Trường, đến gần rồi một ít, chỉ là nhẹ nhàng sát bên bộ dáng. Đối với Lưu Trường nói, chúa công, ngươi xưng đế sự tỉnh, cái khác ta bất kể cũng sẽ không quản, không xem vào. Thế nhưng có một việc, ngươi nhất định phải làm. Chuyện gì? Nạp Lê Hương vì là phi. Phàn Lê Hương nói xong trên mặt trồi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng chợt kiên định nói, ta đại Hán tự quan võ hoàng đế tới nay, hậu cung chế độ hóa phức tạp thành đơn giản, hậu cung trừ hoàng hậu ở ngoài, tổng cộng có tứ đẳng. Quý nhân, mỹ nhân, công nhân, thải nữ. Lê Hương biết mình từng vi nhân phụ, quý nhân mỹ nhân không dám hy vọng xa vời, chỉ cần làm một cái thải nữ là tốt rồi. Phan Lê Hương càng nói càng nhỏ thanh âm, Lưu Chương Kỳ quay nói, cái gì thải nữ? Phan Lê Hương tâm dung lên một cái thật mạnh, nhìn Lưu Chương một chút, đống nhiên quay đầu đi, liền này cũng không được sao. Mơ hồ mang theo thống cổ. Lưu Chương cảm giác được không đúng, kéo qua Phan Lê Hương, nhìn thấy mặt mũi nàng trong nháy mắt hiểu được, Phan Lê Hương là coi chính mình không muốn tới nàng rồi, bất quá Lưu Chương vẫn thật không nghĩ tới Phan Lê Hương nữ nhân như vậy cũng sẽ con mắt mang theo lệ quang. Ai, ta chỉ là không biết thải nữ là cái gì, vì lẽ đó hỏi lên. Lên Hương, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tới ngươi, cái gì thải nữ? Ngươi và những người khác đều là giống nhau, đều là quý phi. Ở Lưu Trương trong ấn tượng, đại khái nhớ tới cổ đại hậu cung tần phi xưng hô, cái gì quý phi? Chiêu nghi, tiệp dư, còn có 12 các loại. Chờ, phi, vẫn đúng là chưa từng nghe nói cái gì cung nhân, thải nữ. Nghe tên, giống như là cung nữ cùng làm việc vật nô tỳ, bất kể có phải hay không là, địa vị khẳng định đê tiện bó tay rồi. Lư ngươi, ngươi rõ ràng cố ý, ngươi đường đường thuộc vương, hoàng thất hậu duệ làm sao có khả năng không biết thái nữ? Phan Lê Hương nghe xong Lưu Trường một thoáng nín khóc mỉm cười. ở mang binh đi tới Bắc Bình sau, Phan Lê Hương thật sự sợ sẽ chính mình coi như cả đời tướng quân, bởi vì chính mình là triệu thanh thế tử, vừa nay hướng về Lưu Trương yêu cầu nạp chính mình lúc, xem ra lẽ thẳng khí hùng, nhưng trong lòng rất thất vọng. Hiện tại rốt cuộc can tâm. bất quá, cái gì là quý phi, ta cũng dự định sửa đổi một chút hậu cung tên. Lưu Trương nói rằng những này xa lạ đồ vật thật không quen, còn chỉ dùng của mình quen thuộc đi. Lưu Trường biết, sưng đế sau khi hậu cung là không cách nào tránh khỏi, cổ đại chết trẻ suất cực cao. Hoàng đế nhất định phải kéo dài hoàng gia huyết thống, hơn nữa một cái hậu cung, cũng là hoàng đế uy nghi vị trí. Lưu Trương có thể làm, chỉ có thể là thu nhỏ lại hậu cung quy mô, cái gì hậu cung gia lệ 3000 coi như xong, thế nhưng hơn trăm là tránh không khỏi, coi như mình không đáp ứng, phía dưới võ đô sẽ gấp rồi. Bất quá bây giờ những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, sương đế sau khai quốc, thực sự là thiên đầu vạn tự, đầu tiên định đô Bắc Bình chuyện, phải tìm ôn hòa phương pháp xử lý quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 967, mới quý. Chương 967, mới quý. Chúa công muốn định đô Bắc Bình Hoàn toàn phòng ngừa văn võ bất mãn tri tâm là không thể nào. Thế nhưng muốn hạ thấp biện pháp nhiều chính là trong lòng đại sự định rồi. Phan Lê Hương lần này toán là chân tránh dễ dàng, cũng bắt đầu suy nghĩ lên Lưu Trương phiền lòng chuyện đến biện pháp gì. Lưu Trương cũng là bởi vì cùng Hoàng Nguyệt Anh thảo luận hoa mắt và áng đầu mới ra ngoài. Thế nhưng tuy rằng buồn bực, Phan Lê Hương nói có biện pháp. Lưu Trương đương nhiên rất nguyện ý nghe. Nhưng là Phan Lê Hương còn chưa nói, đột nhiên nhìn thấy phía trước một chỗ đã xây thành phòng ốc trong đám, một đám đông người tụ tập mơ hồ còn có trải qua bách tính nói, ồ làm sao lại đập chết người? Ngươi nói cái khác phòng ở có vấn đề sao? Ai biết ta? ta cũng không dám ở. Hai cái bách tính vội vã đi rồi, trên mặt không che giấu được thất vọng cùng vẻ hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Lưu Trương cau mày, Phan Lê Hương lập tức mang binh đi tới. Phía trước quần thể kiến trúc là vừa vặn xây thành cư dân phòng, là chuẩn bị thu xếp dân chạy nạn cùng những kia xuất ngũ binh sĩ, Phan Lê Hương là duy trì trị an, kiến thiết là tưởng nguyện đảng quản, kiến trúc xảy ra vấn đề, không phải Phan Lê Hương chức trách. Thế nhưng nghe nói người chết rồi, Lưu Trương còn ở bên cạnh, Phan Lê Hương không thể coi thường. Lưu Trương chỉ mặc thường phục, lấy Lưu Trương địa vị, bình thường dân sự cũng không tiện quản, chỉ cùng ở Phan Lê Hương mà sau, do Phan Lê Hương xử lý. Dân chúng vây xem nhìn thấy có tướng quân đến, dồn dập nhường ra một lối đi, chỉ thấy bên trong một vùng phê tích, còn lưu lại phòng ốc sụp đổ đổ nát tê lương, ba bức càng cứu thương, chiếu che kín ba bộ thi thể, trong đó một bộ rất nhỏ, vừa nhìn liền là tiểu hải tử. Lưu Trương lập tức giết chặt nắm đấm, nếu như là kiến trúc phương ăn bất nguyên vật liệu, hắn không ngại lập tức giết người. Mà Lưu Trương đồng dạng biết, giết người chuyện như vậy, Phản Lê Hương bắt tay vào làm khả năng so với mình còn có luyện, chính mình không tiện trực tiếp nhúng tay những việc này. Có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào đi đã có quan chức đến xử lý, Lưu Trương nhìn thấy cái kia nguyên bản vững chãi đứng ở một bên quan chức, nhìn thấy Phàn Lê Hương đến, khuôn mặt quất một cái, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, thế nhưng cũng không hề động thanh sắc, đứng ở Phan Lê Hương phía sau, lại như một cái tùy tùng. Chuyện gì xảy ra? Phan Lê Hương lạnh giọng hỏi. Cái kia quan chức đứng lên, Phan Lê Hương làm vi tướng quân. Không phải hắn một cái tiểu quan có thể lập tội, quan chức vội vàng hướng Phàn Lê Hương nói, phiền tướng quân, nơi này công trình xảy ra vấn đề, khúc gia nhận cầu xây dựng công trình, ở người trụ sau khi đi vào. Đột nhiên sụt, đập phá một nhà ba người, thảm a. Quan chức nói lau một cái nước mắt, nhìn cái kia ba bộ thi thể nói, nơi này gia chủ là một gã quân xuyên binh sĩ, nguyên quán thượng du, từ thuộc vương dương bình quan bại tây lương quân, liền bắt đầu theo ta quân xuyên tác chiến, cứ thế mà chết đi, thực sự là đáng tiếc. Lẽ nào có lý đó? Phan Lê Hương nghe quan chức nói chuyện, càng ngày càng phẫn nộ. Phan Lê Hương chính mình thống suất thần uy quân, thần uy quân từ mới bắt đầu tán loạn nông dân quân trưởng thành đến bây giờ, từ lâu có có lực liên kết quân hồn. Phan Lê Hương cùng cái khác tướng lĩnh đều coi trọng binh sĩ tính mạng. Phan Lê Hương không cần nghĩ cũng biết này là thương nhân ăn bất nguyên vật liệu, hoặc là giám sát công nhân bất lợi dẫn đến phòng ốc kết cấu bất ổn, bằng không bình thường kiến trúc nhà dân làm sao sẽ sụp đổ. Như vậy một cái đi theo quân xuyên nhiều năm, mắt thấy đã thiên hạ nhất thống, hưởng ứng Lưu trương hiệu triệu đến Bắc Bình Định cư binh lính, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở gian thương trong tay. Phan Lê Hương chỉ cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm, lập tức lớn tiếng nói, gọi nơi này công trình làm khoán thương lượng tới gặp ta. Phiền tướng quân, nơi này là công trình sự cố, phiền tướng quân phụ trách là Bắc Bình trị an phòng vệ, e sợ. Quan chức mở mắt ra nhìn Phan Lê Hương một chút, thăm dò mà nói ra. Chỉ sợ cái gì? Hiện tại cũng người chết rồi, lẽ nào bổ tướng quân còn quản không được sao? đừng nói Lưu Trương ngay tại chính mình phía sau, Lưu Trương đều không lên tiếng, khẳng định cho phép chính mình quản, coi như Lưu Trương không ở, phàn Lê Hương cũng dự định quản. Không phải, hạ quan không phải ý đó. Quan chức thấy phàn Lê Hương nổi giận, vội vã tươi cười, lại cẩn thận nói, phiền tướng quân, hạ quan không phải nghi vấn phiền tướng quân chức quyền, mà là, quan chức nhìn hai bên một chút, hướng về phàn Lê Hương giảm thấp thanh âm nói, nơi này nhận tàu công trình thương nhân, tên là khúc võ, đây chính là thuộc Trung Đại Thương Nhân khúc khê tộc nhân, năm đó ở kinh lịch thế tộc phản loạn lúc, khúc khê cùng gia tộc làm trái lại, cái này khúc võ nhưng là kiên định đứng ở khúc khê một bên cái kia đứng ở khúc khê một bên, nhưng dù là đứng ở thuộc vương một bên, mấu chốt nhất không ở chỗ này. phiền tướng quân cũng biết, khúc khê là khúc phu nhân đệ đệ, khúc điểm chất nhi, khúc điểm nhưng là thuộc vương xếp vào công thần các người gấp đôi coi trọng. khúc phu nhân càng là thuộc vương phu nhân. nay khúc võ làm khúc khê tộc nhân và thân tín, ai dám động đến a? phan lê hương nghe đến đó cũng nghĩ mày, khúc khê theo quân xuyên lớn mạnh, ngày xưa mấy cái thuộc trung đại thương nhân, ngoại trừ kim bản tử bên ngoài, những người khác từ lâu phú giáp một phương Khúc Khê mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng thương mại thủ đoạn càng là so với cái khác mấy đại đại thương gia càng cao lệ, khúc gia mơ hồ thành là thứ nhất dân thương lượng, động khúc Khê người, liên lụy rất lớn. Hùng chi còn liên lụy đến Khúc lang Trần, Phan Lê Hương biết phu nhân này, nhưng là đã là chính thức thừa nhận quân xuyên chủ mẫu, so với mình chính thức hơn nhiều, Phan Lê Hương ngược lại không tiện quyết định. Phan Lê Hương quay đầu lại nhìn Lưu Trương một chút, Lưu Trương nhưng không có động bất kỳ thanh sắc, nhìn thấy Phan Lê Hương nhìn hắn, chỉ hơi hơi gật đầu. Phan Lê Hương nhất thời tâm trạng vô cùng quyết tâm, lập tức lớn tiếng đối với cái kia quan chức nói, Bổ tướng quân mặc kệ cái kia khúc võ lai lịch gì. Lập tức bắt, có hậu quả gì không buồn tướng gánh chịu. Vâng, là. Nếu Phản Lê Hương nói như vậy, cái kia quan chức liền vội vàng gật đầu túi người đi đến gọi người gọi đến, Chu Vi Bách tính nhìn thấy Phản Lê Hương như thế đại công vô tư, đều trả trả tán thưởng. Thần Uy Quân yêu dân danh tiếng từ lâu truyền khắp thiên hạ, cái này cũng là Lưu Trương gọi Phản Lê Hương để duy trì Bắc Bình trị an nguyên nhân, thế nhưng Bắc Bình đại đa số Bách tính, đều chỉ nghe nói Phản Lê Hương cùng Thần Uy Quân yêu dân, không tự mình gặp. Lần này dĩ nhiên nhìn thấy phản Lê Hương không chút do dự mà hạ lệnh bắt thuộc vương phu nhân đệ đệ thân tín. Giám đốc tội cự thương lượng cùng hoàng hoàng thân quốc thích thích, rốt cục xác nhận đồn đại chân thực, đối với cái này chính là hình thức tướng quân, không, có bách tính không tin yêu. Đi sang một bên nói chuyện. Lưu Trương ở phàn Lê Hương mặt sau nói một câu, xem ra giống như là phàn Lê Hương thân mật tùy tùng, sau đó mang theo thật là lợi hại đi tới phía ngoài đoàn người vây. Phàn Lê Hương đi theo đi ra, những kêu bách tính thấy phàn Lê Hương tùy tùng đem phàn Lê Hương cái này thật tướng quân gọi qua một bên đi nói chuyện, không cần đoán cũng biết nói cái gì, nhất định là khuyên chủ nhân không muốn cùng làm việc xấu, muốn lý trí, muốn tự vệ. Trong lòng không khỏi đem Lưu Trương rất kinh bị 100 lần. Chú công, làm sao vậy? thấy liên lụy khúc phu nhân, vì lẽ đó không muốn làm lớn sao? yên tâm đi, chuyện này khúc phu nhân khẳng định không việc gì đâu. phan lê hương đối với lưu trương nữ nhân bên cạnh đều nghiên cứu triệt để rồi, khúc lang trần người như vậy, sẽ biết những này việc vật mới là lạ, nếu như biết đệ đệ thân tín vơ vét của cái sát hại tính mệnh, chắc chắn sẽ không bao che. nếu quả như thật là ăn bất nguyên vật liệu hại chết tính mạng, mặc kệ liên lụy đến ai, coi như là liên lụy đến ta lưu trương nhi tử, ta cũng giống vậy làm. lưu trương nói một câu, toàn tức nói, lê hương, lẽ nào ngươi không phát hiện một điểm không đúng sao? cái gì không đúng? lưu trương hướng bên trong liếc mắt một cái. Phản Lê Hương lui ra ngoài sau. Khả năng từ đối với phản Lê Hương tôn trọng, bách tính không có đem lô hổng lấp kín. Lưu Trương hy vọng đi vào, bên trong quan chức còn tại cùng mấy người nghiên cứu sự cố. Đối với ba bộ thi thể chỉ chỉ trò trò, trên mặt đau lòng vẻ mặt biểu lộ không bỏ sót. căn cứ bản vương nghe lời đoán ý kinh nghiệm, vừa nay cái kia quan chức nói với ngươi cái kia hai câu, đồng thời báo ra khúc vọ ra thế, không phải sợ sệt ngươi đắc tội khúc gia, mà là cố ý kích ngươi đắc tội khúc gia. Lưu Trương rõ ràng cảm giác được không tầm thường, chính là cái kia quan chức thật giống quá đại công vô tư một chút. Phản Lê Hương bất luận ở trong quân vẫn là ở quan trường, cũng không quá được tiếp đãi Quân xuyên tướng lĩnh không mấy cái yêu thích phản Lê Hương, cái này quan chức đúng là đối với phản Lê Hương rất lo lắng, rất sợ nàng đụng vào khúc gia. Bởi vì cái kia quan chức đang nhìn đến phản Lê Hương đến sau, sắc mặt không tự nhiên. Lưu Trương Từ mới bắt đầu liền tử quan sát kỹ cái kia quan chức, nhìn như lơ đãng, dư quan của khỏe mắt chưa từng rời khỏi quan viên mặt. Cái kia quan chức ở phản Lê Hương nổi giận, yêu cầu tìm đến khúc võ lục, trong đôi mắt rõ ràng có vẻ vui mừng, phảng phất Phan Lê Hương tới ra mặt, đối với hắn có chỗ tốt lớn. Nay một cái vại mặt, càng thêm gây nên Lưu Trương cảnh giác. Trực giác nói cho Lưu Trường, việc này không đơn giản như vậy. Cố ý kích ta đi đắc tội quốc gia. Tại sao? Ta cùng hắn có cửu đoán sao? Phan Lê Hương nói rằng, ta phát hiện những năm này thay đổi, không chỉ là ngươi sử sự, sự phong cách, còn có sự thông minh của ngươi. Ngươi làm sao sẽ trở nên đần như vậy? Ngươi, ta nơi nào đần? Phan Lê Hương trên mặt lập tức giận dữ, nhưng là trong lòng nhưng cảm giác rất tốt. Lưu Trương có thể như vậy nói đùa nàng, nói do thật là thần cận quan hệ, này so với kia loại cứng rắn chủ thần quan hệ tốt hơn nhiều. Lưu Trường nói, một người muốn đem ngươi đẩy mạnh gỗ lửa, có hai loại khả năng, một loại là có cửu án một loại khác là ngươi nảy hỏa đối với hắn mới có lợi đối với chuyện này đối với chuyện này cũng có hai loại khả năng số một cái kia quan chức là cái người hảo tâm sợ ngươi cuốn vào thị phi đệ nhị chính là cái kia quan chức đang lợi dụng ngươi suy đoán của ta là cái kia quan chức liền muốn đối phó khúc gia thế nhưng khúc gia xác thực không dễ trọc, hiện tại có ngươi ra mặt bọn họ cứ vui vẻ đến thanh nhàn kéo nghe lưu trường nói xong phan lê hương bất dĩ vi nhiên trắng lưu trường một chút làm được này ngươi vẫn là muốn giúp ngươi phu nhân sinh kéo sống kéo mà nói nhiều như vậy cắt không sai những thứ này đều là suy đoán Chúng ta chỉ có thể nhìn sự thực, phòng ở sụp, người đã chết, chúng ta nhất định phải cho chết đi người một nhà một cái công đạo, nhưng là, Lưu Trương trên mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, nếu là có người dám binh sĩ người một nhà tính mạng, đến vì chính mình cấp lấy lợi ích, bất kể là ai, ta tuyệt không dung tha. Phan Lê Hương nhìn thấy Lưu Trương vẻ mặt, biết Lưu Trương không phải đang vì khúc gia từ chối, lấy nàng đối với Lưu Trương hiểu rõ, cũng sẽ không từ chối, tâm trầm dãi trầm tĩnh lại, đột nhiên cũng cảm giác mình thật giống không để ý đến cái gì. Mặc kệ, trước tiên điều tra rõ ràng sự cố lại nói. Lúc này một cái thương nhân nhát theo bảo theo từ bên ngoài chạy vào, mặt sau theo hai tên nha dịch. Nhìn thấy phản Lê Hương ở một bên, lập tức chạy tới. Thảo dân khúc võ bái kiến phiền tướng quân, bái kiến Lý đại nhân. Khúc võ hướng về phản Lê Hương cùng cái kia quan chức bái lễ. Phản Lê Hương thấy Lưu Trường không lúc ních, biết Lưu Trương là không nghĩ ra đầu, liền hướng về khúc võ gật gù, lạnh lùng nói: Khúc võ, ta hỏi ngươi, tòa này phòng ở vừa dựng thành, mới vào ở đi người liên sụt bây giờ chết rồi ba cái tính mạng, đứa nhỏ, phụ nữ, xa trường trinh chiến quân xuyên láo binh, cái nào một cái mạng đều là vô cùng quý, ngươi nói như thế nào? Người công trình có phải là ăn bất nguyên vật liệu, hoặc là mướn không thuần thụ công nhân thợ thủ công? Từ lúc nói đến, bằng không ta bất kể ngươi có cái gì hậu trưởng, cẩn thận ngươi trên cứ ấy đổ người. Khúc Võ rất khỏe mạnh, xem ra không giống cái thương nhân, cũng như người Tiêu sư, bất quá điều này cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tùy Tùng Quân xuyên quật khởi thương nhân, ngoại trừ lao động ra, đại đa số đều là vào nam ra bắc kiếm tiền, cũng sẽ không quá mập mạp. Khúc Võ nghe được người chết, vẫn là phản lê hương đến quan sự, rõ ràng có chút sốt sáng, lập tức đối với một cái nhà đình nói, lập tức đi lấy hết thẻ sổ sách lại đây, còn có. Đem kiến trúc này phòng ốc công nhân cùng quản giáo này một nhóm phòng ốc quản sự, toàn bộ gọi tới. Vâng. Gia đình vội vã đi tới. Phan Lê Hương lập tức nhíu mày, đối với Khúc Võ đạo, Khúc Võ, ngươi cũng thật là chỉ để ý phát tài a, công trường xảy ra lớn như vậy công việc, sự việc, quan chức đều tới, ngươi dĩ nhiên không biết, hiện tại mới đi tìm công nhân cùng quản sự. Chuyện này, không thể nào a phiền tướng quân, chúng ta Khúc gia nhận tàu mảnh rất lớn, ta một người nơi nào giải quyết được, nếu như có chuyện, quản sự nên cho ta biết, nhưng là ta căn bản không nhận được tin tức à. Khúc Võ càng căng thẳng hơn rồi, tỏ rõ vẻ lo lắng. Lưu Trương nhìn thấy hắn thật giống cũng hơi buồn bực bộ dáng, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, quan chức đều đến xem đến thi thể, coi như quản sự không thông chi, quan chức cũng nên đi trước thông báo khúc võ đi, tại sao khúc võ hội không biết chuyện? Vẫn là khúc võ biết, lại không coi là chuyện to tát. Nếu như là người sau, cái kia thật đúng là đáng chết. Lao ra, không xong, không xong, này một mảnh quản sự cùng kiến trúc này phòng ở công nhân, toàn bộ đều không thấy, nghe người ta nói, bọn họ hôm qua ban đêm sẽ không đã trở lại. Phan Lê Hương cùng Lưu Trương đều cao mày, một bên quan chức nói, rõ ràng chạy án rồi, những người này hại chết xuất ngũ binh sĩ tính mạng, người người đáng chết, khúc võ ngươi làm làm khoán thương lượng, tương tự có trốn tránh không xong trách nhiệm. Ta, những công nhân này cùng quản sự đi rồi, lại là phàn Lê hương cái này, nổi danh yêu dân tướng quân quản sự, phàn Lê hương nhưng là nổi danh lòng dạ độc ác, Khúc Võ đã nghĩ đến kết cục của chính mình, thật giống khí lực đều trong nháy mắt bị rút đi như thế, cả người mềm nhũn. Nhưng là lập tức tỉnh lại, vội vàng hướng phàn Lê Hưng nói, "Phiền tướng quân, sổ sách lập tức tới ngay, ở trong đó ghi chép chúng ta Khúc gia công trưởng ra món nợ nhập chứng, kiến trúc vật liệu mua cùng phân phát. Chúng ta Khúc gia vì nhận thầu công trình, tuyệt đối là đủ lượng mua vào kiến trúc vật liệu." đủ lượng phân phát đến mỗi cái công trường, chiêu thu những kia cần kỹ thuật công nhân cũng là chăm chú cho quá, mở ra kết sổ thủ lao. Những này ở sổ sách trên đều có thể hiện. Lúc này khúc võ thấy có người ôm một tờ sổ sách lại đây, lập tức vây vây tay. Phan Lê Hương vung tay lên, Lưu Mẫn tiến lên, Lưu Mẫn cùng tưởng nguyện nổi danh. Tuy rằng văn tài trên không so được tưởng nguyện, thế nhưng sổ sách vẫn có thể phân tích. Mấy cái phòng thu chi vội vàng cấp Lưu Mẫn trở mình. Không đợi tra ra kết quả, một bên quan chức nói, khúc võ, xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ không phải cơ bản sổ sách có thể rửa sạch hiểm nghi a. Phải biết này sổ sách nhưng là có thể làm giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 968, làm điều thừa. Chương 968, làm điều thừa. Món nợ làm sao có thể làm giả? Nhiều như vậy khoản ghi chép, hàng hóa tiền khoản ra ra vào, vào mỗi một điều ghi chép đều rút dây động rừng, vì này một ngôi nhà, ta Khúc gia muốn đem món nợ toàn bộ sửa lại sao? Món nợ ghi chép quan hệ nộp lên trên triều đình thuế phụ nếu như ghi chép sai lầm, là trái với đại hán luật, vì này một ngôi nhà, chúng ta muốn đem toàn bộ Khúc gia ném vào sao? Người đây là xem thường chúng ta Khúc gia sao? Khúc Võ rõ ràng bởi vì Khúc gia thân phận Không có thủ qua bao nhiêu quan chức làm có dễ, lần này quan chức không chỉ gây khó khăn, vẫn là ở như thế nguy cấp thời khắc, nghi vấn hắn một lần cuối cùng rửa sạch hiểm nghi cơ hội, không khỏi giận dữ. Ngươi đang dùng Khúc gia uy hiếp ta sao? Đừng quên ngươi Khúc gia mạnh hơn, đó cũng là ở thuộc vương dưới trướng, phiền tướng quân nổi danh đại công vô tư, há sẽ ngại ngươi Khúc gia. Quan chức tranh đấu đối lập, lại chuyển hướng phản lên hương, phiền tướng quân, hạ quan không ý tứ gì khác, món nợ rất khó làm giả đây là sự thực, nhưng cũng không phải là không có làm giả khả năng. Hiện tại một nhà ba người sẽ chết ở đằng kia, chết ở hắn Khúc gia trên công địa, dù như thế nào không thể dùng mấy món nợ liền rửa sạch hiềm nghi. Phan Lê Hương hơi hơi như mày, lúc này cũng cảm thấy cái này quan viên phản ứng có chút không tầm thường, nếu như cái này quan viên không có vấn đề, vậy hắn chính là một cái không sợ quyền thế thật to quá tốt, đó là nhất định phải cất nhắc. Lúc này Lưu Mẫn đã nhìn liên quan với mảnh này Phong Úc kiến thiết sổ sách ghi chép, đối với Phan Lê Hương nói một câu, Phan Lê Hương nói, món nợ không có vấn đề, mảnh này Phong Úc phân phát kiến trúc vật liệu là đủ lượng. Thế nhưng Lý đại nhân nói không sai, mấy món nợ xác thực giặt rửa không rõ nghi, Khúc Võ, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi sao? Chuyện này Khúc võ sửng sốt một cái, hiện tại trừ phi có thể tìm tới những công nhân kia cùng quản sự, điều tra rõ ràng cụ thể kiến trúc vật liệu chi ra, cùng những công nhân kia thân sở kỳ hiệu. bằng không làm sao rửa sạch của mình hiềm nghi. Phiên tướng quân, lại cho ta vài ngày thời gian, chúng ta khúc giá hội dùng tất cả sức mạnh trào đến những kia trốn chạy công nhân cùng cái kia mấy cái quản sự, đến thời điểm nếu quả như thật là ta khúc ra ăn bất nguyên vật liệu, hoặc là ớn công nhân sở kỳ không hợp cách, ta khúc võ nguyện tiếp thu tối xử phạt nghiêm khắc. Không cần. Phan Lê Hương vung vung tay, công nhân cùng quản sự đều sẽ gọi tưởng nguyện đại nhân phái người đi bắt. Hiện tại một nhà ba người chết ở người trên công địa, hơn nữa đích thật là người khúc giả kiến phòng ốc sụp. Liên hai điểm này, đem đã có quyền bắt người, người đến, mang đi. Vâng. Hai tên lính lập tức tiến lên cầm khúc võ. Chu Vi bách tính nhìn sang, đều đối với khúc võ chỉ chỉ trò trò, khúc võ mặt đỏ ngọc tích, chỉ cúi đầu một câu nói không nói ra được, biểu hiện trên mặt phức tạp không tên, nghi hoặc không cam lòng lo lắng cùng xấu hổ. Lưu Trương liếc mắt một cái không nói gì. Lúc này cái kia quan chức tiến lên đối với Phản Lê Hương nói, phiền tướng quân. Khúc võ đã bị bắt, này Khúc Gia còn có thật nhiều công trình không hoàn thành, những chuyện này làm sao bây giờ? Ta chỉ là một cái quản trị an, những này đến tiếp sau công việc. Phan Lê Hương còn chưa nói hết, Lưu Trương ở Phan Lê Hương bên tai nói rồi vài câu, Phan Lê Hương lập tức đình chỉ, đối với quan chưa nói, những này đến tiếp sau công việc do các ngươi xử lý. Nhưng những ngày phong ốc, đều là đem phân phối cho ta quân xuyên binh sĩ, bọn họ vì là giúp đỡ Hán thất lập được chiến công, phút cuối cùng không thể chờ mỏng bọn họ. Các ngươi trước tiên xử lý, ta sẽ bất cứ lúc nào đến xem, bất luận người nào dám làm việc thiên tư. Hại binh sĩ, ta phản Lê Hương nhất định cầm xử theo pháp luật. Có Lưu Trương ở phía sau, phản Lê Hương dũng khí mười phần. Vào lúc này không vì mình tranh thủ danh tiếng là không tiếp. Quả nhiên, Chu Vi Bách Tính nghe được phản Lê Hương thái độ này, càng thêm sùng kính. Lưu Trương nhưng chú ý tới một bên quan chức đối với mình quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Thật như chính mình đối với phản Lê Hương nói, quay rồi hắn chuyện tốt như thế. Lưu Trương cùng phản Lê Hương rời đi công trường. Lưu Trương còn chưa nói, phản Lê Hương lên đường. Chúa công, ta biết rồi. Cái kia quan chức khẳng định có vấn đề, việc này sẽ không có ta trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Vừa nãy Chúa công nhắc nhỏ sau. Ta cũng cảm thấy cái kia quan chức có chút không đúng, nhiệt tình quá mức, muốn nói hắn thực sự là tốt như vậy một cái có tốt, ta không tin lắm. Ta liếc mắt nhìn chung quanh phòng đố, cơ đều là mới vừa làm xong không người ở, rất nhiều suất ngũ binh sĩ còn không thu xếp đi vào, chết đi người một nhà là thu xếp nhóm đầu tiên, tại sao một mực cục có người? Hơn nữa những công nhân kia cùng quản sự rời đi quá nhanh, quản sự rời đi còn rất bình thường, thế nhưng nhiều như vậy công nhân rời đi liền không bình thường. Chúng ta thần uy quân cơ đều là người cơ khổ sinh ra, hiểu được một ít thưởng thức, bình thường phát sinh trọng đại sự cố, người cơ khổ sẽ không trước tiên dự liệu được liên lụy chính mình chỉ có những kia quản sự mới có thể ý thức được trách nhiệm lập tức chạy trốn thế nhưng công nhân sẽ không bọn họ thường thường là cuối cùng mới biết sự tình nghiêm trọng hoặc là biết sự tình nghiêm trọng cũng chỉ là tay chân luôn cuống thành thật không thể đang phát sinh sự cố trước tiên chạy cái không còn một ngỗng nếu như người cơ khổ đều có cái này rất nộ vậy thì không phải là người cơ khổ sớm nên làm quan vậy ngươi định xử lý như thế nào lưu trương cởi hỏi xem ra Phản lê hương cũng không có thay đổi đần ngay từ đầu phẫn nộ chỉ là xuất phát từ thần uy quân quân đội tính chất cùng thân loại kia đối với hại binh lính bình thường tính tình lúc này tỉnh nộ lại bất đi lưu trương một phen miệng lưỡi rất đơn giản tìm người đi xem xem khúc gia cái khác phòng ốc có vấn đề hay không nếu như rất nhiều số lượng có vấn đề cái kia bất kể nói thế nào khúc gia đều có vấn đề nhất định phải xử lý nghiêm khắc thế nhưng nếu chỉ có cực nhỏ số lượng phòng ốc có vấn đề hoặc là chỉ có cái kia một khu phòng ốc có vấn đề vậy thì kỳ hoặc nhất định là có người hãm hại khúc gia nếu như bây giờ có thể tìm đến những công nhân kia quản sự nhất định có thể chân tướng rõ ràng ta có 100 loại phương pháp để cho bọn họ đem biết đến sự tình nói ra khỏi miệng liên lụy lớn như vậy nếu quả như thật là muốn từ hãm hại khúc gia đạt được lợi ích không khác nào nhổ răng cọp ta nghĩ những công nhân kia cùng những kia quả sự Phòng trường sống không được, có lẽ hiện tại liền đã bị chết." Lưu Trương nói rằng, nếu quả như thật như suy đoán như vậy, Khúc gia là bị hãm hại, bình thường loại này vì một điểm tiền nhỏ đánh trận đầu công nhân quản sự, nhất định là bị diệt khẩu kết cục, tuy rằng Phan Lê Hương đã hạ lệnh đội bắt, kỳ thực Lưu Trương căn bản không ôm cái gì hy vọng. Điểm này ta cũng cảm thấy cũng vậy. Phan Lê Hương cao mày suy tư một chút, nếu như những công nhân này cùng quản sự đều bị giết người diệt khẩu rồi, vậy thì không có chứng cứ rồi, bất quá. Phan Lê Hương cười lạnh một chút nói, kẻ ác vẫn cần kẻ ác mà nha. Lưu Trương cũng không gấp trở về phủ, dù sao sự tình liên lụy Khúc gia, bất kể là bị hãm hại Vẫn là Khúc gia thật sự có vấn đề, Lưu Trương đều phải nhìn kết quả, bằng không không hiểu ý ăn. Lưu Trương đã đến phản Lê Hương Quân doanh, không bao lâu liền chuyển quay lại tin tức, số 1, những công nhân kia cùng quản sự không tìm được, trong thành cùng ngoại thành đều lùng bắt quá, hiểu vô âm tấn, hoặc là chạy xa, hoặc là đã bị chết. Mặt khác, Khúc gia cái khác phòng ốc, dễ, cái không có vấn đề, cũng thật là, chỉ có cái kia một khu phòng ốc có vấn đề. Sự tình rất rõ ràng, Khúc gia bị háng hại. Lưu Trương nói rằng, Khúc gia là một người đại thương gia, coi như Khúc võ lại không từng va chạm xã hội cũng sẽ không đánh một khu phòng ốc chủ ý, hơn nữa cái kia quan viên tích cực hành vi, thật sự là rõ ràng. thế nhưng lại rõ ràng, công nhân cùng quản sự nếu như chết rồi, binh sĩ một nhà ba người lại là chết ở khúc gia trên công địa, khúc gia đã bị hãm hại định rồi, coi như vương tự mình thẩm tra xử lý một lần cũng không có. huấn hồ còn chưa tra ra tới là ai muốn hãm hại khúc gia, trừ phi có tử đoán cái kia quan chức không có bệnh cùng khúc gia đối địch, ta chỉ là muốn biết người cái kia kẻ ác vẫn cần kẻ ác mãi, định làm gì? lưu trương có của mình phương pháp xử sự, nếu như phản lê hương không ở nơi này vậy thì bắt được cái kia quan chức muốn cho một người mở miệng biện pháp nhiều chính là nhìn quan chức cũng không giống sưng cứng như ý kiến cá cũng có thể đánh tận thế nhưng này liền có chút phiền phức lưu trương biết phản lê hương tại chỉ người thủ đoạn trên nhiều hơn chính mình đương nhiên càng muốn nghe nghe nàng định làm gì phan lê hương nói hiện tại chúng ta duy nhất có thể bắt tay chính là cái kia quan viên lúc xế chiều ta đã phái người nhìn chằm chằm, phòng ngừa tên kia cũng bị giết bất quá cũng may tên kia còn sống rất là tốt chỉ có tên kia ở muốn điều điều tra rõ ràng sẽ không khó khăn hoang hôn lưu mẫn mang theo mấy người đã đến quan chức phủ nhà tên này quan chức tên là lý tài là chuyên môn phụ trách đốc kiến này một mảnh phong ước kiến thiết vì lẽ đó ban ngày có chuyện sau hắn chạy tới hiện trường. Phan Lê Hương nói rồi nàng muốn qua hỏi chuyện này Lưu Mẫn chính là Phan Lê Hương phái tới hỏi. Nha dịch hướng về trong phủ thông bẩm lúc này Lý Tài trong phủ Lý Tài đang cùng hai người nói chuyện hai vị huynh đệ ra đây chiêu quân cờ đi được hay chứ? Nguyên đại nhân bên kia không phải lo lắng khúc khê cùng khúc lăng Trần Lực bảo vệ sự tình sẽ rất phiền phức sao? Hiện tại Phan Lê Hương nhún tay Phan Lê Hương cái này chỉ ngây ngốc nữ nhân chỉ thích vì là hạ tầng người bất bình dồn hiện tại suất ngũ binh sĩ một nhà ba người đều chết hết nàng không cùng khúc gia chơi liệu mới là lạ phan lê hương thống lĩnh thần uy quân ở trong dân chúng uy vọng chắc so với khúc gia là kém một chút thế nhưng cũng có họ hết thực lực chúng hồ ta còn nghe nói nàng cùng thuộc vương quan hệ ám muội nàng đối đầu khúc gia có thể tỉnh chúng ta rất nhiều chuyện rồi quan chức nói xong đắc ý nở nụ cười lại không nghĩ rằng đối diện hai người không chút nào hiểu ý Đệ lên khí nghe hắn nói xong một người lập tức đứng lên đối với lý tài cả giận nói lý đại nhân ngươi thực sự là tự cho là thông minh người kia giận dữ lý tài lập tức sướng suốt nghi ngờ nói làm sao vậy có người thay ra mặt cùng khúc gia hao tổn, chúng ta chỉ để ý kiếm lợi. Những tiêu nhận tàu công trình náng phản lê hương một cái võ sẽ không thể có thể đem đi đi. đối với chúng ta có cái gì hại? hừ, tâm nhìn hạn hẹp. một người nói, người đem phản lê hương đúc kết đi vào, chúng ta đơn giản chính là không cần trực tiếp đối mặt khúc gia. thế nhưng lấy khúc khê tính cách, hắn sẽ vì điểm ấy công trình cùng chúng ta cùng chết sao? không có phản lê hương, chỉ cần ngươi lý tài cho khúc khê nói rồi, ngươi trên công địa người chết rồi, vẫn là quân xuyên xuất ngũ binh sĩ. lấy khúc khê quỷ nhát gan tính cách, chưa bao giờ nguyện cùng quan phủ dây dưa quá nhiều, coi như những công trình này có thể vì khúc gia mang đến rất lớn lợi ích, thế nhưng so với khúc gia tại toàn bộ đại hán thương mại cơ sở, này tính là gì? Khúc Khê sẽ vận dụng khúc gia sức mạnh đến cùng người đối nghịch sao? Chớ nói chi là đi mời gia khúc phu nhân, cái kia hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, ngươi đem phản Lê Hương dọn ra, thuần túy là làm điều thừa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 1 chương 969, ai ở hậu trường. Chương 969, ai ở hậu trường. Lý Tài Yên lặng nghe, không điểm bất đầu, nhưng là trong lòng nhưng không phản đối, hừ hừ, các ngươi đúng là tính toán thật hay, coi như cùng các ngươi nói như thế. Khúc gia sẽ không tới cùng chết, cái kia ra mặt chính là mình, các ngươi đương nhiên có thể trốn ở hậu trường. Không có phản Lê Hương, mình bị sử dụng như thương, có phản Lê Hương, chính mình tránh thoát một kiếp, đối chính mình tốt nơi rất lớn, chính mình mặc dù là làm quan, nhưng là đắc tội rồi khúc gia, đối với mình có ích lợi gì? Lý Tài nghe hiểu lời của hai người, thế nhưng là cảm giác mình tìm đến phản Lê Hương, càng là đã tìm đúng. Người kia tiếp tục đối với Lý Tài nói, hiện tại ngươi đem phản Lê Hương liên lụy vào, chuyện này liền lớn hơn, vốn là chúng ta lén lút giải quyết, cũng chính là ngươi để giải quyết, sẽ không có bất kỳ sự cố. Hiện tại được rồi, Phan Lê Hương xé vào một chân, có biến số gì còn chưa chắc chắn đây. Nếu như liên lụy ra phía sau đại nhân, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Điều này cũng không có thể quái hạ quan à? Hạ quan cũng không đi mời cái kia Phan Lê Hương, là bản thân nàng tuần tra thời điểm tuần tra đến. Hơn nữa những công nhân kia cùng quản sự không phải đã toàn bộ làm sao? Phan Lê Hương coi như muốn lo chuyện bao động, cũng không có chứng cứ à? Lý Tài nói rằng, chỉ mong đi. Nếu không có như vậy, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể tại đây nói chuyện sao? Người kia cơn giận còn xót lại chưa tiêu nói. Đang lúc này, một tên gia linh đi vào thông báo. Phàn Lê Hương tướng quân dưới trướng Lưu Mẫn nói phụng Phàn Lê Hương mệnh lệnh đến đây hướng về Lý Đại Nhân giải vụ án tình huống. Xem đi, hiện tại đến rồi đi. Người kia lập tức tức giận nói rằng. Lý Tài lập tức nói hai vị yên tâm, ta nhất định rất ứng phó, đem Phàn Lê Hương người đuổi rồi là được rồi. Hai người lùi tới Bình Phong sau khi trong phòng còn lại Lý Tài một người. Lý Tài khiến người ta mang Lưu Mẫn đi vào. Một người trong đó người đối với một người khác nói chúng ta tại sao không đem này Lý Tài cũng làm, hiện tại hắn là duy nhất biết kế hoạch chúng ta người rồi. Ngươi cho rằng Đại Nhân không muốn sao? Hiện tại Phàn Lê Hương đứng tay nếu như vào lúc này đem Lý Tài làm cái kia ai cũng biết bên trong có quỷ rồi chuyện bây giờ còn không bóc trần ứng phó một tháng cũng đã trôi qua rồi gây ra lớn như vậy động tĩnh mới không có cách dọn đẹp tên còn lại gật gật đầu lúc này Lưu Mẫn đi vào tướng về Lý Tài hơi vừa chắp tay xin chào Lý đại nhân không biết Lý đại nhân đối với phòng ốc sụp đổ một chuyện điều tra có cái gì tiến triển tính xin nói tưởng tận cùng bộ tướng bộ tướng xong trở về báo cáo phiền tướng quân tướng quân mời ngồi chờ Lưu Mẫn sau khi ngồi xuống Lý Tài nói tướng quân này cũng đã chân tướng rõ ràng rồi còn có cái gì tiến triển à sự thực chính là cái kia phòng ốc án bớt nguyên vật liệu sụp đổ sau khi tổn thương một nhà ba người tính mạng. Tuy rằng hiện tại những công nhân kia cùng quản sự còn chưa bắt được, không cách nào chứng minh Khúc gia cùng việc này có tất nhiên liên hệ. Thế nhưng căn cứ đối với binh sĩ phụ trách, nay Khúc gia quản giáo có nghiêm trọng vấn đề. Chúng ta quyết định đem Khúc gia ở Bắc Bình hết thể công trình hạng ngục, toàn bộ phái phát ra ngoài, công bằng chưa thương nhất định đổi một nhà có lương tâm tương hộ. Vừa nãy hai người nói còn ở bên hai, Lý Tài hiện tại cũng không muốn đem sự tình làm lớn, vì lẽ đó không có trực tiếp cho Khúc Võ chủ mũ, chỉ nói là muốn tức đoạn Khúc gia công trình, cái này cũng là mục đích, chỉ cần đạt đến cái mục đích này không dùng tới đối với khúc giai như thế nào, ân, lưu mẫn gật cụ làm như thế rất tốt, ân, đa tạ lưu tướng quân khích lệ, kính xin lưu tướng quân trở lại cùng phiền tướng quân tỉ mỹ bẩm báo, ân, đã qua hồi lâu, theo đạo lý nói, lưu mẫn nên đứng lên cáo từ rời khỏi, nhưng là lý tài nhưng nhìn thấy lưu mẫn căn bản không có đứng dậy ý tứ, vững chãi mà ngồi xuống, cha đều ngồi, gia đình vội vàng thay đổi một chén, lại một lần trà mát, lưu mẫn còn là đang ngồi, lý tài rốt cục ngồi không yên, lưu tướng quân, không bằng ở đây dùng cơm lại đi, không, bổn tướng không một chút nào đói bụng. Lý Tài không nói gì mà nhìn về phía Lưu Mẫn, đột nhiên đột nhiên vô hốt một cái, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, đơn giản như vậy quan trường quy tắc cũng không hiểu. Lưu Mẫn này rõ ràng là muốn hối lộ a. Trước đó còn bị Lưu Mẫn thân phận tê dại, Lưu Mẫn xuất thân từ thần uy quân, thần uy quân nhưng là chữ danh thanh liêm như nước quân đội, một lòng vì bách tính văn vọng, Lý Tài nhất thời không nghĩ tới Lưu Mẫn sẽ thu lễ. Lúc này liền vội vàng đứng lên, mở ra bên cạnh một cái quy tắc, do dự một chút, ngang liều từ bên trong lấy ra một khối ngọc tọa, đại khái lớn chừng một cái, toàn thân trong suốt ánh, vừa nhìn chính là hàng thượng đẳng, có giá trị không nhỏ. Lý Tài lần thứ hai ngồi xuống. Hơi có chút thịt đau đem ngọc tọa bất động thanh sắc đẩy lên lưu mẫn trong tay, chật, lưu mẫn cũng bất động thanh sắc đem ngọc tọa phát thảo tiến vào lòng bàn tay, Lý Tài ở trong lòng mắng một câu. Khối này ngọc tọa có thể là sự ô hiếm của chính mình đồ vật, không nghĩ tới cứ như vậy bị lưu mẫn lường gạt, cái gì bảo vệ bách tính thần vệ quân, đều là chó má. Bất quá dùng một cái ngọc tọa đổi rồi phần Lê Hương người cũng không tệ, đợi được công trình giao cho người ở phía trên, chính mình đến tiền đủ mua rất nhiều như vậy ngọc tọa rồi. Nhưng là, lưu mẫn vẫn còn chưa đi, Lý Tài lúc này thật sự có chút ngồi không yên, đối với lưu mẫn nói, lưu tướng quân Ngươi cũng biết, chúng ta này nước trong nhama môn, thật không có gì hay chiêu đãi. Nếu không như vậy, ta lấy ra một thỏi vàng, coi như là cho bảo vệ bách tính thần uy quân làm quân tư. Làm sao? Thấy Lưu Mẫn như thế lòng tham, Lý Tài đơn giản mình nói đi ra, đây đã là mình có thể cho trên diện rộng nhất độ, cũng vượt qua bình thường quy tắc hẳn mức. Nếu như còn không vừa lòng, cái kia Lý Tài nói không chừng liền muốn không sắc mặt tốt rồi. Nhưng là Lưu Mẫn lắc lắc đầu, Lý đại nhân, bổn tướng không ham muốn ngươi vàng, ta chỉ là muốn biết, không ra mất đi công trình sau đó, ai sẽ tiếp nhận? Ta đây nào có biết ta, này không trả không chiêu thương sao? Lý Tài ha ha cười nói. Không, ngươi cũng biết. Lưu Mẫn khẳng định mà nói ra. Lý Tài nhìn Lưu Mẫn ánh mắt, nhất thời sưng sở, lập tức tình ngộ. Này Lưu Mẫn không là phạm nhân à? Dĩ nhiên một chút xem ra bản thân hẳn là tác hối đối tượng. Quang làm mình hiến vào điểm ấy có ích lợi gì? Biết rồi đạt được công trình thương gia, cái kia thương gia cho hối lộ có thể nhiều hơn nhiều rồi. Chẳng trách Lưu Mẫn vẫn lúc lạnh lúc nóng, nguyên lai căn bản không coi trọng của mình ngọc tọa, là muốn đi tìm thương gia cầm đầu. Dạo hoa hối ly, tiện nham hiểm giả dối, cái gì bảo vệ bách tính thần uy quân, ta đổ vào, tham ô tác hối lên so với chúng ta những người này còn tàn nhẫn, ánh mắt còn sắc bén hơn, con mẹ ngươi! Lý Tài trong lòng mắng, trên mặt nhưng không dám nói ra, thử thăm dò nói: "Lưu tướng quân, hạ quan chỉ là một cái giám sát quan trước, chức quyền có hạn, hiện tại đến Bắc Kinh làm quan, những cái này thương gia hoặc là có bối cảnh, hoặc là giàu nứt đố đổ vách, ta nào dám đánh bọn họ chú ý." Hạ quan là thật không biết ai có thể tiếp nhận công trình, kính xin Lưu tướng quân thứ lỗi a. Nếu như Lý đại nhân không biết, làm gì đưa ta đây ngọc tọa lại muốn đưa ta vàng. Lưu Mẫn Giảo hoặc nhìn Lý Tài một chút, Lý Tại cả người run lên. "Đúng vậy à, chính mình nếu là không có lớn hơn chỗ tốt, sẽ lấy ra ngọc tọa cùng vàng đến hối lộ người sao?" Vụ án này lại không khiến ngay cả mình chính mình sợ cái gì? hiện tại cái này không chính mình nện chính mình chân sao? rõ ràng chính mình nơi này có quỷ, lưu mẫn đương nhiên dám yên tâm dọa dẫm. lý tài nghĩ đến vừa nãy của mình khiêm tốn hành vi, thuận không thể tắt mình một bậc hai. lý tài nhưng lại không biết, đây là phàn lê hương sớm nói với lưu mẫn. trước tiên dùng lý tài có thể tiếp nhận phương thức nhận hối lộ, tóm được cái điểm, chậm rãi dụ ra cái khác. thấy lý tài mặt tím tím xanh xanh lúc thì trắng một trận, lưu mẫn thở dài nói, cũng được, lý đại nhân công chính nghiêm minh, tướng liền đi rồi, bất quá lý vừa mới vui mừng, thần kinh lập tức lại nhắc tới, nhắc lên, lưu mẫn nói. Bộ tướng nhìn Vu Anh có trọng đại nỗi băn khoăn, căn cứ đối với binh sĩ cùng bách tính phụ trách, chắc không thể làm qua loa. Bộ tướng muốn đấu rõ ràng phiền tướng quân, đối với cái này án nghiêm tra đến cùng. Ân, chính là như vậy. Lưu Mẫn nói xong cũng đi ra phía ngoài, Lý Tài liền vội vàng kéo, trong lòng mắng to Lưu Mẫn tổ tông ba đời này tác hối tác cũng quá minh mục trương đảm. Lý Tài nhưng là biết đến, Lưu Mẫn muốn hối lộ không chiếm được, coi như mình không nhược điểm gì, cũng có thể cho mình chế tạo nhược điểm làm có dễ, vẫn muốn ép chính mình giao ra hối lộ. Đây là quan trường hữu hiệu tác hối thủ đoạn, người ở phía trên không chiếm được phía dưới người tốt nơi sửa trị người phía dưới biện pháp nhiều chuyện, nhưng là bây giờ nhưng chó ngáp phải rồi. Nếu như Lưu Mẫn thật đi tìm phản Lê Hương đến tra rõ, vạn nhất thật cha gặp sự cố, vậy cũng hết thể đều xong. Lý Tài bây giờ là thật sự hối hận để phản Lê Hương thang này giao du với kẻ xấu rồi. Hiện tại cái này hồn thủy lên thân thể của mình còn rửa không sạch, bất quá phản Lê Hương là mình do xét tới được, cuối cùng tiếp nhận vụ án, chỉ là Lý Tài biết thời biết thế, cũng không cách nào ánh giận. Lý Tài cũng không dám muốn Lưu Mẫn cái này nhận hối lộ cùng chạy đi để phản Lê Hương tra rõ, lập tức kéo Lưu Mẫn nói, Lưu tướng quân, ngồi trước, ngồi trước. Nói thật, Lưu tướng quân hoàn toàn không cần từ ta đây biết đem thu được công trình là cái nào thương gia à, đến thời điểm không phải tự nhiên biết rõ sao? Ta cảm thấy được vẫn là Lý đại nhân chính mồm nói ra được tốt. Lưu Mẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ mình trầm giọng nói, Lý Tài hận không thể tiến lên bóc chết Lưu Mẫn, tự mình nói ra thương gia cùng Lưu Mẫn tìm ra đương nhiên không giống nhau, mình bây giờ nói ra chính là chứng minh mình đã cùng thương gia cấu kết, tội danh ngồi vững rồi. Lưu Mẫn đây là tác hối đồng thời, đem mình cũng kéo đến một cái vũng bùn bên trong, thực sự là một cái tác hối hảo thủ a, vừa nhìn cũng biết là làm quen việc này, xe nhẹ chạy đường con nha. Lý Tài chỉ có thể nhắm mắt nói Theo hạ quan suy đoán, nếu như khúc gia lui ra, cái kia chính là hoàng gia khả năng có thể lớn một điểm. Dù sao hoàng gia thực lực rất lớn, có thể là duy nhất có thể cùng khúc gia tương đề tịt luận. Khúc gia lần này nhận thầu lớn như vậy mảnh công trình, nếu như lập tức từ bỏ, cái khác thương gia căn bản khó có thể tiếp nhận, vì lẽ đó hạ quan mới có này suy đoán. Hoàng gia, lưu mẫn nếu mày một cái, lại nói cái nào hoàng gia nói rõ ràng. Phía sau bình phong hai người không nhịn được tức giận, mặc dù biết lý tại ở tình huống như vậy, nói ra hoàng gia không phải quá không thể tiếp thu, dù sao cũng không thể bị lưu mẫn cái này nhận hối lộ cùng đi khuyến khích phản lê hương tra rõ rút ra cây cải củ mang ra bùn, vậy coi như khó có thể thu chẳng. Thế nhưng nghe được Lý Tài nói thẳng ra Hoàng gia, hai người vẫn là không đầy, nghiêm trọng bất mãn, việc này đã thành bộ dáng này, Lý Tài nói thẳng ra Hoàng gia, không phải nói rõ Hoàng gia cùng Lý Tài câu kết. Như vậy, người binh sĩ kia một nhà ba người chết đi án, cùng Hoàng gia có thể thoát quan hệ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy một chương 970, bất quá một cái con chức. Chương 970, bất quá một cái quan chức. Hiện tại hai người chỉ có thể hy vọng lưu mẫn đúng là cái nhận hối lộ cường, chỉ cần cầm chỗ tốt sẽ không tới lo chuyện bao đồng, bằng không sự tình liền động tĩnh quá lớn. Bất quá hai người xem Lưu Mẫn dáng rất kia, cái kia Ngọc Tọa đều thu rồi, nghĩ đến cũng chỉ làm muốn điểm chỗ tốt, đến thời điểm dùng tiền tránh hay, tuy rằng đau lòng, cũng không có cái gì. Ngược lại công trình lớn như vậy, so sánh với tiền kiếm được, thực sự như mối bảo bệ Trong lòng hai người cũng không khỏi phẫn hận Lưu Mẫn, liền đi chuyến này, tính toán dựa vào phản Lê Hương địa vị, bắt được chỗ tốt so với bọn họ chạy tới chạy lui lo lắng để phòng trả lại nhiều lắm, quả thực lẽ nào có lý đó. Bên ngoài Lý tại bị Lưu Mẫn hỏi cái nào hóa ra, tâm thần tập trung cao độ một thoáng, nhưng là đã nói rồi nhiều như vậy. Không thể không cuối cùng nói ra, lần này là Hoàng Lan Hoàng Viên ngoại hưu tâm cái này công trình. Hoàng Lan, Lưu Mẫn trong lòng trầm ngâm một thoáng. Hoàng Lan hắn biết, đó là thuộc trung hoàng gia người. Hoàng Lan là Hoàng Quyền Đường đệ, cũng chính là Lưu Trương chính thất phu nhân Hoàng Nguyệt Đường đệ, bởi vì từ nhỏ đã cùng Hoàng Quyền quan hệ tốt, Hoàng Quyền cùng Hoàng Nguyệt lần lượt trọng dụng sau, Hoàng Lan tự nhiên trở thành hoàng gia thành viên trọng yếu một trong. Lần này có chút phiền phức rồi. Lưu Mẫn trong lòng suy nghĩ, thuộc trung hoàng gia, hẳn là hiện nay thiên hạ lớn nhất quyền thế nhân vật đi. Hoàng Quyền mặc dù chỉ là đích châu mục, nhưng rõ ràng cho thấy quân xuyên trọng yếu nhất quan. Hoàng Quyền từ phủ thành cuộc chiến hãy cùng Lưu Trường. Phụ thành cuộc chiến là Lưu Trương sớm sắp xếp, Hoàng Quyền mang theo Đông Châu binh đến, một ván quyết thắng, sau khi vẫn liệu lý Xâu, kinh lịch thế tộc phản loạn lúc cũng không có đầu hàng. Lấy Lưu Trương quật khởi trong, Hoàng Quyền lập hạ đích công văn, Lưu Trương xứng đế sau, Hoàng Quyền nhất định là triều đỉnh tầng cao nhất công khanh đại thần. Huấn hồ Hoàng Nguyệt vẫn là chính thất phu nhân. Lưu Mẫn trong lòng có chút nghiêm nghị, không nghĩ tới hám hại khúc gia chính là hoàng gia, này có thể trực tiếp liên lụy đến Lưu Trương rồi, Lưu Trương sẽ xử lý sao? Phải biết bây giờ còn chưa xứng đế, liên động hoàng gia người, nhất định sẽ để những người khác công thần đau lòng. Nói không chắc còn có tọ khôn tử chó săn nấu yểm nghi kỳ thực hai cái hoàng gia, một cái thuộc trung hoàng gia, một cái kinh châu hoàng gia, người nào hiếu động, kinh châu hoàng gia liền một cái hoàng nguyệt anh đã có thể cùng lịch châu hoàng gia đứng ngang hàng. bất quá so ra, kinh châu hoàng gia tựa hồ biết điều nhiều lắm, cho tới bây giờ, kinh châu hoàng gia thực lực cũng không cách nào cùng thuộc trung mấy cái gia tộc lớn so với, nhiều nhất chỉ so với cái khác gia tộc bình thường cao hơn một ít, cũng không biết có phải hay không là hoàng nguyệt anh hết sức áp chế. từ vừa mới bắt đầu nghe được là hoàng gia, lưu mẫn liền cảm thấy sự tình nghiêm trọng, hiện tại trong lòng thất vọng, nhưng vẫn không thể biểu hiện ra, cũng không có thể rời đi, kế tục nể đầu hỏi một vài vấn đề. Lưu Mẫn muốn biết Hoàng Lan có phải không thật sự hậu trường, có phải là còn có so với Hoàng Lan lợi hại hơn hậu trường, nói bóng gió ra cũng không hỏi ra cái gì. Lưu Mẫn cũng tin tưởng không có cái gì, nếu như Hoàng Lan phía sau còn có người, vậy cũng chỉ có thể là Hoàng Quyền cùng Hoàng người rồi. Hai người kia còn không thể đến đúng tay như thế một cái công trình. Các loại, chờ, Hoàng gia đạt được công trình, đừng quên thông báo tướng, sắp sửa đi ăn mừng. Lưu Mẫn nói xong đứng dậy rời đi, mới vừa đi tới ngoài sân, sau tấm bình phong hai người, một người hừ một tiếng đứng ra, phản Lê Hưng người tốt sinh ngưu dĩ nhiên biết là Hoàng gia người, còn dám lớn lối như vậy. Hầu như trắng trợn tất hối, hắn cho rằng Phàn Lê Hương ở hoàng gia trước mặt tính là gì? Được rồi, Tố vẫn Phàn Lê Hương giỏi về đùa bỡn quyền nhưu, lòng dạ đo cát, dưới trướng người Hà có thể là người hình lành, lần này liền để cho bọn họ đắc ý, các loại, trở, thuộc vương tần đế vị, hoàng quyền đại nhân vào triều đường hẳn nhân, sẽ chậm chậm thu thập Phàn Lê Hương. Nếu như không phải lưu mẫn người phía sau là Phàn Lê Hương, sợ xét lưu mẫn chết rồi sẽ không giảng hòa, hai người thậm chí muốn trực tiếp đem lưu mẫn giết, hoặc là tùy tiện tìm tội danh đánh vào đại lao, chậm rãi bất ngờ chết. Người kia nói không sai, lần này cần không phải lưu trương ở phía sau. Lưu Mẫn còn thật không dám ở hoàng gia trước mặt hung hăng, mặc kệ một cái chính quyền chính trị hình thái làm sao, trước sau có quyền lực giai tầng, hướng chi quân xuyên trực tiếp lấy với đại hán, thế lực giai tầng quan niệm thâm nhập lòng người, một người đắc đạo gà chó cũng tham viên, Lưu Trương dưới trướng công thần tướng tài cùng một ít mới bắt đầu tùy tùng quân xuyên thương nhân, gia nhân tộc nhân không theo quân xuyên quật khởi mới là lạ. Lưu Mẫn trở lại phản Lê Hương quân doanh, để những người khác tướng lĩnh bao quát hình đạo quang vinh cùng trần ứng tất cả lui ra sau, Lưu Mẫn đem nghe được rõ ràng mười mươi nói ra, lúc nói thỉnh thoảng thấp thỏm mà nhìn về phía Lưu Trương, phản Lê Hương cũng nhíu chặt lông mày, đến muốn trước nghe một chút Lưu Trương nói cái gì quay đầu nhìn lại Lưu Trương nhưng cao mày, phản Lê Hương cho rằng Lưu Trương là đúng Hoàng gia xử lý không tốt, này cũng khó trách trong này không chỉ có Lưu Trương chính thất thế tử, theo phản Lê Hương hiểu rõ, Lưu Trương đối với Hoàng Nguyệt cảm thụ thật là quan tâm, mà tại đây mặt còn liên quan đến thực tế chính trị, Hoàng Quyền là quan trong hệ thống lớn nhất công thần, nếu như vào lúc này còn không xứng đế, tiểu đối Hoàng Quyền người nhà vẫn là cùng Hoàng Quyền phải tốt đường đệ đậu thủ, cái kia không chỉ là Hoàng gia thất vọng, cái khác công thần tướng tài cũng đồng dạng thất vọng, đối này chuyện này đối với sau chính quyền ổn định là một cái rất lớn kiêu chiến, phản Lê Hương suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết Hoàng gia là một người gia tộc. Thương mại phân làm mấy bộ phận, Tây Nam con đường tơ lụa, Tây Vực con đường tơ lụa đều có phụ trách tộc nhân. Mà đại hán bên trong thương nhân, ở bề ngoài đi lại chính là cái này Hoàng Lan. Vì lẽ đó Hoàng Lan muốn trông non khẳng định không chỉ là Bắc Bình cái này một hối, chỉ là bởi vì Bắc Bình lần này thắng đủ, công trình thực sự hùng vĩ, lợi nhuận phi thường khả quan, Hoàng Lan mới trực tiếp đứng tay. Vì lẽ đó ta cảm thấy lần này hãm hại khúc ra người, hẳn là trực tiếp không phải Hoàng Lan. Đợi được đấu thầu cùng ngày, bắt được đến đấu thầu người hoàng gia, cùng cái kia lý tài các loại. Chờ quan trước lấy nghiệp quan cấu kết, toàn bộ giam giữ là được rồi, không cần liên lụy vô tội. Vô tội. Phan Lê Hương nói xong, Lưu Trương nhẹ giọng lên tiếng, thở dài một cái, Hoàng Lan bây giờ đang ở Bắc Bình, hơn nữa là ở tự mình giám sát Bắc Bình công trường, Lê Hương, ngươi nguyên, nguyên lai like nhưng mà cái gì cũng không sợ, ở Kinh Châu thời điểm, vì bảo vệ quân vị, liền vương đô tính toán tiến vào. Xuất hiện đang tại sao do dự nhiều như thế. Phan Lê Hương hơi ngưng lại, hắn nói như vậy đương nhiên là vì Lưu Trương cân nhắc, hơn nữa nàng cũng cảm thấy lập tức liền muốn xưng đế đăng cơ, vào lúc này là ở không nên náo cái gì sự cố. Nếu như đổi lại cái khác quân vương lập tức đối mặt xương đế loại đại sự này việc này khẳng định quản cũng sẽ không quản mở một con mắt nhắm một con mắt có chút khí phách quân vương cũng chỉ biết đem chuyện này đi nhớ chỉ cần hoàng gia làm không phải quá phận quá đáng thì sẽ không để sau đó các loại chờ xương đế đế vị vững chắc sau đó chó săn nấu thời điểm cùng nhau tính sổ phan lê hương nói trừng phạt một ít trực tiếp phạt án đã là cân nhắc đến lưu trương có thể sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là nghe lưu trương hiện tại khẩu khí dĩ nhiên là muốn tra rõ cái kia động tĩnh cũng lớn đi tới sưng đế trước đó gây ra loại biến cố này thực sự không nên chúa công sẽ không thật sự muốn trừng trị Hoàng Lan chứ? Xuất hiện tại thiên hạ vừa thống nhất, không thể gây ra lớn như vậy động tĩnh. tự coi như ngươi muốn trừng trị Hoàng Lan, cũng phải các loại. Chờ, xương đế sau đó. Chúa công, có một việc ngươi khả năng còn không nghĩ tới, trừng phạt Hoàng Lan, không ngừng sẽ làm một ít công thần tướng tài thất vọng, còn có thể để dân chúng nghi hoặc Hoàng gia làm lớn nhất công vân gia tộc. Dĩ nhiên ra một cái như vậy lợi ích tối thượng người, dân chúng sẽ hoài nghi ta nhóm toàn bộ quân xuyên. Trừng phạt. Lưu Trương cười lạnh một tiếng, Hoàng Lan cái kia cái đầu đều có thể tồn tại. Vậy thì rất xin lỗi chết đi cái kia mấy trăm ngàn thế tộc rồi. Lưu Trương hoàn toàn biết giết Hoàng Lan hậu quả, đặc biệt là phản Lê Hương cuối cùng nói, một hạt cứt chuột hỏng rồi một nồi nước. Nếu như ở hoàng gia bắt được một người như vậy, vì lợi ích lấy hại chết binh sĩ một nhà ba người để đánh đổi, đi hãm hại một cái khác thương ra, cái người này vẫn là Quân Xuyên quan đứng đầu đường đệ, dân chúng kia sẽ đối với Quân Xuyên chính quyền sản sinh nghi hoặc. Có lúc loại này nghi hoặc là trí mạng, có thể sau đó dân chúng đều sẽ liên tưởng đến chuyện này. Từ con nói ra, xem đi, Quân Xuyên cũng không là vật gì tốt. Thân cao nhất đều ra loại tiêu cạn, chớ nói chi là hạ tầng rồi. Hết thời chính quyền muốn duy trì hợp pháp tính, đối với cao tầng phạm tội đều là giữ kín như bưng. Lưu Trương đương nhiên hy vọng chính mình xưng đế trước đây không xảy ra sự cố, đương nhiên hy vọng quân xuyên tạo dựng lên triều đình ở bách tính trong lòng là quang huy thanh khiết hình tượng. Quân xuyên thượng tầng võ ở bách tính trong lòng đều là bạch bích không chút tì vết. Nhưng là Lưu Trương xưa nay đều không cảm thấy làm hoàng đế cùng chính quyền vững chắc là thứ vừa muốn vụ, nếu như mình đem làm hoàng đế cho rằng người thứ nhất, lúc trước liền sẽ không xuất hiện tàn sát. Chính mình thân là hoàng tộc, lại có toàn bộ ít Châu, so với Tào Tháo khởi điểm cao hơn, muốn dẹp yên thiên hạ chẳng phải là muốn đơn giản hơn nhiều. Chính quyền vững chắc cũng không phải Lưu Trương theo đuổi, làm người đời sau, Lưu Trương cũng sẽ không giống Tần Thủy Hoàng như vậy ý nghĩa kỳ lạ. Tuy rằng hiện tại lưu Trương vì là khai quốc khó khăn, bởi vì khai quốc lập quốc chính sách quan hệ đến rất nhiều đời, thế nhưng lưu trường xưa nay không nghĩ tới chính mình phục hưng, cái này hắn thất, có thể chuyển thiên tu muôn đời. Một cái triều đại có thể đẩy mạnh một lần lịch sử phát triển, cái kia chính là làm ra cống hiến của mình rồi, thì như tần thủy hoàng thực hiện rất mẹn. Ý mẹn tập quyền thống nhất, đại hán đặt rồi người hán tộc dân tộc căn cơ, tùy triều khoa cử chế vân vân. Mình có thể làm, chỉ là để cho mình phục hưng cái này triều đại, có thể vì là lịch sử đẩy mạnh làm những gì, chỉ cần mình đẩy vào lịch sử tiến trình, cái kia hoa hạ dân tộc có thể về phía trước vượt tiến một bước chỉ cần một bước, không cần gì tiên thu môn đời, vĩnh viễn hưng thịnh, đây chính là Lưu Trương phải làm. Chính quyền vững chắc đương nhiên được, nhưng là không thể cùng mình nước nguyện ban đầu vi phạm, bằng không cái kia chính là chưa đảo ngược, mà rất rõ ràng, hiện tại Vương Tha Hoàn Lan chính là vi phạm của mình nước nguyện ban đầu. Nói thật, Lưu Trương nghe xong Lưu Vân báo báo, rất phẫn nộ, dù cho Lưu Trương biết bất kỳ một chính quyền nào âm mặt tối đều tránh không được, thế nhưng như thế hoàn toàn hiện lộ ở trước mặt mình, Lưu Trương vẫn cảm thấy bị ai, thậm chí sợ hãi. Lưu Trương sợ hãi chính mình phục hưng hắn thất, thật sự cũng không quá là một cái mục nát uống nốc. Triều đại, nếu như như vậy, Lưu Trương thật sự cảm thấy xin lỗi những kia chết đi thế tộc, những kia thế tộc cũng không phải không còn gì khác, bọn họ có rất nhiều đáng giá để sướng địa phương, tỉ như trung nghĩa giá trị quan, còn có bọn hắn đối với hoa hạ hóa cống hiến các loại. Chỉ là bởi vì theo thời đại chuyển rời, thế tộc không ngừng lớn mạnh, hơn nữa lại như một viên ú ác tính như thế, bởi vì vì gia tộc ích kỳ tính, đầy đủ lớn mạnh thế tộc, vì lợi ích của gia tộc, bắt đầu phản phệ quốc gia cùng bách tính, vì lẽ đó không thể không trừ. Lưu Trương dùng bạo lực lao lực thiên tân vạn khổ ngoại trừ thế tộc cái ác tính này, hắn quyết không cho phép chính mình loại một cái ú ác tính đi ra. Lưu Trương rất rõ ràng biết, thiên hạ tuy rằng nhất thống, thế nhưng chiến tranh không có kết thúc, vì đạt đến trong lòng mục đích, còn có thật nhiều cản trở. Đầu tiên chính là những kia theo quân xuyên cao tầng mang vào quận khởi tập đoàn lợi ích, tập đoàn lợi ích không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn cùng trước kia thế tộc như thế, bắt đầu gần tới với ngạo mạn cùng ích kỷ, cảm giác mình hiện tại đã trở thành cao tầng, có thể cùng chức kia thế tộc như thế, đùa bỡn quyền lực. Đây là phong kiến thời đại phổ biến lưu động, một nhóm ngang ngược tiêu ngạo quyền quý nga xuống, đẩy ngã bọn hắn người, chuyện đương nhiên quá lên bọn hắn đã từng đẩy ngã người sinh hoạt. Đây tuyệt đối không phải Lưu Trương sở muốn, vì lẽ đó Lưu Trương nhất định phải giết người. Dù cho để những người khác võ đau lòng, dù cho để bách tính đối với quân xuyên nghi hoặc. Cái khác võ đau lòng liền đau lòng, chính mình nhất định phải cho thấy thái độ, đừng tưởng rằng ngươi là công thần, ta cũng không dám động tới ngươi. Dân chúng nghi hoặc cũng không thể sợ, hiện tại nếu như không làm ra cứng rắn tư thái, sau đó cái khác tân quý thay đổi thêm lệ, vậy thì không phải là nghi ngờ, quân xuyên chính quyền ở trong dân chúng công tín lực đem cấp tốc trôi đi. Lưu Trương xưa nay đều cho rằng, công tín lực trôi đi là đáng sợ nhất, cái kia kỳ thực chính là hợp pháp tính trôi đi, hơn nữa không cách nào cứu vãn. Vì lẽ đó Hoàn Lan, Lưu Trương giết định rồi lấy binh sĩ người một nhà để đánh đổi, làm chỉ là tiền tài lợi ích, có thể thấy được hoàng Lan dễ, cái không đem hạ tầng người coi là chuyện to tát, đây tuyệt đối một cái tân triều đại của khởi, tân quý quen có quyền lực ngạo mạn. Lê Hương, hoàng Lan ta giết địch rồi, ngươi đi an bài một chút. Lưu Trương tin tưởng, lấy Phan Lê Hương thủ đoạn, những chuyện này không khó. Phan Lê Hương thấy Lưu Trương ánh mắt kiên định, đáp một tiếng là, đối với Lưu Trương nói, chúa công, ta thật sự rất bội phục ngươi, không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi có thể vẫn duy trì mới bắt đầu cái loại này tâm. Có thể chúa công từ Giang Châu tàn sát bắt đầu, chính là tâm lý này chứ? sau khi đã trải qua nhiều như vậy thế tộc mang tới khó khăn, không hề từ bỏ quá của mình tân chính. nếu như cái khác quân vương sớm thỏa hiệp, bây giờ đang ở xưng đế trước đó, cái khác đế vương chỉ lo làm xảy ra chuyện gì, người phía dưới coi như xảy ra chuyện gì cũng không dám đăng báo, báo lên khẳng định ăn không hết lượn tới đi, nhưng là ngươi vẫn có thể giống như trước xử lý giống nhau. có lúc ta cảm thấy hoàng đế đối với chúa công tới nói, có phải là chính là một cái quan chức, một cái vì thực hiện trong lòng ngươi nguyện vọng quan chức. phan lê hương nói lưu trường, trong lòng nghĩ đến chính mình, lúc trước tùy tùng lưu trường, đầu tiên là đáp ứng lưu trường ba chuyện. Sau đó mang theo toàn bộ Kinh Nam cùng 20000 quân đội đầu hàng, mới mưu đến một cái quan chức. Sau khi vì bảo vệ cái này quan chức, cơ quan toàn trấn từng bước đi ở trên lưới đao, đem lưu chương đều tính toán tiến vào, coi như biết hậu quả, Phan Lê Hương vì quan chức cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì Phan Lê Hương sợ sẽ không có quyền lực, nàng hy vọng ở cái này làm tôn nữ ti thế giới thu được ít nhất tự tôn, không cần bị nam nhân xem là hàng hóa. Đã từng, Phan Lê Hương cho rằng này chính là mình cả đời mục tiêu, cả đời không sẽ cải biến. Nhưng là bây giờ, Phan Lê Hương đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, chính mình liên tướng quân đều không muốn làm vẫn là nghĩ tại Lưu Trương bên người khi, làm một người phụ nữ, cũng chính là mình đã buông tha cho từng đã là lý tưởng. Thế nhưng Lưu Trương nhưng vẫn kiên trì, bất kể là Khổng Lồ Thế Tộc tạo thành khó khăn vẫn là ngôi vị hoàng đế mê hoặc, tựa hồ cũng không để hắn giao được quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy 1 chương 971, kín như áo trời. Chương 971, kín như áo trời. Quan chức, Lưu Trương nghe xong phàn lên hương, đột nhiên nở nụ cười, ngẫm lại cũng thật là, Lưu Trương trong lòng thật giống vẫn muốn chính là, muốn quản lý quốc gia này, liền cần hoàng đế cái này con trước cũng không thể dùng tục vương tới quản lý thiên hạ đi, vì lẽ đó xưng đế mới bắt buộc phải làm. Đối với hoàng đế cái kia rất nhiều đặc quyền, Lưu Trương thực sự không phải như vậy để bụng, trên thực tế, nếu như cái thời đại này điều kiện cho phép nhường ngôi chế được xuất hiện, Lưu Trương có thể tại chính mình chết rồi, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho như Hoàng Nguyệt Anh hoặc là Pháp Chính như thế cùng chung chí hướng người. Thế nhưng cái kia tất nhiên là thiên hạ đại loạn, chính mình đi tới hôm nay đã hình thành lấy chính mình làm trụ cột lợi ích đoàn thể, nhường ngôi chế không thâm nhập lòng người, nhường ngôi mang tới hạt nhân rời đi, sẽ như gió bạo như thế tạo thành đại loạn. Hơn nữa coi như tiền nhượng ra ngoài rồi, đem nguy hại hạ thấp to lớn nhất người Hoa còn có cái truyền thống chính là kiên kỵ trước kia người thống trị chính mình thiền nhượng ra ngoài rồi phòng trưng người nhà của mình con cháu cũng là chơi xong rồi coi như thiền nhượng ra ngoài quân vương không độc thủ dưới trướng hắn mới lợi ích đoàn thể cũng sẽ độc thủ đến thời điểm chính mình chẳng phải là trở thành trò cười trừ phi như Vạn Thanh như vậy vô số không phải thế tập quốc gia xuất hiện khiến mọi người một cái từ trước tiếp nhận tâm lý bằng không ở thời đại này đại gia biết đến quốc gia đều là thế tập, ngươi muốn đến người ngôi vậy ngươi cũng chỉ có thể là trò cười lưu Trương hiện tại duy nhất có thể làm chính là khai quốc lúc trước thể chế. Nếu Hoàng Lan đụng vào chính mình trên lưới thương, vậy thì từ Hoàng Lan khai đạo. Bắc Bình khúc gia tuân ra tuân gia công trình chất lượng vấn đề, người phụ trách khúc võ đột nhiên bị triệu, Bách Tính đều vỗ tay khen hay, Khúc Khê vội vàng từ trường an chạy tới Bắc Bình, tất cả mọi người đều cho rằng Khúc Khê là tới vì là khúc võ cầu tình, nhưng Tiêu Bách Tính vẫn chờ xem Khúc Khê này lại thương nhân, vẫn là khúc lăng Trần Đệ đệ, cầu tình sau khi, Lưu Trường sẽ xử lý như thế nào. Nhưng là Khúc Khê đi tới Bắc Bình sau, ngoại trừ thăm khúc võ một lần, nhưng chẳng hề làm gì cả, trực tiếp tuyên bố lui ra Bắc Bình công trình, chống đỡ quan phủ bắt lấy cử động. Lưu chương bởi vì khúc điểm quan hệ ở mới bắt đầu khúc khê làm ăn cất bước lúc ở hợp lý trong phạm vi mở một chút cánh cửa tiện lợi đối với khúc khê có chút hiểu rõ nay phụ họa khúc điểm phong cách tựa hồ khúc điểm mới là một cái thuần túy thương nhân không muốn liên lụy chính trị đi thăm viếng quốc võ căn cứ người của mình báo lại khúc khê chỉ là đi xác nhận vụ án trải qua khúc gia có phải là bị hãm hại thế nhưng người chết ở khúc gia trên công điện công nhân cùng quản sự lại chạy khúc gia sao có thể thoát ra căn hệ khúc khê liền không hề nói gì trực tiếp tuyên bố khúc gia lui ra bất bình khúc gia lui ra cái kia khúc gia công trình liền nhàn dỗi hạ xuống rồi. Tự nhiên năm khúc điểm tử, Khúc Khê bắt đầu một cái kinh thương, ở không chiếm được tộc nhân chống đỡ dưới tình huống, cũng có thể cấp tốc khởi, huống hồ sau đó trở thành đỉnh cấp thương nhân không tiếp tục cả tay. Mấy năm qua Khúc Khê dựa vào bén nhạy ánh mắt, đã đem khúc gia rèn đúc thành to lớn nhất dân thương lượng. Doan gia cũng không bằng khúc gia, duy nhất có thể cùng khúc gia chống lại chính là Hoàng gia, mà Hoàng gia hiển nhiên chiếm chính trị rẻ. Lần này Bắc Bình công trình hùng vĩ, đương nhiên muốn tìm có năng lực thương gia, khúc Khê làm là thứ nhất đại thương nhân, khúc gia bao xuống công trình há có thể nhỏ. Điều này khiến cho vô số thương gia mơ ước, không chỉ Đoán gia, Đặng gia, Lô gia các loại Chờ, đại thương nhân tụ hội. Còn có thật nhiều tiểu thương người chuẩn bị liên hợp lại đấu thầu, đặt được công trình sau gánh vác xuống. Thế nhưng, những này nóng lòng muốn thử thương nhân rất nhanh tâm liền mát hạ xuống, bởi vì quan phủ mở ra điều kiện quá hà khắc rồi. Bởi lần này khúc gia có chuyện, phụ trách công trình quan chức định ra chính sách, hết thảy kiến trúc vật liệu đều phải trải qua quan phủ mua, mặc kệ người muốn đi đâu mua, đều phải hướng về quan phủ báo cáo chuẩn bị. Này vốn là không có gì, thế nhưng quan phủ nhưng mở ra một cái giá trên trời tiền dàn chân, cần rất lớn một khoản tiền làm bảo đảm, mọi việc xuất hiện công trình chất lượng, liền muốn phản đạo xuất hiện tại thiên hạ vừa thống nhất, bởi vì tiểu mới thu hoạch mang theo thương mại bồng nổ phát triển, Lưu Chương hạ lệnh rất nhiều chịu đến chiến tranh thương tích địa phương trùng kiến, mặt khác còn bao gồm thảo nguyên, giao châu, tây vực và rất nhiều phương tiện. Những chỗ này chỉ là chính thức, bất luận nhiều giàu có cũng làm không tới, chỉ có thể nhận tàu đi ra ngoài, có thể nói hiện tại đại hán thiên hạ, đâu đâu cũng có mấu chốt buôn bán. Chỉ cần có tiền vốn là có thể kiếm tiền, những việc khiếu giác linh mẫn thương nhân, đệ nhất biết những này mấu chốt buôn bán đều là tiền tài, đệ nhị cũng biết cơ hội như vậy chỉ sẽ xuất hiện lần này, các loại, chờ, đại hán yên ổn, nhiều như vậy công trình khẳng định không thể lại đồng thời xuất hiện. Hơn nữa ai không nghĩ tại Lưu Trương phục hưng thời gian, thành là thứ nhất phê tân quý. Nhóm đầu tiên tân quý mang tới chỗ tốt là cực kỳ to lớn. Vì lẽ đó hiện tại hết thảy thương gia tiền tài, cơ bản cũng đã tung đi ra, vùi đầu vào mỗi cái công trình kiến thiết trong, làm như vậy là để nuôi gà đẻ trứng, nơi nào còn có như vậy nhiều xuất hiện bạc. Kỳ thực coi như là không vây ra đi, một khoản tiền lớn như vậy cũng không phải vội vàng có thể lấy được. Bắc Bình cũng không phải thủ đô, Trường An mới là, hiện tại chỉ là Lưu Trương muốn kiến Bắc Bình, vì lẽ đó rất nhiều thương lượng người đi tới, nhưng là tiền tài đều còn tại Trường An cùng những nơi khác ở đây tuyên bố giá trên trời tiền dằn chân thời gian cùng đấu thầu kỳ hạn thời gian quá gấp rồi dù như thế nào những thương nhân này cũng không cách nào tại ngắn như vậy thời gian tập hợp nhiều tiền như vậy tại không chỉ bọn hắn tập hợp không ra bọn họ cũng không tin những khác thương nhân có thể kiếm ra đến quả nhiên doang gia nô gia đặng gia các loại chờ thương mại nhà giàu đều tập hợp không ra những thương nhân này nghĩ có phải là rất nhiều thương nhân liên hợp lại nhặt đầu quyên góp đủ tiền dằn chân lại gánh vác công trình một ít thương nhân còn cảm thấy quan phụ không thể nào là mình muốn những công trình này quan phủ không lớn như vậy khẩu vị quốc cố tiền lưu trương còn muốn dùng ở rất nhiều nơi tỉ như thiên tân cảng nhưng là đang lúc này khác một cái tin được tới quan phủ vì binh sĩ có thể nhanh chóng vào ở đấu thầu thương nhân nhất định phải có năng lực ở trong vòng nửa tháng khôi phục thi công tiến độ lần này trực tiếp đem những thương nhân này nện bối rối bọn họ rốt cục xác nhận quan phủ là thật sự không muốn để cho bọn họ làm lớn như vậy công trình khúc gia đều chuẩn bị bao lâu mới triệu tập gia vật tư có hiện tại thi công tiến độ Bác bình xa xôi vật tư là tốt như vậy triệu tập đấy sao coi như là thuê công nhân phân phối công nhân quen thuộc công trường cũng không ngừng này chút thời gian chứ đừng nói nửa tháng một tháng cũng không thể khôi phục khúc giá hiện nay thi công tiến độ nhưng là ngay khi tất cả mọi người cho rằng quan phủ là muốn chính mình im mìm phát tài, đấu thầu bất quá là một cái hình thức lúc, đột nhiên hoàng gia tuyên bố đấu thầu, đồng thời lấy ra giá trên trời tiền dàn chân, còn hứa hẹn trong vòng nửa tháng khôi phục thi công tiến độ. Lần này hết thảy thương nhân đều không bình tĩnh rồi, sao có thể có chuyện đó? Hoàng gia đi đâu làm nhiều như vậy tiền mặt? Hoàng gia ở Dự Châu, Hà Lạc nơi các nơi công trình không thể so những thương nhân khác ít, theo đạo lý tiền tài cũng tung đi ra, làm sao có khả năng ở Bắc Bình nơi này triệu tập ra nhiều tiền như vậy? Vào lúc này hoàng gia cấp ra giải thích, bọn họ là từ ngân hàng nói, trước tùng ngân hàng đã tại Bắc Bình đặt chân theo đệ thương quy ngân hàng dư tiền sau khi có thể đi bất kỳ chi nhánh ngân hàng lấy ra hết thảy thương nhân trợn tròn mắt bởi vì trước đây chưa hề đem tiền tồn đến những nơi khác thói quen vì lẽ đó bọn họ đối với ngân hàng khái niệm vẹn vẹn dừng lại ở tính toán giá thị trường cùng cho vay đầu tư ấn tượng trên không chỉ bọn hắn dân chúng cũng sẽ không đem tiền tồn ngân hàng luôn cảm thấy không an toàn nhưng là vào lúc này hoàng gia dĩ nhiên dùng ngân hàng những thương nhân khác hối hận không hạn tái đi hỏi ngân hàng ngoại trừ hoàng gia lấy ra đã không có xuất hiện rồi mà hoàng gia đã ở bắc bình thừa bao công trình làm duy nhất cùng khúc gia thực lực tương đương gia tộc hoàng gia ở bắc bình công trình đồng dạng không ít vì lẽ đó hoàng gia có thể nhanh chóng triệu tập chính mình công trường vật tư tiến vào khúc gia công trường đã như thế hai điều kiện toàn bộ đã thành hết thảy thương nhân mất hứng mà về hoàng gia bắt khúc gia còn lại công trình không thể lắm hai cái điều kiện này quả thực là vì là hoàng gia đo ni đóng dày hiện tại hoàng lan lão gia hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền đi lưu mẫn ngón tay gõ bàn khi định thần nhàn nói rằng đứng một bên hoàng lan phổi đều muốn nổ tung rồi thủ hạ đã nói cho hắn biết lưu mẫn sự tình lúc đó liền tức giận nhưng là để hoàng lan càng tức giận hơn chính là Lưu Mẫn dĩ nhiên lấy phản Lê Hương danh nghĩa, đưa hắn cái này chúng thầu thương nhân giao cho phụ đệ mình rồi, này rõ ràng là muốn dọa giống chính mình một bút. Hoàng Lan trong lòng căn bản liền xem thường Lưu Mẫn, nhưng là ở bề ngoài Lưu Mẫn là quân, hắn là dân, không thể trực tiếp chống lại, còn chỉ có thể ở Lưu Mẫn một cái thiên tướng trước mặt ứng phó, trong lòng suy nghĩ, trở lại nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó phản Lê Hương, đem bãi tìm trở về. Lưu tướng quân nói cái gì? Hoàng Lan nghe không hiểu, ta hoàng gia một nửa thực lực một nửa vẫn may chúng đầu, cũng là dựa vào thuộc vương tri ân, toàn tâm toàn ý vì dân làm việc mà thôi. Nếu như là Lưu Mẫn đi tìm người dưới tay mình Hoàng Lan sẽ lấy ra một điểm chỗ tốt cho Lưu Mẫn, nhưng là bây giờ Lưu Mẫn dĩ nhiên đem chính mình gọi đến phủ đến, thực sự vô lễ. Hoàng Lan cũng không nhận ra mình là người dễ bị bắt nạt như vậy. Một nửa thực lực một nửa vận may, ngươi vận may này thật đúng là tốt, liền bùn tướng vận may đều cấp đi qua. Xem ra Hoàng Lao gia là muốn nuốt một mình chỗ tốt giỏi. Lưu tướng quân, Hoàng Lan nhìn Lưu Mẫn, coi như là phiền tướng quân, sợ là cũng không thể nói chuyện với ta như vậy. Lưu Mẫn, ta lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu Lưu tướng quân ở nói cái gì. Ta Hoàng Lan đi đến chính đi được thẳng, bao xuống công trình là vì lợi ích, cũng là vì là triệu đỉnh vì là lê dân. Lưu tướng quân công nhiên ta hối, không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Hoàng Lan hiện tại đã không chịu được Lưu Mẫn, ngươi bao lớn quan liền ở trước mặt ta nã khang nã điệu, cho nên trực tiếp điểm danh Lưu Mẫn tâm tư. Hả, tố giác? Tốt, ngươi đi a. Lưu Mẫn nở nụ cười, Hoàng Lan con ngươi co rụt lại, hắn cũng không muốn tố giác đem sự tình làm lớn, thế nhưng hiện tại muốn hắn cho Lưu Mẫn chỗ tốt, đó là đường hỏng, ngược lại đã chúng nhắn hiểu rồi, chính mình liều chết không thừa nhận. Lưu Mẫn một cái tiểu tướng, năng lực chính mình gì? Ngươi đã không tố giác ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tố giác ngươi rồi. Hoàng Lan, không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi nghĩ đến đám cấp ngươi làm kín như áo trời sao? Ngày đó giá tiền thế chấp, thật chính là bọn ngươi hoàng gia đấy sao? Đừng tưởng rằng bổn tướng không biết, cái kia toàn bộ là quan phủ tài chính, các ngươi dùng quan phủ tài chính tồn tiến vào ngân hàng, nhắc lại trước chi sẽ lấy ra, giả mạo là hoàng gia tài chính. Không cũng là bởi vì những này tiền dần chân cuối cùng cũng sẽ trả lại, đến thời điểm lại bổ khuyết quan phủ phủ khổ chống vắng sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoàng Lan rõ ràng sắc mặt thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 972, được ta ký tên. Chương 972, được, ta ký tên. Ngươi Ngươi nói cái gì? Hoàng Lan rõ ràng sắc mặt thay đổi. Hoàng gia đích thật là làm như vậy, bằng không hoàng gia sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Bất quá là tham ô phủ khổ thôi. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Này thiên giá tiền giảm chân từ quan phủ lấy ra, sau đó trả lại quan phủ kín như áo trời tham ô. Nhưng bởi vì ngưỡng cửa này, đem hết thể thương nhân đều chắn bên ngoài. Còn có, nếu không phải Bắc Bình công trình giám sát quan chức lấy liên quan tội danh uy hiếp những công nhân kia lưu lại cưỡng chế mua lại khúc gia vật tư, các ngươi có thể trong vòng nửa tháng khôi phục tiến độ. Chuyện này vẫn là quan phủ tại làm. Các ngươi hoàng gia thực sự là đem trách nhiệm quan sạch sẽ, những thương nhân khác cũng sự chú ý ở các ngươi hoàng gia trên người, nhưng lại không biết quan phủ đang vì ngươi nhóm lót đường. Những cái giá trên trời này tiền rằng chân còn chưa có trở lại quan địa phương phủ. Quan phủ làm nhiều như vậy nếu là có người nói ra, e sợ sau đó chuyển giao vật tư cho hoàng gia sẽ bị người trê trách. Những này, hoàng lan lão gia, ngươi cũng phải tố rất sao? Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Trương cùng Phàn Lê Hương liền biết trong quan phủ định rồi thương nhân, còn làm cái gì công bằng đấu thầu liền có vấn đề, sau đó ra hai cái điều kiện này, Lưu Trương lập tức nghĩ đến hậu thế vì là mấy người Đony đóng giày trước vị. Cái gì thân cao từ 165 đến 166, cái nào tốt nghiệp đại học, bao nhiêu tuổi gì gì đó. Ngay lập tức sẽ phái người bí mật từ phía trên giá tiền rằn chân cùng kiến trúc vật liệu tới tay, rất nhanh sẽ tra ra được hai cái manh mối. Quan phủ vẫn vừa đấm vừa xoa, để khúc gia nhân lực vật lực toàn bộ lưu lại, mà một bên hoàng gia cũng tại nói mình có thực lực đó, cuối cùng nhất định là quan phủ trực tiếp đem khúc gia nhân lực vật lực chuyển giao hoàng gia. Nhưng là vì quan phủ làm như vậy giống như hợp tình hợp lý, không có ai sẽ đi truy cứu, chỉ là sẽ cảm thấy hoàng gia kiếm lợi mà thôi mà ngày đó giá tiền dàn chân càng là bí ẩn. Nếu không phải hết sức đi thăm dò, Lưu Trương căn bản sẽ không biết rất nhiều nơi quan phủ đều vì Hoàng Lan mở ra cánh cửa tiện lợi. Vì làm được kín như áo trời, Hoàng Lan cùng rất nhiều nơi quan chức đã đạt thành và thuận, để cho bọn họ đem chính mình nắm giữ phủ khố tài chính cho mượn Hoàng gia điều vào ngân hàng, sau đó ở sớm cho ngân hàng người nói muốn ở Bắc Bình để xuất hiện, để ngân hàng sắp hiện ra bạc gáp giải đến Bắc Bình. Chuyện này đã sớm tại làm, đoán chắc gọi tàu. Y Kỳ, đợi được gọi tàu thời gian, Hoàng gia đương nhiên có thể lấy ra giá trên trời tiền dàn chân, nhưng là giá trên trời tiền dàn chân chỉ là tiền dàn chân sẽ không bị tiêu hết. Hoàng gia muốn ôm đùm dưới khúc gia công trình vẫn là có thể làm được. Những ngày qua giá tiền giảm chân một phát cho Bắc Bình công trình giám đốc nha môn, ngay lập tức sẽ có thể phản lưu trở lại những nơi khác quan phủ. Toàn bộ quá trình, bất quá là những nơi khác quan phủ tiền tài đến Bắc Bình du lịch một vòng mà thôi, không để tâm tra, chuyện này vĩnh viễn không thể vặt trần. Lưu Trương lệnh cưỡng chế Vương Lũy điều tra, biết được tin tức này sau, thật sự hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong lòng tức giận. Một cái nho nhỏ Lan, dĩ nhiên cũng làm đem nhiều như vậy quan địa phương kéo xuống nước rồi. Vụ án này nếu như tra rõ, có thể nói là chưa từng có lớn, hậu quả quá nghiêm trọng nhưng là Lưu Trương chợt nghĩ thông suốt, này là trước đây Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh cũng đã dự liệu đến, nhưng không có gây nên quá to lớn coi trọng vấn đề. Cái kia chính là Hàn Môn xuất thân quan trước, tố chất vấn đề, không phải nói Hàn Môn quan chức nhất định tố chất thấp, thế nhưng tầng dưới chót đột kích để bạt ra tới quan chức, ở đối với vật tư tiền tài mê hoặc sức đề kháng trên, nhất định là không sánh được những kia thế tộc truyền thừa quan viên, đây là sự thực khách quan, không có cách nào phủ nhận. Đặc biệt quân xuyên hạ tầng quan trước, bao nhiêu là đột kích nào tạo ra tới, vì để cho bọn họ nhanh chóng thế thân thế tộc, Lưu Trương dùng phương pháp xử lý, chỉ là như hậu thế như thế, cho hai cái cuộc thi môn học một cái là muốn khiến những này người sẽ xử lý công văn, thứ hai là đối với một chuyện trên có chính mình kiến giải, chỉ đến thế mà thôi. Những người này đều là hàn môn thậm chí trước đây chỉ là nhận thức chứ người, đi ngang qua thôi châu bình diễn sanh ra học viện huấn luyện sau, liền đột kích quốc thi, vì ứng phó bốn khoa cử sĩ, bọn họ cũng chỉ biết học cái này hai môn. đã như thế, rất nhiều tương ứng tố chất bồi dưỡng không ra đây, cũng là ở trong dự liệu rồi, bọn họ đại đa số đối với vật liệu sức đề kháng, thiên thiên không bằng những kia mật bình lớn lên người. trước đây lưu trương không có cảm thấy, bởi vì cái này những người này rất có cảm giác nguy hiểm, bọn hắn thấp kém không có bạo phát. Bọn họ là dựa vào quân xuyên từ thế tộc trên tay và quyền, nếu như quân xuyên thất bại, bọn hắn hết thảy đều đem trôi theo nước chảy, vì lẽ đó bọn họ đều liều mạng hy vọng quân xuyên mạnh mẽ. Trước kia quân xuyên hoàn toàn phát huy những người này hai cái ưu thế, một cái là bởi vì cảm giác nguy hiểm sinh ra trung thành, một cái là chịu khổ nhọc. Nhưng là bây giờ, quân xuyên nhất thống thiên hạ, thế tộc, Hà Bắc bắt được một nhóm, Giang Đông xử quyết một nhóm, đại hán 400 năm hình thành thế tộc, diệt vong 60, 70 vạn, căn cơ nổ tận gốc, lưu trường sắp xưng đế. Bọn họ còn có cái gì lo lắng? Hay là, bọn họ cho rằng bọn họ hưởng thụ thật? Y đã đến giờ. Dưới loại tâm lý này, lần này tham ố phụ khố liền hoàn toàn nói xuôi rồi. Số 1, hoàng gia quyền thế ngập trời, bọn họ mặc kệ vì tăng lên vẫn là không ngã xuống, đều phải cùng hoàng gia hợp tác. Thứ hai, hoàng Lan tìm bọn họ hợp tác, nhất định sẽ cho bọn họ chỗ tốt, hay là hối lộ hay là con trước, cảm thấy nên hưởng thụ bọn họ, đều rất khó từ chối. Thứ ba, chuyện này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm, bất quá là phụ khố tiền du lịch một vòng mà thôi. Không có nguy hiểm, chỗ tốt to lớn, vẫn là trợ giúp quyền quý, kẻ ngu si mới không làm đây. Hoàng lang nghe lưu mẫn, trong lòng kinh hãi không tên, hắn thực sự không nghĩ ra Lưu Mẫn tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Dĩ nhiên có thể tra được đất khách chuyện, hơn nữa đối với kế hoạch của chính mình hoàn toàn lợi giải. Lập tức, Hoàng Lan liền nghĩ đến, này căn bản không phải Lưu Mẫn ở tác hối, mà là Phàn Lê Hương, nhất định là Phàn Lê Hương tra xét thân phận của chính mình. Tuy rằng Phàn Lê Hương chỉ là một cái tướng quân, thế nhưng làm quân xuyên tư cách rất giả lao tướng, trước đây còn tại Kinh Châu đảm nhiệm châu mục, sau đó lại đang xuống sông bộ quân chính vô một cái, không, có năng lượng làm sao có khả năng. Đều nói Phàn Lê Hương nữ nhân này, âm hiểm há độc, Hoàng Lan hiện tại rốt cục kiến thức, người muốn thế nào? Nếu bị Lưu Mẫn nói to ra, Hoàng Lan cũng quyết định nói trắng ra rồi, coi như là phản Lê Vương, cũng không có thể làm khó dễ được ta. Ta cho ngươi biết, Thục Vương sắp xứng đế, ngươi đem sự tình làm lớn, liên lụy nhiều như vậy có chức, đối với ngươi, đối với phản Lê Vương, đều không bất kỳ chỗ tốt nào. Quả nhiên không hổ là hoàng gia buôn bán tay nâng người, thông minh như vậy, dĩ nhiên đoán được phiền tướng quân. Được, ta cũng không lừa ngươi, ta làm những này, chính là vì phiền tướng quân. Ít nói nhảm, các ngươi hoàng gia nhiều lắm thiếu lợi ích ta bất kể, ta cùng phiền tướng quân cũng không cần các ngươi một đồng tiền. Thế nhưng ngươi nhất định phải hướng về ngươi đường ca Hoàng Quyền Hoàng Đại nhân cùng em họ Hoàng Nguyệt Hoàng Phu nhân kiến nghị. Tiên ngự chúng ta phiền tướng quân vì là trụ quốc tướng quân. Trụ quốc tướng quân, phan lê hương một giới nữ tử, dạ tâm thật lớn. Hoàng Lan nghĩ đến lúc trước kinh châu thời gian, phan lê hương vì quan chức không ngừng lôi kéo dân tâm, không tiếp vi cao nắp chủ. Quả nhiên nữ nhân này là quyền ngọc văn tâm. Bằng vào ta ra phiền tướng quân ở trong dân chúng hy vọng, cùng với ở quân xuyên bên trong tư lịch, trụ quốc tướng quân thực sự không coi vào đâu. Ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Hoàng Lan nói rằng, ta một cái thương nhân, sao có thể khoản trường, trái phải đường ca cùng em họ. Đó là ngươi chuyện, ta không xem vào, ngược lại tướng quân nhà ta chỉ nhìn kết quả, bằng không, ngươi biết hậu quả. Người. Hoàng Lan kinh nộ, nhưng là bây giờ mới phát hiện hắn không có cách nào. Nếu như phản Lê Hương cái kia quyền Ngọc Vân tâm nữ nhân đem sự tình chọc ra, so với cái khác Văn võ chọc ra kết cục càng to lớn hơn. Bởi vì phản Lê Hương ở trong dân chúng uy vọng quá cao, một khi chọc ra, những này liên lụy quan chức một cái cũng chạy không thoát. Lưu Trương lo ngại dân ý, phải giết. Nhưng là Lưu Trương sắp sưng đế, chính mình nhưng gây ra chuyện như vậy, để Lưu Trương đối mặt mãnh liệt dân ý không thể không xử lý quan chức. Cái kia kết cục của chính mình có thể tốt hơn chỗ nào? Hoàng Lan không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu. Được, ta đáp ứng rồi. Hoàng Lan trong lòng suy nghĩ. Phan Lê Hương yêu cầu sát thực quả đáng, thế nhưng Phản Lê Hương cũng có vốn liếng của mình, cái kia chính là dân vọng. Hơn nữa Kinh Châu thời điểm uy cao nắp chủ, nhưng là sau đó Lưu Trương là hoàn toàn tín nhiệm Phản Lê Hương. Dân tâm vật này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như không để ý có thể bỏ qua không tính, thế nhưng muốn tích cực lên, phong cái trụ quốc tướng quân cũng không có cái gì. Hoàng Lan là không dám nói thẳng ra những này chuyện hư hỏng, đến thời điểm chỉ có thể nghĩ biện pháp ở cấp thấp quan chức nơi đó trung gió, sẽ ở trong dân chúng tạo thế, nước chảy thành sông sau đó chính mình ở đi cho Hoàng Quyền nói một chút. Nếu như tầng dưới chót quan chức ủng hộ, dân tâm ủng hộ. Hoàng Quyền xây dựng nghị, thêm vào lưu trường đối với phản Lê Hương tín nhiệm, rất chắc chắn. Nếu như lại nói động Hoàng Nguyệt Quế Bảo, cần phải có 9 phần 10 hy vọng. Chỉ là Hoàng Lan trong lòng cũng cùng Lý Tại như thế phi một tiếng, cái gì bảo vệ bách tính, dối trá, còn không phải là vì quan trước, những kia mù quáng theo tiện dân thực sự là buồn cười. đã như vậy, vậy thì mời Hoàng Lan đại nhân ở trên mặt này ký tên, lại nắp dấu tay. Lưu Mẫn Tử trong lồng ngực móc ra một tờ giấy đưa cho Hoàng Lan. Hoàng Lan nhìn một chút, trên mặt một mảnh tử hồng, trên tay gân xanh lộ, lẽ nào có lý đó? Phản Lê Hương là muốn dùng cái này để ta. Tờ giấy này mặt trên rõ ràng đem hết thể tội trạng đều viết ra rồi, hơn nữa rất nhiều nguyên bản hoàng gia có thể bỏ qua một bên tội danh, tất cả thuộc về đã đến hoàng gia trên đầu. Tỷ như quan phủ đi cưỡng bức khúc gia công nhân cùng quản sự lưu lại, cưỡng bức khúc gia lưu lại kiến trúc sư, những này mặc dù là hoàng gia ám chỉ, cũng không trực tiếp căn hệ, hiện tại cũng ở hắn hoàng lan trên đầu. này nếu như công bố ra, hắn hoàng lan bị chặt đầu là trốn cũng không thoát. uy hiếp, vì sao lại nói thế? lưu Mẫn cười nói, phiền tướng quân muốn chỉ là trụ quốc tướng quân, chỉ cần đôi bên cùng có lợi, các loại. chờ, phiền tướng quân lên làm trụ quốc tướng quân, nếu như dùng cái này uy hiếp người cái kia không phải là mình cùng mình không qua được sao? nhưng là nếu là không có cái này, các ngươi hoàng gia đem quan phủ lỗ thủng mũ đắp, chúng ta phiền tướng quân đi nơi nào tìm ngươi? ngươi hoàng lan còn có thể giúp phiền tướng quân thỉnh cầu trước con sao? hoàng lan nhíu mày lại, thật sâu tâm cơ, chính mình cũng thật là nghĩ như vậy. các loại, chờ, đến những kia bị tham ô phủ khố bị điển trên, phản lê hương tiệu không có cái gì có thể uy hiếp chính mình. đến lúc đó, trụ quốc tướng quân, nam mơ đi. nhưng là hoàng lan phát hiện, Phan lê hương cùng cái này lưu mẫn, đúng là tính toán kín kẽ không một lỗ hổng, chẳng trách có thể lấy một cái hào không bối cảnh nữ nhân đi thẳng tới hôm nay. Được, ta ký tên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 973, quân xuyên xấu xí nhất một mặt. Chương 973, quân xuyên xấu xí nhất một mặt. Được, ta ký tên. Hoàng Lan không có lựa chọn nào khác, cũng không nghĩ đến có cái gì không đúng, như vậy hai bên cùng có lợi kiềm chế, thật sự là bình thường bất quá, ký tên chữ, vẽ xong ác, Hoàng Lan đem giấy dao cho Lưu Mẫn. Lưu Mẫn liếc mắt nhìn, phất tay một cái, người đến, bắt. Hai tên lính lập tức đi vào, lập tức đem Hoàng Lan theo, đè ngã xuống đất, Hoàng Lan đột nhiên kinh hãi, quát to, Lưu Mẫn, ngươi làm gì? Thả ta ra chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta sao? ngươi biết ta là người như thế nào sao? ngươi là hoàng quyền đường đệ, cũng là hoàng phu nhân anh họ, ta biết, vốn là ta không dám động tới ngươi, có thể là có cái này, ta liền dám đúng rồi. lưu mẫn dơ dơ lên trang giấy trong tay, ngươi hóa ra là cả bấy, hoàng lan kinh ngạc một chút, hiện tại làm sao còn không rõ lưu mẫn cùng phản lê hương đây là tại câu cá, nhưng là chỉ kinh ngạc một chút, hoàng lan lập tức khôi phục như cũ, hung tận nhìn lưu mẫn, lưu mẫn, ngươi cho rằng ngươi cầm tờ giấy này liền vạn sự thuận lợi sao? coi như cáo công ta hoàng lan. Ta hoàng gia cũng sẽ để cho ngươi và phản Lê Hương ăn không hết lượn tới đi. Hiện tại thuộc vương lập tức liền muốn đăng cơ. Hừ hừ, ngươi vào lúc này làm ra chuyện như vậy, coi như thuộc vương xử lý cũng sẽ đối với ngươi cùng phản Lê Hương bất mãn. Đây chính là diện dân tâm vụ án. Ngươi cho rằng vạch trần ta, thuộc vương sẽ biểu dương ngươi và phản Lê Hương sao? Chớ dại dột được không? Mà lại nói bất định thuộc vương căn bản là sẽ không tụ lý, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Hoàng Lan trong lòng có rất lớn tự tin. Từ xưa tới nay quân vương tại tiếp xúc lúc lên ngôi, cái nào không phải cực điểm nhộn đâm chính mình điểm tô cho đẹp chính mình, để cho mình đăng cơ xem ra hảo quang cực kỳ. Lưu Trương nếu như làm vụ án này, liên lụy nhiều như vậy có chức, cái kia quân xuyên liền leo một đại khối hắc, bất kỳ quân vương cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy chuyện như vậy. Lưu Trương có ít nhất 5 phần 10 có thể sẽ đè xuống vụ án này không làm, 7 phần 10 khả năng bí mật phá án, 10 phần khả năng phản lê hương sẽ khiến cho Lưu Trương nghiêm trọng bất mãn. Hiện tại Hoàng Lan chỉ cần cho Lưu Mẫn phân tích lợi hại. Chỉ cần phản Lê Hương không phải người ngu thì sẽ không tố giác chính mình. Nhưng là, Hoàng Lan nhưng nhìn thấy Lưu Mẫn hoàn toàn thờ ơ không động lòng, chỉ là mỉm cười nhìn mình, Hoàng Lan mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Nói thật hay a, nói thật hay a. Lúc này một cái thanh âm đột ngột vang lên, vừa nghe đến cái thanh âm này, Hoàng Lan cả người chấn động, hắn làm hoàng gia buôn bán người trùng đá. Làm sao có khả năng nghe không hiểu là Lưu Trương âm thanh. Lưu Trương dĩ nhiên ở đây, như vậy, không ngừng Lưu Trương, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Lũy, Tưởng Nguyệt, Phan Lê Hương, Trương Nhậm, mấy người, còn có một chút văn võ, mười mấy người từ bên trong đi ra. Hoàng Lan sắc mặt trắng bệch. Lưu Trương xem phía sau lưng chúng văn võ nói, ta mang các ngươi tới nơi này, hai cái mục đích. Số 1, để cho các ngươi nhìn xem chúng ta giúp đỡ hắn thất còn không thành hình. Những này rác rưởi là bán thế nào làm công quyền lực, vì chính mình vì gia tộc Lưu Tư. Thứ hai, Lưu Trương chuyển hướng Hoàng Lan, lệnh luôn nói, ta cũng là phải nói cho ngươi nhóm, mang bọn ngươi đều tới nơi này, liền chắc là sẽ không bí mật xử lý chuyện này. Nói cách khác, bản vương phải đem chuyện này công chư thiên dưới, để khắp thiên hạ bách tính nhìn xem chúng ta quân xuyên xấu xí nhất một mặt. Chúng văn võ đều là thay đổi sắc mặt mà nhìn về phía Lưu Trương, vừa bắt đầu Lưu Trương gọi bọn họ những này tầng cao nhất văn võ tới nơi này, bọn họ còn cảm thấy không hiểu ra sao. Sau đó Lưu Mẫn ở bên ngoài cùng với Hoàng Lan diễn kịch, bọn họ biết rồi mục đích nhưng cảm thấy chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghe Lưu Trương, mới biết Lưu Trương làm như thế nguyên nhân. Nói thật, bất luận Hoàng Nguyệt Anh vẫn là chức nhậm, làm văn võ đứng đầu, bọn họ cũng không muốn ở Lưu Trương xưng đế trước gây ra chuyện như vậy, nhưng là bọn hắn đồng dạng hiểu rõ Lưu Trương tính cách, nếu như Lưu Trương là một cái chỉ lo đại của người, lúc trước thì sẽ không có Giang Châu tàn sát. Thục Vương tham mạng, Thục Vương tham mạng a. Nếu như Thục Vương nhất định phải giáng tội, liền tội thảo dân một người, cùng gia tộc không quan hệ, thảo dân nguyện lấy cái chết tội. Hoàng Lan nhìn thấy Lưu Trương mang theo chúng văn võ đi ra liền sững rồi, đầu óc tốt như nổ tung như thế chờ phản ứng lại lập tức bản năng giật đầu, nhưng là hắn lập tức nghĩ tới, Lưu Trương hiện tại đi ra, thêm vào Lưu Trương nói, không giết người dễ, cái bản tiểu không khả năng rồi, mình là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó Hoàng Lan lập tức đổi thành thỉnh cầu chỉ giết một mình hắn. Ngươi có thể có gan, ngươi cảm thấy ngươi này cái đầu người còn có thể giữ được sao? Lưu Trương lạnh giọng nói xong, ống tay áo vung lên, mang theo tức giận xài bước đi đi ra ngoài, Hoàng Lan tội đi để Lưu Trương phẫn nộ, mà Hoàng Lan cuối cùng một phen cầu tình càng làm cho Lưu Trương đấy lòng lạnh cả người, chính mình lẽ nào nỗ lực nhiều như vậy, hết thề đều làm không công sao? Hoàng Lan vẫn là cùng trước kia con em thế tộc như thế đem gia tộc nhìn ra so với hết thể đều trọng muốn tình nguyện chính mình tử cũng phải bảo vệ gia tộc lại như tư mã huy gia các tử bang đức công đám người như thế giết hắn đi chính mình hắn cười ha ha còn có thể xỉ nhục ngươi vài câu nếu như động gia tộc hắn ngay lập tức sẽ đến dọa ném bảy hồn sáu phách. loại gia tộc này lực liên kết ở gia tộc thế lực không lớn thời điểm hoặc là bách tính bình thường gia tộc cái kia vừa có lợi cho xã hội ổn định cũng có lợi cho dân tộc đoàn kết còn là một loại mỹ đức có thể là đối với những thế lực kia gia tộc khổng lồ đặc biệt trong gia tộc rất nhiều người trà trộn quan trường gia tộc loại này lực liên kết là đối với xã hội phá hủy ích châu hoàng gia, rất rõ ràng chính là như vậy một cái gia tộc. Hoàng gia Hoàng Lan là như vậy, cái kia cái khác quân xuyên công vân gia tộc đây. Lưu Trương cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, nếu như quân xuyên cũng mang theo đến một nhóm vì lợi ích của gia tộc Liều Lĩnh nhà giàu, vậy mình thật sự xin lỗi những kia bị chính mình tàn sát con em thế tộc. Chính mình cũng trở thành tiên cổ buồn cười lớn nhất. Vương Lũy, chư nhậm, sự tình thế nào rồi? Lưu Trương ra ngoài sau khi, mới hít thở một hơi không khí mới mẻ, trong lồng ngực tức giận hơi hơi bình phục một điểm. Vương Lũy lập tức đáp, chúa công, hết thảy tham dự tham ô phủ khố quan chức toàn bộ từ lâu điều tra rõ. Những quan viên này cầm giữ phủ khố còn chưa kịp tài chính chạy trở về, rất tốt cha ra, có thể một lần bắt lấy, chỉ là số lượng có chút lớn. Vương Lỗi mặt sau một câu nói làm cho hơi nhỏ âm thanh. Vương Lỗi, Lưu Trương đột nhiên xoay người, ánh mắt ác liệt mà nhìn về phía Vương Lỗi, lớn tiếng nói, ngươi cái này dám sát đến cùng có thể hay không làm? Không thể làm liền xéo nhanh mẹ nó đi thay đổi người. Vương Lỗi sợ hết hồn, vội vàng nói, mặc kệ bao nhiêu người, chỉ cần Trương Nhậm tướng quân phối hợp, nhất định toàn bộ giam giữ. Lưu Trương khinh ra một khẩu khí, trước kia Vương Lỗi rất cương trực không à ngay cả mình cũng dám lấy cái chết chống đối hiện tại cũng do dự nhiều như thế rồi, lẽ nào thật sự chính là quản lý địa phương lớn hơn, liền người người sợ đầu sợ đuôi sao? Vương Lỗi vẫn là lấy trước Vương Lỗi, chỉ là cổ lòng của người ta tư quản lý một châu nơi cùng một quốc gia nơi không giống nhau, quản lý quốc gia phải hiểu được cứu vãn loại tâm lý này suy xu thế xuống, Vương Lỗi hiện tại cũng học từ Đại Cục cân nhắc. ở Đăng Cơ trước đó bắt lấy nhiều như vậy quan chức, chính là Vương Lỗi muốn từ Đại Cục cân nhắc, lại không nghĩ rằng bị Lưu Trương lập tức liền đỉnh trở về rồi. Vương Lỗi lúc này mới có chút thẹn thùng, chính mình thật giống thật sự thay đổi, nếu là lúc trước ở hết Châu, Châu lý có quan chức phạm lớn như vậy án. Coi như Lưu Trương không đồng ý bắt lấy, chính mình cũng muốn dùng tử tướng gián. Nhưng là bây giờ tại sao chính mình cũng bản năng kiên kỵ? Là vì cảm thấy hay là muốn trước hết để cho Lưu Trương ngôi vị hoàng đế vững chắc sao? Chính mình này chẳng lẽ không phải một loại biến tướng tỏa hiệp sao? Cái kia cái gọi là cương trực không a mình cùng những kia dùng các loại da vẻ đạo mạo lấy cớ để che giấu chính mình vạn bất đắc dĩ sai lầm sĩ phu, khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa Lưu Trương cần sao? Vương Lễ hiện tại mới phát hiện, từ đặt chân một châu đến nhất thống thiên hạ. Thật giống tất cả mọi người cũng thay đổi, chỉ có Lưu trường không thay đổi, Vương Lễ âm thầm cảnh giác chính mình sai lầm như vậy không thể tái phạm lần thứ hai, muốn tìm về lấy trước kia cái tình nguyện tử cũng muốn nói ra chính mình chủ trương chính mình, Chức nhiệm phối hợp vương lũy, không chỉ là những quan viên kia hết thảy tham dự đút lót cùng tham ô người hoàng gia, cùng với khác đưa đến tác dụng trọng yếu nhân vật bất kể là ai, toàn bộ giam giữ, đặc biệt bắc bình cái này một khối, ta biết lần này quản lý bắc bình công trình quan chức rất nhiều đều tham dự, toàn bộ bắt lấy, khẳng định ảnh hưởng thi công tiến độ, thế nhưng ngươi không cần kiên kỵ, chỉ để ý trước tiên chào, chẳng qua lùi lại kỳ hạn công trình, kỳ hạn công trình lùi lại, chẳng qua tổn thất tiền, nếu như vụ án đè lên không làm. Hoặc là chỉ không đến nơi đến trốn giết mấy người, cái này bầu không khí vừa mở, sau đó còn cao đến đâu? Vâng. Trương Nhậm Vương lũy lần lượt lính mệnh, Vùng trong ngã quỷ ở mặt đất Hoàng Lan, nghe được Lưu Trương triệt để sủi lơ hạ xuống. Lần này Hoàng gia phải lớn hơn khó khăn. Hắn biết, lần này tham dự người Hoàng gia thực sự nhiều lắm, không chỉ là thương nhân, rất nhiều Hoàng gia quan trước, toàn bộ đều ở trong đó. Chúa công, có muốn hay không thông báo một chút Hoàng Quyền cùng Hoàng phu nhân, căn cứ tỉ mỉ điều tra, Hoàng Quyền lần này xác thực không có tham dự, căn bản không chi tình. Thế nhưng tham dự người có Hoàng Quyền cùng Hoàng phu nhân chí thân, bao quát Hoàng phu nhân phụ thân hoàng nguyên anh ở một bên cẩn thận mà nói ra hô ba lưu trương thở dài một hơi chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ hoàng quyền là mới bắt đầu giúp mình còn nhớ phụ thành cuộc chiến trước đây chính mình để hoàng quyền chỉnh hợp đông châu binh khó khăn đến mức nào nhiệm vụ a khi đó đông châu binh tiêu càng khó thuận quân kỳ bại hoại nhưng là hoàng quyền vẫn là chỉnh hợp ở phụ thành cuộc chiến thời điểm mấu chốt nhất cho triệu vĩ một đòn chí mạng sau đến mình muốn cướp đoạt hắn quân quyền để hắn quy về trước quan văn hoàng quyền không hề nói gì sau khi hoàng quyền vẫn kèm theo quân xuyên đi tới hôm nay không có hoàng quyền thống trị ích châu không thể giống như bây giờ rủi rào Không thể cho tới nay chống đỡ lấy quân xuyên tác chiến cùng vì là Lưu Trường các hạng chính lệnh cung cấp hậu cần thiết tế. Hoàng Nguyệt tuyệt đối là quân xuyên quan văn trong hệ thống công thần lớn nhất. Mà Hoàng Nguyệt càng không cần phải nói, một mực yên lặng lặng yên đứng ở phía sau, vì chính mình quản lý việc nhà. Kinh lịch thế tộc phản loạn bình định trước đây, Hoàng Nguyệt được rất nhiều khổ, thậm chí khó sinh. Nhưng là Hoàng Nguyệt một mực yên lặng lặng yên đứng ở phía sau mình, từ không đấu kỵ, vì chính mình quản lý tốt việc nhà, để cho mình không có nỗi lo về sau. Nếu như có thể, Lưu Trường thật sự không muốn động hỏa ra. Nhưng là lại như lúc trước giết Lưu Mạo. Lúc trước giết phục xong, bây giờ vì sau đó quân xuyên cầm quyền quan trường, phải giết hoàng gia người. Thông báo một chút đi." Lưu Trương phát tay một cái, có một số việc không thể nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều quá Lưu Trương sợ tay mình nguyễn. Chúa công, lúc nào tuyển đăng cơ tháng này?" "Căn loại, chờ." Lưu Trương đi ra vài bước, Hoàng Nguyệt Anh mới hô lên. Lần trước cùng Lưu Trương thảo luận rất nhiều chuyện nghi, bao quát quân chế, quân chế cùng các hạng pháp lệnh, rất nhiều nơi thảo luận không ra kết quả, rất nhiều nơi hai người ý kiến nghiêm trọng không nhất trí, kết quả thảo luận một buổi tối, Lưu Trương tiểu lấy hoa mắt váng đầu rời khỏi xuất hiện đang phát sinh vụ án này, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái công trình sự cố, hiện tại liên lụy nhiều người như vậy, đã trở thành phục hưng hán thất sau cái thứ nhất đại án, không biết muốn kéo tới khi nào. Nhưng là đăng cơ lại không thể kéo, trước đây Lưu Trương lấy thiên hạ chưa nhất thống từ chối đăng cơ, hết thảy văn võ bách tính đều cảm thấy Lưu Trương đại nghĩa, hiện tại cũng nhất thống rồi, còn không đăng cơ, vậy thì thật là nước không thể một ngày không có vua. chờ đã đi, Lưu Trương quẳng xuống ba chữ, mang theo thân binh đi rồi, Hoàng Nguyệt Anh mạnh mẽ hơi vung tay, vẫn cảm thấy chính mình đi trước xem Hoàng Lịch đáng tin. Phan Lê Hương không nghĩ tới Lưu Trương trực tiếp tiến vào của mình doanh trại nơi này chính là thần uy quân quân danh của mình doanh trại đương nhiên là gần nhất bên trong doanh trại có một cái lò lửa lưu trương ngồi ở bên cạnh lò lửa một bên chúa công không đi trở về sao phan lê hương cởi xuống bội kiếm treo trên tường thoát khói giáp, cười hỏi lưu trương nói tạm thời không đi trở về đi trở về nguyễn anh khẳng định theo ta thảo luận đăng cơ chuyện xuất hiện đang không có tâm tình lưu trương hiện tại sát thực không muốn thảo luận nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn à huống hồ ta cũng chờ chúa công đăng cơ đây ta còn muốn ghi làm chủ quốc tướng quân phan lê hương đi tới lưu trương bên cạnh ngồi xuống hai tay hoàn ở lưu trương trên cổ Lưu Trương chỉ cảm thấy phía sau lưng một loại ép chặt mềm mại. Lưu Trương nghiêng người ôm một cái, Phàn Lê Hương thuận thế chết ngồi ở Lưu Trương trên đùi. Ta ở ngươi này chờ một hồi liền trở về, chỉ là muốn để đầu tỉnh táo một thoáng. Tiểu yêu tinh, ngươi cũng đừng cho ta thêm đổ. Lưu Trương nắm cả Phàn Lê Hương eo nhỏ nhắn, cảm thụ Phàn Lê Hương trên eo đường cong. Phàn Lê Hương tựa ở Lưu Trương trên người, đung nhiên nở nụ cười nói, kỳ thực nếu như chỉ là định đô bất bình, thật sự rất đơn giản. Chúa công lần này là muốn xử quyết những này phạm án quan chức cùng hoàng gia con em gia thuộc đi, chuyện lớn như vậy, lại là làm hậu thế cảnh giác, mặc kệ bao lớn quan gia thuộc, mặc kệ bao nhiêu công vân cũng không có thể làm sáng làm vậy. Muốn đạt đến cảnh giác mục đích, khẳng định nên đem Trường ăn những kia công khanh đại thần đều đưa tới Bắc Bình A, đồng thời xem những người này bị xử quyết mà. Sau khi đến, tựu không dùng đi rồi, không cần đi rồi. Người đây là lửa sao? Lò lửa tản ra ánh lửa cùng nhiệt khí, bị Phan Lê Hương lửa nóng thân thể vừa chạm vào, Lưu Trường bỗng nhiên bung lòng rất nhiều, một tay không nhịn được dọc theo linh lung đường cong dao động, vừa muốn chạm được cái tiên lo đủ phía dưới, Phan Lê Hương một thoáng, nhẹ nhàng mở ra Lưu Trường tay. Chỉ cần những kia văn võ đến rồi, còn lại chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Chúa công không phải xích đế truyền thế sao? Ta nghĩ đang cơ thời điểm không thể không xuất hiện dị tượng chứ? Nếu như ở Bắc Bình xuất hiện, ai, ngươi, coi thường ta. Trong lúc vô tình, Lưu Trương Tay vừa trở tới, Lưu Trương trong nháy mắt đã minh bạch phản Lê Vương ý tứ, đây là muốn làm phong kiến mê tín rồi. Vốn chính mình đang cơ còn không nghĩ tới cái này, có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng, nếu như ở Bắc Bình làm ra rất nhiều dị tượng, cái gì thiên tử khí, thiên hàng phúc thụy, cái kia định đô Bắc Bình liền hợp tình hợp lý hơn nhiều, một chiêu này còn thực là không tồi a. Lưu Trương một bên ở phản Lê Hương bộ ngực kiên cường trên bướm, để phản Lê Hương vào trong ngực khó nhịn vật mèo, vừa nói, được, cứ làm như thế đi. Ngược lại đều có người phản đối, đây đã là bản vương có thể làm hạn độ lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 974, Trường Sinh bất lão điện. Chương 974, Trường Sinh bất lão điện. Cùng ngày, Vương Luy giám sát ngành người ở quân đội dưới sự phối hợp, hạ lệnh bắt lấy hết thể phạm án nhân viên, đồng thời hướng về bách Tính tuyên bố khúc gia chỉ là quản giáo bất lực, chỉ làm thích hợp kinh tế trừng phạt, có thể làm lại. Hết thể bách Tính khi nghe đến khúc gia thoát tội lúc, đồng loạt cho rằng đây là bao che, khúc gia là vì khúc khê là toàn bộ đại hán đỉnh cấp thương nhân, khúc lăng Trần là thuộc vương phu nhân. Hết thể thoát tội, trong lòng đối với quan phủ mãnh liệt bất mãn. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều sững sờ rồi, Khúc gia thoát tội, kế tiếp quan phủ công bố phán án, dĩ nhiên là hoàng gia. Muốn nói đến quan trường thực lực, Khúc gia còn không bằng hoàng gia một đầu ngón tay, Khúc Lăng Trần địa vị không sánh được hoàng nguyệt, Khúc gia càng là không ai ở quan trường, hoàng quyền là quân xuyên đệ nhất quan. Cũng không còn bác tính hoài nghi là bao che, quan phủ không thể là một cái nho nhỏ Khúc gia đi đảo ra hoàng gia, nếu vì hoàng gia đảo ra Khúc gia, đó mới là bao che. Hơn nữa không chỉ như vậy, lúc trước Khúc gia phán án, chỉ là buông tha cho Bắc Bình chuyện làm ăn, mà lần này tra được dĩ nhiên là hoàng gia lấy binh sĩ tính mạng để đánh đổi, cấp giật khúc gia chuyện làm ăn mà tham dự người thực sự nhiều lắm. một cái công trình sự cố lập tức thăng lên đến âm như hại mệnh, quan trường làm dối kỳ cương, này tội có thể to lắm hơn nhiều. mà muốn bắt bắt người hoàng gia có hơn 100 người, trong đó gần nửa mấy phải xử tử, liên lụy quan chức gần ngàn người, chỉ bác bình giám sát công trình quan chức liền dính líu hơn 100 người, này so với trước đây khúc gia gánh nổi kết quả đại quá nhiều rồi. bách tính thế mới biết lần này là quân xuyên một cái đại quan người thân phạm án, hơn nữa là án. trước đây những người dân này đều cảm thấy quân xuyên là vì bách tính tác tưởng. Dù sao ở Lưu Trường Chủ chỉ xuống, mấy đều đến không hết hệ dân chính sách, còn có Quân Xuyên nơi ở so với Giang Đông Hà Bắc rõ ràng phần hoa, càng làm cho Bách Tính tin tưởng không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì cảm thấy Quân Xuyên là yêu hộ Bách Tính, vì lẽ đó U Châu Bách Tính, Hà Bắc Bách Tính đối với Quân Xuyên không có bất kỳ mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ mới biết Quân Xuyên bên trong cũng có xấu xa một mặt, cũng có quan chức tham ô, hơn nữa không phải số ít cũng có đùa bỡn quyền lực vì gia tộc nhu lợi, hơn nữa không trở thủ đoạn nào. Đồng thời gia tộc này vẫn là như Hoàng Quyền như vậy Quân Xuyên quan to gia tộc, Bách Tính từ đối với Quân Xuyên mù quáng tôn sùng bên trong tình lại. Thế nhưng, này cũng không hề ảnh hưởng đến dân tâm. Trước kia Bách Tính, sông Bách Tính chỉ là cảm kích quân xuyên mang cho hắn nông thật. Y, diệt trừ thế tộc sau, thuế má thay đổi thấp, các loại mới cử động sau. Lương thực sản lượng thay đổi cao, tầng dưới chốt Bách Tính chỉ cần cố gắng sách cũng có thể trước vị rồi. Bọn họ hoàn toàn không điều kiện chống đỡ quân xuyên, rất nhiều Bách Tính chỉ cần có người nói quân xuyên nói xấu, đều sẽ trợn mắt nhìn. Mà những nơi khác Bách Tính, Hà Bắc Vũ Châu giang đông các nơi, chỉ là một lòng nghĩ nóng trông quân xuyên đến, cảm thấy chỉ cần quân xuyên đã đi đến. Quan phủ liền thanh liêm như nước rồi, chính mình có thể muốn sông Bách Tính như vậy trải qua thật. Y rồi vì lẽ đó quân xuyên nhất thống thiên hạ bọn họ nhảy cẫng hoan hô mà bây giờ vụ án này đem bọn hắn từ trong mơ màng tỉnh lại mù quáng trở nên lý trí bọn họ biết quân xuyên cũng có không mặt tốt cũng không phải như vậy hoàn mỹ thế nhưng bách tính nhưng sẽ không đợi vậy liền phản cảm cùng hoài nghi quân xuyên bọn họ hiện tại phải đợi là một kết quả bắt được nhiều như vậy người hoàng gia bắt được nhiều như vậy quan chức trong đó bao quát hoàng quyền cùng hoàng nguyệt chí thần hơn nữa nhiều như vậy quan chức đồng thời bị giết tất nhiên gây nên nhất định hỗn loạn lưu trương lập tức liền muốn sưng đế quân xuyên dám xử chỉ sao có thể hay không đầu voi đuôi chuột Nếu như đáp án dĩ nhiên là khẳng định, đó mới là quân xuyên hy vọng thẳng tắp ngã xuống thời điểm. Nghe nói Bắc Bình phát sinh ổ án, nhiếp nước Hoàng thái hậu phục thọ tức giận, mang theo trường an phần lớn võ, bao quát sở hữu thượng tầng quan chức, đi tới Bắc Bình giám sát chất pháp. Nhưng là tất cả người đều không biết rõ, tuy rằng vụ án là Bắc Bình phát sinh, tại sao nhất định phải ở Bắc Bình xử quyết, đại đa số phạm án quan chức đều là nơi khác, toàn bộ áp giải đi tới Bắc Bình. Bao quát Giang Đông thế tộc cùng ở Hà Bắc, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu, Dương Châu bắt lấy thế tộc, cũng cùng nhau áp giải Bắc Bình. Chờ hết thảy phạm án người đến Bắc Bình sau, Lưu Chương hạ lệnh lần này phạm án hoàng gia thành viên gia tộc còn có phạm án quan chức cùng những kia thế tộc đồng thời xử quyết tất cả mọi người lần thứ hai ngạc nhiên lưu Trương này là mình đang đánh mình mà sao rõ ràng những kia thế tộc chính là mâu thuẫn tân chính mới ở quân xuyên bạo lực dưới bị toán hiện tại cái này chút kèm theo tân chính lên quan chức cùng gia tộc như thế phạm tội như thế ích kỷ, lưu Trương nhưng đem các loại nhân hòa trước kia truyền thống thế tộc thành viên đồng thời xử quyết đây không phải đánh mình một bản thai là cái gì nhưng là ở này loại vô cùng kinh ngạc trong bách tính trong lòng đột nhiên cảm giác rất chân thật nguyên còn hoài nghi lưu Trương sắp xưng đế có thể hay không nghiêm trị dưới tay quan chức cùng công lao thần thân thuộc hiện tại chẳng những là muốn chứng trị hay là dùng loại này đánh chính mình mặt phương thức chính trị này cùng tội bản thân chiếu có không sai biệt lắm tính chất so với tội bản thân chiếu càng nhiều khác. Tuy rằng quân xuyên sắc thực xuất hiện rất nhiều quan chức cùng công lao thần hoàng thân quốc thích phạm án nhưng là như vậy công khai xử trí trái lại để bách tính cảm thấy càng thêm tin cậy từ mới bắt đầu mù quáng ủng hộ thoát ra đến hiện tại càng nhìn thấy quân xuyên phải cụ thể. Phản phất về tới lúc trước lưu chương hạ lệnh lăng trì lưu mạo thời điểm ngay lúc đó ít châu bách tính cùng hiện tại đại hán bách tính làm sao không phải một cái tâm tư liên lụy lớn như vậy ổ án ở đăng cơ trước nhạy cảm như vậy thời khắc phát sinh lại là bén nhọn như vậy xử trí lập tức trở thành bách tính trà dư tự hậu để tài câu chuyện. Nhưng là rất nhanh, lại một cái tin truyền đến, thiên sư đạo trường lỗ trương thiên sư ở trên núi nam mi thỉnh thoảng thấy hướng đông bắc hồng quang trùng tiên, lập tức mang theo cao đồ đi tới hà bắc, ở bắc bình phía bắc phát hiện ngàn năm không ra trường sinh bất lão điện. truyền thuyết trường sinh bất lão điện chỉ có thánh quân lâm triều mới phải xuất hiện tam hoàng ngũ đế đa vị đều có trường sinh bất lão điện xuất hiện tại thánh quân trị sở chi thành. tự hạ vũ sau khi trường sinh bất lão điện biến mất, lần trước xuất hiện là trước công nguyên một năm, chính là chu vũ vương kế thừa vương vị thời gian. Sau khi võ vương quan binh mạnh tân đại hội 1000 chưa hậu. Mạc Kỳ nó đại chiến đại bại thương trụ vương, khai sáng đại trụ cơ nghiệp. Trường Sinh bất lão điện mang ý nghĩa thánh quân sắp lâm triều, đồng thời cũng mang ý nghĩa thiên hạ sắp đại trị, là lớn nhất phúc thủy dấu hiệu. Bạch Tính nghe ngóng, rất nhanh liền biết rồi Trường Sinh bất lão điện xuất hiện nguyên nhân là cái gì, cái kia không chỉ là thuộc vương Lưu Trương sắp đăng cơ, mà là vì Lưu Trương hạ lệnh tru diệt trong quan viên con sâu làm rầu nổi canh cùng chu giết những cái kia lợi ích tối thượng tàn hại nhân dân công lao thần con em gia tộc. Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lưu Trương vừa xuống xong lệnh, Trường Sinh bất lão điện liền đi ra có thể là duy nhất để cho đại hán bách tính không nghĩ ra là trường sinh bất lão điện tại sao không phải sinh ra ở trường an mà là bắc bình chẳng lẽ là bởi vì bắc bình xử quyết những phạm nhân kia sao trường sinh bất lão điện đều là sinh ra ở quân vương trị sở tri thành đây là mang ý nghĩa bắc bình muốn trở thành đại hán thủ đô sao không ai có thể làm cho trường sinh bất lão điện ngắn như vậy thời gian xuất hiện lần thứ hai cái kia căn bản cũng không ai tin định đô trường an rõ ràng chính là buông tha cho cái này phúc Thủy a nói cách khác nếu muốn đại trị nhất định phải định đô bắc bình sao ngoại trừ u châu bách tính cao hứng điên rồi Hà Bắc Bách Tính cũng theo sung sướng, cái khác tất cả Châu Bách Tính đều buồn bực, hoán dẫn tại sao không ở Trường An hoặc là lạc Dương xử quyết phạm nhân. Phải biết Bắc Bình quá vắng vẻ. Tuy rằng những người dân này rất nhiều cả đời chạy không thoát trong thôn, nhưng là dù sao ấn tượng trên Trường An lạc Dương cách mình ra gần hơn nhiều. Quan Trung Bách Tính cùng những thương nhân kia càng là có chút kinh hoàng, kinh thành nếu như định ở Bắc Bình, cái kia Trường An phồn hoa nhất định sẽ đánh chết khấu, này trực tiếp ảnh hưởng lợi ích của bọn họ. Một cái Trường Sinh bất lão điện, hay là vẫn chưa thể cứ như vậy để đại hán định đô Bắc Bình, Bách Tính cùng hết thảy quan chức thương nhân đều nghĩ như vậy. Nhưng là tiếp theo ở Trung Quốc nhà truyền giáo bên trong cao nhất địa vị Phật giáo Thiền sư Hồng Diệp Thiền sư tuyên bố ở Bắc Bình theo phỉ A Đông không động sơn nhìn thấy vạn trượng Phật quang chính là vạn Phật giáng lâm dấu hiệu Phật giáo hiện tại vừa ở lưu chương nâng đỡ xuống trải qua đợt thứ nhất quy mô lớn truyền giáo tuy rằng còn rất xa không kịp đạo giáo sức ảnh hưởng thế nhưng đã có rất nhiều tín đồ Phật giáo ngôn luận không thể quên Hồng Diệp Thiền sư mang theo tăng lữ làm lễ không động sơn công bố đây là Tây phương thế giới cực lạc Phật đã phát hiện Đông phương Thánh quân Lâm Triều, đến đây phổ tung nhân từ Phật quang một là mừng đồng thời cũng trợ Thánh quân một chút sức lực để Đại Hán ở Thánh quân thống trị xuống càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Bắc Bình Đông Bắc rừng dãm Nguyên Thủy biên giới, rất nhiều hộ săn bắn phát hiện các tường thần thú kỳ lân thú. Bắc Bình Bách Tính còn từ rất nhiều ong mật hồ điệp trên lưng, nhìn thấy Sích Đế Chi Đô trung đình chữ, đến Bách Tính còn không quen biết, cho một chút đời đời nghiên tập âm dương thuật lão nhân mới nhìn ra đầu mối, nhận ra được. Các loại dị tượng tới rồn rập, hoàn toàn chỉ vào một điểm, Lưu Trương chính là Sích Đế chuyển thế, Thánh Quân Lâm triều, mà Bắc Bình chính là Thánh Quân trị sở Chi Thành, Sích Đế Chi Đô. Lần này, ngoại trừ quan Trung Bách Tính rất thất vọng, không có Bách Tính phản đối Định đô Bắc Bình rồi, kỳ thực Định đô nơi nào? bọn họ cũng không phải rất quan tâm, chẳng qua là cảm thấy Trường An lạc Dương xưa nay chính là trị sở, đổi một cái nơi hẻo lánh không quen mà thôi. Mà có lại, liền là thương nhân cùng quan trước, rất nhiều đại thương gia tổng bộ đều tại Trường An, muốn di chuyển đến Bắc Bình sẽ hao tổn, đây là việc nhỏ. Mấu chốt là Bắc Bình nếu như là thủ đô, cái kia thương mại rất rõ ràng sẽ phía Bắc Bình làm trung tâm triển khai. Nhưng là nơi này quá xa, không chỉ là quốc nội rời đi hàng hóa con đường khá dài, hơn nữa khoảng cách tây vực cùng tây nam con đường tơ lụa cũng rất xa, này sẽ gia tăng bọn hắn thương mại thành. Bọn họ là không muốn rời đô Bắc Bình. Những quan viên kia phần lớn là Lưu Chương Từ Kinh Đích cùng Ung Lương mang lên, ai cũng hy vọng thủ đô cách mình quê nhà gần một chút, mà quan trọng nhất là bọn họ thế lực phân bố cũng phần lớn ở phía tây. Hiện tại rời đô, bọn họ không thể không một lần nữa ở Bắc Bình cắm rễ. Đây càng là bọn hắn không hy vọng. Ngoài ra còn có hẻo lánh, lạnh giá, tới gần quá Thảo Nguyên các loại nhân tố cũng làm cho rất nhiều quan chức bất mãn. Nhưng là bất mãn có thể làm sao? Trường Sinh bất lão điện, Vạn Trượng phát quang, Kỳ Lân thần thú, Thổ Trung đỉnh ong mật hồ điệp đều tại Bắc Bình. Nếu như phản đối định đô Bắc Bình, chẳng lẽ là không muốn những này tưởng thụ sao? Dù cho một ít khá là văn minh người biết đây là giả dối, nhưng là cũng không dám nói toạc, đó mới là hành động tìm chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 975, Lạm Phong Vương Tước. Chương 975, Lạm Phong Vương Tước. Lưu Trương không nói gì, nhiếp nước Hoàng Thái hậu phục thọ đầu tiên ban phát ý chỉ. Thục Vương Lưu Trương xuất lĩnh quân xuyên, giúp đỡ Hán thất, phục hưng xã Tắc, lấy 10 năm công lao gột rửa thiên hạ, để tự loạn khăn vàng mà lão đà lão đảo đại hán Giang Sơn một lần nữa yên ổn. Bình Định Nam An, Tây Thương, Bắc Phương Thảo Nguyên, Cao Ly, Nam An, đại bại quý xương quân đế quốc đội. Bắc Bình xuất hiện lượng lớn thế dấu hiệu. Đều thuộc Vương Lưu Trương công đức, bây giờ đại Hán mấy năm không có trời tại triều, Thục Vương lấy đức hành thiên hạ, khi, làm, kế vị thiên tử, thành lập đại Hán phồn vinh thịnh thế. Phục thọ ban chiếu lập Lưu Trương là đế, quân xuyên văn võ tuy rằng đều biết, thế nhưng thiên hạ bách tính nhưng đều một mảnh vui mừng. Đại Hán nhiều năm như vậy chinh chiến, nhiều năm như vậy không có trời, hiện tại rốt cục có thể trải qua yên ổn sinh sống. Hoàng thái hậu ban chiếu, Lưu Trương đương nhiên ba tử, hoàn thành cái này quy tắc làm sau, Lưu Trương tuyên bố vào khoảng ngày 12 tháng 12 đăng cơ sứ đế. Hoàng Nguyên Anh, Pháp Chính, Trương Nhậm, Phan Lê vương Tưởng nguyện Vương Lý các loại, chờ Văn Võ quan to, đồng loạt hướng về Lưu Trương trình lên khuôn ngăn, thỉnh cầu định đô Bắc Bình. Lưu Trương không có làm tỏ thái độ, hướng về Văn Võ bá quan trưng cầu ý kiến. Văn Võ bá quan đương nhiên là có ý kiến, nhưng là có cái tưởng thụ phía trước, hai đến mình bây giờ ngay khi Bắc Bình, thứ ba Hoàng Nguyệt Anh pháp chính chương mặc những người này đều thỉnh cầu rồi, chính mình phản đối hữu dụng không? Văn Võ bá quan nhất trí thông qua, đổi, sửa, Bắc Bình vì là Bắc Kinh, đại hán rời đô Bắc Kinh. Đã đến lúc này, Văn Võ bá quan cùng rất nhiều có kiến thức người nơi nào còn không rõ, định đô Bắc Bình vốn là Lưu Trương trời vừa sáng muốn tốt đẹp. Bằng không tại sao đem Tưởng nguyện một cái tư đại giáo úy giáng cấp thành Bắc Bình thái thú, bằng không tại sao lại là xây dựng mỗi cái đại thành đến Bắc Bình con đường, lại là khai thông Bắc Bình đến Hoàng Hà kênh nào, còn để Tào Xung làm tổng chỉ huy điều hành. Đây rõ ràng là đã sớm tại làm chuẩn bị, tuy rằng không ai nói ra cái gì, nhưng đó chỉ là đến bây giờ tình trạng này, bọn họ không thể nói cái gì. Văn Võ quan chức trong lòng vẫn là không hài lòng. Chú công, hiện tại chúng ta muốn hảo hảo thảo luận một chút đăng cơ sau sự tình rồi, không phải vậy thật sự không còn kịp rồi. Tuyên bố đàng cơ ngày sau, tự có người đi chuẩn bị những kia rườm rà lễ nghi. Hoàng Nguyệt Anh lập tức tìm tới Lưu Trương. ở Lưu Trương uy bức lợi rụ xuống. Hoàng Nguyệt Anh không thể không cùng Trương Nhậm đám người đồng ý rời đô Bắc bình. Hiện tại trong lòng cũng có chút oán khí, bất quá cũng không như cái khắc văn võ mãnh liệt như vậy. Hoàng Nguyệt Anh xưa nay hết sức áp chế gia tộc của chính mình. ở trong gia tộc để lại cơ sở ngầm, nếu ai ủy vào quyền thế của mình sang bậy, lập tức làm. vì lẽ đó đến bây giờ Kinh Châu hoàng gia lấy khổng lồ gấp gáp, cũng không cách nào cùng Lích Châu gia tộc quyền thế chống lại. bởi vậy, Hoàng Nguyệt Anh cũng căn bản không để ý định đô đâu. quan lại khác lo lắng định đô hẻo lánh Bắc bình, thoát ly chính mình căn cơ sẽ ảnh hưởng quyền uy của chính mình. Đồng thời cũng khoảng cách quê nhà quá xa mà không hài lòng, Hoàng Nguyệt Anh nhưng sẽ không như vậy nghĩ. Hoàng Nguyệt Anh chẳng qua là cảm thấy không như vậy cần phải nhất định phải định đô Bắc Bình, đối với cái này một điểm. Cho tới bây giờ, Hoàng Nguyệt Anh cũng không cách nào cùng Lưu Trương nhất trí. Thế nhưng cũng biết định đô Bắc Bình có rất nhiều chỗ tốt, một người trong đó là để Nguyên Lai quân xuyên văn võ quan chức thoát ly căn cơ, như vậy có lợi cho cân đối thống trị, không sẽ tạo thành rõ ràng địa vực quyền lực đẳng cấp. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy có thể thỏa hiệp, bằng không, Hoàng Nguyệt Anh sẽ lực ngăn trở rời đô Bắc Kinh. Hiện tại định đô Bắc Kinh sự tình định ra đến rồi dù cho rất nhiều văn võ cùng thương nhân bất mãn cũng không dám bạo phát vậy thì nên thảo luận lửa xém lông mày xương đế thấy lưu trương gật đầu hoàng nguyệt anh nói sau khi lên ngôi chúa công nhất định phải xác định quân chế quân chế dân sinh chính sách bất quá những này đều còn không phải khẩn yếu nhất khẩn yếu nhất chính là phong thưởng công thần cái khác hạ tầng văn võ tự có thượng tầng văn võ phong thưởng chúng ta muốn bận tâm chính là thượng tầng văn võ tước vị cùng chức quan còn có nơi ở thứ cấp các loại chức quan ngược lại tốt nói ở nguyệt anh xem ra chính là đem trước đây trường an triều đỉnh quan chức tất cả tấn cấp một trong quân đội Trương Nhậm có thể tấn phong đại tướng quân, cái khác theo công hơn sắp phong, chỉ là này tức vị vấn đề, chúa công có ý kiến đến gì? Ngũ Hổ Thượng tướng, Lục Đại tướng tài, cùng với Triết Lan Anh, Pháp Chính đám người, còn có đã qua đời lãnh bảo các loại, chờ, đem đều phong vương, vương việt, a cô, cao bái, dương hoài các loại, chờ, sớm nhất đi theo võ tướng đều phong hầu, lý nghiêm, tưởng nguyện các loại, chờ, quan văn đều tấn liệt hầu, cái khác tướng lĩnh và quan văn, chờ đã, chúa công vân vân. Hoàng Nguyệt Anh nghe Lưu Chương nói xong, càng nghe càng hoảng sợ, sững sốt một hồi, đột nhiên phản nứa lại, liền vội vàng cắt đứt nhìn chằm chằm lưu chú nói, chúa công, người không phải là cùng nguyệt anh nói đùa sao? người đây là tức vị tỏa sáng đưa sao? đây tuyệt đối không thể, chỉ cần vương tức liền vượt quá 10 cái, vậy chúng ta còn không bằng lúc trước liền phong vương đến khích lệ bọn họ. chúng ta đợi cho tới hôm nay, không phải là muốn áp suất sao? nếu như không phải sợ sẽ tướng sĩ bất mãn, người anh cảm thấy một cái vương vị cũng không nên phong đi ra ngoài, bao quát nguyệt anh của mình yến vương vị. thế nhưng không phong vương khẳng định có tướng lĩnh bất mãn, ta xem trước nhậm, phát chính, triết lan anh ba người có thể phong vương, cái khác nhiều nhất hai cái tiêu chuẩn, chúa công có thể chính mình trong trước, thế nhưng không có khả năng vượt quá 5 người. Hơn nữa không thể phong châu nước, chỉ có thể phong quận nước cùng huyện nước. Nếu không phải hiểu rõ Lưu Trương, Hoàng Nguyệt Anh liền muốn cho rằng Lưu Trương có phải là ngu ngốc rồi, chuyện này quả thật là tức vị đại phái đường, bất kỳ quân vương cũng sẽ không như thế làm. Lúc trước Lưu Bang phong nhiều như vậy vương, là vì lung lạc lòng người, xưng đế sau khi liền bắt đầu gạt bỏ các họ vương, hiện tại Lưu Trương đều nhất thống thiên hạ còn phong nhiều như vậy vương, đây không phải là có bệnh sao? Không. Lưu Trương vung vung tay, trực tiếp hủy bỏ Hoàng Nguyệt Anh đề nghị, trầm giọng nói, Mười cái vương vị không nhiều, hầu tước cũng có thể càng nhiều, dù sao đều là công lao thần trọng tướng. Phong hầu phong tức là bọn hắn thành tiệu giấc mơ. Thế nhưng những này hết thệ tước vị, toàn bộ quy về giảm dần tước vị. Từ nay về sau, ta đại hán thiên hạ hết thệ tước vị đều chỉ có giảm dần tước vị, chưa hề hoàn toàn thế tập tước vị. Giảm dần tước vị. Hoàng Nguyệt Anh phản ứng một thoáng, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Không chỉ là giảm dần tước vị, hết thệ vương tức đều không khai phủ, không chỉ quốc chỉ lĩnh tước vị thực cấp đồng lẩu, cùng hưởng thụ phong phú phúc lợi cùng với triều đình quan to cùng cấp thân phận lãnh ngộ. Không gia phủ, không chỉ quốc. Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc một chút, nàng rốt cục phản ứng lại, biết Lưu Trương là tính toán điều gì rồi. Giảm dần tước vị chính là lúc trước thu xếp xuất ngũ tướng sĩ tước vị, trừ phi ở chuyển thừa trong quá trình tự tôn lập xuống công vân, bằng không tước vị lần lượt giảm dần, hầu tước hàng ba tước, ba tước hàng tử tước, tử tước hàng năm tước, ngoài ra còn có cái sĩ tên gọi thấp hơn nam tước đại ngộ. Thế nhưng nam tước không thể thế tập. Đây coi như là tốt chính sách, vừa có thể cảm thấy an ủi những kia tướng sĩ vì là đại hán làm ra công hiến, cũng sẽ không khiến tước vị chán lan. Thế nhưng cái kia chỉ là đối với xuất ngũ tướng sĩ tôi nói, bởi vì bọn họ vốn là sẽ không phong tước, hiện tại hầu tước vương tước rơi xuống bọn họ trên đầu, đó là niềm vui bất ngờ những kia tước vị mang tới phúc lợi. Càng là không bao gồm trước kia quân xuyên binh sĩ xuất ngũ đãi ngộ. Loại này ngoài ngạch kinh hỉ, mang đến vị của cải cùng một người sinh bảo hiểm, những kia tướng sĩ si ai không cao hứng. Nhưng là này hoàn toàn không thích dùng với những này công hơn văn võ à, những người này vốn là nghĩ muốn phong tước đó à, hơn nữa là vĩnh cửu thế tập tức vị. Những này văn võ đến trình độ này, muốn địa vị có địa vị, muốn của cải có của cải, có thể lấy cái gì cùng triều đỉnh quan to cùng cấp địa vị, còn có phong phú phúc lợi thủ lao động viên bọn họ sao? Cho tới cái gì nhân sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quan phủ nuôi nấng, những này văn võ quan to cần phải cái này bảo hiểm sao? Bao quát Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới lưu trường phát minh cái này giảm dần tức vị, hội dung ở đăng cơ phong tức trên, bởi vì cái này chỉ thích hợp hạ tầng binh sĩ, đối với thượng tầng, đây tuyệt đối không cách nào để cho những kia văn võ thỏa mãn. Hơn nữa, còn có cái không gia phủ, không trị quốc. Khái niệm này nghĩa là gì? giả như phong trương nhậm một cái thuộc vương, căn bản không liên quan đích châu chuyện gì tước vị này hàm nghĩa chỉ là biểu thị trương nhậm có thể hưởng thụ rất nhiều thứ gấp, cũng chính là rất nhiều lương thực cùng tiền. mặt khác bằng vào tước vị này, phòng trường rồi cùng thừa tướng cùng cấp bậc. nhìn thấy thừa tướng, dù cho không có chức quan tại người, thừa tướng cũng phải cấp hắn hành lễ. mặt khác chính là trương nhậm nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn sự cố, quan phủ hội dùng rất cao tiền bảo hiểm nuôi hắn. trương nhậm đừng để ý đến lý ích châu một quận một huyện, không có tư binh, không có của mình vương phủ quan chức, tỉ như vương quốc thừa tướng, đô ủy vân vân, kia vương vị có ích lợi gì? cái gọi là tước vị, bất quá là một cái thân phận tượng trưng cùng tượng trưng cho rất nhiều phong ban thưởng của cải mà thôi đãi ngộ như vậy, những tiêu công huân văn võ sẽ thỏa mãn sao? Chẳng trách Lưu Trương hào phóng như vậy phong vương, những vương hầu này tức vị, căn bản không có chút ý nghĩa nào, hung chi vẫn là giảm dần. Chúa công, đây tuyệt đối không thể, này sẽ khiến cho chúng văn võ mãnh liệt bất mãn, giảm dần tức vị chỉ thích hợp tầng dưới chót, không ra phụ không trị quốc không vào đất phong, càng là từ xưa đến nay chưa hề có, văn võ sẽ thất vọng. Từ xưa từ xưa đến nay chưa hề có nhiều thứ đi tới, Trung quy phải có người đi ra làm, văn võ hiện tại thất vọng, dù sao cũng hơn ta che vương đi ra ngoài, sau đó lại phái bình chinh tốt. Trong lịch sử mỗi cái triều đại thay đổi. Tân triều đại đều yêu thích phong vương, sau đó sẽ chậm rãi trinh phạt. Chỉ có triệu không giận xem như là nhân từ một ít, loại này phong vương lại trinh phạt đêm. Lưu Trương thật sự không muốn chơi tiếp. Nếu như phong vương lại trinh phạt, vẫn là chiến loạn. Đồng thời Lưu Trương cũng không muốn đi giết này chút công thần, phụ tá chính mình thành tiểu đại nghiệp, đều là có cảm tình người, thật sự không muốn binh đao gặp lại. Đáng sợ nhất là nếu như phong đi ra vương, chính mình khi còn tại thế không động tác, hoặc là con cháu của bọn họ dã tâm lớn, thật giống như tây hán tiền kỳ như thế, đã đến văn đế cảnh đế vũ đế thời kỳ mới bạo phát, hơn nữa còn trưởng trung ương quyền lực, đó mới không thể tạ thu thập. Tân triều chính là bị hủy bởi bắt vương chi loạn. Lưu chương lo lắng nhất chính là chính mình tại vị lúc không ai dám nói cái gì, chờ mình chết rồi, các nơi phong vương đôi to khó vấy, đó mới là đáng sợ. Thấy Hoàng Nguyệt Anh còn muốn nói, Lưu chương nói, ta không ngừng sẽ làm giảm dần tước vị cũng không ra phụ quy định thêm với văn võ, đồng thời thêm với tôn thất. Hoàng thất con cháu đồng dạng là giảm dần tước vị, tương tự không có thể mở phủ, không thể trị nước, trừ phi là cụ thể địa phương chức quan, hoặc là cụ thể quân đội tướng quân, băng không không thể nắm giữ bất kỳ quyền lực gì. Năm đó Lưu Bang quy định khác họ không thể phong vương. Nhưng Phong rất nhiều họ Lưu Vương, làm như vậy là để để Lưu độc chiếm thiên hạ càng vững chắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 976, Công thần tháp. Chương 976, Công thần tháp. Hậu thế Chu Nguyên Trường tương tự là như thế này, tiêu diệt các họ Vương, nhưng vẫn Phong Chư tông thất Vương, làm đồng dạng là Chu gia vững chắc trưởng không thiên hạ. Có thể là những này cuối cùng đều duy nhất chứng minh, Tôn Thất Vương ra nguy hại, không thấp hơn các họ Vương, chí ít đối với thiên hạ gieo vạ là như thế này, tuy rằng mặc kệ soán vị có thành công hay không, cuối cùng vẫn là Chu gia cùng Lưu gia nắm chính quyền, đặt đến Lưu Bang cùng Chu Nguyên Trường mục đích nhưng điều này hiển nhiên không phải lưu trương mục đích con cháu của chính mình nếu như vậy họa loạn thiên hạ còn không bằng thay đổi triều đại tấn triều bát vương chi loạn lớn như vậy loạn nếu như lưu trương là tư mã triều khi bọn họ tổ tông đều cảm thấy sỉ nhục cực kỳ đối với khắp thiên hạ cùng bách tính hòa loạn tôn thất con cháu cùng khác họ vương là giống nhau thậm chí càng khốc liệt hơn bởi vì những kia tôn thất con cháu vương có tư cách kế nhiệm ngôi vị hoàng đế nếu như là khác họ vương muốn vì chính mình chính danh rất khó lưu trương dĩ như vậy quy định tương tự là vì ngăn chặn tôn thất hòa loạn hoàng nguyệt anh giật mình một cái khẽ gật đầu nếu như là lưu trương bắt đầu nói như vậy Hoàng Nguyệt Anh khẳng định còn muốn mở miệng phản bác, nhưng là Lưu Trường đã nói rất nhiều siêu gia bản thân phạm vi hiệu biết đồ vật rồi, biết cái này cũng là Lưu Trường nghĩ kỹ, mình coi như phản bác cũng phản bác không được. Nếu như đối xử bình đẳng, liền tôn thất đều chỉ có thể phong giảm dần tước vị, không ra phụ không trị quốc, chúng văn võ có lẽ sẽ điểm thăng bằng. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh trên mặt vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tú sầu, người một nhà ba con trai, nếu như con lớn nhất đều không được đến quả táo, con thứ hai cùng con thứ ba khẳng định trong lòng dễ chịu điểm đốt, nhưng là phải là con thứ hai cùng con thứ ba nguyên bản là cảm giác mình nên đạt được quả táo, hiện tại không lấy được. Dù cho con lớn nhất cũng không có được, trong lòng bọn họ lẽ nào liền sướng rồi sao? Nguyên bản rời đô Bắc Bình bọn họ sẽ không sảng khoái, hiện tại phong những này tước vị, bọn họ chỉ có thể lại càng không sảng khoái. Hoàng Nguyệt Anh thực đang lo lắng, có thể hay không ra loạn gì? Ngoài ra, Lưu Trương như có tâm ý nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút mới lên tiếng, Nguyệt Anh, ngươi sẽ giúp của ta, thật sao? Ta đương nhiên. Vân Vân. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Trương không có hảo ý vẻ mặt, suy nghĩ xoay một cái, đột nhiên hiểu được, Chúa Công sẽ không, ngươi vẫn là cùng lần trước định đô Bắc Kinh như thế, để cho ta trước hết thỉnh cầu vì là giảm dần tước vị. Không gia phủ, không chỉ quốc. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lưu Trường, từ Lưu Trường trên nét mặt nhìn thấy khẳng định đáp án. Đột nhiên giận dữ, đang một thoáng liền đứng lên, "Chú công, ngươi hơi quá đáng, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi tại sao phải trước tiên sắp phong ta là yến vương rồi, ngươi đã sớm xây tốt ý đồ này đúng hay không?" Hoàng Nguyệt Anh tức đến đỏ bừng cả mặt. Nàng cũng không phải nhiều quan tâm tức vị này, đừng nói Hoàng Nguyệt Anh sắp gả cho Lưu Trường, coi như nàng là một người đàn ông, cũng biết Yến vương tức vị này quá cao, sớm muộn là bị diệt trừ đối tượng. Nếu như là giảm dần tức vị, không gia phủ, không trị quốc, ngược lại sẽ an toàn, chí ít có thể an hưởng phú quý. Hoàng Nguyệt Anh tức giận là Lưu Trương dĩ nhiên sớm như vậy liền đem mình tính toán tiến vào, chính mình còn vẫn không biết, tự mời làm giảm dần tước vị, không gia phủ, không trị quốc, vậy cũng không đơn thuần là chính mình quyền vị giảm xuống, càng quan trọng hơn là chính mình đây là tại chắn những đại thần khác miệng, còn là vừa rồi như vậy, con thứ hai, con thứ ba vốn cho là phải nhận được quả táo, kết quả con lớn nhất đến cho phụ thân nói ta không muốn quả táo rồi, làm cho con thứ hai, con thứ ba cũng không quả táo, con thứ hai, con thứ ba khẳng định đầu tiên hận không phải phụ thân, mà là cái này con lớn nhất, đáng thương chính mình liền muốn trở thành bi kịch con lớn nhất rồi. Lưu Trương nhìn về phía tức giận Hoàng Nguyệt Anh, nét mặt dán mua cũng có chút không nhịn được, lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh màu vàng nhạt làm vậy. Nguyệt Anh, ngồi xuống trước, ngồi xuống trước, không được lời nói, chúng ta lại thương nghị thương nghị nhà. Hoàng Nguyệt Anh tức giận ngồi xuống, đã qua một hồi lâu mới mang theo một ít oán khí nói, ai, như vậy cũng tốt, có thể mang cái khác văn võ đối với ngươi bạc tình bạc nghĩa, oán hận rơi xuống thấp nhất, ta bị ghi hận đã bị ghi hận đi. Ta quyết định thay đổi trước kia tước vị đẳng cấp, đem vương tước chia làm cấp năm, thứ nhất là Tịnh Kiên Vương, dưới một người trên và người, tước vị này chỉ có Nguyệt Anh ngươi có thể làm đương. Còn thăng ta cấp một, Tịnh Kiên Vương, thật liên quan. Hoàng Nguyệt Anh nhếch môi, nếu như là trước đó nghe được Tịnh Kiên Vương ba chữ, Hoàng Nguyệt Anh khẳng định nhảy dựng lên để Lưu Trương không muốn phong, nhưng là không gia phủ, không trị quốc, không bất kỳ quyền lực gì, vẫn là giảm dần tước vị. Này người sóng vai vương chỉ tượng trưng cho của cải cùng thân phận, không có một chút tác dụng nào, người ta một cái thừa tướng đối với ngươi túi đầu không lưng, ngươi rất đắc ý sao? Cái kia nhìn định bệ thừa tướng có nhiều, vẫn là định bệ ngươi Tịnh Kiên Vương nhiều. Lưu Trương biết Hoàng Nguyệt Anh đối với mình nghiêm trọng bất mãn, cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, cấp thứ hai là một châu đua, phía dưới theo thứ tự là quận vương, huyện vương cũng không ăn ấp vương tước, pháp chính chư nghiệm, Ngụy duyên, Triết Lan Anh, ta đều dự định sắp phong làm một châu vua, Phan Lê Hương, Triệu Vân toàn bộ sắp phong quận vương, Triệu Vân đám người coi như giòng, không tính thân tín. Hiếu trực đến Phan Lê Hương, ta sẽ để bọn họ tự xin mời không trị quốc không gia phủ, vì lẽ đó nếu như Ngụy anh ngươi không nguyện ý, ta cuối cùng có thể tìm tới người dẫn đầu. Ngươi nghĩ hòa hại người vẫn đúng là nhiều, chuyện này làm tiếp, sau đó phòng trường chính là cả sảnh đường văn võ ghi hận rồi, Hiếu trực, trước mặc bọn họ hay là tôi đi, theo ngươi cũng không dễ dàng, ngược lại. Ngược lại ta sớm muộn cũng là người của ngươi, bị ly hận đã bị ly hận, cái này đầu ta đến đánh. Liên biết Nguyệt Anh sẽ lý giải ta đấy. Lưu Trương đột nhiên đưa tay ôm Hoàng Nguyệt Anh eo nhỏ nhắn ôm lấy, một tiên nữ thể mùi thơm thấm ruột thấm gan, Lưu Trương càng không tự chủ được giữa không muốn buông tay. Khổ ngươi rồi. Lưu Trương ở Hoàng Nguyệt Anh bên tai nhỏ giọng nói, bị nhiệt khí một lửa đốt sáng Hoàng Nguyệt Anh bên tai nổi lên đỏ ửng, nhưng thoát ra Lưu Trương ôm ấp. Được rồi, tức vị sự tình xong, nên thảo luận một chút quan chế đi à nha, ngươi không có ý định dùng đại hán vốn có quan chế rồi, vậy ngươi lại nói tưởng tận một thoáng mới quan chế, ta phải đi về tham tưởng một thoáng. Lưu Trương gật gù, trước đó đã từng nói với ngươi, ta định dùng một loại mới thể chế, gọi là ba tỉnh lục bộ chế. Triều nhà Tần thành là thứ nhất cái phong kiến vương triều, hán thừa tần chế, thế nhưng quan liêu thể chế vẫn như cũ một mực tại hoàn thiện trong. Hiện tại đại hán quan chế có nhiều chỗ mập mạc, có nhiều chỗ bạc nhược, hơn nữa rõ ràng không phải rất lợi cho trung ương tập quyền. Loại này quan chế tại toàn bộ phong kiến thời kỳ đến xem, vẫn là rất thô giáp, vì lẽ đó lưu trường không có ý định dùng. Dù sao ba tỉnh lục bộ chế là một bộ rất nghiêm mật phong kiến quan liêu chế độ, so với đại hán thời kỳ quan chế muốn thành tụng, quen thuộc, nhiều lắm, muốn bằng không thì cũng sẽ không từ tùy triều vẫn lan tràn đến thanh mạc. Bộ này chế độ là trải qua thời gian kiểm nghiệm, cũng nói hắn tính tự dụng. Thế nhưng Lưu Trương định dùng ba tỉnh lục bộ chế. Làm đơn giản một chút sửa chữa, nguyên nhân là Lưu Trương cảm thấy ba tỉnh lục bộ chế tuy rằng tổ chức nghiêm mật, quản lý hệ thống hóa, các bộ ngăn được lợi cho trung ương tập quyền. Thế nhưng có một cái nhược điểm lớn nhất, bất lợi cho quan viên liêm khiết làm theo việc công, từ khi thực hành ba tỉnh lục bộ chế sau đó, quan chức hủ bại rõ ràng so với tần hán thời kỳ cao, có lẽ có những nguyên nhân khác, thế nhưng ba tỉnh lục bộ chế quản giáo bất lực nhược điểm tuyệt đối là một cái nguyên nhân rất lớn. Muốn cho quan chức toàn bộ đại công vô tư, đó là không có khả năng, thế nhưng là có tương đối ngăn được biện pháp, có thể hạ thấp quan trường bại các triều đại đổi thay, đường tống nguyên minh thành đều có biện pháp của chính mình ngăn chặn hủ bại, nhưng là tựa hồ hiệu quả đều rất nhỏ, đặc biệt minh triều biện pháp nhiều nhất, tham ô lợi hại nhất, càng sửa trị càng tham. lưu trương không dám khẳng định biện pháp của chính mình nhất định hữu hiệu, thế nhưng cũng may chính mình còn sẽ không rất chiết nhanh, thời gian còn lại có thể chậm rãi thay đổi. cùng hoàng nguyệt anh nói xong ba tỉnh lục bộ chế lại khái, hoàng nguyệt anh mới ra cửa, nàng cần phải đi về hệ thống thu dọn, sau đó cùng văn võ đại thần thông khí, bằng không một cái quan mới chế hạ xuống, người người đều sẽ mộng đi. tùy tiện cũng nghe lấy những này văn võ ý kiến, đông muốn, đông muốn. Đông bốn. Ngày 12 tháng 12, rồi cùng 200 năm trước kiến võ 12 năm như thế, là đại hán một cái đáng giá kỷ niệm tháng này. Bởi vì vào ngày này, đánh dấu lấy đại hán đi ngang qua lần thứ hai thiên hạ đại loạn sau đó. Lần thứ hai quay về nhất thống. Nhấp nước hoàng thái hậu phục thọ ban bố chiếu lệnh, lập thuộc vương Lưu Trương vì là tân đế, tiếp thu văn võ đại thần làm lễ. Thế nhưng, Lưu Trương cái thứ nhất đi địa phương, cũng không phải thành Bắc Kinh mới xây hoàng cung đại điện, cũng không phải ngồi trên cái tia đã rất nhiều năm không ai ngồi qua long ỷ. Bắc giá sáng sớm, hy vọng tinh đại thần trung, tiếng trung buổi sáng vang vọng ở ưu tính Bắc Kinh hoàn thành, Thanh Hương Yên Vân Quỹ Quận, chậm rãi biến mất ở cái kia một tòa nguyên nga hắc tháp đỉnh. Cao vút thang đá phía trên là 18 tòa thiên đài, tượng trưng cho đại hán bao quát điển châu, Tây vực, Bắc bộ Thảo Nguyên, Cao Ly, Uy Nô Quốc ở bên trong 18 châu đồ đằng, bảo vệ xung quanh màu đen linh tháp, nước thép đúc thú như ngưỡng nhìn bầu trời. Nơi này là thành Bắc Kinh điểm cao nhất, cũng là tất cả đại hán nhân dân hẳn là làm lễ thánh địa. Bởi vì hy vọng tinh đài hắc tháp bên trong thờ phụng vì là đại hán hy sinh thân mình cùng đối với đại hán có chắc việc cống hiến hết thảy văn võ công thần. Lưu Trương chuyên môn xây xong này tòa đại cao, thậm chí so với hoàng cung còn muốn xây dựng cẩn thận, đem trước đây Hán Vũ đế thời kỳ kỳ lân các, Đông Hán lạc dương công thần các, cùng với thành đô công thần các, hết thảy đã qua đời công lao lớn thận, toàn bộ chuyển đến nơi này. Đại Hán hy vọng tinh đại công thần các, bao gồm khai sáng đại Hán cơ nghiệp sơ Hán tam Kiệt xuất, nghỉ ngơi lấy sức thời kỳ Tào Tham, Chu Á Phu, Hán Vũ thời kỳ vệ thanh hoắc hứ bệnh, Quang Vũ đế lưu tú vân đại nhị thập bát tướng, Đông Hán trung hậu kỳ Bàn siêu hoàng tung các loại. Mặt khác còn bao gồm, ở Lưu Trương quật khởi trong quá trình, sinh trọng yếu tướng lĩnh, bao quát điểm, bảo, bạch xuyên cuộc chiến hy sinh tướng lĩnh. Dương Bình quan một trận chiến hy sinh tướng lĩnh, còn có thật nhiều quân xuyên thương vong nặng nghề chiến tranh, kinh lịch phản loạn lúc bị phản quân giết chết quan văn mấy trăm bại vị lâm lộng. Đi về công thần tháp rộng rãi thang đa trên, Lưu Trương dẫn theo Hoàng Nguyệt Anh thật là lợi hại pháp chính trương nhận bốn người trầm rãi bước lên đài cao. Khi làm sáng sớm xương ngủ đều đạp ở Lưu Trương dưới chân thời điểm, vỗ một cái cửa lớn màu đen xuất hiện tại trước mắt của hắn. Quản lý công thần tháp không phải quan chức cùng quân đội, quân đội chỉ phụ trách hy vọng tinh đại ở ngoài cảnh giới, quản lý công thần tháp chính là một ít trải qua tỉ mỉ chọn lựa hòa thượng. Tuy rằng Lưu Trương không tin cái gì siêu độ. Thế nhưng cảm thấy dùng những này hòa thượng đến tiếp bạn công thần, ngày ngày niệm tụng kinh văn, là đúng đã qua đời công thần tôn trọng. Môn hạ tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, bước nhanh đón nhận. Điện hạ, Thành đô, Lạc Dương, Trương An trung liệt tử, đã toàn bộ rời vào công thần trong tháp. Lưu Trương khẽ bước cằm, hướng về tiểu Sa Di phất phất tay, đến gần cái kia phiến dày nặng cửa lớn, không, có kêu người mở cửa, mà là mình tự tay dùng sức đẩy ra, họa căn phi manh trong đại sảnh, mấy ngàn tôn bài vị theo tia sáng khuyết chực từ từ xuất hiện tại Lưu Trương trước mắt. Lưu Trương đi tới ở giữa một tôn bài vị phía dưới, khẽ vướt vẻ linh bài lạnh như băng đường viền, sau một hồi lâu, Lưu Trương mới chậm rãi đứng dậy, mỗi một tôn bài vị từng cái tránh qua Lưu Trương trong mắt. Đại Hán 400 năm, vô số minh tinh óng ánh nhân vật hạ xuống, đặt rồi người Hán tộc gấp gác, mà tại đây những này bài vị tượng trưng nhân vật, mỗi người không thể không kể công. Ở phía dưới cùng lấy lãnh bảo ở giữa bài vị, không có những người này, cũng không có quân xuyên ngày hôm nay. Mà xây dựng cái này công thần cát, ở xương đế trước đó, Lưu Trương đi tới bái tế nơi này, chính là muốn nói cho Đại Hán tất cả mọi người, vĩnh viện chớ quên trước đây vì là người Hán tộc làm ra công hiến liệt sĩ đồng thời cũng là nói cho đương đại người, nếu như ngươi đối với người Hán tộc làm ra chắc việt công dân, ngươi cũng sẽ bị nhớ kỹ. Lưu Trương có chút tiểu hận những kia quyền đã qua đời liệt sĩ người, mà quên, liền đại biểu phản bội, đồng thời cũng là một cái dân tộc xa đoạn. vào lượn lờ lưu hương, phản phất những kia rơi vì là hàng yên thời loạn lạc anh hùng, còn vẫn như cũ ẩn hiện ở yên vân bên trong. đông muốn, đông muốn, đông muốn. công thần tháp lần thứ hai thần trung, tiếng chuông buổi sáng vang lên, Lưu Trương lần thứ hai nhìn quét linh lượng, nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, hướng về hết thảy bài vị trịnh trọng thi lễ, phía sau thật là lợi hại, hoàng nữ anh trước nhiệm, pháp chính đồng dạng cùng kính hành lễ khi làm lưu trương đi ra lúc tám tiên lính rơi lên một cái cuộn vải bố đi tới ở trên đài cao mở ra một bộ to lớn tranh vẽ bày ra cao nhất trên năm chữ to sơn hà phá tái đổ bản vẽ này nguyên đồ ở phục thọ nơi đó ở thợ thủ công phường mời thuần thục nhất thiếu nữ đem sơn hà phá toái đồ thêu ở to lớn vải vẽ trên bản vẽ này không chỉ có phục thọ vẽ trường an cảnh tượng tương tự hướng về thiên hạ trình tập các nơi thời loạn lạc thảm cảnh toàn bộ vẽ với sơn Hà phá tái đổ thành thị nông thôn con đường lượng lớn chạy nạn dần chạy nạn loạn binh giới thân phụ nữ da vàng nhi đồng đổ nát thê lương dưới lõm khổm lão nhân, thiên quân vạn mã chiến trường, xếp hàng lĩnh cứu tế mang theo mê man ánh mắt bách tính, các loại cảnh tượng, hội tụ ra nghiêm chỉnh bản vẽ hoạ, ở Nguyên nga hy vọng tinh đài triển lộ ra, to lớn hùng vĩ bên trong mang theo thê lương, vài vách bồi ở trong suốt ngọc thạch to lớn bảng hiệu tròn, treo thật cao ở công thần các phía ngoài trụ trên tường, lưu chương từ dưới tấm bảng đi ra, bên dưới đài cao chết lan anh, triệu vân, Ma Siêu, vương song, Phan lê hương, tưởng nguyện, Hoàng quyền, lý nghiêm các loại chờ, văn võ dựng đứng, cùng với đông đảo binh sĩ lặng lặng nhìn kỹ vải vẽ. Lưu Trương đặt chân Thiên Đại ở ngoài Suôi Thiao, cao cao thang đá dưới, lấy chết Lan Anh, Hoàng Quyền dẫn đầu, văn võ ba quan toàn thể hạ bái, cung thỉnh Thục Vương điện hạ di giá đăng cơ, khí tráng sơn hà hùng lâm, cắt ra sáng sớm cuối cùng ưu tĩnh. Truyền lệnh mang hết thệ phạm nhân đến Hy Vọng Tinh dưới đài, giải quyết tại chỗ lấy tế đại hán mấy ngàn công thần trên trời có linh thiêng. Vô số phạm nhân bị sâu thành một chuỗi một chuỗi, bị rất nhiều quân đội áp giải lại đây, bao quát trước kia Hà Bắc cùng Trung Nguyên con em thế tộc, cùng với lần này phạm án hoàng gia con cháu cùng hơn trăm con trước, tổng số đạt đến hơn 10 và người, toàn bộ bị giam giữ lại đây. Đao phủ thủ vết đao hiện ra hả quang. Lưu Trương tin tưởng, chỉ có vô số người huyết mới có thể làm cho đại hán người chân chính nhớ ký trước kia công thần, nhớ kỹ sơn hà phán nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 977, thời chất thành núi máu chảy thành sông. Chương 977, thời chất thành núi, máu chảy thành sông. Lưu Trương tin tưởng, chỉ có vô số người huyết mới có thể làm cho đại hán người chân chính nhớ ký trước kia công thần, nhớ kỹ sơn hà phán nát. Lưu Trương đem nhiều như vậy phạm nhân giữ lại, toàn bộ giam giữ đến. Y Tinh cũng đồng dạng là vì cái mục đích này. Bởi vì người đời sau quá dễ dàng biết được. Hết thề đế vương đều tại một mảnh an lành bên trong đăng cơ, thế nhưng Lưu Trường không ngại bước qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông hướng đi đế vương. Hoàng Quyền liếc mắt nhìn thấy áp giải tại phía trước hoàng gia con cháu, mỹ mắt hơi co rúm Lúc này Lưu Trường đã dẫn người đi xuống thang đá, đi tới Hoàng Quyền bên người lúc dừng lại. Công nhất định, lần này bị chém hoàng gia con cháu, hơn 100 người, rất nhiều, tương đối với mấy ngàn người hoàng gia gia tộc, cũng rất nhiều, hơn nữa còn tất cả đều là con em lóng cốt, quan trường hoàng gia con cháu cùng buồn bán chủ muốn nhân tại hầu như đều có mặt. Hành hình sau khi, hoàng gia tất nhiên bị thương nặng. Hoàng đại nhân, ngươi bản vương sao? Hoàng Quyền. Không dám. Hoàng quyền lệ thi lễ, nói ra cũng rất gian nan. Lưu Trương khẽ gật đầu, hướng đi pháp trưởng, đi tới mấy cái truyền thống thế tộc nhân vật trọng yếu bên cạnh, từ Mã Huy, Bàng Đức Công, Gia Cát Tử, Lỗ Túc đều xuất hiện. Khúc nước đình ải, vãn cờ mẹ gió này nuột về. Cá tử sông lớn, thuận thiên mệnh này vui cười hưởng. Thuyền đi đi ngược dòng, bỏ đầu đuôi này tâm lao. Móc Giang dịch đạo, Lịch Luân Thường này không có chí tiến thủ. Lưu Trương mang theo một tia thất vọng, chậm rãi nói ra bốn câu như là bài hát, đã đến mấy người trước mặt, Gia Cát Tử nghe được Lưu Trương, nét mặt giàn mua cũng không nhịn được đỏ. Bài ca này chính là năm đó Lưu Trương bắt Giang lang sau, ở Giang Tân Khẩu lúc, ra Cắt Từ cùng Tư Mã Huy trở xuống quân cờ làm dẫn, khuyên bảo Lưu Trương thuận theo thời thế sau khi thất bại, ra Cắt Từ lúc rời đi hát. Bài ca này, lấy khúc dòng nước thương mới đầu, bất luận cá từ sông lớn, thuyền đi đi ngược dòng, vẫn là móc Giang dịch Đạo, đều chẳng qua nói là muốn thuận theo thời thế, không thuận theo thời thế, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Thuận theo thời thế, là vô số người lựa chọn, nếu như một người thật sự hy vọng thành công, đi ngược lên trời, tất nhiên thương tích khắp người. Đây là công lý. Cho nên lúc đó Giang Cắt Từ hát ra một đoạn này lúc, mang theo đắc đỏ, mang theo tự tin mang theo nhìn thấu hết thể hảo hiệp, khi làm, Lưu Trương nghe được lúc, thậm chí cảm thấy đến đã nghe được ra cắt từ cao nhân giống như ha ha tiếng cười. Biết rõ không thể làm mà thôi, mệt mỏi bản thân lụy nhân a, nhưng là cõi đời này có quá nhiều người xem không mở điểm này, gặp chuyện chung quy phải cường vì đó, lại như lão phu với nảy ván cỡ giống như vậy, không tới cuối cùng hoàn toàn thất bại thời khắc, là sẽ không cam lòng con rơi. Đây là lúc trước ra cắt từ cùng tư Mã Huy khuyên Lưu Trương không cần thiết sai lầm nguyên văn. Lưu Trương, ngươi đến đây, chính là nghĩ đến tùy chúng ta vài câu sao? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ lên ngôi, để cho chúng ta tự ti mặc cảm sao? Một bên Tư Mã Huy lớn tiếng nói, "Nói thật, Tư Mã Huy, bằng Đức công những người này, hay là ở mặt lúc sắp chết sẽ có một ít sợ sệt, nhưng cái kia là bởi vì bọn hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở đồ đau xuống, cái kia là bình thường sợ sệt. Lâu sau đó, bọn họ sẽ không lại sợ hãi tử vong, bọn họ quan tâm chỉ là gia tộc của chính mình, cá nhân sống chết đối với tồn vong của gia tộc tới nói, thật sự là quá tầm thường." Xuất hiện ở cục diện này, đã không phải là lúc trước Giang Châu tàn sát cục diện, gia tộc tất nhiên diệt, Tư Mã Huy cũng liền không tiên dè gì rồi. Lưu Trương nhìn Tư Mã Huy một chút, đối với rất nhiều không sợ chết thế tộc, Lưu Trương cảm thấy vẫn là rất kính phục. Đặc biệt Đại Hán sau đó, Đường Tống Nguyên Minh Thành có trí khí như vậy, thư nhân càng ngày càng ít, sợ chết càng ngày càng nhiều. Lưu Trương đối với Tư Mã Huy không có nửa điểm tâm tình chợt chởn, trái lại ở Tư Mã Huy đám người phía trước trên bàn đá ngồi xuống. Ta đến, không phải đến chào phúng các ngươi, mà là đến cáo biệt một thời đại. Cáo biệt một thời đại. Lỗ Túc lên tiếng nói. Lưu Trương khẽ gật đầu, bang đức công ta xưa nay chưa từng thấy. Tư Mã Huy cùng gia cắt từ hai người gặp một lần, Lỗ Tử kính bản vương đúng là rất quen, nhưng đáng tiếc lúc gặp mặt cũng là ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ hiện tại rốt cục có thể nói một ít lời nói thật lòng rồi, cũng coi như là tiễn các ngươi đoạn đường. Ta lưu trương cùng các ngươi không thủ không đoán, cũng không phải là các ngươi trong miệng thích giết chóc ma quỷ, ta không dùng giết người làm vui, ta tại sao phải cùng các ngươi không qua được? Trên thực tế, Đại Hán thế tộc ở Đại Hán bốn năm bên trong, vì là Đại Hán làm ra rất lớn cống hiến, mới bắt đầu thế tộc là Đại Hán sống lưng, cũng là Hoa Hạ dân tộc sống lưng, vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái đều xuất từ cái quần thể này. Dù sao, Hán ngôn cùng trong dân chú giữa ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa người càng thiếu một ít, các ngươi sở hữu hành vi. Tư Mã Huy ra các từ bảng đức công ở trong gia tộc tìm kiếm xuất con cháu, tìm chư hầu phát ngôn viên, lỗ tử kính hướng về Giang Đông quân quên tiền quên lương thực, kiên định mà đứng ở chủ hòa phái một mặt, đều không phải là vì chính mình, là vì gia tộc. Lấy gia tộc làm trung tâm, tất cả gia tộc con cháu có thể trả giá tất cả. Này chính là các ngươi cái thời đại này. Hay là các ngươi cái thời đại này đi qua về sau, sau này lịch sử khả năng rất khó lại tìm ra các ngươi như vậy một nhóm người, rất khó tìm ra các ngươi thế tộc trung gian những kia vì là trung nghĩa không sợ sinh tử nghĩa sĩ. Các ngươi là thật vĩ đại một thời đại, chính vì như thế ta cảm thấy tất yếu cho các ngươi thế đưa. Nguyên Lai Tàn Bạo thuộc vương trong lòng, thậm chí có như vậy lý trí một mặt, trước đây vẫn đúng là không nhìn ra, đã như vậy, ngươi tại sao phải độ diện chúng ta? Lẽ nào ngươi muốn một cái không có chúng nghĩa, con cháu không để ý tới gia tộc, vì tư lợi thời đại sao? Bang Đức Công nói nhìn về phía những kia chờ chém hoàng gia con cháu, có chút còn đang khóc, có đang kêu hoàng quyền cứu mạng, còn có những kia sợ hãi đến mặt không người sắc chờ chém quân xuyên con trước. Ngươi mặc dù tàn bạo, cũng coi như quang minh lỗi lạc, đem các loại người cùng chúng ta đồng thời sự quyết, để cho chúng ta có thể nhìn thấy các ngươi quân xuyên hạ tầng là cỡ nào đáng ghê tởm. Thế nhưng này vẫn chưa thể chứng minh ngươi là sai sao? Thu Vương, ta có thể cho ngươi nói khẳng định một câu. Nếu là lúc trước đại Hán, một cái phổ thông vụ án, tuyệt đối không thể liên lụy nhiều như vậy quan chức, bọn họ không có như vậy ánh mắt thiệt cận. Hơn nữa nếu như không phải chén ép truyền thống thế tộc phát sinh thổ địa lệnh, làm cái gì hưng thương lượng, vụ án này căn bản là sẽ không phát sinh. Năm đó ngươi thuộc trung lần thứ nhất bốn khoa cử sĩ, Chu Bất Nhi đã nói thương nhân lợi ích tối thượng, thương nhân lợi ích tối thượng, nhưng có thể thu được cao địa vị, tất nhiên mang đến toàn bộ xã hội đảo nước trượt. Lẽ nào lấy Thu Vương cơ trí, còn không nhìn thấy điểm này sao? Lẽ nào Thu Vương độ diện chúng ta, ban bố tân chính, chính là muốn xuất hiện một cái quan chức tham nhũng Thương nhân duy lợi, bách tính vô đức xã hội sao? Ta cũng không muốn a, nhưng là, đây là xu thế. Quá nhiễu Tư Mã Huy một câu. Lưu Trương nở đủ cười, chưa vị gặp một loại trong nước sinh vật sao? Cái bạch thủy mẫu là khá là lợi hại ăn thịt sinh vật, mà sự lợi hại của nó chỗ, ở chỗ cung cấp thân thể năng lượng túi nước, túi nước càng lớn, cái này xưa sức chiến đấu càng mạnh. Có thể là các ngươi biết nó cuối cùng chết như thế nào sao? Mỗi cái bạch thủy mẫu cuối cùng từ phương thức, cơ bản đều là túi nước vỡ tan. Làm sao có khả năng, nếu đều phải ta mỡ, lẽ nào cảm giác không được sao? Tại sao nó còn muốn hấp thủy Nó không hiểu được dừng lại sao? Bang Đức Công nói rằng, đúng vậy à, nó tại sao còn muốn hấp thủy đây? Bởi vì nó thật sự không hiểu được dừng lại. Liệu Trương nói rằng, lẽ nào chư vị không cảm thấy, đại hán thế tộc cũng là thế này phải không? Các ngươi mỗi một đời gia chủ, đều gắng đặt tới cường tráng gia tộc lớn, nếu là không cường tráng gia tộc lớn, cái kia chính là gia tộc tội nhân, nếu để cho gia tộc rút lui, vậy càng là tội nhân bên trong tội nhân. Các ngươi chính là liên tục hấp thủy bạch thủy mẫu. Nếu như các ngươi chỉ là hấp thụ vậy thì thôi, mấu chốt nhất là các ngươi còn muốn công kích người khác, một cái gia tộc muốn duy trì không ngừng mở rộng, thứ nhất là thổ địa, thứ nhì là quan chức. Theo gia tộc càng lúc càng lớn, thổ địa càng ngày càng nhiều, giữ lấy quan chức cũng càng ngày càng nhiều, đến vô pháp phát triển lớn mạnh thời điểm, các ngươi vẫn là gánh vác lớn mạnh trách nhiệm. Các ngươi chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thổ địa diễn kịch cùng lũng đoạn quan trường, bằng không gia tộc của các ngươi căn bản duy trì không được. Nhưng là, đại hán lại lớn như vậy, thổ địa cứ như vậy nhiều, quan chức cứ như vậy nhiều, các ngươi liên tục hấp thụ, muốn dân chúng làm sao bây giờ? Coi như không có ta lưu trường Các ngươi cái này túi nước cuối cùng cũng sẽ vỡ tan, các ngươi hiểu chưa? Tư Mã Huy, Bàng Đức Công, Gia Cát Tử, lỗ thúc bọn người trầm tĩnh lại, trước đây bọn họ chưa hề nghĩ tới những này, bởi vì bọn họ kiên định cảm giác mình làm là đúng. Đúng vậy a, cường tráng gia tộc lớn, có cái gì không đúng? Cho tới bây giờ, đã đến cái này không thể không bình tĩnh suy tính thời khắc, đồng thời Lưu Trương thanh bằng tinh khí, cũng để cho bọn họ bắt đầu nghĩ lại, bọn họ đột nhiên phát hiện, hay là thế tộc diệt vong, cơ hội là tất nhiên. Chỉ là bọn hắn không biết, trong lịch sử thế tộc cái này túi nước vỡ tan, đưa đến rất lớn hai nạn, toàn bộ Tam Quốc chìm bá bao quát tiền kỳ chư hầu phân tranh, cơ bản đều là thế tộc phân tranh, hầu như mỗi cái chư hầu sau lưng đều có thế tộc cái bóng. Hay là ngũ hồ loạn hoa lúc, thế tộc vì là người Hán tộc kéo dài bỏ bao nhiêu công sức, cẳng có võ điệu thiên vương một tờ giết hồ lệnh, nhưng là cái kia chỉ là bởi vì, đại Hán sức mạnh cơ bản đều nắm giữ ở thế tộc trong tay. Đại Hán thế tộc là cừu hận người hồ, bọn họ có lòng này, đồng thời cũng có cái này lực, vì lẽ đó bọn họ trở thành chống lại người hồ sức mạnh chủ yếu. Thế nhưng ngũ hồ loạn hoa lúc, thế tộc đã không chế sức mạnh tuyệt đối, như vậy không phải là bọn hắn đứng ra chống lại ngũ hồ, lại có thể là ai? Hẳn muốn sao? Mạch tính sao? Bọn họ tiền lương thổ địa quan chức sức hiệu triệu như thế không có, trừ hiện nay tổ quân phiệt binh lính, còn có thể làm cái gì? Nhưng là, chính là bởi vì thế tộc vô hạn bành trướng, mới đưa đến đại hán nguyên khí biến mất. Bọn họ đưa đến kết quả này, không thể bởi vì bọn họ nỗ lực thu thập cục diện rồi dẫm, liền nói bọn họ vô tội. Hung chi bọn họ không thể thu thập cái này cục diện rồi dẫm. Tư Mã Huy đám người không nói gì, Lưu Trương đi tới nơi này, cũng không phải Tư Mã Huy nói, muốn tới đáp ý một phen, Lưu Trương không ý tưởng kia. Lưu Trương trong lòng là thật sự cảm thấy đại hán văn hóa có thật nhiều tinh túy chỗ, mà đường Tống sau đó cũng không có được truyền thừa. Mà những ngày tinh túy, rất rõ ràng là thế tộc diễn sinh, chỉ bằng cái này, Lưu Trương cảm giác mình đáng giá đi tới nơi này. Lưu Trương cũng muốn tự nói với mình, chính mình lật đổ cái thời đại này, cũng không phải không còn gì khác, mà chính mình sắp tuân theo thời đại, nếu như còn không sánh được cái thời đại này, như vậy mình chính là tội nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 978, Tân Chính Chương 978, Tân Chính Thế tộc đã không chế sức mạnh tuyệt đối, như vậy không phải là bọn hắn đứng ra chống lại ngũ hồ, lại có thể là ai? Hắn muốn sao? Bách tính sao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 rất rõ ràng là thế tộc diễn sinh chỉ bằng cái này, Lưu Trương cảm giác mình đáng giá đi tới nơi này. Lưu Trương cũng muốn tự nói với mình, chính mình lật đổ cái thời đại này cũng không phải không còn gì khác, mà chính mình sắp tuân theo thời đại. Nếu như còn không sánh được cái thời đại này, như vậy mình chính là tội nhân. Ta nghe quá một cái truyền thuyết, một trên phiến đại lục có một loại rất lợi hại sinh vật, loại sinh vật này có thể hoàn toàn thất bại cái khác sinh hoạt trên phiến đại lục này sở hữu sinh vật, bọn họ là cái kia phiến đại lục việc đáng làm thì phải làm vương giả. Vì lẽ đó loại sinh vật này không ngừng phồn diễn sinh sống, không ngừng chiếm lĩnh lãnh địa, mãi đến tận chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Thế nhưng tiếp đó. Bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, bọn hắn đồ ăn trở nên thiếu, liền cần lẫn nhau căn xé. Cái gọi là động vật đánh nhau, hình thể đại khí lực đại đích đương nhiên chiếm ưu thế, vì lẽ đó ở kịch liệt tài nguyên tranh cấp trong, chỉ có hình thể lớn sống sót. Nhưng là đồ ăn còn chưa đủ, bởi vì cái này chút hình thể lớn sức ăn cũng rất lớn, vì vậy tiếp tục căn xé, hình thể tiểu nhân, nhỏ bé bị toàn bộ đào thải, mấy phần năm, vài chục phần năm, mấy trăm mấy chục triệu năm, cuối cùng loại sinh vật này toàn bộ là cực kỳ khổng lồ vật chủng rồi, có thể hám sơn và sông. Nhưng là chúng nó cuối cùng vẫn là diệt vong, không cần ta nói, các ngươi cũng phải biết tại sao đi. Hình thể càng lúc càng lớn, sức ăn càng lúc càng lớn, vẫn tiếp tục kéo dài, cuối cùng tất nhiên vẫn là đồ ăn thiếu, đương nhiên chỉ có thể diệt vong. Lỗ Túc nói rằng, nhưng là đống nhiên cho mày. Lưu Trương nở nụ cười, chuyển đối với mấy người nói, ta biết trong lòng các ngươi hận ta Lưu Trương tận xương, thế nhưng ta thật sự không hận các ngươi, chỉ ít đối với các ngươi cá nhân, ta không hận, chỉ là các ngươi chủ đạo thời đại, nhất định phải tới, ta không muốn đại hán túi nước phá tan. Lưu Trương đứng lên, Lỗ Túc đột nhiên ngẩng đầu lên nói, thủ vương, hay là ngươi nói đúng, thế tộc đang không ngừng lớn mạnh trong quá trình, cuối cùng rồi sẽ diệt vong nhưng là thuộc vương điện hạ dùng tàn sát mấy trăm ngàn thế tộc người đánh đổi, tạo dựng lên thời đại mới nếu như chủ đạo cái thời đại này cũng giống như những người kia như thế ta lỗ túc chết không nhắm mắt hết thảy con em thế tộc đều chết không nhắm mắt lưu trương khinh ra một khẩu khí không hề trả lời lỗ túc hướng đi đại cao trương nhậm hạ lệnh hành hình những người còn lại đều là chật đầu hoàng lan lý tài cùng thế tộc thành viên chủ yếu bao quát tư mã huy lỗ túc bàng đức công gia cát tử ở bên trong toàn bộ lăng chỉ lưu trương đạp lên bậc cấp đối mặt hết thảy văn nói chư vị đăng cơ trước đó bản vương tuyên bố ba đạo chính lệnh đều xây dựng ở trước kia tân chính bên trên Phàn Nguyên Anh lấy ra một phong trên quyển trục trước, triển khai cao giọng thì thầm. Đại Hán thuộc vương điện hạ, giả cơ ba lệnh, vì là nước Đại Hán kế sách. Đại Hán thuộc vương điện hạ đệ nhất lệnh, thủ địa lệnh, Đại Hán từng cái con dân đều có nắm giữ cơ bản thổ địa quyền lợi, có thể chính mình từ bỏ, nhưng không có khả năng cắt đoạn. Mỗi một gã con dân, căn cứ địa phương đồng ruộng số lượng, nhân khẩu số lượng, thổ địa màu mỡ trình độ, do quan phủ hạch toán mỗi một người trưởng thành tư hữu thổ địa tiêu chuẩn. Tư hữu thổ địa có thể buôn bán, có thể thuê, chỉ nộp lên trên cơ bản thuế má. Như Đại Hán con dân muốn mở rộng thổ địa, ở quy định tư hữu thổ địa tiêu chuẩn ở ngoài thổ địa, đều vì triều đình thuê hình thức không ngừng muốn lên giao thuế má, còn muốn nộp lên trên thuế ruộng, xong loại thu thuế không được khất nợ, bằng không thu hồi thuê thổ địa. Thuê thổ địa không phải tư hữu, vì là triều đình hết thảy, thuê kỳ không được vượt quá 10 năm, thuê kỳ đầy có thể tục thuê, mà quốc gia cũng có thể thu hồi thổ địa. Thuê thổ địa đại hán con dân bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì ngăn cản. Nếu như tư hữu thổ địa muốn bán, người bán đồng dạng nắm giữ tiêu chuẩn thổ địa quyền lợi, hán, ý có thể mua về thổ địa, địa phương quan phủ nhất định phải dựa theo tư hữu tiêu chuẩn phân phối, không được tăng cao giá thị trường, không được thêm trình thuyết phục. Người mua như vượt quá tư hữu thổ địa tiêu chuẩn, mua được thổ địa không thể biến thành tư hữu thổ địa, chỉ có thể là thuê thổ địa, thuế má cùng thuế ruộng lên một lượt giao nộp. Có hai người ngoại lệ, số 1, nắm giữ đại hán tức vị người, dựa theo tức vị có thể thu được nắm giữ càng nhiều tư hữu đất địa quyền lợi, từ nam tước đến vương tước, tư hữu thổ địa số lượng không giống, hết thể tư hữu thổ địa chỉ cần giao nộp thuế má. Như tước vị giáng cấp hoặc hủy bỏ, tự động cấp đoạt dư thừa thổ địa cũng có quyền, nếu muốn kéo dài nắm giữ, cần giao nộp thuế ruộng cùng thuế má, mà lại triều đình có thuê kỳ đẩy thu hồi quyền lợi. Thứ 2, phạm là người phạm tội, căn cứ tội không giống có thể cấp đoạt nắm giữ tiêu chuẩn thổ địa quyền nếu như muốn chuộc đồ quyền lực cần đối với đại hán làm ra các loại trở, ngạch công hiến đây là lưu trương cùng hoàng nguyệt anh sau khi thương nghị ở vốn có thổ địa khiến trên cải biến thành mới thổ địa lệ lưu trương mục đích của duy nhất chính là ngăn chặn thổ địa diễn kịch cùng phổ thông nông dân bị trở thành tá điền hoặc nô lệ tư hữu thổ địa tiêu chuẩn trải qua các nơi căn cứ cụ thể tiêu chuẩn cân nhắc báo với quan phủ lập hồ sơ tuy rằng không thể như người đời sau khẩu tổng điều tra lớn bằng quy mô thanh tra thế nhưng triều đình sẽ mỗi quá mấy năm liền đi phái người đi địa phương giám sát xem có hay không báo hoặc bất công Những này tư hữu thổ địa là tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt căn bản, hay là những người dân này ngày nào đó gặp phải đại tai đại nạn cần bán thổ địa, có thể, thế nhưng bán sau đó, những người dân này vẫn có nắm giữ tiêu chuẩn thổ địa quyền lợi, đồng thời mua về những này thổ địa, giá cả sẽ không quá đắt. Cứ như vậy, sau đó các loại, chờ, bách tính có tiền vẫn như cũ có thể mua về những này thổ địa. đương nhiên, những này đối với những kia có tái sinh năng lực hữu dụng, tỉ như tiêu chuẩn trên có thể nắm giữ 5 mẫu đất, cái này bách tính bán đi một mẫu đất, sau đó kiếm tiền, có thể đem này một mẫu mua về. Nếu quả như thật này toàn ra thất bại hoàn toàn cũng không bao giờ có thể tiếp tục có tiền, cái kia lưu trường cũng cứu bọn họ không được, bất kỳ thời đại, đều cũng có nghèo nhất nghèo nhất người, không cách nào tránh khỏi. lưu trương có thể làm, chỉ có thể là để thể chế tận lực hợp lý, tận lực không muốn sản sinh rất nhiều người nghèo. mà những kia người mua, nếu như là nguyên lai like tiêu chuẩn thổ địa mức chưa đủ, mua về chính là tài sản riêng, nếu như vượt qua tiêu chuẩn, vậy hay là muốn giao nộp thuế má cùng thuế ruộng hai loại thu thuế, đồng thời quan phủ có thể ở thuê kỳ đầy thu hồi. khẳng định như vậy đã kích một ít cường hào mua đất nhiệt tình thế nhưng những kia muốn làm nông trường kinh doanh, vẫn sẽ có co con đường, không công ty tuyệt bọn hắn đường sống. Đồng thời không sẽ tạo thành thổ địa nghiêm trọng tập trung cục diện. Nếu như phát hiện thổ địa nghiêm trọng tập trung, quan phủ bước thứ nhất có thể tăng cao thuế ruộng, nếu như vô hiệu, có thể trực tiếp thu hồi thổ địa. Quan phủ cũng không có thể chăm sóc những kia cường hào lợi ích, vẫn tục thuê, bởi vì mới thổ địa khiến quy định, mỗi cái thành niên bách tính đều có nắm giữ tiêu chuẩn thổ địa quyền lợi. Nếu như một người tiêu chuẩn thổ địa không đủ, hắn lại có năng lực mua thổ địa, quan phủ bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì ngăn cản, nhất định phải bán cho hắn, cứ như vậy, nếu như thổ địa nghiêm trọng tập trung, quan phủ chỉ có thu hồi thuê quyền một con đường. Phong kiến thời kỳ đang không có công nghiệp hóa thời đại, thổ địa không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất tài sản, Lưu Trương không muốn thổ địa diễn kịch tái diễn, càng không muốn bởi vì thể chế cùng gia tộc lớn nên ép, để bách Tính hoàn toàn không có đường sống. Nắm giữ tức vị người có thể thu được thổ địa, này xem ra rất không công bằng, nhưng đó chỉ là nhắm vào trước kia tức vị. Giảm dần tức vị sau khi, đất mà không thể có thể trường kỳ diễn kịch, trước đây nắm giữ lượng lớn thổ địa tức vị cao người, chỉ cần tử tôn cũng không đủ công hiến, không thể duy trì tức vị, chỉ có khả năng đem chút thổ địa lan ra đến. Tức vị là khen thưởng đối với đại hán có công hơn người, tương tự là một loại đặc quyền, Lưu Trương cảm thấy Đối với một cái quốc gia có kiệt suất cống hiến người, là có tư cách có nhất định đặc quyền, mà rất nhiều ác liệt tội phạm, liền công dân cũng không xứng, chớ nói chi là nắm giữ thổ địa. Những kẻ đã bị mang tới hành hình đài thế tộc, tư mã huy, bang đức công đáng người, nghe được mới thổ địa lệnh, nếu là lúc trước bọn họ, như vậy chính lệnh chính là trò cười. Bởi vì không ai sẽ đi chấp hành. Nhưng là bọn hắn hiện tại bình tĩnh ngẫm lại, như vậy chính sách, hay là mới là thật ngăn chặn túi nước vỡ tan phương pháp xử lý, mà bây giờ quân xuyên thành lập đại hán còn chưa bắt đầu, hết thể đều là trống không. Vào lúc này ban bố như vậy quốc sách, lực cản là ít nhất, nếu như các loại chờ cái mấy chục năm các loại chờ nhóm đầu tiên vừa đắc lợi ích người đứng lên loại này cướp đoạt thượng tầng nhân quyền lợi chính sách tuyệt đối không thể đạt được thực thi lúc này những này thế tộc biết hay là liền thổ địa một hạng lưu trương thành lập triều đại hay là so với trước kia thân thiết đại hán thuộc vương điện hạ đệ nhị lệnh giới hạn giá lệnh giới hạn giá khiến không nhằm vào hết thể sản phẩm xa xỉ kèm chỉ muốn công bằng buôn bán có thể không giới hạn tăng giá giới hạn giá khiến chỉ nhằm vào bách tính sinh hoạt nhất định phải đồ dùng phàm là sinh hoạt nhất định phải đồ dùng nhất định phải do chuyên môn bộ ngành phụ trách đo lường tính toán giá thị trường cũng duy trì cơ bản cung cấp Quan phủ nhất định phải duy trì nhất định mức. Y thương dùng phẩm chữ hàng, lấy đối mặt tai họa cùng cái khác giảm sản lượng nguyên nhân, bất kỳ thương nhân cùng nhà giàu, không được tại nhất định phải tèm thiếu thời gian chữ hàng hàng hóa, không được giá cao bán ra. Giới hạn giá khiến cùng trước đây ban bố đại khái giống nhau, cũng không lớn bao nhiêu thay đổi, thế nhưng nhất định phải nói ra, bởi vì ở lưu trường cùng quân xuyên toàn bộ chinh chiến trong quá trình, thật gặp ngay phải trở lực chỉ là thổ địa khiến cùng bốn khoa cử sĩ. Mà giới hạn giá khiến hầu như đều bị mọi người quên lãng. Nhưng là lưu chương biết, hiện tại đại hán nông sản quá thừa, tất nhiên mang theo thương mại, thương mại phát đạt thời điểm, Giới hạn giá khiến chính là trở ngại lớn nhất, nếu như không cường điệu, khả năng sau đó bị thương nhân sức ảnh hưởng chiếm cứ triều đình, đem này chính lệnh phế bỏ đều nói không chắc. Lưu Trương nhất định phải đem này chính lệnh định vi quốc sách. Trừ phi toàn quốc diện tích lớn lạ đói, bằng không giới hạn giá khiến có thể cam đoan bách tính cơ bản sinh hoạt trật tự, đồng thời cũng là phòng ngừa nhà tư bản bóc lột thủ đoạn. Coi như không có tai họa, những này, y thương tạm nếu như bị thao túng rồi, cái kia chính là cho rằng tai họa, Lưu Trương không thể không phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 979, mới thể chế. Chương 979, mới thể chế. Thế nhưng ai cũng biết khoa cử chế thay hại, cái gọi là nhân tài tuyệt đối không chỉ làm quan con đường này, mà sĩ nông công thường 36 đi cũng có thể xúc tiến xã hội phát triển. Cổ đại đối với mấy cái này ngành nghề nhân tài tuyển lựa, phi thường không hợp lý, hơn nữa còn tồn tại nghiêm trọng kỳ thị. Đại hán đồng dạng kỳ thị, thế nhưng kém xa xã hội phong kiến hậu kỳ, lưu chương có thay đổi cơ sở, bốn khoa cử sĩ có thể căn cứ cần mở rộng đến rất nhiều khoa, này có lợi cho triều đình tuyển lựa các ngành các nghề nhân tài. Cũng tương tự có lợi cho một ít có cái khác ngành nghề thiên phú người, phát huy thiên phú của bọn họ, nếu như nằm ở kỳ thị thời đại hoặc là không thể thông qua những thiên phú này nổi bật hơn mọi người vậy những thứ này người liền mai một mà lưu chứng biết chính là những người này ở đây thúc đẩy xã hội phát triển nếu như tây phương vẫn cũng dùng khoa cử chế chỉ tuyển rút làm quan đối với những khác ngành nghề kỳ thị vậy thì chắc chắn sẽ không có cách mạng công nghiệp nói không chắc một nhân tài phát minh một cái mới máy dây khí là có thể kéo toàn bộ xã hội phát triển đây chính là cái khác ngành nghề sức mạnh mà trung quốc vẫn dùng khoa cử chế tự hồ chỉ có làm quan mới có thể nổi bật hơn mọi người luyện thành một nhóm quan tướng chàng quy tắc cùng đạo lý đối nhân xử thế chơi đến tinh túc chính trị nhân tài này không thể không nói là một loại bi ai đối với có tức vị người chính là đối với đại hán có công người người như vậy bốn khoa cử sĩ thêm phân lưu trương cảm thấy không gì đáng trách tỷ như một người lính xuất ngũ nghĩ đến quan phụ thợ thủ công phường làm một người thợ mục, thích hợp thêm phân là cần thiết mà đối với dân tộc thiểu số thêm phân chính sách mãi đến tận 2.000 năm sau còn tại tiếp tục sử dụng rất nhiều người hán cảm thấy không hợp lý nhưng thật ra là hợp lý dân tộc thiểu số khu vực cơ bản đều giáo dục thấp một ít ở bề ngoài cân nhất là để rút ngắn các địa khu trình độ bằng không giáo dục trình độ đối lập thấp dân tộc thiểu số học sinh muốn vào đại học tốt quá khó khăn rồi mà ngầm còn có một cái chỗ tốt Dạng bất dân tộc tiểu số dung hợp tiến vào hoa hạ dân tộc quán khí, đồng thời gia tốc đồng hóa, đây là duy trì hoa dân tộc ổn định cần. Mà xuất hiện ở thời đại này, ngầm chỗ tốt là lưu chương vô cùng cần thiết. Hiện tại quân xuyên quy mô lớn mở rộng đất đai bên linh giới dựa vào là vũ lực, đại viện kỵ, cung kỵ binh, đằng giáp binh, cường nỏ binh. Mặc kệ vùng núi chiến, thủy chiến, bình nguyên chiến, thủ thành chiến, toàn bộ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đương nhiên mở rộng thổ địa dễ dàng. Có thể là những này trên đất Bắc Tính, căn bản không có quy phụ, đừng nói Tây vực, Tây Khương, Thảo Nguyên cùng Tao Ly, coi như là Điền Châu, trải qua thời gian dài như vậy, vẫn không có từ trong lòng trên tán đồng mình là đại hán con dân. Mà nếu có phổ biến bốn khoa cử sĩ, những này dân tộc thiểu số vì nổi bật hơn mọi người, không thể không hấp thu Hán văn hóa, đồng thời lựa chọn làm đại hán quan trước. Vậy thì hoàn thành đồng hóa quan trọng nhất một bước. Thứ nhất là văn hóa đồng hóa, dân tộc thiểu số học tập Hán văn, từ nhỏ tiếp thu ta là đại hán người giáo dục, chậm rãi là có thể bất tri bất giác. Mặt khác chính là lạc dân tộc thiểu số tinh anh. Những kia tham gia bốn khoa cử sĩ đồng thời đạt được chức quan, cái nào không phải dân tộc thiểu số tinh anh. Mà dành cho những người này quan chức cùng cái khác đãi ngộ, bọn họ trong nháy mắt trở thành vừa đắc lợi ích người có này một nhóm người là trói buộc chặt dân tộc thiểu số dựa vào đại hán xuyên xích vũ lực chinh phục chỉ là bước thứ nhất nếu như không có đến tiếp sau đồng hóa vũ lực chinh phục địa phương đều là bóng mở, bởi vậy bốn khoa cử sĩ liền trở nên vô cùng cần phải mà dân tộc thiểu số thêm phân, chính là cổ vũ dân tộc thiểu số tham gia bốn khoa cử sĩ đối với người hán tộc tuyệt đối là hữu ích vô hại Hành hình vẫn còn tiếp tục ở hoàng nguyệt anh tuyên tam đại chính lệnh lúc vô số người đầu rơi xuống đất huyết dịch rót vào phiến đá xếp thành mặt đất như từng cái từng cái dòng suối nhỏ đến rất nhiều quân xuyên văn võ chân trước hoàng lan lý tài tư mã huy bang đức công Lỗ túc đám người chịu đựng lang trì hình phạt đó đã máu thịt bẽ bét, công thần cắt xây dựng ở thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trên, sơn hà phá toái đồ pháp phối ở thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trên, tam đại chính lệnh ở thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trong trên, mà lưu trương sắp đăng cơ, tương tự muốn bước qua đã hoàn toàn đỏ ngầu mặt đất, tất cả mọi người thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, nhưng là nơi này là công thần tháp dưới, cứ như vậy, thật giống nước bùn giống như vậy, lưu trương bước qua huyết địa, mà sau văn võ bá quan theo sát, phảng phất chuyến qua ruộng nước, hướng về cung điện đi đến, mỗi người trên giày đều dính đầy dòng máu, xa xa vây xe máy tính xưa nay không nghĩ tới, lưu Trương không chỉ muốn ở đăng cơ trước giết chết hoàng lan các loại, chờ phạm tội người vẫn là ở đăng cơ cùng ngày giết chết, đồng thời tại loại này thảm thiết trong hoàng cảnh, đi hướng mình đến vị chúa công, rời khỏi hy vọng tinh ái ra thật xa, mãi đến tận mùi máu tanh tiêu tan, quan ngân bình bay đầu lại liếc mắt nhìn, dụng ngựa đã đến lưu Trương phụ cận, từ hông bên trong lấy ra một thanh loan ao, đối với lưu Trương nói, chúa công, cái này trả lại cho ngươi đi, ta cảm thấy ngươi cũng không cần. lưu Trương liếc mắt nhìn loan đao, hắn biết quan ngân bình là có ý gì, cái này loan ao tuy rằng đổi qua một lần, từ mới bắt đầu này thanh rất cùng loan đao đổi thành hàn thoại này thanh rất tinh mỹ loan đao thế nhưng tác dụng là như thế tuy rằng quan ngân bình không thể thật sự mượn này loan đao giết lưu trường thế nhưng chỉ ít nhìn thấy nó cũng là một cái cảnh giác mà bây giờ sắp xưng đế thời điểm còn rất nhiều người như vậy ngay tại chỗ tuyên bố tam đại chính lệnh quan ngân bình cảm thấy lưu trường sẽ không thay đổi tất cả mọi người thay đổi lưu trường cũng sẽ không thay đổi cái này loan đao căn bản không cần từ nghe hoàng Nguyệt anh tuyên song chính lệnh quan ngân bình liền cảm giác mình trang bị này loan đao là dư thừa giữ đi con đường sau này còn dài mà lưu Trương nói rằng lưu Trương nữ khí để quan ngân bình khó có thể nói câu thứ hai trả đem loan đao xứng đến bên hồng liền muốn duục ngựa đến vị trí của chính mình lưu trương đột nhiên cứ gọi lại quan ngân bình lưu trương cùng quan ngân bình ở mặt trước nói chuyện mặt sau văn võ bá quan tùy tùng lúc này đã rời đi hy vọng tinh đại rất xa lúc này rất nhiều đại thần mới dám lớn tiếng thở dốc một tên quan văn đi tới hoàng quyền bên người, giảm thấp thanh âm nói hoàng đại nhân ngươi có khỏe không hoàng quyền sắc mặt trầm tĩnh như nước không nói câu nào lại phản phất có tâm sự gì cùng hắn đi được gần quan chức liền hỏi lên hoàng quyền nghe được quan văn trước tiên sững sốt một chút tiếp theo phản ứng lại thuần nhượng nói không có gì hoàng lan đám người là gieo gió gặp bão ai Tên kia quan văn thở dài một tiếng, nói rằng, chúa công cũng quá vô tình rồi, coi như đại nhân đường đệ phả án, chỉ chém hoàng lan một người liền có thể, cái khác hoàng gia con cháu bất quá chính là tham ô một điểm tài chính, hoặc là hành một điểm đốt, hối, làm sao đến mức chết, hùng chi hoàng đại nhân mười năm vụ tá chúa công, công lao khổ lao đều không tiếp tục người thứ hai, này trường trị cũng quá mức chút, đừng nói hoàng đại nhân, ai không có chút ý nghĩ a? Ta không có biện pháp, ta khuyên các ngươi cũng không cần có ý nghĩ. Hoàng quên lệnh giọng nói một câu, tên kia quan văn thấy thế, vội vã khúm núm lui. Thục vương điện hạ, mời tới ngự giá xe đã đến cửa cung sớm có thật nhiều không nhìn tới tinh đài văn võ chờ đón, phục thọ đứng ở vị trí đầu não, mặt sau có hoàng nguyệt, lưu Tuần. lưu khang đám người, 32 con tuấn mã kéo xe ép, khổng lồ mà xa hoa, hai bên cung nữ thái giám lần lượt đứng thẳng, vương tự mang theo binh sĩ phân đến xe ép hai bên, thật là lợi hại hoàng nguyệt anh hai bên trái phải, theo lưu trương tiến vào xe ép, sau đó đứng hầu hai bên, thật lớn xe ngựa, lưu trương một người ngồi ở bên trong vẫn đúng là cảm thấy trông chải, phục thọ mang theo văn võ bá quan tiến vào chính điện, ở cửa, thái giám từ phục thọ trên tay tiếp nhận chiếu thư, tiếng tuyên lập tân đế chiếu mệnh, xong, hơn 1.000 văn võ hơn vạn binh sĩ đồng thời hạ bái nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tân đế đăng cơ vẫn nước hương thịnh theo thái giám âm thanh hắt màn lưu trương bị một tên thái giám nâng đỡ hạ xuống chậm rãi hướng đi cửa điện mặt sau thật là lợi hại hoàng nguyễn anh Chương nhậm, hoàng quyền tường nguyễn chiết lan anh phàn lê hương triệu vân ma siêu các loại chờ lần lượt tùy tùng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lưu trương bước lên tề ngọc ngồi trên long ủy trong điện quần thần vui chào công nguyên hai ngày mười tháng mười Phục thọ giữ ý chỉ lập lưu chương vì là đại hán tân đế, lấy nguyên cùng vì là nhiên liệu, 210 năm vì là nguyên cùng năm đầu. Các khanh bình thân, tự loạn khăn vàng đến hiện nay thiên hạ nhất thống, đã gần đến 30 năm, theo động chắc vào kinh thành, cũng đã 20 năm, đại hán rốt cục quay về nhất thống, bách tính được hưởng thái bình, chư vị đều càng vất vả công lao càng lớn. Tiến Vương Hoàng Nguyệt Anh, tự Tương Dương tùy tùng, nhiều lần bại cường địch, tránh lực kiêm lưu chồng chất, công huân kỳ, làm cầm đầu vị, chấm sát phong hoàng Nguyệt Anh vì là thái sư, lĩnh trung thư lệnh, tham nghị quân bộ. Tạng Lô Hoàng. Hoàng Nguyệt Anh hạ bái. Ba tỉnh lục bộ chế đã cùng quần thần thông qua khí. Những người này cũng cũng biết cái gì là trung thư lệnh. Ba tỉnh lục bộ chế tam đại quan văn, thượng thư lệnh, trung thư lệnh, môn hạ tùy tùng trong. Trung thư lệnh xem hoàng đế phú quyền, quyền vị có thể lớn, có thể nhỏ. Cho tới thái sư, đó bất quá là một cái vinh dự trước xuông. Hiện tại do hiến vương tuyên ân chiếu, hoàng nguyệt anh tiến lên một bước, tân hoàng đăng cơ, tôn hoàng thái hậu phục thọ vì là thái hoàng thái hậu. Đại hán từ nguyên cùng năm đầu bắt đầu, bắt đầu dùng ba tỉnh lục bộ chế. Ba tỉnh vì là thượng thư tỉnh, tỉnh trung thư, môn hạ tỉnh, lục bộ vì là lại bộ, hộ bộ, hình bộ, lễ bộ, bộ binh, công bộ. Chư bộ chức quyền giai minh mẫn với sách, phát phong chư thần. Khắc thiết ngự sử đại, tin tìm hiệu bộ. Ngự sử đại trước vụ quyền, có thể giám sát ba tỉnh lục bộ hết thảy văn võ, tham nhũng làm rối kỷ cương, lấy quyền nhu từ, ngồi không ăn bám, đều ở giám sát hàng ngũ. Ngự sử đại trực thuộc hoàng đế, không thuộc về bất kỳ bộ ngành quan hạn cao nhất bộ ngành cùng ba tỉnh ngang ngửa, các nơi bố trí thuộc cơ cấu. Trúng Văn Võ kinh ngạc một chút, Hoàng Nguyệt Anh đang cùng chúng đại thần thông khí thời điểm, chỉ nói ba tỉnh lục bộ, lại không nói cái này nhiều ra ngự sử đại. Ba tỉnh lục bộ vốn là hoàn thiện hình bộ, lại bộ đều có thể đối với quan chức kiểm tra cùng đối với phạm tội quan chức xét xử. Thế nhưng nhưng bây giờ có thêm ngự sử đại có thể giám sát đủ loại quan lại. Hơn nữa ngự sử đại còn trực thuộc hoàng đế, không bị bất kỳ bộ ngành còn hạn. Quyền lực này đến bao lớn. E sợ sau đó bất kỳ quan viên nào đều phải ngưỡng giám sát bộ hơi thở. Nếu như không có ràng ngược, giám sát bộ tuyệt đối là tối an ngon bộ ngành. Tin tìm hiểu bộ chức vụ quyền đều vì lời khuyên tri quan, phụ trách tổng kết hành chính thay hại, dân gian khó khăn, cao nhất bộ ngành cùng lục độ ngăn ngửa trực thuộc hoàng đế, các nơi bố trí thuộc cơ cấu, thẳng tới lương cấp. Lương cấp tin tìm hiểu bộ cần đúng hạn điều tra dân ý tiếp thu bách tính trực tiếp khiếu toán, các cấp tin tìm hiểu bộ tiếp thu đến từ quan chức cùng bách tính báo cáo. Tin tìm hiểu bộ nguyên quan, trừ Phi Nưu làm trái nói, bằng không tuyệt không bởi vì nói hại tội, bao quát hoàng đế sai lầm, có thể thẳng thắn, nếu có báo cáo cự không lên báo, có khiếu toán từ chối tiếp nhận, nhẹ thì miễn quan, như tạo thành trọng đại ảnh hưởng, tiến vào hình phạt. Khắc thiết cầm ý liễu vệ, trực thuộc hoàng đế, cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ do hoàng đế thân mệnh, chức trách vì là giám sát ngự sử đại, tin tìm hiểu bộ có theo dõi, lại bảo cải trang các loại, chờ quyền lực. Phạm La phát hiện ngự sử đại không làm, cùng quan hành chính cùng ở dự tin tìm hiểu bộ ngăn nước không báo ngăn chặn thiếu oan cho tới ngự xử đại tin tìm hiểu bộ trưởng quan cho tới ngự xử đại tin tìm hiểu bộ hương cấp quan chức đều có thể tẩm đã không cần hướng về bất kỳ bộ ngành báo cáo chuẩn bị tin tìm hiểu bộ quan chức phạm tội tội thêm một bậc ngự xử đại phạm tội tội thêm cấp ba bất kỳ bộ ngành ngăn can cẩm y lề vệ phá án coi là phảnội cẩm y lề vệ chỉ phụ trách giám sát ngự sử đại tin tìm hiểu bộ còn lại bộ phận hành chính môn không ở giám sát phạm vi như ba tỉnh lục bộ phạm tội cẩm y lề vệ tra ra có thể báo với bộ ngành liên quan không quyền chấp pháp luật cẩm y lề vệ vượt quyền chấp pháp nghiêm trị không tha chúng văn võ thủa thức không đứt này ba cái bộ ngành chức quyền là một cái so với một cái lớn a tuy nhiên lại cũng đều đã hạn chế phạm vi chức trách lưu trương vẫn liền cảm thấy ba tỉnh lục bộ chế tuy rằng chức quyền nghiêm mật thế nhưng đối với quan chức tự thân giảng buộc thực sự bạc được hết thảy đem hậu thế nguyên bản khảm nạm ở ba tỉnh lục bộ hai cái bộ ngành giám sát cùng lời khuyên hai cái bộ ngành tách ra ngoài luân quan vô tội ở cổ đại xã hội phong kiến cũng đã có như vậy nhận thức nhưng là trừ cá biệt lớn mật luân quan cái khác luân quan sợ sệt đắc tội với người cho tới cái ngành này trở thành vô dụng nhất bộ ngành có thời kỳ, luân quan trực tiếp trở thành cái triều đình bài biện, một đống lớn ngự dụng văn nhân ca công tụng đức người tràn ngập trong đó. Lưu chương đem cái ngành này tách ra ngoài trở thành tin tìm hiệu bộ, trực thuộc hoàng đế, không bị bất kỳ bộ ngành gian buộc, chính là để cho bọn họ có có can đảm nói chuyện không gian, không cần sợ hãi đắc tội với người. tuy rằng hiện tại tầng dưới chốt bách tính căn bản không có cái gì tố cầu tự thân quyền lợi giác ngộ, nhưng mà nếu như quan địa phương làm quá mức rồi, tỉ như ở thổ địa khiến chấp hành lúc làm rối kỳ cương, ở đoạt tiêu chuẩn thổ địa thời điểm, cho thân thuộc hoặc nhà giàu định nhiều lắm, hoặc là đối với bốn khoa cử sĩ làm rối kỳ cương vân vân. Những này nhất định sẽ gây nên bách tính phẫn nộ. Bách tính cần một cái phát tiết lỗ hổng, Cái kia tin tìm hiểu cũng rất tất yếu. Ngự sử đại bản thân ở đời sau là phụ trách giám sát, quyền lực rất lớn, nhưng là cũng đồng dạng bởi vì thuộc về đủ loại quan lại hệ thống, rất nhiều cả tay, chỉ có tách ra ngoài mới có thể cho bọn họ an toàn chấp pháp không gian. Mà hai người này bộ ngành rất rõ ràng, nếu quả như thật chỉ là trực thuộc hoàng đế, một cái hoàng đế cũng chiếu xem bọn họ không được, đặc biệt ngự sử đại nếu là không có áp chế, vậy còn không phi thiên Tin tìm hiểu bộ đồng dạng cần được, coi như cái ngành này bởi vì không thuộc về đủ loại quan lại hệ thống, không cần sợ quan lại khác trả đũa cái kia cũng có khả năng bởi vì hối lộ cùng quan lại bao che cho nhau từ chối một ít báo cáo cùng tin tìm hiểu dấu báo giấu báo người hoàng đế kia tránh không được người mù như vậy bộ ngành đương nhiên phải có cái cường lực cả tay lưu trương lập tức liền coi trọng chu nguyên trương phát minh tiếng tam lửng lấy cầm y liệ vệ cái này khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật được xưng vô cùng bất nhập bộ ngành đối với giám sát bộ cùng ngự sử đại uy hiếp nhất định là to lớn ngự sử đại không cần sợ hai bất kỳ quan viên nào thế nhưng cẩm y vệ không lọt chỗ nào nếu như là ở giám sát trong quá trình làm việc thiên tư lấy chức quyền thu lợi vậy nhất định phải đến đối mặt cẩm y liệ vệ Loại này lực uy hiếp cũng còn là có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 980, trăm sắt phong, chương 980, trăm sắt phong. Mang theo binh sĩ phân đến xe ép hai bên, thật là lợi hại Hoàng Nguyệt Anh hai bên trái phải, theo Lưu Chương tiến vào xe ép, sau đó đứng hầu hai bên, thật lớn xe ngựa. Lưu Chương một người ngồi ở bên trong vẫn đúng là cảm thấy trông trải. Phục Thọ mang theo văn võ bá quan tiến vào chính điện, ở cửa, thái giám từ Phục Thọ trên tay tiếp nhận chiếu thư, lưu tiếng tuyên nổ lập tân đế chiếu mệnh. Chờ xong, hơn 1.000 văn võ, hơn vạn binh sĩ đồng thời hạ bái, nô hoàng, vạn thuế, vạn thuế. Vạn Vật Tuế, Tân Đế đăng cơ, vạn nước hưng thịnh. Theo thái giám âm thanh mảng, Lưu Trương bị một tên thái giám nâng đỡ hạ xuống, chậm rãi hướng đi cửa điện, mặt sau thật là lợi hại, Hoàng Nguyễn Anh, nhậm, Hoàng Quyền, Triết Anh, Phán Lê Hương, Triệu Vân, Ma Siêu các loại, chờ, lần lượt tùy tùng. Lôi Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn, vạn Tuế. Lưu Trương bước lên ngọc ngồi trên long ỉ, trong điện quần thần cúi chào. Công nguyên năm ngày 12 tháng 12, phụ thọ dưới ý chỉ lập Lưu Trương vì là đại hán Tân Đế, lấy nguyên vì là nhiên 210 năm vì là nguyên cùng năm đầu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 Quyền lực này đến bao lớn, e sợ sau bất kỳ quan viên nào đều phải ngưỡng giám sát bộ hơi thở. Nếu như không có ràng buộc, giám sát bộ tuyệt đối là tối ăn ngon bộ ngành. Tin tìm hiểu bộ chức vụ quyền đều vì lời khuyên tri quan phụ trách tổng kết hành chính thay hại dân gian khó khăn, cao bộ ngành cùng lục bộ ngang ngừa trực thuộc hoàng đế, các nơi bố trí thuộc cơ cấu thẳng tới hương cấp. Hương cấp tin tìm hiểu bộ cần đúng hạn điều tra dân ý, tiếp thu bách tính trực tiếp khiếu hoan, các cấp tin tìm hiểu bộ tiếp thu đến từ quan chức cùng bách tính báo cáo. Tin tìm hiểu bộ nốt trừ phi lưu làm trái nói bằng không tuyệt không bởi vì nói hoài tội bao quát hoàng đế sai lầm có thể thẳng thắn, nếu có báo cáo cự không lên báo, có khiếu oan từ chối tiếp nhận, nhẹ thì miết quan như tạo thành trọng đại ảnh hưởng, tiến vào hình phạt. Các thiết cẩm y hệ vệ trực thuộc hoàng đế, cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ do hoàng đế thân mệnh, chức trách vì là giám sát ngự sử đại tin tìm hiệu bộ, có theo dõi, lại bảo cải trang các loại, chờ quyền lực. Phạm La phát hiện ngự sử đại không làm, cùng quan hành chính cùng mở ruộng tin tìm hiệu bộ ngăn nước không báo, ngăn chặn khiếu oan, cho tới ngự sử đại tin tìm hiệu bộ trưởng quan, cho tới ngự sử đại tin tìm hiệu bộ hương cấp quan chức đều có thể tập nã, không cần hướng về bất kỳ bộ ngành báo cáo chuẩn bị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 Lưu Trương lập tức liền coi trọng Chu Nguyên Trương phát minh tiếng tâm lừng lấy cầm Y Liệ vệ, cái này khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, được xưng vô khủng bất nhập bộ ngành. Đối với giám sát bộ cùng ngự sử đại uy hiếp nhất định là to lớn. Ngự sử đại không cần sợ hãi bất kỳ quan viên nào, thế nhưng cầm Y Liệ vệ không lọt chỗ nào, nếu như là ở giám sát trong quá trình làm việc thiên tư, lấy chức quyền thu lợi, vậy nhất định phải đến đối mặt cầm Y Liệ vệ. Loại này lực uy hiếp cũng còn là có. Tin tìm hiểu bộ ngành muốn ngăn nước phía dưới báo cáo khiếu đoàn, ở Y vệ trước mặt chỉ sợ cũng cần chút dũng khí. Thế nhưng minh triều Y vệ hại càng thêm rõ ràng, giám sát đủ loại có lại Quyền lực quá lớn, cho tới toàn bộ triều đình đều bao phủ ở Cẩm Y Liệp vệ Mây Đen dưới, cuối cùng Minh triều hoàng đế vẫn không thể không thiết trí Đông Sưởng Tây Hàn đến ngăn được. Lưu Trương xưa nay sẽ không muốn chính hắn một triều đình đều là Mây Đen giăng kín, ba tỉnh lục bộ chế chức năng là khuyên. cần chỉ là một cái giám sát hệ thống. Cẩm Y Liệp vệ tay tuyệt đối không thể luồn vào bình thường bộ phận hành chính môn, nếu như chỉ là giám thị ngự sử đại cùng tin tìm hiểu bộ, Lưu Trương cảm thấy Cẩm Y Liệp vệ hẳn là dễ sử dụng. Loại này quyền lực trúc ra, lẫn nhau không lệ thuộc. Lưu Trương là từ Tam quyền phân lập lấy được dẫn dắt, thế nhưng Lưu Trương cũng không biết Tây Phương Tam quyền phân lập cụ thể hình dáng gì. Hắn cũng không cần biết, bởi vì tình huống không giống nhau. Khẳng định không thể dập quân. Lưu Trương kỳ vọng là ba tỉnh lục bộ bình thường hành chính, Ngự sử đại cùng tin tìm hiểu bộ giám sát hành chính. Cẩm Ý Liễu vệ phụ trách Ngự sử đại cùng tin tìm hiểu bộ quyền lực công chính. Như Cẩm Ý Liễu vệ phán án, vượt quyền chấp pháp chơi được hình bộ, nếu là chấp pháp bất công, quân thần có thể trực tiếp dâng thư với hoàng đế. Đây là Lưu Trương lý tưởng hình thức, thế nhưng ban bố sau khi có phải là sẽ như vậy vận chuyện, Lưu Trương còn không biết, thế nhưng thể chế là thời gian đến đo lường, tạm thời Lưu Trương liền nghĩ đến nhiều như vậy, cũng là cùng Hoàng Nguyệt Anh thương nghị quá nếu như lấy sau phát hiện chỗ sơ suất, có thể lại thích hợp sửa chữa. chúng văn võ lặng lặng nghe, này mới thể chế quan hệ về sau làm quan. tuy rằng nghe rất nghiêm mật giám sát, thế nhưng dù sao vẫn không có làm thử. chúng văn võ đều muốn những này giám sát đến cùng sẽ như thế nào. hoàng nguyệt anh tiếp tục nói, ba tỉnh lục bộ chi bộ binh, phụ trách quân giới, binh tịch quản lý, hết thảy bộ binh quan chức, nhất định phải có tương ứng tổng quân trải qua, binh bộ thượng thư phải là lao tướng xuất ngũ, không thể nào quân trải qua người không được đi vào bộ binh. ba tỉnh lục bộ chi hộ bộ, phụ trách hết thảy quân đội hậu cần bảo đảm, không phải hoàng đế trực tiếp hạ chỉ, hết thảy quân đội hậu cần không được lướt qua hộ bộ khác thiết quân bộ trực thuộc hoàng đế phụ trách quản lý tướng lĩnh lên trước quân đội huấn luyện chỉ huy tác chiến cùng với biên quân trùng kỳ ương quân thay phiên điều động không phải hoàng đế trực tiếp hạ chỉ bất kỳ quân đội đều không thể động vào lớp qua quân bộ quân quyền là trung ương tập quyền trọng yếu nhất bảo đảm nếu như quá đáng cản tay quân đội cái tiêu tiêu sẽ khiến quân đội sức chiến đấu kịch liệt chuẩn có thể nếu là không cản tay quân đội cường binh dũng tướng là lội được nhưng đáng tiếc đại tướng tạo phản sát xuất cũng gia tăng thật lớn liên lưu trương quyết định người sử dụng bộ bộ binh quân bộ ba bên ngăn được cổ đại có triều đại vì ngăn được quân đội đem quyền chỉ huy cùng điều binh quyền hoặc là huấn luyện tướng lĩnh cách ra Tạo thành binh không biết tướng tướng không biết binh, cho tới quân đội lực liên kết ngã xuống. Lưu Trương không có tính toán làm như vậy, bất kể là điều binh, chỉ huy, huấn luyện đều ở quân bộ trên tay, mà lại do hoàng đế trực thuộc. Thế nhưng hộ bộ ngăn được hậu cần, bộ binh ngăn được lính, quân bộ cũng không phải ở quân đội một nhà độc đại. Bộ binh phụ trách thống kê lính số lượng, quản lý quân giới, hoàng đế có thể bất cứ lúc nào từ bộ binh biết hết thảy quân đội tình hình chung, phòng ngừa quân bộ nhiều báo lính, ngăn nước ngăn nước của lương, tham ô quân giới cái ngành này hiển nhiên không thích hợp quan văn, hậu thế dùng quan văn, cơ bản đều đã tạo thành được quân. liền lưu trường hy vọng bắt đầu dùng xuất ngũ tướng lĩnh, những nhân tài này là hiệu binh người, quân bộ muốn chơi cái gì vấn đề, lẽ ra có thể nhìn ra. hay là những người này văn hóa không phải rất quải thế nhưng lưu trường cảm thấy coi như là trung ương quan văn, cũng không dùng tới như vậy bác học. ở lão tướng bên trong tìm mấy người làm lính bộ chức quan văn, hẳn là không khó. khác thiết quân cơ sứ trực thuộc hoàng đế, quân cơ sứ do quân cơ tham lưu cùng quân cơ đại thần tạo thành, quân cơ tham lưu theo đệ cần thiết trí, quân cơ đại thần hạn định 6 người, đều cùng cấp. Hết thảy chính lệnh quân lệnh hoàng đế một lời mà quyết, như hoàng đế bất quyết, giao quân cơ sứ, cần chí ít 4 tên quân cơ đại thần ứng ký tên thông qua, mà lại phản đối không được vượt quá một người. Quân cơ đại thần không được kiêm nhiệm cái khác bất kỳ chức vị. Bộ phận hành chính môn cần nghiêm mật giám sát. Quân đội cần khống chế quân quyền cùng bảo đảm binh sĩ sức chiến đấu, mới thiết ngự sử đại, tin tìm hiểu bộ, cẩm y li vệ, quân bộ, đều là hai người này mục đích, mà lại toàn bộ trực thuộc với hoàng đế. Quyền lực của hoàng đế có thể nói chưa từng có lớn hơn, thế nhưng vậy thì tất nhiên dẫn đến một vấn đề, lại như càn long thời kỳ hoàn quyền hoàn toàn tập trung. Hoàng đế một người giải quyết được sao? Cái gọi là quân cơ sứ, bất quá chính là hoàng đế bí thư sử trưởng, nếu như hoàng đế xử lý không được nhiều như vậy chính vụ, là có thể lựa chọn một ít không trọng yếu giao cho quân cơ sứ. Mà quân cơ sứ không thiết thủ tịch, sáu tên quân cơ đại thần cùng cấp xử lý. Theo, đại số phiếu lựa chọn, lẫn nhau ngăn được, tuy rằng hiệu suất hơi hơi thấp điểm, nhưng có thể phòng ngừa một tay che trời. Nếu như sáu tên quân cơ đại thần trước sau không thể đạt đến 4 người thông qua, chơi được hoàng đế, cũng sẽ không xảy ra xuất hiện cái cỏ cảnh tượng. Quân cơ đại thần không kiêm nhiệm cái khác bất kỳ chức vị, tương tự là vì phòng ngừa quân cơ đại thần làm việc thiên tư. Lưu Trương cũng không có giống Càn Long Hoàng Đế như thế, cho Quân Cơ Đại Thần thu sổ con quyền lực, hết thể sổ con nhất định phải dựa theo bình thường trình tự đưa cho Hoàng Đế, chỉ có Hoàng Đế xử lý không được nhiều như vậy công văn lúc mới đưa cho Quân Cơ sứ. Bất kỳ chế độ không thể không lỗ thủng. Đây đã là Lưu Trương có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, vẫn là cùng quân bộ, ngự sử đại, tin tìm hiểu bộ. Ba tỉnh lục bộ như thế, cần thời gian đến kiểm nghiệm Quân Cơ sứ, hết thề mới thể chế toàn bộ đi ra. Hầu như đem nguyên lai Đại Hán thể chế lật ra một lần, nhưng kỳ thật thay đổi không lớn, dù sao ba tỉnh lục bộ chế là xây dựng ở trước đây Đại Hán tạo cùng ti trên cơ sở chỉ là phân công càng minh sát mà thôi. Hiện tại muốn gia tăng, bất quá chính là ngự sứ đại, tin tìm hiểu bộ, quân bộ, cẩm y đi vệ, quân cơ sứ. Xuất hiện tuyên mô hoàng ngân chiếu, Lập Vương hậu hoàng nguyệt là hoàng hậu, sát Phong hoàng quyền Vì là thượng thư lệnh, Lý Nghiêm, Tưởng Uyển, chia ra làm môn hạ tùy tùng trong, còn lại các bộ thượng thư, do thượng thư lệnh cùng môn hạ tùy tùng bên trong nhận lệnh. Chu Bất Nghi, Tào Sung, Vương Phủ, Triết Lan Anh, Úc vào quân cơ xứ, đảm nhiệm quân cơ đại thần. Quân bộ lấy Trương nhiệm dẫn đầu, thuộc hạ Ngụy Duyên, Vương Việt, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung, Cốt, Vương Sòng, Tào Trường, Trương Cáp, Trương Liêu. Cao bái các loại, chờ, đại tướng. Vương tự vì là hoàng cung vệ đội trưởng, thật là lợi hại vì là cấm vệ giải. Vệ ôn mặc cho Bắc Phương thủy quân đại đô đốc, Cam Ninh mặc cho Nam Phương thủy quân đại đô đốc, Chu Du điều vào Bắc Phương Tiên Tân Cảng thủy quân, đảm nhiệm phó đô đốc. Ngự sử Đài do Vương lũy đảm nhiệm thượng thư lệnh, tin tìm hiểu bộ do tần Mật đảm nhiệm thượng thư. Phan Lê Hương đảm nhiệm cầm ý liệ vệ chỉ huy sứ. Đô Vi, Bàng Thống, Chu Lượng, Thái Minh các loại, chờ, đô hộ chức vị, quân chức vị, Cường châu mục chức vị, đều quân bộ thuộc hạ. Mỗi cái ngành quan chức lần lượt định ra, phần lớn đều là từ lâu định ra tốt. Như Chu bất nghi, Tào Xung như vậy, nếu như ủy nhiệm thực quyền, khẳng định có tranh luận, nhưng là vừa không khuất phục mới, chỉ có thể vào quân cơ xứ. Lưu Trương cảm thấy này cũng là bọn hắn thích hợp chức vị. Vương phủ đại diện cho địa phương quan văn, Chiết Lan Anh đại diện cho quân đội, đồng thời cũng là dân tộc thiểu số phương diện đại biểu. Đối với để người thủ lĩnh, dân tộc thiểu số rõ ràng càng có thân cận cảm giác. Từ lúc đại biểu Tào Thảo dưới trướng vốn có văn võ một phái, dạng này tính là chú ý khắp nơi lợi ích. Hết thảy văn võ cùng lúc trước thông khí lúc trước vị cũng không hề cái gì ra vào, tuy rằng cái khác rất nhiều người viên tiến vào quan văn hệ thống, tiến vào nhưng chỉ là mới thiết mấy cái bộ ngành chỉ là mấy cái này mới thiết bộ ngành, đều phi thường chỗ yếu, để những người khác quan văn đều cảm giác thất lạc. Thế nhưng loại này thất lạc là tạm thời, bởi vì bọn họ biết, lập tức sẽ tuyên bố là chân chánh đầu to, phong hầu bái vương. Hoàng Nguyệt Anh đem hết thể chiếu lệnh tuyên xong, thở dài một cái, chờ quân thần tạ ân, Lưu Trương đứng lên, đối với hết thể văn võ nói, bây giờ Hán thất nhất thống, thể chế sáng lập, trừ quân cộng đồng nỗ lực, chờ đại Hán phồn vinh hương thịnh. Trừ chức năng bộ ngành, đem ra phong vị, đại Hán chi tức vị, chỉ phát đối với đại Hán có việc công lao người. Cái gọi là có công, cũng không nhất định là văn võ quan chức, hay là người là bác sĩ Ngươi phát minh một loại trị liệu trước đây không cách nào trị liệu nhưng lưu hành chứng bệnh. Hay là ngươi là nông dân, nhưng trồng ra một loại có thể phổ biến trồng cao sản thu hoạch. Hay là ngươi là công nhân, phát minh một loại hiệu suất cao sinh sản cơ khí. Chờ các loại, chờ, hết thảy, chỉ cần là đối với đại hán bách tính sinh sản sinh hoạt, đối với đại hán phồn vinh phú cường, có chắc việc công những người, mặc kệ sĩ nông công thương nô lệ phú quý, đều có thể được hưởng tư vị. Đương nhiên, công nhân không giống, tư vị cũng có bất đồng, có người khả năng chỉ là ban ơn cho một phương, có nhưng là ban ơn cho vạn năm, sai biệt rất lớn. Vì lẽ đó chấm đem lại một lần nữa cấp sáu thước, nam bá đợi công Vương trong đó vương tước cấp năm công tước cấp năm hầu tước từ trước kia 20 các loại trở giảm thiểu vì là cấp năm bá tước cấp năm Nam tước cấp năm tử tước cấp 5 tổng cộng 30 các loại trở tức phía dưới văn Võ khe khẽ bàn luận nhiều như vậy đẳng cấp đơn vị là tới họa bằng nướng hay là thật phong đi ra có thể là những này văn Võ đều biết lưu trương là cái phải cụ thể người nếu như không cần nhiều như vậy đẳng cấp đơn vị chắc chắn sẽ không thiết trí đi ra nói cách khác nếu cài đặt vậy khẳng định là muốn che dựa theo cái này tư thế đó là muốn phong vô số tức vị A lúc này bọn họ có rất mãnh liệt linh cảm, mình bị phong tước vị, khẳng định so với mình dự đoán cao hơn. thế nhưng tước vị đánh giá phi thường phức tạp, bởi mọi việc vội vàng, đến bây giờ còn không hoàn toàn đánh giá. chấm chỉ sắp phong mấy người, còn lại tước vị ngày mai lại sắp phong. lưu chương nói xong cũng mặc kệ phía dưới văn võ suy nghĩ gì, lập tức nói hoàng nguyệt anh vì là quân xuyên quân sư, càng vất vả công lao càng lớn, lấy yến vương gia phong tịnh Kiên vương là thứ nhất các loại. chờ vương giao quân thân ùn ảo tịnh kiên vương, từ cổ chí kim có mấy người đã đến vị trí này. Hoàng Nguyệt Anh là Trừ Lưu Chương ở ngoài quân xuyên người số 1, nàng thu được cao nhất tứ vị. Không có bất kỳ người nào có ý kiến, mà điều này cũng vừa vặn trở thành chúng văn võ phong hướng tiêu. Hoàng Nguyệt Anh nếu như phong tứ vị thấp, bọn họ khẳng định càng thấp hơn. Hoàng Nguyệt Anh tứ vị, trực tiếp quan hệ kỳ vọng của bọn hắn. Nguyên Bản cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh phong cái yến vương cũng rất lớn nữa rồi, bọn hắn tứ vị khẳng định nhỏ không được. Hiện tại Hoàng Nguyệt Anh dĩ nhiên là Tịnh Kiên vương, đây chẳng phải là chính mình cũng muốn sống đến một cái to lớn tứ vị. Gia Phong Chương nhậm vì là Tề vương, Pháp Chính vì là Trần vương, Ngụy Yên vì là Ngô vương, Triết Lan Anh vì là Bắc Hải vương, đều vì nhị đẳng vương. Còn lại tứ vị đã định, ngày mai có thể ra phòng. Chúng văn võ nguyên lai like đều là khe khẽ bàn luận, hiện tại cũng lại khắc chế không được, trong điện tiếng bàn luận dần dần lớn hơn, nhiều như vậy vương, thực sự là từ xưa đến nay chưa hề có ám chỉ, thậm chí một ít một lòng vì công văn võ, đều có chút lo lắng. Phân phong nhiều như vậy vương, không phải là chuyện của ta, nếu như ngồi yên không để ý đến, cuối cùng khẳng định tạo thành trung ương quyền lực suy tàn, nếu như muốn trung ương tập quyền, như vậy, chẳng phải là mặt sau lại muốn như Hãn Sơ như thế diện trừ khác họ vương. Lưu Trương cho văn võ ấn tượng luôn luôn là phải cụ thể. Những đại thần này hiện tại cũng có chút không hiểu Lưu Trương tại sao phải làm như vậy rồi. Lưu Trương đăng cơ ngày thứ nhất triều đình, chúng đại thần đều thỏa mãn trở ra, tuy rằng chức quan trên, thêm ra mấy cái ngành trọng yếu đều không có mình phần, vốn cho là quyền vị rất nặng ba tỉnh lục bộ, bị ngự sử đài tin tìm hiểu bộ ngăn được sau, như băng mỏng trên rải. Thế nhưng có thể có một cái tước vị cao, vợ con hưởng đặc quyền, cái kia so với hiện tại cái này cái chức quan quan trọng hơn một ít, huống hồ chính mình chức quan cấp bậc cũng không hề cùng nguyên lai thông, khí lúc thu nhỏ lại, có thể nói mọi việc viên mãn. Hết thảy đại thần bên trong, chỉ có một người không phải quá dáng vẻ cao hứng, cái kia chính là Hoàn Hoàng Quyền đã đến Hoàng Nguyệt ngoài cung, muốn đi gặp Hoàng Nguyệt, đã thấy đến Lưu Trương mang theo binh lại đây, hẳn là muốn vào Hoàng Nguyệt cửa cung. Tuy rằng lên ngôi, thế nhưng Lưu Trương vẫn là không có thói quen ngồi xe giá, trực tiếp cưỡi ngựa lại đây. Hoàng Quyền không có tiến cung, trực tiếp trở về phủ đệ. Hoàng Nguyệt dựa theo lễ nghi nên tiếp Lưu Trương đến đăng cơ chính điện, sau đó trở về tầm cung của mình. Lúc này đang ngồi ở hoa viên một bên, xem phong cảnh, nhưng có chút hứng hở. Lưu Khang từ bên ngoài đi tới, mẫu hậu, vừa nãy ta đi ra ngoài lúc, nhìn thấy Hoàng Quyền bá bá ở bên ngoài, ta còn không đi ra ngoài, bá bá lại đi rồi. Lưu Khang vào nói nói, thật sao? có muốn hay không gọi người đi mời bá bá đi vào. Không cần, ta biết người bá bá muốn nói gì." Hoàng Nguyệt lắc đầu một cái, kể từ khi biết Hoàng gia phạm án, đồng thời đem đối mặt nhóm lớn chán thủ, Hoàng Nguyệt tiểu một mực tinh thần hoảng hốt, nàng lý giải Lưu Trương tại sao làm như vậy, cũng biết, lấy Lưu Trương tính cách, Hoàng gia phạm vào chuyện như vậy, chỉ có kết quả này. Nhiều như vậy Hoàng gia người bị giết, dù cho biết Lưu Trương giết người lý do, nhưng là những kia đều là Hoàng Nguyệt người thân, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Húng chi, bên trong còn có phụ thân." Hoàng thượng giá Lâm. Theo thái giám tiếng la, Hoàng Nguyệt đứng lên, hướng về vào Lưu Trương thi lễ nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Mau đứng lên, các ngươi lui ra. Lưu Trương Huy thối Liêu Hạ Nhân, Lưu Khang cũng đi ra, Lưu Trương mang theo Hoàng Nguyệt tiến vào trong phòng, nhìn Hoàng Nguyệt nửa ngày mới nói, Nguyệt Nhi, xin lỗi. Hoàng Nguyệt chậm rãi lắc đầu, phu quân. Hoàng thượng, ngươi vẫn là gọi ta phu quân đi, như vậy ta nghe thoải mái một ít. Lưu Trương còn không quá quen thuộc xương chấm. Như vậy sao được? Lưu Trương cười nói, cái kia liền khi có người gọi hoàng thượng, lúc không có người gọi phu quân. Hoàng Nguyệt gật gù, như vậy mấy câu nói, trái lại thật giống để Hoàng Nguyệt trong lòng bình phục rất nhiều, cũng dễ chịu một chút, dù như thế nào Lưu Trương vẫn là ở tử của mình, sợ dĩ làm như vậy, đó là lý chính cần, đồng thời chính mình cũng hẳn phải biết Lưu Trương là người. Nguyệt Nhi, Lưu Trương đem Hoàng Nguyệt ôm tới, nhẹ giọng nói, ta biết, mặc kệ có bao nhiêu lý do, những người kia đều là thân nhân của ngươi, ngươi và ca ca ngươi một trong một ngoài, phụ tá ta đã đến ngày hôm nay vị trí này, nếu không phải ca ca ngươi, phía sau không sẽ như vậy yên ổn. Nếu như không phải ngươi, hậu viện cũng không thông báo thành hình rằng gì, chỉ ít Tuần Nhi đều sẽ cảm giác đến không trô nước nương tựa, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với ngươi ca ca. Hoàng Nguyệt nghe Lưu Trương, nhiên có loại muốn rơi lệ kích động chỉ cảm thấy nhân sinh thật nhiều bất đắc dĩ một bên là người thân một bên là phu quân phu quân vì lý tưởng của chính mình không thể không giết những người này mà những người này lại vừa vặn là thân nhân của chính mình hoàng nguyệt chỉ cảm giác không biết nên làm sao tự xử hoàng nguyệt tự ở lưu trương trên người đã qua hồi lâu nói phu quân nguyệt nhi rất thương tâm thế nhưng không trách người ta biết người cũng gặp khó xử huống hồ đích thật là đường ca bọn họ gieo gió gặp bão chỉ là phụ thân hoàng nguyệt nhớ tới lại khóc lên dù như thế nào nàng không cách nào tiêu tan chỉ là tim như bị lao cắt nhưng lại không biết nên trách ai Lưu Trương ôm ấp Hoàng Nguyệt, rõ ràng Hoàng Nguyệt ý nghĩ có thể là trừ một câu xin lỗi, hắn không có bất kỳ nói những kêu bị xử quyết người hoàng ra, đều là Hoàng Nguyệt chí thân, bất kể như thế nào ăn ủi làm sao có khả năng bình phục Hoàng Nguyệt trái tim. Nhớ tới Hoàng Nguyệt theo của mình trước sau, đầu tiên là ở Châu Mục Phụ giữ một năm chăm sóc Lưu Tuần, Lưu Tuần từ nhỏ mất đi mâu thân, nếu không phải Hoàng Nguyệt ở, không biết cái kia Mục Phủ hắn sẽ như thế nào gắng vượt qua. Sau đến mình cưới nàng, nhưng vừa vặn đụng tới loạn, cho tới khốn thủ nguy thành mà khó sinh, cuộc sống sau này cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hoàng Nguyệt nhưng xưa nay không oán giận quá đem chính mình hậu viện quản lý ngay ngắn rõ ràng, xưa nay không để cho mình phiền lòng quá, mỗi lần trở lại trong phủ cũng có thể cảm giác được đó là chân chính gia. Nhưng là bây giờ ra chuyện như vậy, còn là mình tự tay hạ lệnh giết người, tuy rằng nếu như lại tới một lần nữa, chính mình vẫn là sẽ như vậy hạ lệnh, thế nhưng đích đích sắt xác, xác, là xin lỗi hoàng nguyệt rồi. Đã qua một hồi lâu, hoàng nguyệt nói, "Phu quân, ngươi trước rời đi thôi, Nguyệt Nhi chỉ cần yên lặng một chút là tốt rồi." Lưu Trương biết hoàng nguyệt hiện tại xác thực tâm tư rất loạn, cần yên lặng một chút, đứng lên nói, "Nguyệt Nhi" Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chuyện gì, lập tức gọi người đến cho ta biết, ta sẽ rất nhanh đi tới." Ân. Hoàng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong viện, Tào Sung, Chu Bất Nghi cùng Lưu Tuần ở trên bàn trà uống trà. "Không nghĩ tới, chúa công lại đem hai chúng ta đều lộng tiến cái gì kia quân cơ sứ, quân cơ đại thần không thể kiêm nhiệm cái khác bất kỳ chức vị, điện hạ lập tức liền muốn đi quan lễ rồi." Chúa công hướng về ta tiết lộ qua, điện hạ cũng không thể giống như trước những kia vương tôn quý tộc như vậy, coi như cái hoàng tử, quan lễ sau đó nhất định phải đảm nhiệm cụ thể chức quan chiến luyện, đến thời điểm chúng ta ở quân cơ sứ, đều không cách nào giúp ngươi rồi." Chu Bất Nghi cười nói, Hiện tại Lưu Tuần đã 14 tuổi rồi, nhưng vẫn là cùng tính cách trước kia như thế, Chu Bất Nghi nói rồi những câu nói này, hơi có chút ngượng ngùng. Xem ra chính là cuối cùng mấy tháng, không nghi ngờ ngươi giúp ta rất nhiều, Tào Sung tuy rằng tuổi cùng ta gần như, thế nhưng so với ta bác học hơn nhiều, ta muốn thừa dịp cuối cùng mấy tháng, đa hướng các ngươi học tập một ít. Chu Bất Nghi cười hát, hát lên, một bên Tào Sung trầm tư một hồi nói, ta cảm thấy, chúa công đem ta cùng không nghi ngờ đều điều vào quân cơ sứ, chính là xem điện hạ muốn thành niên rồi, sau đó cần độc lập rèn luyện, đảm nhiệm chức quan cũng là ý này. Kỳ thực theo công tử tuy rằng kinh luân gì gì đó, không có ta cùng không nghi ngờ học nhiều lắm. Thế nhưng xử lý rất nhiều chuyện nhưng rất thỏa đáng, so với tới nói, ta ngược lại thật ra bảo thủ chút, không nghi ngờ lại quá. Tùy tiện rồi. Từ lần trước Chu bất nghi lừa tạo sâu sau, tao sung đang cùng Lưu Tuần trong khí trùng, tuy rằng phát hiện Lưu Tuần cũng không phải đặc biệt thông minh, thế nhưng chịu học tập cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 981, thế lực khắp nơi. Chương 981, thế lực khắp nơi. Hoàn Quyền đồng dạng xuất thân thế gia, có trung nghĩa chi tâm, nhưng là đồng dạng, cũng đem gia tộc nhìn ra so với mình tính mạng trọng yếu, nếu như là bất trung dẫn đến tộc diện cái kia không có gì nói có thể là đối với hoàng quyền chuyện như vậy, không theo đạo lý nào, hoàng quyền cảm thấy thật như chính mình đang trở gia tộc bị diệt như thế. đặc biệt hiện tại cả triều một mảnh ăn lành, chính mình tìm không đến bất kỳ người thương nghị, khổ như thế buồn bực, để hoàng quyền đặc biệt khó chịu. vào đêm, lưu trương tìm đến ba người tiến vào tiểu đình, ba người chính là ban ngày thụ phong pháp chính, trương nhậm cùng chết lan anh. tiểu đình ở giữa đặt một cái hình tròn bàn ăn, bày rượu và thức ăn. pháp chính cùng chết lan anh đều không điều kiên kỵ gì, đều tự tìm vị trí tùy tiện ngồi, chỉ có trương nhậm làm người gàn bướng một ít, cảm thấy lưu trương bây giờ là hoàng đế rồi, coi như là dưới trướng cũng ngồi đoan đoan tránh tránh. Trước đó cũng đã nói, gọi các ngươi ba người đến, các ngươi cũng biết có ý gì." Lưu Trương mở miệng nói rằng. Trương Nhậm lập tức nói, "Vậy hạ yên tâm, Trương Nhậm nguyện cái thứ nhất đưa ra thỉnh cầu giảm dần tứ vị." Lưu Trương vung vung tay, vẫn để cho Nguyệt Anh nói ra, "Chẳng biết Trương tướng quân trung thành tuyệt đối, thế nhưng ngươi vì người không hiểu lắm đến chuyển biến, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chuyện này làm tiếp, mà đắc tội với cả triều văn võ." Hơn nữa chấm dự liệu, rõ ràng, y chỉ cần đưa ra giảm dần vị, sẽ có sóng gió lớn, cũng không thể giải quyết dứt khoát, đến thời điểm vì để cho chấm từ bỏ giảm dần vị, bọn họ đương nhiên không dám đối với chấm như thế nào nhất định xuống tay với ngươi, chỉ cần đưa ngươi hãm hại, này giảm dần tức vị liền đi một nửa. vì lẽ đó, đệ vừa ra mặt, nhất định phải có thể chịu nổi những người này áp lực. trương tướng quân đến thời điểm chỉ cần ở nguyệt anh đưa ra sau khi phụ họa là tốt rồi. lưu trương rõ ràng giảm dần tức vị áp lực, phải biết cổ đại mọi người là để ý một cái vợ con hưởng đặc quyền. chính mình dưới trướng văn võ không là thánh nhân, không phải là mình chế tạo người máy, bọn họ liều mạng đi theo chính mình. ai không phải là vì một cái công danh đại nghiệp? ở ngươi cổ đại tới nói, công danh đại nghiệp cũng không chỉ là mình đạt được đại quan, còn muốn ban ơn cho tử tôn mới coi như công danh đại nghiệp, mà rất rõ ràng tước vị là giỏi nhất vợ con hưởng đặc quyền này cũng là bọn hắn để ý nhất sự tình dù sao chức quan cũng không trọng yếu như vậy hiện tại thực hành giảm dần tức vị lưu trương hoàn toàn có thể cảm nhận được loại kia áp lực bằng không lấy lưu trương tính cách căn bản sẽ không như thế chuyển biến hoàng nguyệt anh ngồi ở lưu trương bên cạnh nĩu môi đối với lưu trương bất mãn hết sức trương nhậm liền không nỡ dùng thiên đệ cho mình ra mặt đả kích ngấm ngầm hay công khai hoàng nguyệt anh ngược lại không quá quan tâm sau đó chính mình khẳng định bị cả triệu văn vo mắng trong lòng luôn có chút không thoải mái thông minh như hoàng nguyệt anh hiện tại đột nhiên cảm thấy E sợ Lưu Trương không chỉ là muốn nàng hấp dẫn cả triều văn võ hỏa lực, sau chuyện này, chính mình ở trong triều làm quan liền khó khăn. Xem ra đến thời điểm vì dẹp loạn cả triều văn võ hoang khí, của mình chức quan cũng phải bị rơi xuống. Hoàng Nguyệt Anh biết đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ muốn gả cho Lưu Trương, hậu cung là không thể tham gia vào chính sự. Chính mình chức quan này tính toán là không gánh nổi, thế nhưng chính mình dưới cùng bị ép dưới là hai chuyện khác nhau. Hoàng Nguyệt Anh hiện tại cảm thấy ra sao Lưu Trương thế nào cảm giác không vừa mắt, người này là cả ngày vót nhọn đầu hại người khác sao? Kỳ thực ta có thể dẫn đầu. Pháp Chính cười cười nói. Pháp Chính mới bắt đầu tùy tùng Lưu Trương Nguyên Nhân, vẹn vẹn chính là để trước đây từ viện gió đi qua Đồng Hương nhìn, mình là rất có thể làm ra, để đã từng những kia coi thường hắn Đồng Hương người, đều biết mình năng lực. Sau đó Giang Châu tàn sát bắt đầu, Pháp Chính chỉ là vì cùng Lưu Trương đồng thời hoàn thành tân chính. Hiện tại bất kể là tân chính, vẫn là ở Đồng Hương trước mặt chứng minh năng lực của chính mình đều làm được, Pháp Chính đã không có gì tiếc nuối, đến thời điểm bị cả triều văn võ ghi hận, vậy thì ghi hận. Pháp Chính nói xong, Lưu Trương thấy Triết Lan Anh cũng muốn nói chuyện, lập tức đình chỉ nói, chậm tìm các ngươi tới, không phải để cho các ngươi ai tới dẫn đầu. Ngụy anh ở quân xuyên bên trong uy vọng cao nhất, năng lực ứng biến cũng mạnh, cái gì đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng không sợ. Hơn nữa Ngụy anh lập tức liền muốn trở thành thế tử của ta. Ân, tuy rằng chết Lan cũng thế, thế nhưng chết Lan thống lĩnh dị tộc quân, thân phận môn cảm, người anh là ứng cử viên phù hợp nhất, các ngươi cũng không cần cãi. Gọi các ngươi đến, chấm chẳng qua là cảm thấy xấu hổ đối với các ngươi. Trương Nghiệm miệng hơi mở, chính muốn nói chuyện, Lưu Trương vắt tay ngừng lại, người anh cùng chết Lan chấm đường nói rồi, đều là ta Lưu Trương thế tử, pháp chính cùng Trương Nghiệm, từ phù thành cuộc chiến hay cùng ta, không, có các ngươi, ta liền kinh châu đều không bắt được, cũng càng đường Ngụy anh xin vào hiệu quả. Mười năm trôi qua rồi, các ngươi lập hạ đích công vân vốn là lên vân phong vương tước, thế nhưng hiện tại không chỉ muốn biến thành giảm dần tước vị, ngươi còn phải nhóm dẫn đầu, chấm là thật sự cảm thấy thua thiệt các ngươi. Bệ hạ, trương nhậm một lòng chỉ muốn phụ tá bệ hạ, được thành thiên hạ đại nghiệp, có thể có kim. Ê, trương nhậm đã thấy đủ, khác họ chưa hầu vương khai phủ trị quốc, bất lợi cho triều đình quyền uy, tương tự cũng không phải trương nhậm trong lòng mong muốn. Pháp chính nở nụ cười nói, chỉ cần bệ hạ còn nhớ lúc trước giang châu hoa viên, vậy thì tuyệt đối xứng đáng pháp chính. Được. Lưu trương khinh ra một khẩu khí. Người nói, liền biết các ngươi sẽ như vậy nói, chấm cũng có thể thẳng thắn nói cho các ngươi, chấm mặc dù một lòng vì đại nghiệp, nhưng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Phi điều tận Cung tốt dấu chuyện như vậy, ta Lưu Trương không biết làm, bây giờ đại hán nhất thống, chúng ta cùng chung phú quý, đến, làm. Làm. Lưu Trương giơ ly rượu lên, cùng Pháp Chính Trương nhấp uống một hơi cả sạch, trước đây bởi vì vì thiên hạ không có thống nhất, vẫn không có vui sướng như vậy từng uống rượu, hiện tại rốt cục buông lòng rất nhiều. Pháp Chính đột nhiên nói, "Bệ hạ, ta nhớ được lúc trước ở phủ thành lúc, vậy hạ chính là một chén rượu rơi xuống phủ thành quan viên binh quyền, hiện tại cái này là luân, phiên" Đến chúng ta nữa à, ha ha ha. Lưu Tuần trong phòng, bởi vì Chu Bất Nghi cùng Tào Sung liền muốn tiền nhiệm quân cơ sứ, vì lẽ đó những này. Ý, Chu Bất Nghi cùng Tào Sung đều ở lại Lưu Tuần trong phủ, bồi tiếp Lưu Tuần đồng thời học tập, hiện tại Chu Bất Nghi cùng Tào Sung không chỉ là giáo Lưu Tuần một vài thứ, cũng đồng dạng là bằng hữu. Sau đó đi tới quân cơ sứ, e sợ cũng không có cách nào tiến vào Lưu Tuần tầm cung rồi. Lưu Tuần ở một bên đọc sách, Chu Bất Nghi chính cho Tào Sung giảng một đạo toán học đề. Hai người bây giờ đối với Lưu Trương nói những kia đều quen thuộc gần đủ rồi, trái lại là từ Lưu Trương những kiến thức này bên trong, cảm thấy còn có vô tận đẩy mạnh không gian, ngược lại Lưu Trương không thể trở lại dạy bọn họ rồi, bây giờ là hai người lẫn nhau thăm dò đi tới. Nhưng là bỗng nhiên Tào Sung nhíu mày lại, đối với Chu Bất Nhi nói, không nghi ngờ, ta nghĩ một ngày, ta nghĩ đến ngươi sẽ mở miệng trước, thế nhưng ngươi nhưng vẫn không nói, ta cho rằng trong đó có nội tình gì. Vì lẽ đó một mực tại suy nghĩ, thế nhưng bây giờ còn là không nghĩ ra. Chuyện gì không nghĩ ra? Chu Bất Nghi theo miệng hỏi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hoàng thượng phong thượng tức vị quá cao sao? tao sung nói rằng, nguyên lai quân sư che yến vương, ta liền cảm thấy quá cao. nhưng khi lúc cũng biết, đây là vì che dấu. y, tinh công trình, để cho tiện rời đô. hơn nữa hoàng quân sư công ơn, cho một cái yến vương cũng không có cái gì. nhưng là hôm nay lại che bốn cái vương, trương Nhậm, nguyễn duyên, pháp chính, chiết lan anh, thần vương, Thế vương, nô vương. đây là bao nhiêu tước vị. toàn bộ ngồi lĩnh một vương, bắc hải vương càng là thống lĩnh thảo nguyên. như vậy thật sự được không? dựa theo bệ hạ định tức vị phân chia, vương vị chia làm cấp 5, hoàng quân sư là đệ nhất đẳng. Chưng nhậm pháp chính nghị duyên chết Lan anh là thứ 2 các loại, còn còn có cấp 3 vương tước. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Ngũ hổ thượng tướng, lục đại tướng tài là cấp 3 tước, vậy còn có tứ đẳng vương tước, cấp 5 vương tước. Không nghi ngờ ngươi tại sẵn sàng góp sức bệ hạ trước đây, liền cho bệ hạ từng ra rất nhiều chú ý, sau khi chính thức sẵn sàng góp sức, phụ tá theo công tử, nếu không phải không nghi ngờ ngươi, e sợ bệ hạ lúc trước trở lại Trường An, chính là một cái cục diện dối rắm. Hơn nữa trước đó ngươi còn mang theo 100.000 đại quân với chết Lan anh. Vẫn bị lưu luôn ngữ, nhận hết chế cười. Hơn nữa ngươi bạn thân phận, không làm được không nghi ngờ ngươi đều có thể phong cái vương. Chu Bất Nghi gõ gõ cái chán, ngươi vừa nói như thế, thật giống như ta vẫn đúng là có thể làm cái vương, ta Chu Bất Nghi có thể phong vương. 18 năm đến ta nhưng thật không nghĩ tới a, mộ tổ bốc lên khói xanh sao. Chu Bất Nghi nói chuyện cười ha ha hai tiếng. Tào Sung nhưng một mặt nghiêm nghị, nói một lời chân thật, không nghi ngờ, cái này vương tức nếu là thật rơi trên đầu ngươi, ngươi dám tiếp sao? Không giống nhau, không chờ Chu Bất Nghi trả lời, Tào Sung lại nói, ta từ tan triều sau đó liền bắt đầu nghĩ, nhìn thấy không nghi ngờ ngươi không lên tiếng, ta vẫn cho là bên trong có cái gì ẩn tình nhưng là không nghi ngờ người nhưng vẫn không nói ta càng nghĩ càng không đúng nếu như không nói ra đêm nay đều ngủ không yên không nghi ngờ ngươi biết bệ hạ nghĩ như thế nào sao bệ hạ nghĩ như thế nào ta làm sao biết ta kỳ thực cũng cảm thấy có chút không đúng ta không nói chỉ là bởi vì ta cảm thấy bệ hạ không phải loại kia lạm phong người hơn nữa trong lòng khẳng định có tính toán chu bất nghi nói rằng ta không nghĩ ra được có cái gì tính toán Tao xung là người thông tuệ đồng thời cũng là cẩn thận người chính mình không nghĩ ra được tuyệt đối không thể như chu bất nghi như vậy cảm thấy lưu trương nhất định sẽ có cân nhắc sau đó liền không nữa quản cái khắc rồi Thấy Tào Dung nhíu mày, Chu Bất nghi nói, "Tào Dung, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ bệ hạ có thể hay không học cao tổ hoàng đế, đến tỏ khôn tử chó săn đấu?" Trước tiên không nói, phóng túng như vậy che một cái nữa cái đi san bằng có bao nhiêu phiền phức, coi như là như vậy, ngươi không hề công vân, khẳng định không kiếm nổi cái vương tước, ngươi sợ cái cái gì? Ta. Tào Dung chỉ nói một chữ liền chưa nói, mà là nhìn hướng một bên Lưu Tuần, Lưu Tuần phát hiện Tào Dung tại nhìn hắn, quay đầu lại, không nghi ngờ ca ca, Tào Dung, các ngươi đang nói cái gì? Ta biết các ngươi đều là một lòng giúp ta, mặc kệ thế nào, Phụ hoàng chắc chắn sẽ không đối với các ngươi bất lợi, yên tâm." Lưu Tuần nghe được Chu Bất Nghi nói cái gì thỏ khôn tử cho săn đấu, đương nhiên rõ ràng những đạo lý này, cho rằng Tào Sung là đang lo lắng những này, liền trấn an một câu. Lưu Tuần tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng là trước đây liền nghe Pháp Chính nói rồi chính mình phụ hoàng tính cách, ở ngoài kỵ bên trong rộng, đối với người ngoài tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình người cũng rất tốt, lúc trước vì cái này, Pháp Chính không chỉ một lần cùng Lưu Trương nào quá, mà ở Lưu Tuần xem ra, Lưu Trương xác thực là như vậy, tuy rằng gây trở ngại đến Tân Chính rồi, đó là phải rất không thể nghi ngờ. Thế nhưng trừ ra cái nguyên tắc này vấn đề, Lưu Trương vẫn là rất hoan dung, bất kể là Vương lũy như vậy tên ốc, vẫn là người buồn bán nhỏ mạ phạm, Lưu Trương dù cho trong lòng vô cùng khó chịu, đều có thể nhịn xuống đến. xa hoàn toàn không phải ngoại giới nghe đồn cái kia bạo quân ấn tượng. Chu Bất Nghi cùng Tào Sung đều biết Lưu Tuần hiệu nhầm rồi, trong lòng thở dài, trên thực tế bọn họ sở dĩ đồng ý một lòng giúp đỡ Lưu Tuần, cũng chính bởi vì Lưu Tuần có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là biết hai đối xử tốt với hắn. Lại như lúc trước Tiêu Phủ Dung dạy hắn võ nghệ, hắn vô cùng không muốn học, vô cùng chán ghét, thế nhưng cũng biết cái kia là vì tốt cho hắn, những năm này cũng vẫn luyện võ không ngã. Tuy rằng không có gì thành tựu, cường thân kiện thể, một chiêu hai thức vẫn là sẽ. Như vậy chủ nhân là đáng giá cống hiến cho. Tào Sung, ta biết ngươi có ý gì. Chu Bất Minh nói rằng, chỉ bằng Tào Sung vừa nãy nhìn về phía Lưu Tuần cái ánh mắt kia, Chu Bất Minh nơi nào còn không rõ. Nếu như nhiều như vậy tức vị nốt lại đi, lấy Lưu Trương hy vọng, chỉ cần Lưu Trương trên đời, không người dám phản, thế nhưng giả như Lưu Trương không ở, vậy những thứ này khác họ Vương còn đè ép được. Sở hữu phiền thức, đều là chồng chất đến Lưu Tuần trên người. Tào sung không phải đang suy nghĩ cái khác, mà là cân nhắc đến Lưu Tuần, lớn như vậy hậu họa, để cho Lưu Tuần Cái kia chính là hủy diệt tính. Chu Bất Nghi tuy rằng không quá tin tưởng Lưu Trương sẽ như vậy phạm hồ đồ, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút vui mừng, phí đi nhiều như vậy nỗ lực, dùng chi thức dụ dỗ Tào Sung. Lúc trước có người hãm hại Tào Sung lúc, đang trợ giúp hắn. Tăng cường thân cận cảm giác, Tào Sung nắm toàn bộ Hà Bắc công chính lúc, nhân lực vật lực gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng là Chu Bất Nghi cùng Lưu Tuần giúp hắn, bằng không Tào Sung một tân nhân tự vị. tuổi tác vẫn như thế nhỏ, sẽ không như thế thuận lợi. Mà bây giờ, rốt cuộc đến hồi báo, Tào Xung có thể nghĩ như vậy, nói rõ hắn cũng là tại chính thức trợ giúp Lưu Tuần rồi. Chu Bất Nghi đột nhiên cảm giác thấy trong lòng như là có khối tảng đá lớn rơi xuống đất, Chu Bất Nghi đối với mình có một loại dự cảm xấu, cứng rất dễ gây đạo lý. Chu Bất Nghi khi còn bé liền hiểu, hơn nữa coi như sẽ không phát sinh chuyện này, lấy của mình tính cách, nói chuyện không hề e dẻ, chỉ bằng vừa nãy tự ý nghị luận Lưu Trương thọ không tử cho săn đấu. Ở hoàng gia cũng tuyệt đối là phạm vào kỵ huy, thay đổi một cái nghiêm nghị quân vương, chính mình đã sớm chơi xong rồi. Trên thực tế nếu không phải Lưu Trương ở ngoài kỵ bên trong rộng, chính mình ở Lưu Trương trước mặt nói rồi nhiều như vậy phạm vào kỵ chết sớm mấy trăm lần. Chu bất nghi rõ ràng Lưu Chương đem chính mình cùng Tào Xuân sắp xếp đến quân cơ sứ nguyên nhân, tuy rằng ban ngày nói ra bị Tào Xung phản bắt sau, chính mình không lên tiếng, nhưng là mình cùng Tào Xuân đều biết, đó là cho Lưu Tuần lót đường. Chính mình như vậy tính cách thực sự không thích hợp phụ tá, mà Tào Xuân tính cách rõ ràng cùng mình không giống nhau lắm, Tào Xuân tư duy so với mình cẩn thận nhiều lắm, có Tào Xuân giúp đỡ Lưu Tuần, Chu bất nghi cảm giác rất dễ dàng tự tại. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, vậy hạ sẽ không cho theo công tử Lưu lại lớn như vậy hậu họa, ngươi yên tâm. nhìn Chu bất nghi một chút, quả nhiên Chu bất nghi nói chuyện không kiến kỵ, nếu như câu nói này truyền đi, lại là một cái nhược điểm. Nhưng là lúc này cũng khó nói Chu Bất Nghi, chỉ là lắc lắc đầu nói. Không nghi ngờ, chúng ta cũng không tính là đần, ngay cả chúng ta đều không nghĩ ra được bệ hạ phải làm gì, nếu như rõ ràng. Y thật đem Vương Tức nốt lại đến, đây chính là nguy hiểm cho đại hán Giang Sơn chuyện. Ngươi không phải là nói hoàng thượng ở ngoài kỵ bên trong rộng sao? Đã như vậy, tại sao không có khả năng là hoàng thượng vì an ủi lấy trước kia chút công hơn văn võ, cho nên mới trắng trận phân phòng? Ân, hoàng thượng đối với kẻ địch rất tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình người nhưng ân trọng, lại như ngươi Chu Bất Nghi, nhiều lần như vậy mạ phạm hoàng thượng, cũng không trách phạt quá ngươi cái gì. Ta cảm thấy phong tước chuyện này thật là có khả năng làm. Vậy ngươi dự định làm sao?" Chu Bất Nghi hỏi, Chu Bất Nghi xưa nay đều biết Lưu Trương là lý trí, hẳn là sẽ không bởi vì sao cảm động và nhớ Nhung Công Vân Văn Võ, cứ như vậy mù quáng phong thượng, coi như Lưu Trương mù quáng phong thượng, Hoàng Nguyệt Anh bọn người sẽ khuyên. Nhưng là Kim, y trên chiều đường, không ngừng không có khuyên, Hoàng Nguyệt Anh, Chương Nhậm đám người trái lại thản nhiên tiếp nhận rồi phong thượng, vậy thì không phải bình thường rồi, khẳng định có cái gì ẩn tình. Cái này cũng là Chu Bất Nghi vẫn không nói gì nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nghe xong Tào Sung, tuy rằng loại kia lạm phong khả năng tính rất nhỏ, Thế nhưng nếu như một khi phát sinh, hậu quả quá nghiêm trọng, chu bất nghi cũng muốn nghe một chút tào sung định làm như thế nào. tào sung cao mày suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy bất kể như thế nào, chúng ta không thể không hề làm gì. Chiếu phân tích của ta, như vậy vẫn phong thường xuống, các loại, chờ, những kia bị phong văn võ liền phong chi sau, tuyệt đối nước đổ khó hốt, coi như là có hậu chiêu gì, cũng không sử dụng ra được. Vì lẽ đó nếu như hoàng thượng có hậu chiêu gì, nhất định là ở phân phong thời điểm, sẽ khuyên can, bằng không tất cả cũng không kịp rồi có thể là chúng ta không thể chờ tình huống như thế xuất hiện, nếu như bắt đầu niệm phân phong tức vị rồi, chúng ta cơ hội mở miệng đều không có, chỉ cần phong thường xuống, lại đi cấp đoạt những tiêu tức vị tiểu không khả năng, đó mới sẽ xúc phạm nhiều người tức giận. Bằng vào chúng ta muốn ở rõ ràng. Ý bắt đầu sắc phong trước ngăn cản, ta cảm thấy chúng ta rõ ràng. Y vào chiều, liền khởi bẩm, thỉnh cầu hạ thấp hoàng người anh, chứng nhậm đám người tức vị. Nếu như hoàng thượng có hậu chiêu gì, chúng ta là có thể là cái lời dẫn, nếu như không có hậu chiêu, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khuyên can. Tào Sung nói xong, Tiên Lặng nhìn về phía Chu Bất Nghi, Lưu Tuần cũng nghe được Tào Sung cùng Chu Bất Nghi đang thương lượng một việc lớn, cũng lại gần lắng nghe. Chu Bất Nghi tay chống trên bàn, chậm rãi nói, "Ngươi nói đúng, chỉ cần bắt đầu đã sắp phòng, chúng ta lại đi ngăn cản, cái kia chính là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hết thảy đều chậm, hậu hoạn vô cùng. Nhưng là ngươi nghĩ quá chúng ta đi tìm cầu hạ thấp Hoàng Nguyệt Anh đám người phong tứ hậu quả sao? Đó là đắc tội toàn bộ triều đình văn võ, ai dám đi tiến vào cái này án, sau đó tại triều đình đều khó mà đặt chân, thậm chí." Chu Bất Nghi không hề nói tiếp, có câu nói Ninh Phạm Thiên Điệu không đáng nhiều người tức giận, từ cổ chí kim cái cách người chắc chắn phải chết chính là cái đạo lý này là một người đại hãn người phong tước chính mình cao nhất giấc mơ xuất hiện tại chính mình đi mời cầu hạ thấp hoàng nguyệt anh trương nhậm phong tước vậy thì đi chờ đợi với hạ thấp hết thảy văn võ phong tước đây quả thực là tự tìm đường chết nghĩ qua vì lẽ đó ngày mai ta lấy hà bắc tổng chỉ huy điều hành thân phận hướng hoàng thượng trình lên khuyên ngăn tào sung nói rằng chu bất nghi nghĩ đến hồi lâu hắn vẫn là không quá tin tưởng lưu trường sẽ lạm phong tước vị nhưng là dù cho chỉ có một phần ngàn khả năng chính là hậu hoạn vô cùng vẫn là lưu cho lưu tuần hậu hoạn hơn nữa thời cơ chỉ ở thoáng qua trong lúc đó Một khi bắt đầu phong tước, không ai có thể nói chen vào, phong tước sau khi chúng văn võ tứ vị đã đến thời điểm, đến thời điểm lại đi thỉnh cầu giảm miễn hết thệ văn võ tứ vị, cái kia chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa chuyện cười. Thời cơ chớp mắt là qua. Nghĩ đến tiên hạ đâu đâu cũng có khác họ Vương của diện, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, Chu Bất Nghi cũng không cho phép. Tao sung nói đúng, mặc kệ Lưu Trương có hay không hậu triều, chính mình tiên tiến dán lại nói, nếu như Lưu Trương có hậu thủ, của mình trình lên khuyên ngăn nhất định trở thành một lời dẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương trình lên khuyên ngăn. Trường 982, Tào Sung chỉnh lên khuyên ngăn. Nếu như không có hậu chiêu, Lưu Trương đúng như Tào Sung từng nói, là vì đối với Công Vân văn Võ Thiền, cái kia chính hắn một chỉnh lên khuyên ngăn cũng quá tất yếu rồi. Hay là ta đi thôi, Hoàng thượng đã nhìn quen rồi ta Chu Bất Nghi không kiêng dè gì, cũng không kém lần này, ta cũng là con giận quá nhiều rồi không nữa." Chu Bất Nghi cười nói. Chu Bất Nghi từ nhỏ tùy tính, chẳng là cái thá gì quá quan tâm, hiện tại như thế, Chu Bất Nghi không sợ đắc tội người nào. Không nghi ngờ, ngươi ở lại điện hạ bên người chín năm rồi, điện hạ không có ngươi không được, Tào Sung lần này đi, coi như là báo bệ hạ cùng điện hạ ơn tri ngộ. Vậy thì đi nghĩ mô phỏng viết sổ con. Tào sung nói xong không giống nhau, không chờ Chu Bất Nghi đang nói chuyện, xoay người rời khỏi Lưu Tuần gian phòng, lấy Tào Sung thông minh, làm sao lại nghĩ không tới lúc trước Chu Bất Nghi nắm những kiến thức kia câu dẫn mình, có Lưu Tuần ý tứ ở bên trong. Mà bây giờ Tào Sung một mực tại Lưu Tuần bên người lâu như vậy, bất kể là Lưu Trương vẫn là Lưu Tuần, xưa nay không đem mình làm Tào gia tới được công tử đối xử, chưa từng hoài nghi cái gì, đặc biệt Lưu Tuần, hoàn toàn đem chính mình làm bằng hữu. Tào vốn là cũng không phải một cái dã tâm người, lúc trước Tào Tháo vẫn là ngụy vương lúc, mấy cái huynh đệ đều tại lôi kéo văn võ. Tào Xung cũng không nghĩ tới cho mình tăng trưởng thế lực. Tào Xung một đời nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể đủ phụ tá Tào Tháo thành tựu Đại nghiệp, Hiện tại cái này chút đều đã qua, Tào Tháo cũng không có thiên hạ chi tâm, cùng Linh Sư đồng thời ẩn cư đi tới. Vậy mình cũng chỉ có Lưu Trương cùng Lưu Tuần ơn chi ngộ phải báo. Tào Xung tuy rằng xanh tính cẩn thận, thế nhưng cũng theo không sợ chết. Tào Xung cảm thấy vì Lưu Tuần con đường sau này dễ đi hơn một điểm, là đáng giá. Chu Bất nghi nhìn Tào Xung rời đi bóng lưng nhũ như mày, lần này trình lên khuyên ngăn tất nhiên cần phải tội cả triều văn võ. Tào Xung ở trong triều không có bất kỳ tan cơ, thậm chí bởi vì là Tào Tháo nhi tử, bị xa lánh ở bên ngoài lại như lúc trước làm một người Hà Bắc tổng chỉ huy điều hành, cũng có người hãm hại hắn, nếu như lần này đắc tội rồi cả triều văn võ, tao xung phòng trường ở trong triều không ở nổi nữa. Hô Chu bất nghi thở dài một hơi, nếu như Tào Sung có thể sinh ra sớm 10 năm, Trung nghĩa cùng Chí Nưu vô song, thành là có thể không thấp hơn hoàng người anh, nhưng đáng tiếc rồi. Chu bất nghi trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, Tào Xung lần này vì Lưu Tuần đi trình lên quên ngăn, căn bản là đem chính mình rơi vào tuyệt lộ, Tào đối với Lưu Tuần trung tâm không có hoài nghi, có thể là như thế này một cái có thể cho Lưu Tuần rất lớn trợ lực người, liền muốn như vậy cáo biệt triều đình. Chu bất nghi cảm thấy thật đáng tiếc không nghi ngờ ca ca, không cần lo lắng, tào xung mới giống như ta lớn, chúng ta có thể sống thời gian so với triều đình những người kia lâu nhiều lắm. lưu tuần ở một bên trầm giọng nói, chu bất nghi nghi hoặc mà nhìn lưu tuần một chút, nhưng là chợt đống nhiên tình ngộ, chu bất nghi đều bị lưu tuần kinh ngạc một chút. lâu như vậy rồi, chu bất nghi vẫn đúng là không nhìn ra lưu tuần có loại tâm cơ này, bình thường kia hảo hảo bộ dáng, chẳng lẽ là giả làm heo ăn thịt hồ sao? đúng vậy à, tào xung cùng lưu tuần đều còn trẻ như vậy, tào sung đắc tội rồi cả triều văn võ, chẳng qua không làm nữa, nhưng là chỉ cần lưu tuần ở một ngày nào đó, tào sung vẫn có thể trở về. Chu bất nghi hiện tại mới phát hiện, Lưu tuần bình thường một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng dấp, kỳ thực tâm sáng như gương. Đây mới là Minh chủ a, xem ra ban đầu ta lựa chọn không có sai. Chu bất nghi trong lòng nói một câu. Thái giám phụ sướng, đủ loại quan lại vào chiều. Hết thảy văn võ rất sớm liền đi tới hoàng cung quảng trường. Mỗi người tinh thần chấn hương nghị luận sôi nổi, hôm nay nhất định có thể phong cái thật to tức vị. Mà ngày đó chính là mình chân chính thành tựu công danh đại nghiệp một ngày. đủ loại quan lại nối đuôi nhau mà vào. Chu bất nghi đi tới treo hai cái vành mắt đen tạo súng trước mặt, chuẩn bị đến thế nào rồi. Kỳ thực ta cảm thấy. Hay là ta tới so sánh được thân phận của ngươi mẫn cảm, mà hoàng thượng biết ta cái gì tính tình. Không nghi ngờ, yên tâm đi, ta lấy một cái huyền chuyển phương thức. Tao sung nói rằng, nếu như trực tiếp trình lên khuyên ngăn thỉnh cầu hàng tức vị thấp, khẳng định đàn hồi rất lớn. Đêm qua ta viết viết, đột nhiên nghĩ đến, trước đó không phải có cái giảm dần tức vị sao? Giảm dần tức vị. Chu Bất Nghi liếc mắt nhìn Chu Vi, cố ý tránh được một ít quan chức nhỏ giọng nói, "Tao sung gật gù, cái kia giảm dần tức vị mặc dù chỉ là cho xuất ngũ cấp thấp tướng sĩ định, thế nhưng ai nói không thể dùng để vương tướng. Ngày hôm qua Phong Vương cũng không nói nhất định Phong không phải giảm dần tức vị." như vậy cũng không phải trực tiếp hàng tước vị thấp nên tốt hơn nhiều chỉ là giảm dần tước vị còn chưa đủ ta còn biết không có thể mở phủ không thể trị nước bằng không những này khác họ vương đời thứ nhất phải tạo phản ai nguyện ý chính mình tử tôn không thể kế thừa từ bản thân tước vị chính là cái này một cái e sợ sẽ đắc tội mấy người bất quá cái kia cũng không sao cả chu bất nghi nghiêm nghị gật đầu tao xung cái này biện pháp mặc dù so sánh trực tiếp để lưu trương hạ thấp phong tước tốt một chút dù sao quân vua hí ngôn, sao có thể ngày hôm qua tre ngày hôm nay liền hàng tước nhưng là dùng ngày cái gì giảm dần tước vị đó cũng là đắc tội định rồi Chu bất nghi căn bản không nghĩ tới Lưu Trương sẽ đem giảm dần tức vị dùng ở văn võ đại thần trên người. Tối chào xong xuôi, Lưu Trương gọi ra một tên thái giám, thái giám cầm trong tay từng phong từng phong phần thưởng chiếu thư, chúng văn võ nhìn này phong chiếu thư, đều có chút kích động, trong lòng mong mỏi mình là cái gì tức vị. Vậy thì như học sinh cuộc thi xong, chủ nhiệm lớp bắt đầu niệm điểm như thế kích động. Thái giám bắt đầu niệm phía trước lời chúc, chờ lời chúc niệm xong, liền muốn là phong thưởng rồi, Hoàng Nguyệt Anh đã chuẩn bị ra khỏi hàng, đi qua, nhưng là Tào Xung nghe được thái giám đã bắt đầu niệm lời chúc, Lưu Trương cũng chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, biết lại không đi ra ngoài, đợi được bắt đầu chính thức phong thưởng. Cái kia sẽ trễ. Tào xuống một bước bước ra, Hà Bắc tổng chỉ huy điều hành Tào Sung, có việc khởi bẩm bệ hạ. Hết thảy văn võ đều chính kích động chờ phong thường đây, lúc này Tào Sung dĩ nhiên nhảy ra, trong lòng đều có điểm không thoải mái, đặc biệt lúc trước Tào Sung vẫn là phụ trách Hà Bắc công trình, hiển nhiên đã sớm biết muốn rời đô Bắc Kinh. Văn võ bá quan rất nhiều đều không muốn rời đô Bắc Kinh, đến rồi Bắc Kinh đi sau, cảm, giấc nơi này rất lạnh, trong lòng càng không thoải mái, nhưng là toán khí không thể phát ở Lưu Trương trên người, một cách tự nhiên, đều kưu hận Tào Sung sông này Bắc tổng huy điều hành. Hoàng Nguyệt Anh lại nhướng thu lại bước chân, Lưu Trương cũng mở mắt ra. Không biết Tào Xung đột nhiên đứng ra ngoài làm gì, cho tấu. Khởi bẩm bệ hạ, Tào Xung là mới nhập xuyên quân, nhưng cậu thả cư triều đình, thêm nữa trẻ người non dạng, tuy rằng ngày đêm nghiên tân chính, nhưng vẫn không phải rất rõ tích trong đó nội dung quan trọng. Tào Xung biết tân chính vì ta hướng lập quốc gấp dễ, ban ơn cho vạn dân, tuyệt đối là một cái tốt chính sách, chính vì như thế, Tào Xung càng thêm không thể không cẩn thận nghiên. Nếu không thể hiểu rõ, thực sự không còn mặt mũi đối với triều đình này. Tào Xung thì nói tân chính, như có sai lầm, xin ngụy văn võ bá quan bằng chứng. Nếu là Tào Xung đối với tân chính một chữ cũng không biết, tính xin hoàng thượng hạ chỉ để Tào Xung lui ra triều đình. Quân thân nghị luận sôi nổi, cũng không biết Tào Sung đây là hát cái nào vừa ra, Lưu Trương cũng kỳ quái nhìn Tào Sung. Hắn đương nhiên không cảm thấy Tào Xung chưa quen thuộc tân chính, tân chính lại không có gì thâm ảo, chỉ là bởi vì đắc tội nhiều người, mới khó có thể thực thi, đừng nói Tào Sung thị thần động. Coi như là người bình thường, cũng có thể rõ ràng. Bất quá Lưu Trương cũng biết, rất nhiều cao thâm khó lượng quan chức trình lên quên ngăn, yêu thích đến đường công trình lên quên ngăn, cũng tùy vào Tào Xung. Chỉ là Lưu Trương biết, cái gì đường công trình lên quên ngăn, bình thường đều không phải là cái gì lời hay. Lưu Trương cũng là người cũng không thích nghe lời trói thai, liền đánh tới thập nhị vạn phần tinh thần, đến rồi toàn diện phòng ngự. Chuẩn bị bất luận Tào Sung nói cỡ nào lời khó nghe, cũng nhìn xuống. Chỉ nghe Tào Sung nói, "Vậy hạ, Tân Chính hạt nhân ở chỗ Tam đại chính lệnh, thổ địa lệnh." Giới hạn giá khiến cùng bốn khoa cử sĩ, Tào Sung cảm thấy, từ quân xuyên khởi binh đến nhất thống thiên hạ, thổ địa khiến cùng bốn khoa cử sĩ tác dụng hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái kia chính là đánh vỡ thế tộc thổ địa diễn kịch cùng quan trường lũng đoạn. Mà thế tộc thủ địa diễn kịch cùng quan trường lũng đoạn đến từ nơi nào? Đến từ đám bọn hắn đời đời truyền thừa gia tộc hệ thống, nếu như không phải gia tộc khủng lộ hệ thống, Bọn họ có sức mạnh nào đi thổ địa diễn kịch cùng quan trường lũng đoạn? Vì lẽ đó thổ địa khiến cùng bốn khoa cử sĩ, phản chính là đời đời truyền thừa gia tộc cử phép hệ thống. Tào sung lại cảm thấy, nếu như không là trước đây đại hán quan trường sát cử chế để thế tộc hình thành quan hệ bám váy đàn bà, kiên quyết sẽ không để cho loại này ra tộc khổng lồ hệ thống đời đời truyền thừa, cũng sẽ không có sau đó ra tộc khổng lồ hệ thống. Vì lẽ đó thổ địa khiến cùng bốn khoa cử sĩ, phản đối là đời đời truyền thừa. Bệ hạ, chư vị đồng Liêu, Tào sung tuổi nhỏ thấp phòng, không biết nói có đúng hay không chúng văn võ đều trượng nhị kim cương không tìm được manh mối. Tào Sung nói tới không có gì không đúng đích, rôn rập gật đầu. Chỉ là buồn bực Tào Sung muốn nói gì? Nói tiếp đi. Lưu Trương nói rằng, hắn hiện tại có rất nhiều kiên trì. Ngược lại sau đó Hoàng Nguyệt Anh vừa ra tới, nhất định là sóng gió lớn. Hiện tại để Tào Sung làm bổ não cũng tốt. Nếu thổ địa khiến cùng bốn khoa cử sĩ phản đối đời đời chuyển thừa, hơn nữa cái này hai chính sách quan trọng khiến là bệ hạ định ra đại hán lập quốc rất dễ. Cái kia bệ hạ sau khi liền không nên có tương tự hại tiếp tục kéo dài. Tào sung nghĩ, vị đời đời chuyển lựa chính là cái này loại thay hại kéo dài, là hủy hoại ta nước Đại Hán bạn bệ hạ như vậy anh minh thần vũ đế vương vạn năm có gặp đời này có bệ hạ đột nhiên xuất hiện đánh ngã những kia đời đời truyền thừa thế tộc thế nhưng nếu là tức vị truyền thừa lại hình thành một nhóm thì còn ai ra cứu lại đại hán ta đại hán chẳng phải là hết thuốc chữa sao tào xung tiếng nói vừa dứt quân thần lập tức bắt đầu nghị luận tức vị truyền thừa là tai hại kéo dài này tào xung đến cùng muốn nói gì bọn họ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới có người dám nhắc tới ra tức vị không truyền thừa bọn họ căn bản không này phương tiện tư duy vì lẽ đó lúc này đều nghi hoặc mà nhìn tao xung không biết hắn phát cái gì thần kinh mà chết lan anh Hoàng Nguyệt Anh, Trương Nhậm, pháp chính các loại, chờ, mang theo tâm sự người, nghe được Tào Sung tức vị hai chữ, liền đánh một cái giật mình, lẽ nào Tào Sung? Hoàng Nguyệt Anh nhìn về phía Lưu Trương, lẽ nào Lưu Trương tìm Tào Sung như thế cái người chết thế? Đây không phải muốn để người ta hại chết sao? Tào Sung một không có các cơ, hai vẫn là Tào tháo nhi tử, đừng nói so với Trương Nhậm pháp chính chết Lan anh, chính là sánh vai bái bọn người thiếu nghiêm trọng, một người như vậy ra mặt, đắc tội cả Triều Văn Võ, chắc chắn phải chết ta. Mà ngồi ở trên ghế rồng Lưu Trương cũng bối rối, nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút, lẽ nào Nguyệt Anh không muốn đi ra, cổ động cái Tào Sung? Nàng không phải người như vậy chứ? Tào sung, có lời gì nói thẳng. Liễu Trương nói rằng, vâng. Tào sung thi lễ một cái. Đối với Lưu Trương nói, vậy hạ, Tào sung cảm thấy như tước vị thế tộc truyền thừa, tất nhiên hình thành cùng thế tộc như thế gia tộc thế lực, hơn nữa khả năng càng sâu. Tước vị đời đời truyền thừa, sau này càng ngày càng nhiều. Bây giờ văn võ đại thần đều đạo đức tốt, nhưng là ai có thể bảo đảm con cháu của chính mình cũng giống như thế? Tào Xung có thể dự kiến, trăm năm mấy sau trăm tuổi, tất nhiên hình thành lần lượt tước vị gia tộc, rồi cùng trước đó những kia thế tộc như thế, bọn họ có con trước, có đất phòng, có đặc quyền, thực đang làm hại rất liệt e sợ còn muốn cho hiện tại đứng ở bên trong cung điện tổ tông hộ thệ. Vì ngăn chặn người đời sau gieo hại hậu thế, vì người đời sau không cho bây giờ quân xuyên công Vân Văn Võ hộ thệ, tao sung cảm thấy hẳn là hủy bỏ tức vị thế tập. Quân tần an tĩnh đầy đủ mấy giây, trong nháy mắt ồn ào, tức vị bất thế tập, tao sung quả thực kinh động thiên hạ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, chuyện này quả thật xúc phạm chúng văn võ điểm mấu cho ta. Một ít quan chức tại chỗ liền không nhịn được muốn đứng ra. Tao sung lại nói, thế nhưng, hết thệ quân xuyên công lao lớn thần, đều vì đại hán phục hưng lập xuống công lao hắn mã, nếu như hoàn toàn không thể mang cho con cháu của chính mình chỗ tốt, e sợ không tốt lắm hơn nữa một cái vương tước gia đình lập tức biến thành một người bình thường gia đình cũng không có thể chịu đựng đến thời điểm e sợ chư vị văn võ giằng coi không phải quan tâm phụ thân mẫu thân của bọn hắn tại thế mà là gia tộc xa sút vì lẽ đó tào xung nghĩ đến một cái triết chung biện pháp tào xung nắm ra bản thân tấu trương, một tên thái giám vội vã hạ xuống tiếp nhận tấu trương hiện cho lưu trương, tào xung dừng một chút nói tào xung cảm thấy hẳn là bắt đầu dùng bệ hạ chi trước định ra giảm dần tước vị tào xung cảm thấy có thể như vậy tước vị đời đời giảm dần nhất đẳng vương tước đời kế tiếp thu được một đẳng công tước một đẳng công tước đời kế tiếp có thể thu được nhất đẳng hậu tước như vậy loại suy Lưu Trương đã mở ra Tào Sung Tấu trương, nhìn một chút, chính mình cũng không nhịn được trong lòng ngạc nhiên. Quả thực cùng ý nghĩ của chính mình bất nhiêu nhi hợp. Hiện tại Lưu Trương nghiêm trọng hoài nghi Tào Xung là Hoàng Người Anh, Chết Lan Anh, hoặc là Trương Nhậm Pháp chính đầu độc tới rồi. Mà phía dưới bốn người, tương tự một vị Tào Sung là Lưu Trương lấy được. Bất quá quần thần muốn ánh mắt muốn ăn người, Tào Xung tiếp tục nói, cứ như vậy có chỗ tốt, chỗ tốt gì đây? Cái kia chính là gia tộc địa vị bảo tồn. Tỷ như một tên quan chức là nhất đẳng vương tước, một người bằng hữu của hắn là nhị đẳng vương tước, nhà của hắn thế rõ ràng so với bạn hắn cao hơn một chút, con cháu của hắn cũng cùng có vinh yên đã đến hắn bối, đã lấy được một đẳng công tước, mà bạn hắn ròng rỏi lấy được vẫn là hai đẳng công tước. cứ như vậy, hắn bối gia thế vẫn là so với nhà bạn cao. như vậy loại suy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tổ tiên vinh quang, có thể đời đời truyền thừa, con cháu địa vị bất biến, tự nhiên cao hứng, cũng coi như là vợ con hưởng đặc quyền lên rồi. mà bạn hắn gia nếu như muốn thay đổi địa vị, chỉ có thể để tử tôn vì là đại hán làm ra công hiến, như vậy cũng là cổ vũ ta đại hán công vân gia đình, đời đời đều có thể duy trì ý chí chiến đấu, vì là đại hán phồn vinh phú cường góp một viên đạch. Tào Sung trầm rãi mà nói, tuy rằng hắn biết như vậy trình lên khuyên ngăn hậu quả, thế nhưng lúc nói chuyện hoàn toàn không nhìn thấy kinh hoàng, trái lại rất có tốt sắc, phảng phất tự mình nghĩ ra một cái tinh diệu chú ý. Quân thần nghe cái gì tự nhiên cao hứng cũng coi như vợ con hưởng đặc quyền duy trì ý chí chiến đấu, mặt thanh đều sắp chảy ra nước rồi. Nhưng là Tào Sung coi như không thấy, lại nói, ngoài ra, Tào Sung thính nghĩ, Liên Phong hoàn toàn là di tiền thế tộc tập tục xấu, thổ địa của chúng ta khiến chính là phòng ngừa thổ địa diễn kịch, đương nhiên không thể liên phong. Vì lẽ đó Tào Sung kiến nghị, hết thảy tứ vị, giống nhau không cho phép khai phủ, không cho phép trị quốc. Cái gì đã có người không nhịn được lên tiếng, bắt đầu cái gì giảm dần tức vị cũng đã nghiêm trọng xúc phạm chúng văn võ điểm nốt chốt, bây giờ lại đến cái không gia phụ không trị quốc, vậy hay là tước vị sao? vậy còn không bằng trực tiếp phát tấm bảng, mỗi tháng rửa theo nhãn hiệu lính mỹ lương đến hay lắm điểm, ngoại trừ một điểm phúc lợi, này tước vị còn có cái gì dùng? Xin mời bệ hạ ân chuẩn. Tào sung không có để ý trung quanh nghị luận, hướng về Lưu Trường bái đi. Quân thần cũng nhịn không được nữa, dồn dập mở miệng phản bác Tào sung, mà Tào chỉ là quỷ dạm dưới đất, liền không ngẩng đầu, chớ nhìn hắn bắt đầu nói ý, kỳ thực trong lòng hận căng thẳng, hắn không phải sợ bị trả thù mà là sợ Lưu Trương không nhận lời, Tào Xung cùng Chu Bất Nghi không phải kiểu như là bậc cao nhất, Chu Bất Nghi trong lòng là càng tôn kính Lưu Trương, là vì Lưu Trương mới chân thành làm Lưu Tuần bạn. Mà Tào Xung phần lớn tình cảm đều tại Lưu Tuần nơi đó, tuyệt không cho phép lưu lại lớn như vậy hậu hoạn cho Lưu Tuần, Tào Xung thông minh như vậy, nơi nào không biết lấy Lưu Tuần tính cách là không thích hợp chính chiến. Muốn thì rất nhiều khác họ Vương, coi như là tức bỏ thổ địa, trung ương cùng địa phương ai thắng ai thua, còn thật bất hảo nói. Tào lo lắng Lưu Trương bác bỏ của mình trình lên ăn, khư khư cố chấp, đó mới là đáng sợ nhất, Tào sớm đối với Lưu Trường cản cương độc đần có hiểu biết cái khác văn võ tào xung đều không thèm để ý, chỉ để ý lưu trương. lưu trương đệ xuống quần thần khởi bậm, ngược lại đều không khác mấy răng dấp, ngược lại đều là phản đối tào xung. lưu trương cầm qua thái giám phong thưởng thánh chỉ, đối với phía dưới quỳ tào xung nói: tào xung, dựa theo chấm định ra tước vị phong thưởng, ngươi tào xung là cấp 5 vương tước, mặt khác tào trương là một đẳng công tước, hạ hầu viên là hai đẳng công tước, ngươi còn nhất định phải chỉnh lên quyên ngăn sao? lưu trương yên lặng nhìn về phía tào xung, quần thần cũng nhìn về phía tào xung, ai cũng cảm thấy tào xung nhất định là không ăn được nho thì nói nho còn xanh coi chính mình không có cao đẳng tước vị, liền tới yêu cầu Khải lấy cái gì giảm dần tước vị. Hiện tại hắn tỷ tỷ là nhị đẳng vương tước, Tào Trương Hạ hầu uyên đều là trên đẳng công tước, chính mình còn là một cấp năm vương tước, tào ra như vậy phong thưởng cũng làm cho rất nhiều văn võ không thoải mái, nhưng là cái này cũng là ai đều không thể cự tuyệt. rất nhiều người trong lòng đều tại cười thầm, Tào Xung lần này là lấy đá nện chân mình rồi, bọn họ vậy mới không tin Tào Xung có thể thừa nhận được hấp dẫn như vậy. Tào Xung nghe được mình là cấp năm vương tước lúc lấy làm kinh hãi, nguyên bản hắn chỉ cho là Chu bất nghi khả năng đến vương tước, cũng có khả năng là được tước, coi chính mình nhiều nhất bất quá một cái tước. Hoàn toàn không nghĩ tới mình là vương tước, nhưng là lúc này Tào Xung kiên định hơn trình lên khuyên ngăn quyết tâm, chính mình cũng là vương tước, cái kia nhiều lắm thiếu vương tước. Hơn nữa thời khắc này Tào Xung trong lòng là rất ấm, mình là Tào Tháo Nhi tử, quanh chạy tới ngoại trừ làm cái Hà Bắc tổng chỉ huy điều hành, chẳng hề làm gì cả. Lưu Trương dĩ nhiên ở định ra tước vị thời điểm cho mình vương tước, coi như là vì cái này, chính mình ngày hôm nay tiến vào đạo này gián chính là đáng giá. Bệ hạ, Tào Xung ngẩng đầu lên, kiên định nói, Tào Xuân nguyện tự động từ bỏ tước vị, thỉnh cầu bệ hạ đồng ý bắt đầu dùng giảm dần vương tước, không gia phủ, không trị quốc, đại hán hy vọng, vạn dân hy vọng. Thiên hạ hy vọng. Quân thần kinh hãi, nguyên bản còn tưởng rằng Tào Sung sẽ qua loa hai câu, liền tìm cái bậc thang lui ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tào Sung dĩ nhiên không chỉ phải kiên trì chỉnh lên quên ăn, còn chính mình buông tha cho tức vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 983, Thu Hối lộ. Chương 983, Thu Hối lộ. Cái kia chính là nói, Tào Sung căn bản liền giảm dần tức vị cũng không ổn. Ngay khi quân thần còn tại phản ứng giai đoạn, nghĩ làm sao phản bắt lúc, Triết Lan Anh cùng Hoàng Nguyệt Anh đồng thời bước ra một bước, kết quả vẫn là Triết Lan Anh trước tiên đi ra. Vậy hạ, Triết Lan Anh cảm thấy đệ đệ nói đúng tước vị thế tập cùng tân chính nghiêm trọng vi phạm chiệt lan anh nguyện từ bỏ bắc hải vương tước vị cùng sung đệ cùng dán chiệt lan anh sở dĩ cái thứ nhất đi ra còn từ bỏ tước vị là vì tào Sung là đệ đệ của nàng chiệt lan anh trong lòng có chút đoán giận lưu trường tại sao tìm đệ đệ mình đến đỉnh nòng súng tào Sung có thể không chịu nổi chính hắn một tỷ tỷ chỉ có thể trước tiên đứng ra chúng văn võ lần thứ hai kinh hãi chiệt lan anh hiện tại nhưng là quân xuyên bá chủ ở hoàng nguyệt anh phong yến vương trước đây chiệt lan anh là quân xuyên cao nhất tước vị mà bây giờ bắc hải vương đó là phúc sắc toàn bộ thảo nguyên vương tước nếu như khai phủ trị quốc có thể trở thành lớn nhất các nước chư hầu Chúng Văn Võ nguyên bản cảm thấy Tào Sung người nhỏ, lợi nhẹ, trình lên khuyên ngăn nội dùng vừa chân kê buồn cười, Lưu Trương sẽ không tiếp thu, nhưng bây giờ chết Lan Anh muốn từ bỏ vương vị phụ họa trình lên khuyên ngăn, chúng Văn Võ đều không thể nhịn xuống trong lòng ngạc nhiên. Lưu Trương khẽ cau mày mà nhìn về phía Chiết Lan Anh, tuy rằng Chiết Lan Anh chính là hậu phi, tư vị với tự thân không có tác dụng gì, nhưng là đối với nàng về sau dòng dõi là hữu dụng. Lưu Trương đã sáng tỏ không sẽ trực tiếp phong phong tước vị, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ, mà Chiết Lan Anh nếu như là Bắc Hải Vương, về sau dòng dõi là có thể trực tiếp sắc phong công tước, đối với con trai của nàng vẫn có chỗ tốt. Chỉ là Lưu Chương đã biết, mặc kệ Tào Sung có phải là bị ai đầu độc tới, tức vị phong ba đều đã bắt đầu, vào lúc này đệ nhất việc quan trọng là muốn thúc đẩy giảm dần tức vị phổ biến. Bệ hạ, Nguyễn anh không bông tha tức vị, chỉ mong lĩnh giảm dần tức vị, không gia phủ, không chỉ quốc. Hoàng Nguyên Anh không hề từ bỏ tức vị, nàng cũng không thể từ bỏ, nếu như trình lên khuyên ngăn người đều như thế đại công vô tư, cái kia trình lên khuyên ngăn sức ảnh hưởng sẽ nhỏ đi, bọn họ không phải muốn trừ tận gốc thế tập tức vị, chỉ là muốn một cái giảm dần chế độ. Hoàng Nguyên Anh biết, định ra cái này chế độ mới là chủ yếu, nếu như toàn bộ từ bỏ tức vị, vậy thì biến vị rồi. Bệ hạ, mặt tướng nguyện lĩnh giảm dần tước vị, không gia phủ không trị quốc. Trưng Nhậm đứng dậy. Thuộc hạ nguyện lĩnh giảm dần tước vị, không gia phủ không trị quốc. Pháp Chính cũng theo đứng ra. Chúng văn võ đều nghi ngờ không thôi. Đang lúc này lại có một ít tướng lĩnh đứng ra, Hoàng Trung, Cao Bái, phản Lê Hương đám người, nô đột cốt thấy tình huống như thế, do dự một chút, cũng đứng ra. Thuộc hạ nguyện lĩnh giảm dần tước vị, không gia phủ không trị quốc. Lục tục lại có một ít văn võ đứng ra, thế nhưng so với không có đứng ra, vẫn là cực nhỏ một phần, phần lớn đều thanh như mặt, rõ ràng không muốn từ bỏ cố định vị. Hứa tính nhìn hai bên một chút, còn có nhiều người như vậy. Hoàng thượng cũng không thể mới vừa đăng ký liền phạm nhiều người tức giận đi, tiến lên trước một bước, nói năng có khí phách nói rằng: "Bệ hạ minh giám, hứa tính mặc dù không biết chính mình đem thụ phong gì tước, thế nhưng bất luận gì tước, bất kể là giảm dần tước vị, vẫn không có tước vị, hứa tính đều chắc chắn sẽ không có lời bán hận. Thế nhưng hứa tính có mấy câu nói không thể không nói, xin mời bệ hạ ân chuẩn, cũng xin mời Triết Lan tướng quân, Hoàng Nguyệt anh quân sư, cùng với tạo xung đại nhân chớ trách, có chuyện nói thẳng đi." Nhìn thấy phần lớn văn võ đều tại chỗ đứng thẳng, này từ lúc Lưu Trương Như đại trước Thế tộc mặc dù phần lớn bị diệt, nhưng thế tộc lý niệm thâm căn cố đế muốn cho đại hán thời kỳ người thả vứt bỏ quang tông diệu tổ cơ hội, cái kia thực sự quá khó khăn. Vậy hạ, hứa tính túi người hành lễ. Từ xưa tới nay, văn võ công quân không ai không tham danh thật lợi. Bây giờ trên triều đỉnh có tào sung, triết lan tướng quân, hoàng quân sư các loại, chờ như vậy đại công vô tư người, quả thật không tiền khoáng hậu, cũng chỉ có chúa công như vậy thánh quân tại triều mới có như thế tài đức sáng suốt chi thần. Thế nhưng tin tưởng chư vị đều nghe nói qua thánh sư tử nguyên cơ công việc sự việc xưa kia, ị tử chi đệ tử tử lộ cứu một đứa bé đứa nhỏ phụ thân đưa hắn một đồng nhiêu, tử lộ nhận, có người nói tử lộ làm việc tốt muốn hồi báo, không có tử, nhưng khổng tử biểu dương hắn, nói như vậy sau đó sẽ có nhiều người hơn làm việc tốt. Khổng tử còn có một tên đệ tử, tên là cống, cờ mẹ thu Lô quốc có một đạo pháp luật, nếu như Lô quốc người ở ngoại quốc nhìn thấy đồng bào gặp bất hạnh, lưu lạc làm đầy tớ, chỉ cần có thể đem những này người trở về, là có thể từ quốc gia thu được bồi thường. Cống, đem Lô quốc người từ nước ngoài trở về, nhưng không hướng về Lô quốc lĩnh bồi thường. Khổng tử lại nói, cống như ngươi vậy là không đúng, từ nay về sau, Lô quốc sẽ không người lại đi chuộc đồ chính mình gặp rủi ro đồng bào rồi. Thánh sư khổng tử ý tứ, tin tưởng mọi người đều hiểu, coi đời này như Thiết Lan tướng quân, Hoàng quân sư, Tào đại nhân như vậy đạo đức tốt chí sĩ, thực sự quá ít. Đại đa số người đều là tôn trọng có thủ lao lao động, mà Khổng tử đệ tử cũng không thường lao động. Như vậy nếu như mọi người lao động muốn báo thủ lời nói vậy đã nói rõ bọn họ phẩm đức hạ thấp, nếu như không muốn báo thủ lời nói bọn họ lại không muốn làm. Kết quả làm việc tốt người sẽ càng ngày càng ít, vì lẽ đó Khổng tử mới phê bình đệ tử cao thượng. Liên Khổng Thánh nhân đều đề xướng có thủ lao lao động, chớ nói chi là chúng ta những này người hầu thế, hoàng thượng ban bố vị, là ban phát cho những kia đối với đại hàn có công người nếu như cũng như triết lan tướng quân, hoàng quân sư, tào đại nhân như vậy, e sợ sau đó không bao nhiêu bách tính nguyện ý vì đại hán chiến tích đi à nhà? đúng vậy a, đúng đấy. hứa tính nói có trật tự, còn dùng khổng thánh nhân nêu ví dụ, mới vừa nói xong, lập tức gây nên quần thần phụ hoạ, rất nhiều không sách thánh hiền võ tướng, tuy rằng không làm sao nghe hiểu, cũng rồn rập phụ hoạ. giảm dần tước vị cũng không phải là không trả giá, mỗi một cấp loại, chờ, tước vị đều kèm theo rất cao bao nhiêu quy cách đãi nộ cùng đặc quyền, lẽ nào đây không phải hồi báo sao? đột nhiên giảm bớt báo lại, này cùng chưa có trở về báo có gì khác biệt? cứ tiếp như thế, triều đình công tín trôi đi nước đem không nước. Trên triều đỉnh chia làm hai ba người bắt đầu ồn ào lên, thế nhưng rõ ràng bảo vệ cố hữu tức vị chiếm tuyệt đại đa số. Lưu Trương nhìn cảnh tượng như thế này, hai phe đều có lý, hơn nữa còn là vì mình quyền lợi, biết căn bản thảo luận không ra kết quả gì. đã qua buổi trưa, Lưu Trương tuyên bố bãi triều, đổi, sửa, y lại bàn. Vậy Hạ, việc này không thể kéo. Xuất cung sau điện, Hoàng Nguyệt Anh đối với Lưu Trương nói một câu: Ta biết, lập tức ở trong dân chúng đi tạo thế, để bách tính tỉnh nguyện giảm dần vị, không ngừng bách tính. Những kia xuất ngũ binh sĩ tướng quân, toàn bộ phát động, phát sách thiên tân vệ ồn Giang Đông Ngụy Duên. Tây vực bảng thống đô Vi, Cao Ly Vương Việt Tào Trường, Giao Châu Chu Lượng Thái Minh, Liên Danh Trình Lên Quyên Ngăn, thỉnh Câu Thực Hành Giảm Dần Tức Vị, các loại chờ, gián thư vừa đến. Vâng, Lưu Trương từ lâu nở tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Ai không biết bảo vệ lợi ích của chính mình? Các đời người thống trị vì chăm sóc thượng tầng quan chức lợi ích, mới đưa rất nhiều thật chính sách vứt bỏ, biến thành không làm thương hại thượng tầng chính sách, mà những này cái gọi là thủ đoạn chính trị bình thường thỏa hiệp chính là bắt đầu. Biện pháp duy nhất chính là bức ép đi vào khuôn phép. Lưu Trương tin tưởng tuyệt đối không có một cái bách tính thích Trần Văn Võ có cố định tước vị, mặc kệ xuất phát từ tư tâm vẫn là công tâm, bách tính đều sẽ phản đối cố định tước vị. Những kê xuất ngũ binh sĩ mình chính là giảm dần tước vị, khẳng định cũng sẽ ủng hộ giảm dần tước vị. Hơn nữa bên ngoài văn võ hết lòng, triều đình này trên cái gọi là đa số, ngay lập tức sẽ có thể biến thành ít, Lưu Trương cũng không tin đẩy không đi xuống. Hoàng đại nhân, người nghe thấy được. Y. Tinh trên đường phố bách tính khắp nơi đều đang nói, nói cái gì ủng hộ giảm dần vị. Ta nhổ vào, một đám tiện dân, bọn họ không vị, liền kêu thị chúng ta những ngày công lao lớn thần. Nếu là không có chúng ta. Bọn họ còn tại chiến tranh vũng bùn bên trong không thể tự thoát ra được đây. Hứa tính đi tới Hoàng Quyền Quý Phủ, Phủ Đầu liền nói ra chính mình bất mãn. Hoàng Quyền nhíu nhíu mày, cái kia Hứa Đại Nhân dự định làm sao? Tại triều nghị ngày ấy, Hoàng Quyền không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Không phải Hoàng Quyền không muốn tước vị, cũng không phải nghĩ như vậy muốn tức vị. Kỳ thực có một người mỗi muội khi, làm, Hoàng hậu, có một người cháu là hoàng tử, tức vị đối với mình có trọng yếu như vậy sao? Hoàng Quyền hiện tại phí tâm không phải là của mình tức vị, mà là giả như Lưu Tuần Đăng Cơ có thể hay không thủ tục tương tàn. Nếu như thủ tục tương tàn, hoàng gia lại sẽ như thế nào? Hoàng gia hiện tại một hoàng hậu một hoàng tử, hoàng gia lại là khổng lồ như vậy thế ra, hoàng quyền cũng không nhận ra đến thời điểm Lưu Tuần sẽ bỏ qua cho hoàng gia, coi như Lưu Tuần bua tha, vì vững chắc Lưu Tuần hoàng quyền, Chu bất nghi, Tào Sung đám người cũng sẽ không bỏ qua. Tiên hạ thủ vi cường a, những người dân này rất rõ ràng là bị người phiến chuyển động, nếu như mang theo dân ý muốn chúng ta từ bỏ tư vị, cái kia cũng không hay làm a. Hoàng đại nhân, hoàng thượng không có lúc đó tuyên bố kết quả, nói rõ hắn cũng là kiêng kỵ nhiều người tức giận có phạm, chúng ta bên này lại nhân số đông đảo, nếu như xóa sạch chim đầu đàn, hoàng thượng chỉ có thể thay đổi chủ ý. Đối phó Tào Xuân. Không sai một cái thằng ngốc, cũng dám làm chim đầu đàn, từ hoàng thượng vậy ngược bắt tay, tao sung chết không có chỗ chôn, hoàng đại nhân, ngươi xem, coi thế nào. Vậy ngược. Hoàng quyền nói một câu, vung vung tay, các ngươi phải làm gì, chính các ngươi đi làm, không có quan hệ gì với ta. Nếu là lúc trước Hoàng quyền, nhất định sẽ khuyên hứa tính, nhưng là bây giờ, Hoàng quyền cũng không biết tại sao, trái lại có chút hy vọng hứa tính bọn họ làm bộ nào. Nhưng là việc này muốn hoàng đại nhân đầu mối. Được rồi. Hứa tính thở dài, thất vọng rời đi, Hoàng quyền là cao nhất quan văn, võ tướng bên kia tướng lãnh cao cấp cơ bản đều là một phái khác không coi hoàng quyền chuyện gì cũng không làm được nhìn hứa tính rời đi nếu mày hoàng quyền đột nhiên mở to hai mắt đột nhiên một cái ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi ý nghĩ nổi lên hứa đại nhân lão gia nhà ta xin ngươi trở lại tự thoại hứa tính mới vừa chu tới cửa liền muốn thất lạc rời đi đột nhiên một cái hoàng gia gia đình đổi tới hoàng huynh lý chính lý niệm quả nhiên so với ta cao minh hơn hơn nhiều lưu khang cầm một tờ giấy hâm mộ nói rằng lưu tuần cùng lưu khang như thường ngày đồng thời học tập lưu khang lại đột nhiên nói hai minh đệ đồng thời viết ra bản thân vì là chính lý niệm lưu tuần ngẫm lại cũng là viết So sánh một chút, Lưu Khang có vẻ rất tác liệt, nhưng quá đáng đơn giản, rõ ràng rất nhiều đều không trải qua đắn đo suy nghĩ, dù sao Lưu Khang mới 18 tuổi, muốn không được như vậy toàn diện cũng bình thường. Mà Lưu Tuần trải qua chu bất nghi nhiều năm như vậy hú độc, viết ra đồ vật liền muốn toàn diện nhiều lắm, đặt ở cùng một chỗ, ưu quyết hiển nhiên, liền Lưu Khang đều không thể không khen một câu. Lưu Tuần nhưng có chút buồn bã nói, Khang đệ tuy rằng có vẻ đơn giản, nhưng cái kia chỉ là bởi vì ngươi tuổi tác còn nhỏ, tri thức mặt không đủ, cơ bản phương hướng lại không sai, cùng phụ hoàng lý niệm gần gũi, giả lấy lúc, nhất định có thể để phụ hoàng vui mừng, còn ta. Lưu Tuần thở dài, viết lại toàn diện cũng cùng phụ hoàng đi ngược lại phụ hoàng không cự trách ta liền toàn tốt lưu tuần biểu hiện đúng tủng 18 tuổi lưu khang lại an đuổi vài câu lưu tuần trong lòng dễ chịu chút đúng lúc này một tên binh lính đi vào thông báo hai vị điện hạ ngoài cung đến rồi một cái máy tính nói là hà bắc kinh đảo công trình nam đoạn một cái tiểu bao công đầu muốn tới cho tào xung đại nhân tặng lễ tào xung đi phủ nha rồi tào xung đi tới hà bắc sau cùng chu bất nghi như thế đều không phụ đệ của mình còn ở tại lưu tuần trong cung đi tới quân cơ sứ tự không thể ở tại hoàng cung rồi hai người bây giờ còn đang tìm địa phương đưa phòng đây hoàng minh Lưu Tuần mới vừa nói một câu, Lưu Khang nói, "Này khúc sông một cái chủ đầu, tàu sung lại là Hà Bắc tổng trị huy điều hành, chạy tới tặng lễ nhưng là đút lót, quyết không thể thu à, thu rồi chính là hại tàu sung." Lưu Tuần gật đầu, chính muốn cự tuyệt, người binh sĩ kia lại nói, "Người kia nói, nhất định phải đem lễ vật tên báo với hai vị điện hạ, là băng tử đẳng hoa." Băng tử đẳng? Lưu Tuần trầm ngâm một thoáng, "Đã sao? Tuy rằng màu trắng cánh hoa tử đẳng đối lập màu tím ít, thế nhưng cũng chỉ là phổ thông hoa, giá thị trường mấy trăm đồng tiền đi. Gọi người đưa vào." "Hoan huynh." Lưu Khang thoáng không hiểu nhìn Lưu Tuần, Lưu Tuần nói, Khang đệ ngươi không biết, chết Lan tướng quân cùng Hoàng quân sư đều phải tiến cung vì lá phi rồi. Chết Lan tướng quân hoài niệm trước kia để người cho cũ, nơi đó có rất nhiều tử đằng hoa, trong đó đại đa số là băng tử đằng màu trắng cánh hoa, cho nên muốn ở trong cung cũng nuôi một ít, nhưng là Hà Bắc này phần lớn là màu tím cánh hoa. Tào sung là chết Lan tướng quân đệ đệ, một mực tại Lưu ý đây, khả năng này làm khoan biết chưa? Tử đằng căn bản cũng không phải là danh quý đích hoa, coi như băng tử đằng cũng không mắc, liền mấy trăm đồng tiền, không coi là lót. Hơn nữa sau đó ta đem tiền dựa theo giá thị trường thêm cho cái kia bao công đầu, lại hướng về quan lại báo cáo chuẩn bị, hẳn là liền không thành vấn đề. Lưu Khang gật gù, tuy nhiên lại nhíu như mày. Chỉ chốc lát, một chậu băng tử đằng mang tới hoàng cung, thật không coi là cái gì dành quý đích hoa, kỳ thực chính là. y, Tinh nông thôn thì có, nhưng là ngay cả như vậy, Lưu Tuần còn là cho cái kia bao công đầu tiền, sau đó hướng về quan lại báo cáo chuẩn bị, thu rồi một chậu tử đằng. Lúc này lại có binh sĩ đến đây, nói hoàng quyền tìm Lưu Khang, Lưu Khang liền hướng về Lưu Tuần cáo từ đi ra. Lưu Tuần cầm chính mình cái kia phong lý chính văn nhìn một lần, rõ ràng chính mình đối với mình vẫn tính hài lòng, nhưng là lại thở dài, biết Lưu Trương sẽ không thưởng thức, giấu ở trong ngăn kéo. Căng cứ tin tìm hiểu bộ quan chức lời khuyên, gần. Y Hà bắc một vùng dân ý hung hăng, đều vì tức vị việc, không biết các khanh thấy thế nào. Vào chiều sau khi, Lưu Trương cầm một cái sách, thái giám bưng một bàn, hướng về quần thần hỏi. Hoàng thượng, đang thảo luận tức vị trước đó, vi thần có một chuyện trọng đại bẩm báo. Không giống nhau, không chờ những đại thần khác đỡ lấy Lưu Trương, Hứa Tĩnh liền tiến lên trước một bước, nhìn về phía một bên Tào Dung, Tào đại nhân lấy quyền nhu tư, thu nhận công trình hối lộ, xin mời hoàng thượng ngự xử đại cha rõ. Hứa Tĩnh tiếng nói vừa dứt, thân ổn nào, dồn dập nhìn về phía Tào Dung, Tào nhưng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chính mình thu hối lộ chính mình lúc nào thu hối lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 984, nhà quê. Chương 984, nhà quê. Lưu Chương hơi nhướng mày, thật lòng bẩm báo. Vâng. Hứa Tính nói, Tào Sung chủ trì hạ Bắc công trình, trong đó kinh đảo vì là lớn, tiêu hao nhân lực vật lực quá lớn, nhưng Tào Sung không tư thương cảm thiên hạ sơ định, không báo lấy nũ thân đến địa vị Cao chi Hoàng Ân, thu rồi kinh đảo một bao công đầu hối lộ. Hoàng thượng đăng cơ không lâu, việc này chi ác liệt không thấp hơn Hoàng Lan, xin mời Hoàng thượng nghiêm trị Tào Sung, lấy biểu lộ ra triều đỉnh của ta quan chức chi công chính, đến vạn dân chi thông. Xin mời Hoàng thượng cho rõ." Một đoàn quan văn lập tức tán thành. Lúc này Tào Xung phát hiện không đúng, nhưng là còn không thăm rõ rõ ràng, Trái trên cùng Lưu Tuần đột nhiên nghĩ tới, lập tức ra khỏi hàng, "Phụ hoàng, chuyện này thần biết, cái kia bao công đầu đến đặc lễ, cũng là Nhi thần thu." Không để ý tới những kia quần thần nghị luận, Lưu Tuần tiếp tục nói, "Bất quá đó chỉ là một chậu băng tử đằng, Nhi thần điều tra, giá thị trường nhiều nhất mấy trăm đồng tiền, Nhi thần biết Tào Sung tỷ tỷ tưởng niệm để người cố thổ, cố nhận băng Thế nhưng Nhi thần theo, đệ giá thị trường cho cái kia bao công đầu tiền, đồng thời hướng về quan lại báo cáo chuẩn bị, "Xin mời phụ hoàng minh giám." Lưu Tuần nói xong, lập tức liền có đại thần ra khỏi hàng. Hoàng thượng, việc này có thể thông cảm được. Hơn nữa quan chức thu một ít bình thường hại tèm, cũng không phải là tội lớn. Vúng Hồ Điện Hạ đã thanh toán xong tiền, đồng thời báo cáo chuẩn bị. Thần cho rằng Tào Đại nhân vô tội. Thần tán thành. Tào sung cao mày mà nhìn về phía tình cảnh này, trong lòng cảm kích Lưu Tuần vì chính mình suy nghĩ, mà mà nên có người tố giác chính mình, ngay lập tức sẽ đi ra vì chính mình làm sáng tỏ. Nhưng là Tào sung mơ hồ cảm giác, sự tình không thể đơn giản như vậy. Ngôi vị hoàng đế trên Lưu Trương cũng cao mày. So với hắn Tào Sung rõ ràng hơn việc này sẽ không như thế tầm thường, đừng nói hứa tính một cái thượng thư bộ lê ở triều đình này trên chuyện ra việc này, chính là hứa tính nói chuyện thời cơ, vừa là muốn thảo luận tứ vị, hơn nữa đối tượng là chim đầu đàn Tào Sung. Lưu Trương liền cảm thấy đây cũng không phải là băng tử đẳng đơn giản như vậy. Vậy hạ. Quả nhiên, Hứa tính lại mở miệng, nếu như chỉ là mấy trăm đồng tiền băng tử đẳng, vi thần chắc chắn sẽ không nhấc lên, thế nhưng theo ta được biết, băng tử đẳng chỉ là một cái danh nghĩa, cái kia bao công đầu trên thực tế muốn hiến cho tạo đại nhân chính là Thanh Sơn Ngọc. Thanh Sơn Ngọc? Bao lớn? Quân thần lập tức cổ vũ lên. Thanh sơn ngọc là lam điền ngọc một loại, thế nhưng là so với lam điền ngọc quý giá rất nhiều, phẩm chất cùng tính chất so với phổ thông lam điền ngọc tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Một lần cuối cùng hái được có thể ra công thanh sơn ngọc, vẫn là ở chu triều, sau khi cũng chỉ có thanh sơn ngọc thành phẩm, mà cũng không bao giờ có thể tiếp tục hái được thanh sơn ngọc nguyên vui, vì lẽ đó thanh sơn ngọc càng ngày càng quý trọng. To bằng móng tay một khối thanh sơn ngọc cũng giá trị cực cao. Nay thanh sơn ngọc bị làm thành ngọc thanh dương, là cái kia bao công đầu nhà tổ truyền đồ vật, lịch sử lâu đời, trong truyền thừa cũng không biết cái nào một đời để đầu dê cùng đầu dê chia liệng, cái kia bao công đầu lần này, chính là đem đầu dê cho Tào Sung, vì chính là báo đáp Tào Sung cho hắn công trình, cũng muốn đạt được lớn hơn công trình. Chúng văn võ lần thứ 2 lấy làm kinh hãi. Nếu như là điêu khắc thành đầu dê bộ dáng thanh sơn ngọc, giá cả kia lại sẽ trở mình vài lần, nếu quả như thật là đút lót như vậy hải thèm, tội kia tên cùng Hoàng Lan tuyệt đối sắp xỉ rồi. Triết Lan anh nhíu mày. Tào Sung cũng lặng lặng nghe, hắn tuy rằng không biết rõ làm sao sự việc, thế nhưng là biết nhắm vào mình đợt công kích thứ nhất đã xuất hiện. Tào Sung đã sớm đã làm xong loại này chuẩn bị, cũng không có sợ hãi, nếu như vụ thành công, chẳng qua chính là vừa chết, một bên Lưu Tuần nghe nghe cảm thấy không đúng lên, chính muốn nói chuyện, Hứa tính lại nói, căn cứ quan lại điều tra, cái kia bao công đầu chính là nghe xong Tào sung, mới đưa đầu dê đặt ở bằng tử đằng chậu hoa bên trong, nỗ lực lừa dối. Tào Xung thân là Hà Bắc công trình tổng chỉ huy điều hành, công nhiên tắc hối, ảnh hưởng ác liệt, xin Hoàng thượng minh xét. Xin Hoàng thượng minh xét. Quân thân thanh âm thanh trấn đại điện. Hứa đại nhân, nói như ngươi vậy, có gì bằng chứng? Triết Lan Anh lạnh giọng hỏi. Hứa tính cười một tiếng nói, Triết Lan tướng quân, cái kia bao công đầu hối lộ đầu dê, còn sót lại dê thân chỉ cần ở Tào sung nơi ở tìm tới đầu dê, cùng dê thân một súng, không phải rõ ràng sao? Triết Lan Anh nhất thời á khẩu không trả lời được, vẫn không lên tiếng chu bất nghi cười nhạt một chút. thật là hoàn mỹ kế sách. Lưu Trương tự mình xuất người đi tới Lưu Tuần Cung Điện, để binh sĩ đối với Tào sung nơi ở tiến hành điều tra. Hứa tính Bình Tĩnh tự nhiên mà đứng ở một bên, cái kia bao công đầu cũng ôm một cái xếp vào dê thân hộp gấm nơ lớp lo sợ đứng ở một bên. Lưu Trương đối với Hoàng Nguyệt Anh nói, Nguyệt Anh, ngươi thấy thế nào? điển hình vu hoan giá bất quá coi như là liều, chỉ cần tìm ra đầu dê, cũng khó có thể rửa sạch Tào tội. Ai? Hoàng Nguyệt Anh thở dài. Kỳ thực Tào Xung đứng ra vì là giảm dần tức vị ra mặt một khắc đó, Hoàng Nguyệt Anh liền ngờ tới cái ngày này, chỉ là không nghĩ tới những cơ quan văn phản ứng nhanh như vậy. "Báo, tìm tới một chậu băng tử đằng. Đào ra bùn đất. "Vâng." "Báo, chẳng có cái gì cả." Binh sĩ đánh nát chậu hoa, bên trong dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện. Hứa Tĩnh vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, mặt truy cập trở nên trở nên trắng bệnh, "Đừng nói Hứa Tĩnh, Lưu Trường, Hoàng Nguyệt Anh, Tào Xung, Chu Bất Nghi, Lưu Tuần bọn người là không hiểu ra sao? Bọn họ đều muốn tìm tới đầu dây chuyện sau đó, nhưng là lại không nghĩ rằng Vũ Ban Giá Họa kém cỏi như vậy, dĩ nhiên không tìm được." Không thể, cái này không thể nào, làm sao có khả năng không có? Hứa Tĩnh lầm bầm, Lưu trương phái binh sĩ ở Tào sung nơi ở triệt để lục soát, vẫn là không tìm tới cái gì đầu dê. Ngự sử Đại thượng thư lệnh Vương Lũy thấy thế, lập tức đối với cái kia Bao Công Đầu nói, ngươi biết vu cáo triều Đình Đại thần tội quá sao? Bao Công Đầu nhất thời doãn nhuyễn, hầu như ngã xuống đất. Vương Lũy nhìn về phía Hứa Tĩnh, Hứa đại nhân, này Diêu dân không biết nạp nhẹ, lẽ nào ngươi cũng không biết sao? Còn làm phiền động bệ hạ nữ giá, ngươi phải bị tội gì? Vàng, hoàng đại nhân, Hứa Tĩnh cầu cứu dường như nhìn về phía Hoàng Quyền, nhưng là Hoàng Quyền nhưng không có nhìn hắn. Hứa Tinh biết mình triệt để xong, không biết xảy ra biến cố gì, cần phải là không tìm được chứng cứ của mình vẫn làm quan coi như chấm dứt. Chính mình nhưng là vẫn vì Tùng Quân xuyên 10 năm a, không dễ dàng a. Hứa Tinh không cam lòng, đột nhiên kiên cường thân thể, bất cứ giá nào, Hứa Tinh đối với Lưu trường nói, bệ hạ, Tào Xung hay là rời đi tan vận vi thần thỉnh cầu thanh tra toàn bộ cung điện. Lam càn, Hứa Tinh, ngươi biết đây là người nào cung điện sao? Đây là Đại Hoàng Tử cung điện, há lại là ngươi nghĩ siêu liền siêu? Vương lý lớn tiếng quát, nhưng là Hứa Tinh đã bất cứ giá nào, không sắp chết một kích, chính mình cũng xong. "Còn không bằng chiếm được nặng một chút, Tào Xung ở tại Đại Hoàng tử cung điện, vậy tại sao nhất định phải đem tang vật thả ở trong phòng mình?" Bệ hạ, vi thần thỉnh cầu lục soát, như siêu không tới. Thần cam nguyện vừa chết. Lưu Trương cao mày suy tư một chút, Lưu Tuần nói, "Phụ hoàng, ngươi để cho bọn họ siêu đi, nhi thần cam đoan với ngươi, Tào Xung tuyệt đối không lấy cái gì ngọc thạch." Lưu Trương nghe Lưu Tuần, thở dài một hơi, phất tay một cái, để binh sĩ đi lục soát Lưu Tuần cùng Chu Bất Nghi nơi ở, người khác không biết Lưu Trương thở dài là cái gì, Hoàng Nguyệt Anh lại biết. Lưu Trương không phải là bởi vì cái này hối lộ án thở dài, là ở vì là Lưu Tuần thở dài từ bởi vì lòng tốt thu rồi băng tử đằng trên triều đình vì là tào biện hộ lại đến bây giờ thật sự là quá không tâm cơ rồi hoàng nguyệt anh liếc mắt nhìn hứa tĩnh vừa liếc nhìn cái kia bao công đầu cuối cùng ánh mắt rơi vào hoàng quyền trên người khẽ to mày đối với hổ tử phân phó vài câu hổ tử lập tức theo binh sĩ đi vào trung rồi báo khi tìm thấy đại hoàng tử trong phòng tìm tới đầu dê một viên tiếp theo mọi người liền thấy hổ tử nâng một viên đầu dê đi ra tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết rõ làm sao sẽ ở lưu tuần trong phòng tìm tới đầu dê lưu tuần cũng choáng váng vật này tại sao sẽ ở trong phòng mình Tào Xung cao mày mà nhìn về phía này đầu dê, ở Đại Hoàng Tử trong phòng phát hiện, đây thật sự là nhắm vào mình tới sao? Hứa Tĩnh nguyên bản không có ôm hy vọng, chỉ là sắp chết phản công, lúc này nhưng nhìn thấy đầu dê, không khỏi vui mừng không xiết. Không phải cho Tào sung đấy sao? Tại sao sẽ ở Đại Hoàng Tử trong phòng? Lẽ nào Tào Xung là vì mượn hoa hiến Phật cho Đại Hoàng Tử? Hối lộ? Sao có thể có chuyện đó? Khi làm câu nói sau cùng hạ xuống, không ai đi đón, kỳ thực cũng có rất nhiều người cảm thấy, này hay là đúng là Tào sung từ bao công đầu nơi đó muốn tới độ vận, khiến cho Lưu Thụy. Nhưng là bất luận thế nào tứ lưu tuần trong phòng tìm ra đồ vật, lưu tuần cũng không thể tách rời quan hệ. vậy hạ, ta biết người này. một tên quan văn đi ra chỉ vào cái kia bao công đầu đối với lưu trường nói, người này là đại hoàng tử trước đây ở thuộc trung vệ đội đô ý thân thích, giống như là đường đệ vẫn là anh họ. một câu nói, hoa thủy lập tức dội lên lưu tuần. phu hoàng, ta. lưu tuần nhìn đầu dê, đầy bụng nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng lưu trương. hứa tính lúc này cũng hơi hơi hồi phục một điểm lý trí, nhìn sự tình phát triển hoàn toàn không đúng. đông nhiên nhìn về phía hoàng quyền, đột nhiên hiểu ra lại đây, mình bị lợi dụng, bắt lưu tuần, tạm thời bắt giam. lưu trương cao mày trầm giọng nói vâng, phu hoàng, bệ hạ, hoàng thượng không muốn, tiêu phủ dung lập tức đi tới, lưu trương nhưng không có lên tiếng, trong lòng đã vô cùng phẫn nộ, này nói rõ vu oan giá họa, nhưng giá họa đến con trai của chính mình trên người, hơn nữa nếu là không có thể rửa sạch này tội danh, mà quân xuyên lại phải kiên trì tân chính, lưu tuấn nhất định lưng vắt cả đời chỗ bẩn, đó là cái gì ảnh hưởng, lưu trương hoàn toàn rõ ràng trong lòng, này cái kia bao công đầu, ngươi đầu dê, nhìn là không phải là của ngươi, hổ tử dùng một tấm khăn trắng cẩn thận thổi đầu dê, không quản những người khác, đi thẳng tới bao công đầu trước mặt bao công đầu vội vã tiếp nhận đầu dê, đống nhiên nhìn thấy hổ tử trong ánh mắt mang theo vô cùng tinh ngạc, lập tức có chút bối rối. hổ tử nói, ngươi làm sao không cần cây nhãn một khăn lưng? thanh sơn ngọc cơ bản bảo dưỡng đều không biết hả? nói đem khăn đưa cho bao công đầu. đã quên đã quên. bao công đầu vội vã cầm qua khăn, bao vây lại đầu dê hướng về dê trên người trang. ở bao công đầu tiếp nhận khăn trong máy mắt, hứa tính liền há to miệng, hoàng quyền cũng rõ ràng biến sắc, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái kia bao công đầu dùng khăn bao lại đầu dê, hứa tính mặt chậm rãi trở nên hôi bại. Hổ tử dịu dàng cười mà nhìn về phía cái kia bao công đầu, bao công đầu cảm thấy không đúng này mới nhìn đến chung quanh ánh mắt, nhưng là vẫn là đầu góc mơ hồ, hổ tử cười nói, "Nhà quê, ngươi cũng xứng có thanh sơn ngọc." Hoàng Nguyệt Anh cũng không những người khác ngu như vậy, cái kia trong chậu hoa không tìm được đầu dễ lúc, Hoàng Nguyệt Anh không cảm thấy ung dung, mà là nghiêm nghị, hứa tính nếu muốn hãm hại Tào sùng, làm sao có khả năng phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 985, phong tước. Chương 985, phong tước. Chỉ có hai loại khả năng, một là bị Tào sùng các loại chờ sớm phát hiện, nhưng khi nhìn Tào Dung đám người vẻ mặt liền biết rõ ràng không phải Hay chính là còn có tiến một bước âm mưu. Khi làm, binh sĩ đi lục soát Lưu Tuần cùng Chu Bất Nghi nơi ở lúc, Hoàng Nguyệt Anh lập tức liền buốc lên một cái suy đoán, Hứa tính cùng đường mặt lộ không thể không liều mạng một lần, có phải hay không là sớm có người an bài tốt. Nếu như là vậy, cái tiêu Lưu Tuần cùng Chu Bất Nghi gian phòng nhất định có thể tìm tới đầu dê hơn nữa nếu như đối phương liền tạo sung cũng có thể trước tiên buông tha, muốn ham hại khẳng định không nên là Chu Bất Nghi. Từ Hoàng Lan bị Chu sau, Hoàng Nguyệt Anh một mực tại quan sát Hoàng Quyền, nàng không phải cảm thấy Hoàng Quyền sẽ vì Hoàng Lan trả thù gì gì đó, nhưng cũng là một chủng tập quán tính quan sát. Hôm nay Hoàng Quẩn cũng không hề lộ ra sơ hở gì, ngược lại, rất là chấn tĩnh, nhưng là chính là loại này chấn tĩnh, để Hoàng Nguyễn Anh suy nghi. Từ khi Hoàng Lan bị Chu Diệt sau, Hoàng Quẩn vẫn sầu lo rất nặng, ngày hôm nay trái lại trấn tĩnh như thế, không kỳ quái sao? Lại nghĩ tới hiện tại binh sĩ đi lục soát lưu tuần phủ quốc Hoàng Nguyễn Anh lập tức liền cảm thấy việc có kỳ lạ nếu như ở lưu tuần trong phòng tìm ra, vậy coi như phiền phức lớn rồi, giật rửa đều dặt rửa không rõ. Biện pháp duy nhất chính là làm cho đối phương chính mình lộ ra sơ sót, nhưng là Hoàng Quyền hứa tính người nào? Là dễ dàng như vậy lộ ra sơ sót đấy sao? coi như muốn lộ ra sơ sót cũng không phải vội vàng thời gian bên trong sự tình. Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Bao Công Đầu trên người. Này Bao Công Đầu mới là để Hoàng Nguyệt Anh kỳ quái nhất địa phương, bất kể là ở Tào Sùng, Lưu Tuần, Chu Bất Nghi, cái nào cái gian phòng tìm ra, hắn đút lót tội danh đều chạy không được, nghiêm trọng như thế đút lót, hắn sẽ không sợ như Hoàng Lan như thế bị giết. Nhưng là Bao Công Đầu không chỉ nhảy nhót thừa nhận chính mình hối lộ, xem Bao Công Đầu vẻ mặt, thật giống không tìm ra đầu dê, còn thấp thỏm bất an, không tìm ra đầu dê là vu cáo, tìm ra cái kia chính là đút lót này, Bao Công Đầu kỳ trông mong càng tội lớn hơn, hắn có bệnh sao? Trước đó Bao Công Đầu khi đến, tất cả mọi người đều biết gia đình của hắn, Phú Thương, thế nhưng còn lâu mới có được phú đến có thể nắm giữ nghiêm chỉnh cái Thanh Sơn Ngọc mức độ. Hơn nữa hắn giàu có còn là mình thế hệ này dựa vào quân xuyên quật khởi giàu lên, tổ tiên nghèo rất mùng tơi, bạo phát phú một cái, ở đâu ra tổ truyền Thanh Sơn Ngọc. Hoàng Nguyệt Anh dự liệu này Bao Công Đầu căn bản không có Thanh Sơn Ngọc, nhiều nhất là có người để hắn vu oan hám hại Ngọc Thạch binh là một môn rất phức tạp học vấn. Có thể khẳng định hứa tinh nghĩ đến hám hại, là Tào vì là giảm dần tức vị ra mặt sau đó, Bao Công Đầu không thể ngắn như vậy thời gian học được, vì lẽ đó để hộ tử dùng cây nhãn Tây nhãn một khăn gặp phải Thanh Sơn Ngọc sẽ đối với Ngọc Thạch Hủ Hóa, lâu dài sau khi sẽ mất đi ánh sáng lộng lẫy nếu như đợi đời chuyển thừa sẽ không biết sao. Bao công đầu hiện tại rốt cuộc biết chính mình sai ở nơi nào rồi, nhìn hổ tử nói, nhưng là ngươi cũng dùng. Nếu như ta không cần, sao có thể có thể lừa gạt được ngươi, nhưng là ngươi không thấy, ta đệm lên một tờ giấy mảnh đây này. Hổ tử tiện tay móc ra một tờ giấy mảnh ở bao công đầu trước mặt lung lay một thoáng, bao công đầu mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nguyệt Anh cười đối với quần thần nói, mọi người đều biết Thanh Sơn Ngọc Bình cần phải hao phí rất lớn tiền vốn, coi như vừa nãy bao công đầu không có tác dụng cây nhãn một khăn tay đi lao, đời cha hắn tổ tông đều không củng, từ đâu tới tổ truyền Thanh Sơn Ngọc. Kỳ thực nói như vậy thu gom quý giá Thanh Sơn Ngọc, đều là một ít có tiền có thế phong nhã chi sĩ, ta lại cảm thấy chúng ta trên triệu đỉnh vài vị đại nhân có năng lực thu gom, hứa tính đại nhân người nói là sao? Hoàng Nguyệt Anh nói đột nhiên âm thanh chuyển sang lạnh leo, "Này rõ ràng không phải cái kia Bao Công Đầu đồ vật, nhưng có người đem ra dấu ở trong chậu hoa giá họa tảo xung cùng đại hoàng tử còn nói cái gì này, Bao Công Đầu là trước đây đại hoàng tử vệ đội đô ý thân thuộc hám hại hoàng tử, thật là to gan." Hứa Tĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Trương lạnh giọng đối với Hứa Tĩnh đạo, "Ta, ta." Hứa Tĩnh trong lòng mắng cái kia Bao Công Đầu một vạn lần quay đầu nhìn về phía Hoàng Quyền, nhưng là Hoàng Quyền cũng không nhìn hắn, Hứa Tĩnh lúc này rốt cuộc biết mình bị lợi dụng triệt để. Nguyên bản tìm tới đầu Dê, còn cảm thấy tuy rằng sự tình động tĩnh quá lớn, thế nhưng chính mình cũng không có cái gì coi như đắc tội đại hoàng tử, sau đó lại tu bổ là tốt rồi, thúy hồ còn có hoàng quyền ở, có thể kết giao nhị hoàng tử, hiện tại chính mình triệt để bị trở thành con rơi, đem bao công đầu hứa tính giao cho cẩm y thi vệ, cần phải tra ra chân tướng của sự tình lưu trương trầm giọng hạ lệnh, hai tên lính lập tức tiến lên áp trụ hứa tĩnh, lưu tuần, tào Sung, này đầu dê thông qua cái kia buồn băng tử đằng vô duyên vô cớ xuất hiện tại tuần nhi trong phòng của các ngươi, tuy rằng chứng minh không phải cái kia bao công đầu bài trừ nhận hối lộ, nhưng là cần tự rửa sạch bạch, các ngươi cũng xứng hợp điều tra, đúng. Lưu Tuần cùng Tào Xung chính muốn rời khỏi, tất cả mọi người cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Đột nhiên một tên binh lính lại đây, bệ hạ, ở Đại Hoàng tử giường ngủ dưới gối phát hiện quyển sách này, bởi vì có lúc trước Ngụy quốc tội thần Trần Quân ký tên, vì lẽ đó tướng quân để cho ta trình báo hoàng thượng. Trần Quân Lưu Trương tiếp nhận một quyển sách, bìa ngoài trên năm chữ to đập vào mi mắt, cựu phẩm công chính chế. Người chung quanh nhìn thấy cái kia năm chữ, bao quát Hoàng Nguyệt Anh ở bên trong đều là hơi nhướng mày. Tuần Nhi, phòng ngươi làm sao có vật này? Tiêu Phủ Dung Nhi hoặc mà nhìn về phía Lưu Tuần. Tất cả mọi người đều biết chuyện này tính chất nghiêm trọng. Dù cho Tiêu Phủ dùng không hiểu cái gì tránh lược, cũng biết Lưu Tuần trong phòng cất giấu cái này ảnh hưởng. Lưu Trương dưới sự thống trị không có văn tự ngục, bất luận người nào thu gom cái cựu phẩm công chính chế cũng có thể, thế nhưng chỉ có Lưu Tuần không được. Quân xuyên hạt nhân chính là tân chính, cựu phẩm công chính chế cùng quân xuyên tân chính hoàn toàn vi phạm. Nếu như Lưu Tuần thu gom Trần Quần cựu phẩm công chính chế bản viết tay là khái niệm gì, vậy không liền đại biểu Lưu Tuần thưởng thức một bộ này quy chế sao? Còn đem nô no dấu ở dưới cái gối, vậy nếu như sau này Lưu Trương đem Giang Sơn giao cho Lưu Tuần, Lưu Tuần sẽ làm sao? Cái kia tân chính chẳng phải là tràn ngập nguy cơ. Hết thảy đại thần đều nhìn Lưu Trương, Lưu Trương chỉ lật vài tờ, bên trong là dậm dạp chẳng trị chú giải, đều là Trần Quân viết, mà xem quyển sách này vết tích, hiển nhiên bị trở mình vô số lần. Khi, làm, Trần Quân. Cựu phẩm công chính chế thành hình, nguy quốc đã muốn vong rồi, này trở mình vô số lần người, ngoại trừ Lưu Tuần còn có ai? Bệ hạ một tên binh lính lại trình lên một cái item, Lưu Trương nắm đi tới nhìn một chút, khẽ khẽ thở dài. Hoàng nguyệt Anh tiếp sang xem một chút, phía trên là Lưu Tuần thi hành biện pháp chính trị phương lược, cùng Lưu Trương lý niệm hoàn toàn vi phạm, hơn nữa là tự tay viết, không làm được giả trên quân cự phẩm công chính chế di bản, thêm vào bản này ôn hòa thi hành biện pháp chính trị phương lược, tất cả mọi người đều nhìn về Lưu Tuần. Bọn họ không biết Lưu Trương sẽ xử lý như thế nào, tất cả mọi người đều biết Lưu Trương đem Tân Chính nhìn ra so cái gì đều trọng, bất luận người nào cũng không cách nào đưa ra nghi vấn. Mà Lưu Trương thi hành biện pháp chính trị, từ trước đến giờ ác liệt đại khí, mà Lưu Tuần bản này thi hành biện pháp chính trị phương lược xong đi hết ngược lại con đường, hai người lẫn nhau, Lưu Tuần có lẽ sẽ bị Lưu Trương là nhạn, có thể sẽ không, nhưng dù như thế nào, có thể không cách nào kế thừa Lưu Trương cơ nghiệp. Ai cũng không nghi ngờ. Lưu Trương sẽ không đem Giang Sơn chuyển cho như vậy một vị hoàng tử. Tuần Nhi ngươi trước đi phối hợp điều tra, bại giá hồi cung. Lưu Trương mang theo Hoàng Nguyệt Anh đi rồi. Tào Xung lần này là thật sự ngưng trọng, thật ác độc thủ đoạn, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tào Xung nhìn về phía Lưu Tuần, Đại Hoàng tử, tuy rằng không điều tra ra kết quả, thế nhưng Tào Xung đã biết, có ít nhất ba làn sóng người đối với chúng ta bất lợi. Đợt thứ nhất chỉ là nhằm vào của ta, chính là dùng băng tử đằng man thiên quá hộp hối đầu dê. Cái kia hứa tính cùng bao công đầu rõ ràng chính là như vậy. Làn sóng thứ hai cùng làn sóng thứ ba đều là đối với Đại Hoàng tử, Tào sung không biết là ai. Thế nhưng làn sóng thứ ba so với làn sóng thứ hai cao minh hơn, cũng càng tàn nhẫn. Làn sóng thứ hai người muốn cho ngươi theo, đe một cái nhận hối lộ tội danh, đây bất quá là muốn hạ thấp thanh danh của ngươi, cho ngươi có chỗ bận. Nhưng là làn sóng thứ ba người, rõ ràng cho thấy muốn cho hoàng thượng đối với ngươi triệt để thất vọng. Tào sung nói mình không biết là ai, thế nhưng chuyện như vậy, ai có thể đoán không ra là ai? Xem hứa tính ánh mắt, liền biết Hoàng Quyền tham dự trong đó, chính là không biết là thứ hai sóng vẫn là làn sóng thứ ba. Nhưng là chuyện như vậy không hề chứng cứ, Hoàng Quyền thân phận lại không phải chuyện nhỏ, căn bản không có cách nào nói. Phan Lê Hương lấy thần uy quân làm trụ cột thành lập cẩm y để vệ, thật là có chút hậu thế cẩm y để vệ khí chất, không có ai nghĩ đến cẩm y để vệ xử lý án năng lực mạnh như vậy, nhưng là đợi được tra tấn đi ra, mới nghĩ đến cẩm y để vệ chỉ huy sứ là Phan Lê Hương. Như cái kêu bao công đầu như thế bạo phát phú, hứa tính như thế sĩ phu, nơi nào trải qua trụ Phan Lê Hương giản vật? Phan Lê Hương rất nhanh điều tra ra rồi kết quả, bao công đầu bởi vì người nhà bị uy hiếp, không thể không hy sinh chính mình để hãm hại Tào Sùng, hứa tinh bảo vệ nhà hắn người vinh hoa phú quý, mà hứa tinh rất nhanh sẽ khai ra đồng đảng vốn là chuyện này cũng không cần bao nhiêu người tham dự nhưng là Hứa Tĩnh không phải đương ốc, chuyện như vậy đương nhiên ôm đoàn mới tốt làm hắn không phải là một cái lấy hy sinh cá nhân vì là tập thể vinh dự người lập tức tra ra một nhóm lớn mà trong đó Hoàng Quyền hiển nhiên càng trong đó mà tất cả mọi người bao quát Hứa Tĩnh sĩ phu đều biết đầu dê vì sao lại chuyển đến Lưu Tuần trong phòng cùng Hoàng Quyền không thể tách rời quan hệ nhưng là Hoàng Quyền so với Hứa Tĩnh đám người cao minh hơn nhiều nhược điểm gì cũng không lưu lại kết quả chỉ có cái khắc quần thần kháng chịu tội Hoàng Quyền coi như ở cẩm y vệ điều tra cũng không nói gì ra xét thấy hoàng quyền thân phận, phán lê hưng cũng không tốt tra tấn mức cùng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đệ xuống, chậm rãi điều tra. trải qua chuyện này, thua tính đám người nga xuống, quân thần đã không có năng lực phản đối giảm dần tước vị. thêm vào dân ý mãnh liệt, đều phải cầu thực đi giảm dần tước vị, vừa cương văn võ, vương việt bảng thống các loại, chờ cũng chống đỡ giảm dần tước vị, giảm dần tước vị thuận lợi ban hành. hoàng đế bệ hạ đệ nghị ân chiếu, gia phong vương việt, triệu vân, ma hoàng trung, đào cốt, thật là lợi hại, bảng thống, vệ ôn. vì là cấp 3 vương tước, gia phong hoàng quyền, cam ninh, a cô, đô vì, vương song, phán lê hưng. Tiêu Phụ Dung, vì là tứ đẳng vương tước, Lý Nghiêm, Cao Bái, Lưu An, Dương Hoài, Thái Minh, Vương Lũy, Chu Bất Nhi, Tào Dung, vì là cấp 5 vương tước, Gia Phong, Chu Lượng, Vương Dị, Thế Phong Chỉ, Hồ Sa Nhi, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Cáp, Chu Du, Tào Trường, Vương Phụ, làm một đẳng công tước, Gia Phong, Thái Giám cầm thật dài phong thưởng công văn lớn tiếng niệm, thay đổi ba tên Thái Giám mới niệm xong, quần thân lặng im, không có người nói chuyện nhưng là rõ ràng rất nhiều người vẫn là không đầy, bao quát rất nhiều võ tướng, chỉ là không thể nói ra được thôi. Lưu Trương lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Hơn nữa chuyện lúc trước rất rõ ràng không có kết thúc, quan trọng nhất là vừa cương chống đỡ giảm dần tứ vị, thiếu một cái người rất trọng yếu. Gutter. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 986, Bạo Quân một lần cuối cùng thử thách. Chương 986, Bạo Quân một lần cuối cùng thử thách. Một giây nhớ ký, buồn chạm vì là ngài cung cấp đứng đầu tiểu thuyết miễn phí. Lưu Trương lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, hơn nữa chuyện lúc trước rất rõ ràng không có kết thúc, quan trọng nhất là vừa cương chống đỡ giảm dần tứ vị, thiếu một cái người rất trọng yếu. Đêm khuya Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người ngồi cùng một chỗ trên bàn bảy đặt biên cương trình đến thỉnh cầu giảm dần tước vị công văn nguyễn anh ngươi thấy thế nào trước đó phát sinh cái này đầu dê vụ án hoàng nguyễn anh biết lưu trương không phải nếu hỏi điều này nhưng là vẫn đáp sự tình hầu như đều rõ ràng giá họa tào xung chính là hứa tĩnh giá họa đại hoàng tử chính là hoàng quyền chỉ là hoàng quyền không có để lại nhược điểm không có cách nào làm mắt khác hoàng thượng ngươi cảm thấy cái kia cửu phẩm công chính chế sách đúng là đại hoàng tử đấy sao hẳn không phải là tuấn nhi đối với người có vẻ khoan dung thế nhưng hắn cũng không phải chống đỡ thế tộc ngược lại ta biết hắn là chống đỡ tân chính chỉ là không tán thành nhiều như vậy rất cho tôi muốn nói hắn muốn dùng cựu phẩm công chính chế trị quốc ta sẽ không tin cái kia là được rồi hoàng quyền không lưu lại nhược điểm đó là bởi vì tất cả mọi người đều không nắm lấy một cái điểm mấu chốt cái kia đầu dê là làm sao đi tới đại hoàng tử gian phòng người anh cảm thấy cựu phẩm công chính chế quyển sách kia làm sao đi vào đầu dê liền làm sao đi vào mà muốn bắt đến hoàng quyền nhược điểm chỉ cần tra ra quyển sách kia là của ai là được rồi tuy rằng chúng ta không thế nhưng ở hoàng thượng vừa đăng cơ xác định tân chính thời gian vẫn không có cái nào nhà xưởng đi ý nấn cựu phẩm công chính chế sách nếu như dùng thể chữ in xem công nghệ có thể tra được cho nên đối phương dùng trần quần đích thực bản, thế nhưng có thể tiếp xúc được chân buồn, thật không có bao nhiêu người. Số 1, muốn có thể đi vào Tuần Nhi gian phòng, thứ hai, nếu có thể bắt được trần quần chân buồn, chỉ cần chúng ta tra được. Nhất định có thể tra được, chỉ cần tra được, Hoàng Quyền nhược điểm liền chạy không được. Kỳ thực, Nguyễn anh, ngươi đã đoán được là ai, đúng hay không? Lưu Trương trầm giọng hỏi, Hoàng Nguyên anh không hề trả lời, Lưu Trương thở dài một hơi, đột nhiên rất tịch mình nói, "Ngươi anh, ta thật sự rất mệt mỏi, ngươi biết không?" Hoàng Nguyễn anh vẻ mặt ầm u, nàng biết Lưu Trương cái gì đều biết, chỉ là không muốn nói, không muốn nói mà thôi. Ta vốn không phải một cái ham mê giết người người, nhưng giết nhiều người như vậy, còn bao gồm nhiều như vậy vô tội. Tranh ba trên đường, ta không thể không đóng vai một cái máu lạnh vô tình người, giết ca ca của chính mình, còn lưu tha cho hắn thệ tử tử nữ. Rõ ràng không muốn để cho Nguyệt Nhi thương tâm, vẫn là giết hoàng gia hơn 100 người ăn, bao quát Nguyệt Nhi phụ thân. Mà bây giờ, chính mình thật vất vả đánh cái kế tiếp thiên hạng, người khác đều đã cho ta Lưu Trương thành tiểu công danh đại nghiệp rồi, chỉ có ta tự mình biết, ta mới hoàn thành bước thứ nhất, nhưng là xưa nay không nghĩ tới. Bước thứ hai khó như vậy vừa qua, nhìn minh dưới trướng quân thần vì danh lợi tranh đấu không nớt ta có thể an đuổi mình đây là người bản tính ai cũng không phải thánh hiện. ta biết hoàng quyền giá họa Tuần nhi ta biết hắn là vì khang nhi ngôi vị hoàng đế vì hoàng gia truyền thừa ta thật sự không muốn lại giết một nhóm giết hoàng quyền cái kia nguyệt nhi sẽ rất đau lòng coi như không là Nguyệt nhi hoàng quyền cũng là quân xuyên lao thần ta lưu trương đại nghiệp không thể rời bỏ hắn ta làm sao có thể nhận tâm xuống tay ta biết hiện tại ban bố giảm dần tước vị những văn võ mặt ngoài kính cần nghe theo kỳ thực trong lòng đều vô cùng bất mãn ta biết cái gì kia chó má cựu phẩm công trình chế không phải tuần nhi nhưng là Nguyệt Anh ngươi biết không, Tuân Nhi nhiều để cho ta thất vọng, vì một cái tào sung, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy thu rồi một cái chủ tầu lễ vật, vì một cái tào sung, là hắn có thể trên triều đường đứng ra nói chuyện, vì một cái tào sung, hắn liền bộ dáng này kéo cả chính mình vào, bị người hãm hại một lần lại một lần, hắn còn thờ ơ không động lòng, hắn là Đế Vương gia Hải Tử a, hắn viết ra loại kia trị quốc lý niệm, hắn làm sao đối mặt cả triều hộ lang tri thần, ta là muốn đem Giang Sơn giao cho hắn, nhưng là coi như không có cựu phẩm công chính chế, ta lưu chương làm sao có thể đưa cái này lớn như vậy thiên hạ giao cho đa tình đa nghĩa chính hắn, hắn có nổi sao? Hoàng Nguyệt Anh lặng lặng nghe, không nói lời nào. Ta có biết, chính là Khang Nhi hãm hại Tuần Nhi. Nguyệt Anh, ngươi nói ta có thể làm sao? Ngươi nói cho ta biết có thể làm sao? Lẽ nào Đế Vương gia thật sự liền muốn như vậy vô tình sao? Ta Lưu Trương vì cái tân chính trả giá đủ hơn nhiều. Lẽ nào ngay cả một người tối thứ căn bản đều phải quăng rồi chứ? Ta chịu đủ lắm rồi, Nguyễn Anh. Lưu Trương túi đầu, trầm rãi nắm chặt trong tay một phong công văn, đột nhiên đem trên bản công văn toàn bộ quét bay trên đất. Còn có Ngụy Duyên hắn liền công văn đều không trên, hắn muốn làm gì? Không nên ép ta ra tay, như Lưu Bang như thế cắt hắn sao? Vỗ lên bàn một cái, Lưu Trương đột nhiên cảm giác thấy sức lực toàn thân thật giống bị lấy hết như thế, thời khắc này, Lưu Trương có loại muốn hỏng mất cảm giác. Đã từng nhiều như vậy gian nan hiểm trở, đối mặt bất luận kẻ địch mạnh cỡ nào, Lưu Trương chưa từng có loại cảm giác này, nhưng là Lưu Khang hám hại Lưu Tuần loại này trần chủi hiện thực đặt tại trước mặt. Lưu Trương đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là yếu ớt như vậy. Chú công, nếu như ta không đoán sai, đây là ngươi cuối cùng một đạo thử thách. Đã qua hồi lâu, Hoàng Nguyệt Anh trầm giọng nói, hơn nữa không có tác dụng hoàng thượng xưng hô, nàng chỉ là biết, chỉ có bước qua cái nước này, Lưu Trương mới có thể thành tựu chân chính đế vương đại nghiệp dù sao muốn lật đổ một thời đại là không dễ dàng khởi bẩm hoàng thượng chu bất nghi thỉnh cầu kiến giá không gặp để hắn đi vào hay là hắn cũng không phải vì là lưu tuần cầu tình tới hoàng nguyệt anh nói rằng hiện tại lưu tuần bởi vì cựu phẩm công chính chế sự tình bị lạnh nhạt ai cũng biết cũng rất dễ dàng liên tưởng chu bất nghi hiện tại đến là việc cứu vãn lưu tuần ở lưu trương trong lòng địa vị chỉ chốc lát sau chu bất nghi đi tới rất hi hữu về phía lưu trương hành lễ nếu như là đến cho tuần nhi bị giải sẽ xuống ngay lưu trương đã khôi phục lạnh lùm vẻ mặt từ tuấn nói không nghi ngờ này đến diễn bệ hạ giải quyết quá nhiều Không nghi ngờ biết Bội Hạ hiện tại khẳng định nỗi lòng bị buồn, nhưng kỳ thật, nếu là đối mặt phía trước một đoàn đầy dối, một đao xuống liền toàn bộ giải quyết xong. Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Trương đều có thể phân tích ra chuyện này, Chu Bất Nghi tự nhiên cũng có thể, Lưu Khang rất thông minh, nhưng là loại này thông minh so với Chu Bất Nghi Tảo Sung tới nói, quá non, non rồi, huống hồ Lưu Khang mới tuổi, nghĩ ra kế sách làm sao có khả năng giấu giếm được Chu Bất Nghi cùng Tảo Sung. Tuy rằng Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh đều không nói, thế nhưng Chu Bất Nghi biết Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Anh rõ ràng trong lòng, cho nên mới nói Lưu Trương đối mặt quá nhiễu. Quá nhiều gì? Nói rõ ràng. Kim y tuyên bố giảm dần tước vị, không có quần thần dám phản đối, thế nhưng loại kia bất mãn, rõ ràng kỳ thực minh thương dễ tránh, đâm sau lưng mới là khó khăn nhất phòng. Hiện tại bởi vì hứa tính các loại, chờ, bị răng giữ, quần thần không dám công khai phản đối, nhưng là ta đại hạ người, ai không nghĩ tới Quang Tông Diệu tổ vợ con hưởng đặc quyền, thành vì gia tộc trong lịch sử một viên minh tinh. Hiện tại giảm dần tước vị rõ ràng để cho bọn họ những minh tinh này âm u thất sắc, cùng bọn họ lúc trước kỳ vọng cách biệt quá lớn, phải biết bọn họ nhưng là một lòng chạy công danh đại nghiệp, một lòng nghị phong vương phong tới. Hiện tại tước đoạt bọn họ loại này quyền lực, hơn nữa dựa vào là khuất phục dùng hứa tính giết gà doa khỉ bọn họ làm sao có thể không đàn hồi này nếu như hao tổn nữa đối với đại hán cơ nghiệp thường tổn to lớn ngoài ra đây lưu trương thuận miệng nói quan văn khoáng ý kéo dài võ tướng ta cũng không biết bệ hạ nói giảm dần tức vị không có chức quyền có thể là những này võ đem ít nhất xuất hiện ở trên tay có binh mã bây giờ là đại phong quân thần cơ bản văn võ đều tại y tinh nhưng là một khi trở lại quân đội những này đại tướng còn hay không là có thể khống chế được thực sự khó nói không nghi ngờ nói một câu bệ hạ không thích nghe bây giờ quân thần văn võ Phần lớn đều là bất mãn ngại, cho dù bệ hạ huy vọng cực cao, cũng là rất nguy hiểm. Bệ hạ cảm thấy đúng không? Hoàng Nguyệt anh ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Chu Bất Nghi, cho tới hôm nay, Hoàng Nguyệt anh mới chính thức hiểu Lưu Trương đối với Chu Bất Nghi đánh giá, đúng là cái gì cũng dám nói, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Lưu Trương trầm mặc, Chu Bất Nghi nói sát thực khó nghe. Ý là nhiều như vậy quần thân bất mãn chính mình, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chính mình cũng điều động không được. Nhưng là khó nghe về khó nghe, làm người đời sau có quá nhiều ví dụ có thể tham khảo, rất nhiều anh minh thần vũ đế vương đều là vì sấm rền gió cuốn tội trong triều lợi ích đoàn thể cuối cùng hoặc là bị kèm hai bên, hoặc là bị bức bách thoái vị, hoặc là bị loạn đao chém chết. ví dụ như vậy liên tục không ngừng, dựa vào cái gì chính mình sẽ ngoại lệ. hơn nữa quân xuyên hiện tại muốn ấp vụ chuyện như vậy, thực sự quá cực kỳ đơn giản rồi. đệ nhất có bất mãn phần lớn văn võ, còn có một cái hoàng quyền. hoàng quyền bản tính trung nghĩa, có thể là vì hoàng gia, vì lưu khang, vậy cũng không nhất định. hơn nữa một cái có thể đổ dự bị hoàng tử lưu khang. ấp vụ chính biến điều kiện có thể nói đầy đủ hết, lưu trương hầu như dám khẳng định, nếu như mình bây giờ phòng vệ thư giãn, nói không chắc chính là vương mãng tùy dương đế chu cung kính đế kết cục. bệ hạ. Quân thần đoán hận chất chứa đã lâu, lúc trước giải trừ quân bị, tướng lãnh quân đội là bất mãn, có thể là vì bệ hạ uy vọng, bọn họ không có cách nào nói cái gì. Sau đó Định đô, Y Tinh, quân thần cũng là bất mãn, nhưng là bọn hắn đã bị lừa gạt đến. Y Tinh không thể cứu vãn. Đột nhiên thành lập ngự sử đài, tin tìm hiệu bộ, cẩm y về vệ giám sát hệ thống, văn võ ba quan đồng dạng bất mãn. Hiện tại phổ biến giảm dần tước vị, có thể nói sâu sắc chạm đến quần thần điểm mấu chốt. Hiện tại chỉ dựa vào đem hứa tính đám người hạng ngục, có thể dẹp loạn đoán khí của bọn họ sao? Thực sự là không thể nào. Lưu Trương ngước đầu nhắm mắt lại, cao mày, chu bất nghi biết lưu trương bây giờ đang ở suy tư, tiếp tục nói, kỳ thực bệ hạ đã biết những sự thật này, chỉ là bệ hạ có một cái nhược điểm lớn nhất, ở ngoài kỵ bên trong rộng, này cùng bệ hạ cẩn cương độc đoán như thế, là bệ hạ tính cách nhược điểm, vì lẽ đó bệ hạ hạ không được quyết tâm, hạ không được quyết tâm đối với nhiều như vậy văn võ độc thủ, đây chính là bệ hạ cảm thấy một đoàn đây rối nguyên nhân, chỉ là bởi vì bệ hạ không dám bước ra bước đi này, thế nhưng không nghi ngờ có thể sáng tỏ nói cho bệ hạ, một cái triều đại bắt đầu là trọng yếu nhất, cần quyết đoán mà không quyết đoán, di họa ngàn năm bệ hạ lập tức giành chính quyền ở ngoài kỵ bên trong triều rộng là vì là lung lạc lòng người nhưng là dưới ngựa trị thiên hạ ở ngoài kỵ bên trong rộng sớm muộn ngôi ra ngang ngược kiêu ngạo chi thần chu bất nghi nói rõ bệ hạ có thể tạm thời không đúng quan văn ra tay thế nhưng võ tướng nhất định phải bắt kỳ thực đối lập quan văn võ tướng càng hy vọng thu được tước vị bọn họ cơ bản xuất thân tầng thấp nhất càng nóng lòng cầm ý về quê nếu như đem các loại tràn ngập án khí võ tướng thả lại quân đội này sẽ là một chàng thái nạn coi như hiện tại có bệ hạ đệ lên không bạ phát tương lai cũng sẽ bù phát bởi vì ai cũng không muốn gia nghiệp của chính mình đều không thể truyền thừa cho tử tôn Chu bất nghi lại bẩm báo bệ dưới một cái tin, rất nhiều võ tướng tan chiều sau, đều đi tham gia mã tướng quân sinh nhật tiệc rượu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 987, Bạo Quân Lâm Triều. Chương 987, Bạo Quân Lâm Triều. Lưu Trương những mày, chậm rãi siết chặt nằm đấm, lẽ nào, từ xưa khai triều là quốc, đều tránh không được một hồi hào không có lý do máu tanh giết chóc sao? Lưu Trương trước đây chưa bao giờ tin tưởng cái gì thọ khôn tử chó săn đấu, phi điều tận cung tốt dấu, cảm thấy chỉ cần khống chế xong là có thể tiếp tục kéo dài. Thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến, trong lịch sử nhiều như vậy triều đại thậm chí bao gồm một cái nào đó không có khả năng nhắc đến cùng triều đại cũng đã có máu tanh lẽ nào những kia anh minh khai quốc người còn không bằng chính mình sao giảm dần tức vị là một toàn diện suy yếu lợi ích giai tầng lợi ích chính sách như vậy một cái trọng đại chính sách làm sao có khả năng không lưu một điểm huyết từ cổ chí kim bất kỳ trọng đại biện pháp đều phải lấy chảy máu bắt đầu phổ biến giảm dần tức vị cũng giống vậy vậy hạn nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có vậy dứt khoát không muốn phổ biến cái gì giảm dần tức vị chu bất nghi ngươi làm cản hoàng nguyễn anh lạnh lùng mà nhìn về phía chu bất nghi chu bất nghi không ngẩng túi đầu vậy hạ thứ tội Thế nhưng bệ hạ trước đây đều biết, muốn đẩy đi tân chính, đắc tội rồi thế tộc, liền muốn tàn sát, liền muốn chảy máu, bao quát nhiều như vậy vô tội. Hiện tại giảm dần tức vị thì tương đương với trước kia tân chính, mà bây giờ những kia bất mãn văn võ thì tương đương với thế tộc, không, giết, dùng cái gì minh trí. huống hồ đó cũng không phải hảo không có lý do, trên trời đã cho bệ hạ lý do, tuy rằng không phải rất đầy đủ, thế nhưng chỉ cần người đã chết, ai còn đến tính toán. Chỉ cần có một cái lý do nói cho qua là được rồi, chỉ cần có một cái có thể thông cáo thiên hạ lý do là được rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Lẽ nào cấu kết hoàng quyền, nỗ lực hãm hại đại hoàng tử này lý do còn chưa đủ giết bọn họ một ngàn lần đầu sao? Chu bất nghi đương nhiên biết hãm hại Lưu Tuần chỉ có Hoàng Quyền, cũng biết còn có Lưu Khang hãm hại Lưu Tuần, nhưng là này chỉ là một cái lý do hãm hại hoàng tử, Ngang ngửa phản bội, Chu cửu tộc đều không quá đáng. Chu bất nghi biết mình nên nói, đều nói xong, đứng bình tĩnh, chờ Lưu Trường trả lời chắc chắn. trong phòng tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. liên lụy nhiều người như vậy, rất nhiều năm về sau, tất nhiên sửa lại án xử sai, đến thời điểm chấp hành cái này mệnh lệnh, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. ai dám đi coi trời bằng vùng? từ xưa tới nay. Có một cái quan trường quy tắc, đầu tiên là hãm hại trung lương, sau đó rất nhiều năm sau sửa lại án xử sai, đem lúc trước hãm hại trung lương người lấy ra đến phê đấu, công khai xử lý tội lỗi. Thế nhưng từ đầu tới cuối, người thống trị đều không có việc gì, có chuyện là chấp hành người. Chu Bất Nghi chỉ là dự liệu những kia võ tướng sẽ phản, nhưng là người khác dù sao không có phản, hiện tại giết cái kia chính là thọ không tử cho săn đấu, sau đó bình lên phản đến, coi như chấp hành người bất tử. Cũng sẽ thân bại danh liệt, mà bất tử độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chu Bất Nghi đồng ý. Chu Bất Nghi lập tức nói rằng, lại chính âm thanh thêm một câu cải cách tất nhiên tự chảy huyết bắt đầu chảy máu tự chu bất nghi bắt đầu khi chu bất nghi lui ra về sau lưu trương cùng hoàng nguyệt anh lặng im hồi lâu lưu trương biết từ đêm nay sau khi hậu thế trong lịch sử lưu Trương, cùng lưu bang chu nguyên trương như thế là một lanh huyết quân vương bệ hạ ta nói rồi lần này là ngươi cuối cùng thử thách hoàng nguyệt anh nói rằng lưu trương ôm lấy hoàng nguyệt anh lại một lần vi phạm bản tâm rồi không muốn giết chóc nhưng vẫn là muốn giết chóc nhưng là bây giờ lưu trương nhưng cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều hay là là chuyện như vậy làm quá nhiều chết lặng cũng hoặc hứa là chân tránh rõ ràng cái gọi là quân vương, chính là muốn bước lên một con đường như vậy. Ai, mã tướng quân, chúng ta liều sống liều chết nhiều năm như vậy, thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới, bao nhiêu đồng đội ở bên người chết rồi, chính mình được bao nhiêu lần suýt chút nữa chết rồi. Nhưng bây giờ thì sao, tức vị giảm dần. Ta vương hùng tuy rằng không quá sách, thế nhưng cũng biết kia mẹ hắn quả thực từ xưa đến nay chưa hề có, chân trượt thiên hạ to lớn kê. Ta hiện tại che cái hầu tước, truyền xuống đồng lứa thay đổi bá tước, bá tước à, cái kia cũng không có tức vị cái gì khác nhau. Ta vương hùng thật vất vả đặt ngôi điểm, đốt thổ địa truyền cho con trai của ta. Hơn một nửa liền biến thành thuê thổ địa, thực sự là buồn cười chính lệnh. Chớ nói chi là đến tôn bối phận, thằng tôn bối. Đến thời điểm ta vương gia liền chẳng còn gì nữa, đến thời điểm ta những kia đời sau sẽ mắng ta vương hùng kẻ ngu si, ngươi xem ngươi vương hùng liệu sống liệu chết, liệu ra cái gì? Thực sự là lẽ nào có lý đó. Đúng vậy a, ai, vậy hạ lần này khẳng định nghe xong tiểu nhân sối rụng, thực sự là ai. Muốn ở trước đây, đã sớm thanh quân chắc rồi. Xoẹt, loại này không thể nói lung tung được nghe phía dưới tướng quân nghị luận, Mã Siêu một người ngồi ở phía trên uống rượu dài sầu. Mã Siêu phong chính là nhị đẳng vương tước, Mã Gia cũng không phải truyền thống thế tộc, không để ý cái gì thổ địa. Nhưng là Mã Gia là danh môn, là tự Mã Viên sau khi vẫn đứng sướng ở thiên hạ danh môn. Nhưng là từ chính mình một đời lên, vương tước thay đổi công tước, công tước thay đổi hầu tước, hầu tước sau tước vị cơ bản là có thể không để ý đến. Đến thời điểm Mã Gia dùng cái gì đặt chân, thoái vị đến ba tước, cái kia đến so với bao nhiêu gia tộc địa vị thấp, có thể nói toàn bộ Đông Hán thời kỳ, Mã Gia cũng không khả năng như vậy thưa tớ. Quả thực chuyện cười. Hắn mã Siêu vẫn là tự mã viên sau khi cực kỳ có chiến tích một cái mã gia tướng quân vốn cho là thụ phong ngũ hổ thượng tướng có thể xây dựng lên so với mã viên cao hơn vi vọng không nghĩ tới mã gia suy sụp dĩ nhiên từ chính mình một đời bắt đầu điều này làm cho mã Siêu làm sao tiếp thu không ngừng mã Siêu mã thiết mã đại bọn người trong nội tâm đồng dạng không cam lòng mã Siêu xưa nay không nghĩ tới phản bội lưu trường, nhưng là bây giờ trên lệnh thực sự quá lớn mã Siêu cảm giác đầu óc đều làm mộng, chỉ có thể không ngừng uống rượu bên người những kia võ tướng oán giận trở thành bối cảnh âm mà chút võ tướng oán giận đã ở từng điểm từng điểm sâu sắc thêm mã Siêu đáng khí Báo, báo cáo tướng quân, Chu Bất Nghi đột nhiên nuôi lớn phe quân đội đến đây, cường cung nặng nỏ hỏa tiễn kỵ binh, đã vây quanh phủ đệ. Cái gì? Mã Siêu vô bàn một cái đứng lên, giận tím mặt. Chu Bất Nghi hắn phản hắn, hắn không biết đây là trên phủ tướng quân sao? Bang Đức, Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết đám người đồng thời đứng lên. Thật náo nhiệt ta, thật náo nhiệt. Chu Bất Nghi mang binh cười đi tới, đối với Mã Siêu tươi chào, tuy rằng Mã tướng quân sinh nhật còn có hai tháng, thế nhưng Chu Bất Nghi sớm chúc mừng rồi. Chu Bất Nghi, ta Mã Siêu thừa dịp thư tướng đều tại Bắc Kinh sớm cánh sinh, liên quan gì đến ngươi? Ngươi mang binh đi tới nơi này muốn làm gì?" Chu Bất Nghi vung tay lên, một tên phó tướng lấy ra một phong thánh chỉ cao giọng tuyên, truyền hoàng thượng điều khiển lệnh, "Ma Siêu, Bang Nước, Vương Hùng, Mã Đại đám người, cấu kết hoàn quyền, hãm hại hoàng tử Lưu Tuần, tức khắc dâm giữ, người phản kháng, giết không tha." "Cái gì? Đây là nói xấu? Chúng ta lúc nào cấu kết hoàn quyền rồi hả?" Ma Siêu đè xuống chúng tướng thanh âm của, mắt lạnh nhìn Chu Bất Nghi nói, "Hoàn quyền hãm hại Lưu Tuần, đó là vì hắn cháu ngoại trai đường, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu?" Tuy rằng còn không biết hoàn quyền hãm hại Lưu Tuần, nhưng khi sơ lưu tuần bị đầu dê đeo xấu công việc sự việc hiện tại chỉ tra ra hứa tình đắng người nhưng là hứa tình đắng người căn bản không có dự định hại lưu tuần bọn họ làm hại là tào sung. hãm hại lưu tuần người không tìm ra nghe chu bất nghi nói là hoàng quyền 10 cái có chín cái tin bởi vì chỉ có hoàng quyền có động cơ mà mà nên sơ cái kia bao công đầu là hoàng quyền tìm, lúc trước còn không biết hắn tìm cái cùng lưu tuần vệ đội đô ý có thân thuộc quan hệ người hiện tại biết rồi làm sao không biết hoàng quyền trong hồ lô muốn làm cái gì ta đây có thể cũng không biết ta chỉ là phụng chỉ bản sai có lời gì liền đến ngự sử đại nói đi bắt người phản kháng Ngay tại chỗ đánh chết, quy mô lớn phản kháng, bên ngoài ngạnh nọ cũng bất cứ lúc nào phong ra, tử thương bất luận. Vâng. Rất nhiều binh sĩ tràn vào đại sảnh, hết thảy võ tướng đều biết quân xuyên kiểu mới tên nọ lợi hại, tại loại này dày đặc cường lực tên nọ xuống, vương Việt đều không có cách nào rời khỏi, chớ nói chi là người nơi này. Ta liền đi theo ngươi Ngự Sử Đài, đến thời điểm ta xem ngươi có thể cho ta mã siêu theo, đệ một cái tội danh gì? Mã Siêu bó tay chịu trói, hết thảy võ tướng toàn bộ bị giam giữ, áp ra đại viện, nhưng là Chu bất nghi nhưng không có hạ lệnh rời đi, tất cả tên nọ hay là đối hết thảy võ tướng. Không phải muốn đi Ngự xử Đài sao? Tại sao không đi? Không cần đi nha. Chu bất nghi lạnh lùng nói, vung tay lên, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. ở hết thảy võ tướng sợ hãi trong ánh mắt, vô số tên nọ bắn ra, che ngập bầu trời, hắc áp mưa tên hầu như che khuất tia sáng, toàn bộ bắn về phía hơn trăm văn võ. Những này võ tướng toàn bộ bị trói trói buộc, căn bản hào không chống đỡ chi lực, bao quát mã siêu ở bên trong, toàn bộ đóng đinh trên mặt đất, vô số người chừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Cả cách tự chạy vết bắt đầu, Bắc kinh mã siêu chu kinh phủ nhà trình diễn máu tinh nhất một màn. Ngày thứ hai ánh mặt trời vẫy ra, một hồi không có bất kỳ tránh nghĩa giết chóc kết thúc. Hơn một trăm văn võ bị giết. Ngày thứ hai truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cùng lúc đó, Hoàng Quyền bởi vì hãm hại Lưu Tuần bị giam giữ, vô số quan văn bị liên lụy hạ gục. Giống như lúc trước Vũ Lăng tàn sát giống như vậy. ở giao thừa trong ngày hôm ấy, hết thảy quan văn họ chém. Hoàng Quyền vì Lưu Khang hãm hại Lưu Tuần, Hoàng Nguyệt tuy không tội, nhưng căn cứ cổ lệ, tương tự không cách nào được miễn, trục xuất Hoàng Nguyệt Hoàng hậu vị trí. Người Bắc Kinh đại biến, tứ phương chấn động, tối kịch liệt không gì bằng gian đông. Ngụy Duân vốn không nguyện dâng Tư Thịnh, cầu phổ biến giảm dần tước vị, mã siêu đám người tử, mèo khóc chuột. Ngụy Duân nắm chặt bội kiếm, nhìn xem phía trước mặt bàn trà rốt cục quyết định, đem bội kiếm cắm ở trên bàn trà, Chu Kiếm rung động, Giang Đông 10 vạn quân đội tạo phản, cấp tốc bao phủ Giang Đông. Lưu Trương phái hoàng tử Lưu Tuấn, lấy Chu bất nghi thảo xung vì là quân sư, Triệu Vân, Hoàng Trung, Lỗ Đỗ Cốt, Tô Lam, Vương Song vì là đại tướng, chinh phạt Ngụy Yên. Ở Cam Linh thủy quân, Giao Châu ra cắt lượng dưới sự phối hợp, Ngụy Yên quân thế cấp tốc tán dã. Giao thừa chạm vạng, Lưu Trương đi tới Hoàng Nguyệt cung điện, Hoàng Nguyệt một người ngồi ở lầu cắt trước nhìn phương xa phía chân trời. Lưu Trương đứng ở Hoàng Nguyệt phía sau, Hắn biết Hoàng Nguyệt hiện tại rất khó vượt qua, trong lòng thật muốn an ủi một thoáng Hoàng Nguyệt, nhưng là lại cũng không biết làm sao lối ra, mở miệng. Nếu như lần trước Hoàng Lan các loại, chờ người hoàng gia bị giết, chính mình còn có thể nói một tiếng xin lỗi, hiện tại xin lỗi ba chữ, chính mình cũng đã không xứng nói. Phụ quân còn nhớ thành đô Du Thụ nhai cái kia chạm vào sao? Nhưng tiếc, này không có dáng ổng. Hoàng Nguyệt nhìn phương xa hôi mông mông bầu trời, lặng lặng mà nói rằng, Lưu Trương Tâm Tư Phảng phất lập tức bị kéo về đến 10 năm trước. Đại nhân, Hoàng Nguyệt đồng ý vĩnh viễn bồi tiếp đại nhân, ta không thể như Quan Văn như vậy vì ngươi ổn định phía sau. Không thể như võ tướng như vậy vì ngươi chinh chiến sa trường, đại nhân chinh chiến thiên hạ, máu nhuộm sơn hà, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm, chỉ cầu ngươi lúc mệt mỏi, Hoàng Nguyệt có thể vì ngươi luộc một chén canh, rót một ly trà, nếu như thế, Hoàng Nguyệt đời này không tiếc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 988, Bạo quân phục hưng. Chương 988, Bạo quân phục hưng. gia nhân lời nói còn vang vẳng bên hai, tình trạng cũng đã thương hại tăng điện. Đã từng lưu chương lưu lại một câu kia, cảm ơn, để Hoàng Nguyệt cô đơn qua bao nhiêu cái buổi tối, nhưng là bây giờ mới biết, hay là nếu như vào lúc ấy chào cảm ơn chính mình không có như thế nhấp nô vận mệnh cẩm tú giang sơn bên trong biết bao anh hùng hào kiệt bao nhiêu hùng tâm quân vương bao nhiêu công tử phóng đảng bao nhiêu như vẽ giai nhân được bao nhiêu quả nhược bần dân giang sơn như này đa tiểu vô số anh hùng tận không lưng ai có thể đỡ miễn vào lúc ấy hoàng nguyệt cho rằng lưu trương là vì giang sơn từ bỏ chính mình nhưng là bây giờ lúc trước chính mình hãm hại tiêu phủ dung bị vạch trần lúc lưu trương nói dĩ nhiên chữ chữ rõ ràng bên hai bên rõ ràng đến phảng phất từng cây, từng cây châm sâu sắc đâm vào hoàng nguyệt trái tim hoàng cô nương còn nhớ lần kia ở du thụ này sao Ngươi hướng về ta nói những câu nói kia, ta đều còn ghi ở trong lòng, chưa từng có quên. Ta biết lần kia ngươi không nói một tiếng rời đi, du thụ nhai về sau, nhất định sẽ thương tâm. Nhưng là ngươi hay là không biết ta tại sao từ chối ngươi? Ta xưa nay đều biết hôn nhân của ta không phải ta chuyện riêng, đơn thuần yêu thích cùng không thích đều không phải trọng yếu như thế. Có như ngươi vậy một cái ôn nhu săn sóc nữ tử cùng ở bên người, không chỉ là ta lưu trương vinh hạnh, cũng là ích châu chi phúc. Ta không có từ chối lý do của ngươi, ta chỉ là sợ sệt mà thôi. Mà nếu như ta thật sự đánh cược thắng, đã nhận được thiên hạ này, ngươi theo ta lại sẽ là cái gì kết quả? Hoàng gia nhà giàu. Hoàng quyền là ích châu đệ nhất văn thần, cô nương thuộc quen thuộc, xét xử hẳn phải biết hoa quan đi, hoa quan sáng trung tâm, nhưng là chết rồi, nhưng bị diệt môn rồi. Tại sao? Bởi vì vì là gia tộc thế lực khổng lồ, hơn nữa con gái của chính mình lại là tuyên hoàng đế đế hậu. Ta nói như vậy, cô nương có thể hiểu chưa? Hoàng gia một cái cao cấp nhất văn văn, một cái hoàng hậu, một cái hoàng tử, hơn nữa gia tộc khổng lồ thế lực, ngay lúc đó chính mình nên rõ ràng hoàng gia sớm muộn sẽ đi đến ngày đó. Nhưng khi lúc chính mình còn ngây ngốc hỏi, tiểu cô nương đây, đại nhân sẽ không sợ liên lụy nàng sao? Khi đó không hiểu chuyện. Hiện tại rốt cục trở thành thứ hai hoặc thành quân. Đây đều là mệnh. Hoàng Nguyệt thở dài một tiếng, đã qua hồi lâu, nói từng chữ từng câu, chỉ hận gả cho đế vương ra. Chỉ hận gả cho đế vương ra. Lưu Trương đứng thẳng thấp giọng tái diễn câu nói này. Tiên lặng xoay người, đối với cung nữ nói, chăm sóc thật tốt quý phi, không cho có bất kỳ sai lầm. Lưu Trương đi xuống lầu các, lần thứ hai nhìn lại, đã qua hồi lâu. Rốt cục rời đi. Hoàng thượng, tin chiến thắng, Chu Bất Nghi suất quân đánh vào nô Ngụy Yên tự sát. Nguyệt Anh đi vào Lưu thư phòng, Lưu Trương không có nửa điểm thần sắc cao hứng, Mã Siêu chết rồi, Ngụy Yên chết rồi hoàn quyền chết rồi. Thật là nhiều người đều chết hết. Lưu Trương nhớ tới, Ngụy Duyên đi theo chính mình chính là vì công danh đại nghiệp, cho tới nay cũng là bởi vì Ngụy Duyên tin tưởng theo mình có thể thành tựu công danh đại nghiệp. Cuối cùng, Ngụy Duyên ánh mắt là chính xác, chính mình lấy được thiên hạng, nhưng là Ngụy Duyên nhưng không được đến công danh đại nghiệp. Ngụy Duyên tạo phản, Lưu Trương trong nội tâm không có bất kỳ trách tội. Một người, theo nơi thời điểm đã nói rõ là vì một số vật gì đó, cuối cùng nhưng không có cho hắn, hắn tạo phản có lỗi gì đây? Hiện tại, Ngụy Duyên rồi nhớ tới từ mới bắt đầu ngụy duyên sẵn sàng góp sức nhiều lần cốt chết cuối cùng hoàn toàn quy thuận hình thành quân vương cùng tướng quân hiệu ngầm bạch long giang đại chiến giang Lăng cuộc chiến dương bình quan cuộc chiến thiên thủy nguy cảnh lưu trương chỉ cảm thấy vắng vẻ nguy anh bởi vì cái này rất nhiều chuyện hôn lễ của chúng ta rời lại mấy tháng nguyệt nhi lần kia nói với ta nàng hối hận gả cho đế vương ra, hiện tại ngươi còn nguyện ý gả tới sao hoàng nguyệt anh nhìn lưu trương chậm rãi hiện ra nụ cười nhã nhặn hoàng thượng ở người đàn bà của ngươi chồng nguyệt quý phi là bị thương tổn xấu nhất thế nhưng ta cảm thấy ngươi so với nàng bị thương hại càng sâu không phải sao chỉ có ta biết hoàng thượng trong lòng thừa bị bao nhiêu nguyệt anh hy vọng có thể cùng hoàng thượng đồng thời chia sẻ đi đến quãng đường còn lại hoàng nguyệt anh cây có mềm mại tay nắm chặt lưu trường tay cảm giác ấm áp thẳng tới trái tim cảm ơn ngươi nguyệt anh lưu trương ôm chặt hoàng nguyệt anh nguyệt nhi nơi đó ta sẽ thường thường đến xem chậm rãi chờ nàng đau lòng khép lại ta vốn không muốn tại hậu cung bên trong phân chủ thứ thế nhưng hậu cung cũng hầu như phải có người chiều khán nguyệt anh ngươi tới giúp ta được không nếu như hoàng thượng muốn cho ta cùng nguyệt quý phi như thế vậy thì lập ta làm sao đi hoàng nguyệt anh nói rằng tách ra lưu trương trong lực ngửa mặt lên nhìn lưu trương nói Ta vẫn áp chế kinh châu hoàng gia, nhưng là kinh châu hoàng gia không so với lúc trước kinh châu hoàng gia tiểu bao nhiêu. Hơn nữa ta kinh châu hoàng gia danh môn càng nhiều, một khi ta là về sau, hoàng thượng, ngươi là hại ta, biết không? Nhưng là, trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Lưu Trương hỏi, hoàng nữ anh, hay là trước đây Lưu Trương còn sẽ cảm thấy là nàng cả nghị quá rồi, nhưng là từ khi đêm hôm đó hướng về chu bất nghi hạ lệnh sau đó, Lưu Trương biết, thân là đế vương, thân bất do kỷ. Tiêu Phu Nhân, Dung Nhi, nếu như ở trước đây, bất kể là xuất thân, hàm dưỡng, dân tộc, đều không tới phiên Tiêu Phu Nhân là hoàng hậu nhưng là bây giờ chỉ có tiêu phu nhân một người có thể là hoàng hậu gia tộc thế lực quá lớn tuyệt đối không quá thích hợp khi làm hoàng hậu hay là trước kia đế vương chọn về sau đều phải cái danh môn con gái thế nhưng bệ hạ cùng trước kia đế vương không giống là phục hưng thiên tử có bình dân hoàng hậu thực sự bình thường vì lẽ đó tiêu phu nhân xuất thân không cần cân nhắc tiêu phu nhân trước đây làm việc lâm lâm liệt liệt ở quỷ tiết tế thiên bốn khoa cử sĩ lúc đều có khác người cử chỉ cử chỉ lễ nghi không hề đại gia khuê tú phong độ còn chưa biết chữ thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã Thế nhưng cái kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, kỳ thực cho tới nay, vậy hạ suất chinh tác chiến, đều là tiêu phu nhân ở bên người, bởi vì thân thể của ngươi nguyên nhân, rất phiền phức khuyên ngươi bảo dưỡng thân thể, không muốn uống rượu, không muốn quá đáng vất vả. Quân xuyên văn võ trong, bao nhiêu người đối với tiêu phu nhân có thành kiến, tiêu phu nhân đều yên lặng chịu đựng rơi xuống. Tuy rằng tiêu phu nhân bây giờ còn chưa học được đại gia khuê tú khí chất, sẽ không nát tăng bước, sẽ không kim thể, chứ cũng nhận thức không nhiều, thế nhưng luận hầm dưỡng, ta cảm thấy đã không mấy nữ nhân có thể cùng nàng. Duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có vấn đề dân tộc rồi. Ha ha, nếu như ở trước kia đại hán, bệ hạ muốn lập tiêu phu nhân làm hậu, nguy anh cái thứ nhất phản đối, nhưng là bây giờ, bệ hạ chi vài Tâm, bao quát nam an, tây khương, thảo nguyên, tây vực, cao ly, Nô quốc, những này cũng sẽ không tiếp tục là thần phục nước mà là chân chính đại hán đế quốc lãnh thổ. Nếu là lãnh thổ, tại sao hoàng hậu chỉ có thể là Hán tộc? Bệ hạ lập tiêu phu nhân làm hậu, tuyệt đối có thể để cho những dị tộc khác có lòng trung thành, này mới là trọng yếu nhất tác dụng. Hay là người hán có chút thành kiến, nhưng này đã bé nhỏ không đáng kể. Nếu như long triều người hán loại này thành kiến, cái kia bệ hạ cũng không cần thống lĩnh cái khác lãnh thổ rồi. Công nguyên 2 chương 101 năm, Lưu Chương cưới vợ hoàng nguyệt anh, thay đổi hậu cung quy chế, phân là hoàng hậu, quý phi, tần phi, mỹ nhân tứ đẳng. Hoàng nguyệt xuống làm quý phi, đồng thời nạp hoàng nguyệt anh, phản Lê Hương các loại, trợ 9 người vi quý phi, lập người Ngũ Khê nữ tiêu phủ dung là hoàng hậu, hết thảy hậu cung phi tần, tự động từ bỏ ở ngoài điện chức vị. Lưu Chương định ra gian dạy, hậu cung cùng thái giám không được tham gia vào chính sự. Ngụy Duyên Diệt vong về sau, Lưu Chương hạ lệnh chỉnh đốn quân quyền, quân bộ chế độ hoàn toàn tạo dựng lên, quân quyền thu về hoàng đế, lại không có bất luận cái gì võ tướng có tư binh đồng thời thực hành biên quân trung kỳ, ương quân đúng thời hạn, thay phiên chế độ. Một mặt vững chắc trưởng khống quân quyền, một mặt duy trì trung ương quân sức chiến đấu. Đến đây, quân xuyên thổ địa lệnh, giới hạn giá lệnh, bốn khoa cử sĩ, chức quan hệ thống, giảm dần tước vị, quân quyền cải cách toàn bộ hoàn thành, thống nhất sau khi gian nan nhất vừa xài bước ra, một cái tiệm thời đại mới rốt cuộc đến. Đóng quân cao ly Tảo trường, thành công đánh hạ bách tể tứ thị thành, thu được triều tiền bán đảo to lớn nhất thành thuộc nhất cảng. Lưu chương hạ lệnh Chu Du xuất thiên tân thụ quân một bộ vào ở tứ thị cảng, kế tục cùng Ino quốc thông thương, đồng thời tiến hành vũ lực các bước ở mấy ngàn từ gia quân đội cùng lượng lớn đại hán vũ khí dưới sự giúp đỡ vino quốc tà mã đài nữ vương thành công đánh bại lấy cẩu nô nước cầm đầu liên minh trở thành vino quốc mạnh mẽ nhất quốc gia đồng thời công khai từ gia pháp tấn cùng pháp trượng, hết thề vino quốc bách tính rốt cuộc biết thần võ thiên hoàng hậu thế đến vino quốc hơn nữa tà mã đài mạnh mẽ vũ lực toàn dân quy phụ tà mã đài tà mã đài hoàn thành nhất thống mà đồng thời nha phiến ở trong chiến tranh theo phật giáo cùng đạo giáo truyền bá thịnh hành vino quốc thượng tầng đến tà mã đài thống nhất vino đã hoàn toàn lan tràn cũng có hướng về tầng dưới chót thầm tấu điều động nha phiến hậu quả xấu hiển hiện, hiện từ gia cùng hì hỉ cô đều nghĩ qua cấm khói thuốc lá thế nhưng đại hán ở tứ tỷ mạnh mẽ thủy quân uy hiếp hơn nữa vino quốc bách tính đã đem nha phiến xem là thánh quả bất luận ngoại bộ điều kiện vẫn là bên trong điều kiện đều không có nha phiến sức ảnh hưởng kế tục quyết tán kim bản tử ở cao ly nha phiến trồng nông trường cùng thêm công tác vườn quy mô hóa sinh sản nha phiến cùng các loại cây thuốc phiện sản phẩm phụ lượng lớn nha phiến hướng về vino quốc chạy vào vino quốc bách tính ở lưu trương phái đi nhà truyền giáo dưới sự giúp đỡ vui mừng tìm tới mấy cái mỏ bạc cùng mỏ vàng đào móc ra kim ngân lượng lớn mua nha phiến lượng lớn hoàng kim bạch ngân chạy vào đại hán Tăng nhanh đại hán thương mại phát triển, đồng thời Kim Bản tử từ, từ một cái mác nợ người lập tức biến thành đại hán cự thương lượng, ở cao ly kinh doanh lên của mình nhà phiên đế quốc. Mấy năm sau khi, Đông Nam Di Châu truyền đến tin tức, Tôn Quyền Lữ mông leo lên Di Châu, tiêu tốn thời gian mấy năm, hoàn toàn nô dịch Di Châu thủ tộc, đã thành lập nên một cái nhỏ yếu chính quyền, tuyên bố cùng đại hán chống lại, cũng công bố Lưu Trương đã từng thị đế, đế vị trái pháp luật, muốn phản công đại lục, giúp đỡ Hán thất. Tôn Thượng Hương bởi vì chuyện này, còn có chút sợ Lưu Trương sẽ chết nàng, dù sao nhị ca là mình để cho chạy, nhưng bây giờ trở thành đại hán nguy hiếp. Nhưng là Lưu Trương nhưng bỏ đi Tôn Thượng Hương lo lắng có một bất cứ lúc nào nghĩ tấn công chính mình đối thủ là chuyện tốt hơn nữa tôn quyền lữ mông khai phá di châu đồng thời không có độc lập bất luận thế nào di châu cũng là lớn hán lãnh thổ rồi mười năm sau khi quân xuyên trong triều văn võ lần thứ hai thay phiên đổi lại nhóm thứ ba mới là huyết dịch mà lúc này tín phóng bộ ra một người tên là mã tuyền đại thần có can đảm thẳng thắn cùng rất nhiều gián quan cùng tiến lên tấu lưu trương, yêu cầu tra rõ mười năm trước đó hãm hại hoàng tử lưu tuần vụ án công bố vụ án có thật nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa trong vòng 10 năm trà lâu tự quán bách tính đều đang bàn luận công bố năm đó tồn tại oan giả sai án Rất nhiều tướng quân và quan văn là bị hoạn luộng. Nếu như không thể tra rõ, đối với hoàng tử Lưu Tuần con đường sau này bất lợi. Mã Tuyền đám người vốn tưởng rằng, bởi vì lần kia vụ án liên quan đến quá nhiều hơn tầm nhân vật, bao quát hoàng đế Lưu trương ở bên trong, cha rõ sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới rất nhanh liền được quân cơ sư ý kiến phúc đáp. Ngoại trừ Tào Sung Chu bất nghi trầm mặc ở ngoài, còn lại bốn tên quân cơ đại thần đều tán thành cha rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 989, Bạo quân phong thiện đại kết cục. Chương 989, Bạo quân phong thiện đại kết cục. Lữ sử đại quan chức tiến hành hồ sơ điều động rất nhanh tra ra kết quả, kỳ thực cũng không cần bọn họ tra, là Chu Bất Nghi chính mình đứng ra thừa nhận tội lỗi. Kết quả cho thấy, lúc trước hãm hại Lưu Tuân người, chỉ có Hoàng Quyền, Dư Văn Vũ đều vì vô tội. Chu Bất Nghi hướng về Thiên Hạ tuyên bố, ban đầu là chính mình địa đặt chứng cứ, chứng minh Hoàng Quyền cùng với những cái khác văn võ cấu kết, chẻ mắt Lưu Trương. Hơn nữa Lưu Trương cũng chỉ là hạ lệnh giam giữ Mã Siêu đám người, cũng không hề hạ lệnh Chu Diệt, là mình sợ sệt đối chất không có chú ý chính hắn thời điểm lời, mới tại chỗ bắn giết. Hướng về Lưu Trương bẩm báo lúc lại nói Mã Siêu đám người găng chống đối chống lại lệnh bắt, vì lẽ đó giết người. Tin tức truyền ra, Thiên Hạ chấn động. Chu Bất Nghi ngay lập tức sẽ bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió, sát hại nhiều như vậy công văn văn võ, tội không thể tha, khắp nơi có người thỉnh cầu sự quyết chu Bất Nghi. Hoàng đế Lưu Trương rất nhanh hạ lệnh, ban cho cái chết chu Bất Nghi, đồng thời dưới chiếu xưng tội, nghĩ lại chính mình xem xét người không rõ chi quá. Một chén rượu đặt tại bàn lên, Tào Sung, Lưu Tuần đám người đứng ở một bên, hai người cũng đã hơn 20 tuổi, mà chu Bất Nghi từ lúc trước một cái 9 tuổi hài đồng đi tới Lưu Trương bên người, hiện tại đã chạy ba rồi. Chu Bất Nghi một người ngồi ở mép giường, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, Lưu Trương từ bên ngoài đi tới. "Vậy hạ, người đã đến rồi." Không nghi ngờ có thể như lúc trước như thế, gọi tên ta sao? người hoàng đế này lại tiếp tục làm, ta đều không biết mình họ gì. bây giờ lưu Trương, đã không có lúc trước khí thế loại này, từ từ giảm yếu thân thể, cùng vất vả quốc sự, để hắn lao càng nhanh hơn. đã có tang thương vết tích. bệ hạ, chu bất nghi nhìn lưu Trương, đứng lên cung cung kính kính lệ thi lễ, bệ hạ, ngươi không cần nhớ đến tên của chính mình, trái lại, ngươi nên vĩnh viễn nhớ tới ngươi là hoàng thượng. ngươi muốn làm một cái hôn quân dông quân, ngươi có thể chỉ nhớ rõ chính mình, không nhớ rõ thân phận của chính mình. thế nhưng ngươi muốn làm một cái minh quân, phải hoàn thành chính mình nguyện vọng trong lòng, ngươi thì nên biết có vài thứ ở lúc cần thiết là nhất định phải bỏ qua, tỷ như tình cảm. Chu bất nghi liếc mắt nhìn bản trên chén rượu, bệ hạ không cần có một chút hổ thẹn, bất kể là lúc trước hoàng gia, sau đó bị tàn sát văn võ, vẫn là hiện tại Chu bất nghi, thậm chí bao gồm bị tàn sát mấy trăm ngàn thế tộc. Một vị quân vương muốn thành tựu một phen vĩ nghiệp, thi thể cùng huyết dịch là không thể tránh được. Thúy Hồ bệ hạ vẫn là ở lật đổ một thời đại. Bây giờ thiên hạ đã rất để không nghi ngờ đã hài lòng, chỉ ý. sở hữu hy sinh, không hề phí phạm. Chu bất nghi nói nọ cười, kỳ thực bệ hạ còn nhớ 20 năm trước. Không nghi ngờ ở Du thụ nhai lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ sao? Vào lúc ấy Pháp Hiếu trực nói ta cứng rất dễ gãy. Ta nói ta tảo yêu từ lâu liệu đến. Khi còn bé chính mình học tập quay thuật, chính mình cho mình đoán mệnh, có thể sống 18 tuổi, xem ra coi bói đều là giả dối. Bây giờ đã sống đến 28 tuổi, sống thêm 10 năm. Chu Bất Nghi còn có cái gì không vừa lòng hay sao? Liệu Trương trầm mặc, Chu Bất Nghi tuy rằng làm đến 28 tuổi, nhưng là từ 18 tuổi năm đó làm công việc, sự việc liền đã xác định rõ ràng hôm nay kết cục. Mà chính mình cái gì cũng không nói ra được, chính mình xin lỗi quá nhiều người rồi. Muốn là từng chuyện mà nói xin lỗi, không chỉ lập dị, e sợ tự mình nói đến lực kiệt mà chết, cũng nói không hết. Đối mặt Chu Bất Nghi, Lưu Trương chỉ có cảm kích, người này vẫn không có chính thức cho mình bày mưu tính kế, tuy nhiên lại trợ giúp chính mình quá nhiều quá nhiều. Tao sung yên lặng nhìn cầm chén rượu Chu Bất Nghi, Lưu Tuần đã nước mắt chảy xuống. Điện hạ, đừng khóc, lẽ nào ngươi còn không biết phụ hoàng ngươi ghét nhất ngươi khóc sao? Tuống hậu ngươi bây giờ đều hơn 20 tuổi. Chu Bất Nghi đưa tay ra, vì là Lưu Tuần lau nước mắt, động tác này lập tức để Lưu Tuần nhớ tới lúc trước Chu Bất Nghi khi, làm chính mình mất lúc, không để cho mình luống sạch để cho mình leo núi trào xà chơi cờ lao ngư như nông thôn hai huynh đệ như thế hiện tại chu bất nghi vì chính mình lao nước mắt lưu tuần mới biết chu bất nghi vẫn như một cái ca ca cá chiếu cố chính mình theo chu bất nghi lao chuỗi nước mắt càng chảy càng nhiều bệ hạ chu bất nghi chuyển hướng lưu trường hay là bệ hạ vẫn có nỗi nghi hoặc nhưng lại chưa bao giờ nói ra chu bất nghi cảm tạ bệ hạ đối với chu bất nghi tín nhiệm tại sao chu bất nghi biết rõ ràng bệ hạ yêu thích gác liệt quả quyết quân vương nhưng vẫn để điện hạ giữ cảm tình không có như vậy quyết tuyệt thậm chí ban đầu ở trường át lúc ngay cả này thế tộc không nghi ngờ đều không có khuyên điện hạ sát quang hiện tại không nghi ngờ có thể nói, bởi vì giành chính quyền cùng trị thiên hạ không giống nhau, bởi vì là thứ nhất đại quân vương cùng đời thứ hai quân vương cần chuyện cần làm không giống nhau, không nghi ngờ cũng có thể minh xác nói cho bệ hạ, nếu như bệ hạ thế hệ này vững chắc cơ nghiệp, đời kế tiếp quân vương vẫn là cùng bệ hạ vậy tính cách, sắp phạt tác liệt, bảo thủ, dứt khoát hẳn hoi cải cách, gặp phải lực cản, một giết mà nhàng rũi. như vậy bệ hạ thành lập cơ nghiệp cũng đi không xa, đại hán có thể ra một cái bệ hạ, thế nhưng không có khả năng liên tục hai đời ra bệ hạ như vậy quân vương. nếu như không nghi ngờ đem điện hạ giáo thành hòa bệ hạ như thế, đó là một hồi mối họa lưu trương nghe chu bất nghi không gọi nội tâm chấn động hay là chỉ có sắp chết chu bất nghi mới có thể làm cho mình tỉnh táo đối mặt lời của hắn nói đối mặt mục nát địa giai tầng xác thực cần thiết huyết cải cách vũ lực các bước dựa vào một cái trung dung cùng đùa bỡn quyền mưu quân vương đó là không làm thành chuyện gì thế nhưng như vậy thiết huyết cải cách có thể mỗi đời đều phát sinh sao cải cách tất nhiên mang đến náo loạn tất nhiên mang đến máu canh chẳng lẽ mình cải cách mục đích không phải để bách tính trải qua an ổn sinh hoạt mà là để cho bọn họ vẫn đắm chìm tại thiết huyết cải cách bên trong sao xác thực quy mô lớn cải cách về sau cần một cái an ổn hoàn cảnh đời thứ nhất quân vương giành chính quyền. Chế định quy tắc, đời thứ hai quân vương nên làm là kéo dài những thứ này. Rõ ràng nhưng nếu như Lưu Tuần cũng là tàn nhẫn kẻ vô tình, cũng không phải như vậy thích hợp tiếp hỏi chính mình lưu lại đã coi như là yên ổn Giang Sơn. Mà bây giờ, Lưu Tuần tuyệt đối không phải một mực đa sầu đá cảm, hắn hiểu được dùng người, hắn biết ai đối xử tốt với hắn, hắn cũng có lý chính năng lực, cùng mình khác biệt duy nhất là biết dùng một ý tuyển chuyển thủ đoạn xử lý sự tình, không rất ưa thích quy mô lớn giết chóc, mà chút, cũng không cùng một cái trị thế quân vương cần tố chất mâu thuẫn. May mà, bệ hạ con trai thứ hai, kế thừa bệ hạ vậy với dịch Nếu như bệ hạ ở Chu bất nghi về phía sau, vẫn như cũng không muốn để một cái xem như là nhân từ quân vương tiếp quản Giang Sơn, cái kia còn có một cái lựa chọn, cũng không tính bị không nghi ngờ bức đã tới chưa lựa chọn mức độ. Chu bất nghi nói xong, trầm mặc một hồi, ngửa đầu đem rượu rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Tao sung, ta đi rồi, ta có thể vì là điện hạ làm, cứ như vậy nhiều. Sau đó điện hạ, nhờ vào ngươi." "Khang nhi, ngươi đã 18 tuổi rồi, võ nghệ quân lực tránh lược cũng không tệ, chúng ta đối với Bách tể cũng xì là chiến tranh toàn diện liền muốn chiến khai. Phu hoàng đem ngươi phái đi hiệp trợ vương việt, sau khi liền ở lại Bách Tế hoặc Xỉ là thống trị nội chính." Ngươi sẽ nguyện ý không?" Lưu Trương kéo qua Lưu Khang tay nói rằng, 10 năm trước, Lưu Trương liền tra ra Trần tướng có trong hồ sơ phát trước đó, hoàn quyền tìm tới Lưu Khang, muốn hắn đem đầu dê phóng tới Lưu Tuần trong phòng, thế nhưng Lưu Khang mượn cơ hội, vung xuống cựu phẩm công chính chế Trần quân chân buồn. Hơn nữa Lưu Trương cũng biết, kỳ thực bất luận hoàn quyền gọi không gọi Lưu Khang thả cái kia đầu dê. Lưu Khang từ lâu dự định đem cựu phẩm công chính chế đích thực bản đặt ở Lưu Tuần nơi đó, chỉ là không có một cơ hội, không có một cái thả chân buồn về sau, liền lập tức bị tra cơ hội. Là Hoàng quyền cho hắn một cái cơ hội như vậy. Thế nhưng Lưu Trương xưa nay phản đối Lưu Khang nói ra. Lưu Khang thả xuống trần quần chân buồn, cũng không tính giá họa, bởi vì cái này đồ vật sẽ không cho Lưu Tuần mang đến tội lỗi, chỉ là để Lưu Tuần mất đi kỳ vọng của mình. Lưu Trương chỉ là hỏi Lưu Khang một câu nói, ngươi nhớ tới ở Trường An nguy lúc, ca ca của ngươi cho ngươi đi trước chuyện sao? Lưu Khang lúc đó nói cái gì cũng không nói, thế nhưng vẻ mặt nói cho Lưu Trương, hắn nhớ tới, hơn nữa cảm kích trong lòng, thế nhưng hắn vẫn muốn như vậy làm. Lưu Trương khi đó cảm thấy, Lưu Khang xử sự, sự là người, cùng mình quá giống, vì mình trong lòng lý tưởng, hay là chính là kế thừa ngôi vị hoàng đế, có thể hy sinh tất cả. Từ bản thân tới nói, Lưu Khang xem ra sắc thực so với Lưu Tuần ưu tú. Vào lúc ấy Lưu Trương hạ không được quyết tâm, không biết Lưu Khang cùng Lưu Tuần ai thích hợp hơn kế thừa vị trí của chính mình, thế nhưng hiện tại, Chu bất nghi cho mình đoán. Thời gian 5 năm, Bách Tế, Xích si Lã lần lượt bị chinh phục, Uy Nô quốc từ già, coi như không muốn thực hiện lời hứa, bị nha phiến lấy hết quốc gia, cũng cuối cùng bị Đại Hán từng bước xâm chiếm. 20 năm sau, Lưu Trương đối với Uy Nô quốc lần thứ nhất chỉnh đốn lại, Uy Nô quốc lại không tồn tại, chưa làm phụ Tăng Châu, từ Đại Hán phái ra Châu Thứ Sử, Uy Nô quốc tài tử cũng bắt đầu hướng về Đại Hán điều phối, Phụ Tăng Châu cùng Điền Châu, giao Châu các loại, chờ châu so với lại cũng không có gì khác nhau. 20 năm qua, Tôn quyền vẫn không thể nào phản công Đại Hán, thế nhưng ở Di Châu Tôn quyền uy hết xuống, cùng với cùng Phụ Tang Châu giao thông khai thác trong, Đại Hán thủy quân bùng bột phát triển, thuyền đã có rồi viễn dương năng lực. Rốt cục, ở công nguyên 235 năm, về ôn xuất thủy quân viễn trình, bắt lại Di Châu, Đại Hán quân đội leo lên Di Châu. Đồng thời bởi vì Phụ Tang Châu hoàn toàn Hán hóa, nha phiến đưa vào đã không hợp lý, kim bản tự ở Cao Ly nha phiến căn cứ từng bước hướng về phủ Tang Châu di chuyển. Quy mô lớn hàng hải hạm đội hướng về Thái Bình Dương ngoại vi mở rộng, đương nhiên Hết thầy hạm đội đều mang tới Phật giáo cùng đạo giáo thái quả. Đại Hán Huy Hoàng ở kéo dài, dân sinh kéo dài phát triển, thế nhưng hoàng trung, vương viện, nghiêm nhang các loại, chờ, lão tướng lần lượt vất lạc, Lưu Trương cũng đã già lồng gọn. Ở cao cao hy vọng trên tinh này, ngày xưa mỹ lệ vô song hoàng nguyệt anh đã tóc bạc trắng, thế nhưng khí chất nhưng vẫn là đồng dạng hào hiệp túy ý, so với một bên giàn mua Lưu Trương tốt hơn nhiều. Công Thần Tháp bài vị lại thêm thật nhiều, duy nhất để Lưu Trương tức là, Chu bất nghi không có tiến vào Công Thần Tháp, hay là, người đời sau vĩnh viễn sẽ không biết, một cái tối nên tiến vào Công Thần Tháp người, đã thay thế một cái quân vương, tiến vào lịch sử gian thần dòng lũ. Nghe Lưu Trương thở dài nặng nề, Hoàng Nguyệt Anh hơi cười, "Phu quân, năm đó Chu bất nghi xin vào hiệu quả phu quân, liền từ đến không quan tâm quá danh lợi, cũng không phải một cái quan tâm người sống chết, phu quân kỳ thực không cần quá mức đau buồn." Lưu Trương quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, khẽ mỉm cười, "Nguyệt Anh, ngươi mãi mãi cũng là như thế này, có thể ở bất cứ lúc nào, để trong lòng ta cảm thấy thư thích, ngươi làm như thế nào?" "Ai nha, không bay lại đi, tại đây thổi lâu gió bị bệnh, Tiêu Hoàng hậu Nguyệt Quý phi cũng không tha cho ngươi, đến thời điểm ta nhưng không có cách nào cho người thư thích rồi." Hoàng Nguyệt Anh nói chính mình hướng về hy vọng tinh giới đại chạy đi. Lưu lại Lưu Trương một người ở trên đài nguồn ngang, biết võ công không nổi sao, ra rồi đều khi dễ người. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu lại nhìn bất đắc dĩ Lưu Trương, nợn nụ cười hai tiếng, lại chạy về trên đài, Dát Dĩu lấy Lưu Trương từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Năm tháng như hồng thủy như thế không lưu tình quân qua, nhưng tổng sẽ lưu lại một chút ít trẻ tuổi vết tích. Thái Sơn đỉnh, Đang Phong đàn, Thái Sơn Phong Thiện. Hoàng đế Đại Hán bệ hạ Lưu Trương, sinh rơi Đại Hán nguy vong chi thu, xã tắc không có ngày, gian thần hóa nước, chư hầu tranh bá, nhật nguyệt đạm. Chấn Tây xuyên chi kiệt, Đại Hán chi nghĩa sĩ, dẹp yên nát đất hầu. Giản xếp thời loạn lạc mất tính. Phúc Nam Man Tây Khương, Trình Tây vực Mạc Bắc, Bình Cao Ly, Định Di Châu Đảo, An Phủ Tăng Châu. Thừa Tam Hoàng Ngũ Đế lấy đức chính, Tân Hoàng hoành ngang trên trời dưới đất chi phòng, hán Vũ dơ roi đại nghi. Kế phục Hương đại hán, Tân chính hóa dân, giáo hóa man di, mở rộng đất đai biên giới công lao nghiệp, phục duy đại hán nguyên cùng hoàng đế bệ hạ. Lấy thiên hạ chi to và rộng, hoàng giả chi ân trạch, kiến đàn phong thiện, đĩa ngọc gia trì. Cao tứ phương Quỷ thần, tế Lệ trời đất. Đỉnh Thái Sơn, huynh sáng tỏ. Lưu Trương thân mặc trang phục màu vàng, từng bước từng bước bước lên phong đàn. Ở trang nghiêm tiếng nhạc bên trong quỷ lệ hành lễ, quan miếng ngọc với đàn bên trong. Văn Võ bá quan đứng trang nghiêm đàn xuống, Từ Lưu Trương đứng yên phương hướng nhìn phía vô tận bầu trời, nhưng lại trong tầm mắt, chân chính vào mắt. Bất quá Lưu Trương đứng ở đài cao hướng thiên tế bái bóng lưng. Vân đầu quan tung, núi gió gào thét. Thiên địa một người, chân chính cửu ngũ chí tôn. Mà tại đây lúc, Lưu Trương đống nhiên có một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, hay là, là qua nhiều năm như vậy từng cái từng cái rời đi người, để hắn không quen một người đứng thẳng. Dù cho cao cao tại thượng, tương tự cảm thấy cô tịch vô biên. Tuyên, pháp chính phụ cận. Pháp Chính chậm rãi đi tới tế Đàn trước, thở hổn hển, thân thể co lại thành một đoạn. "Ngươi cũng già rồi, ha ha ha." Lưu Trương cười ha ha. "Còn nhớ ở ngoài thành Tương Dương đêm đó sao? Ngươi đẩy chấm đến vũng bùn bên trong nhiều có sức lực." Pháp Chính cũng theo cười, nợ nụ cười xóa liếc khí, lại ho khan. "Cáo ngày đĩa ngọc cần lưu lại phong thiện quân vương lời chúc, Lưu Trương cầm bút, chậm chạp không có ở đĩa ngọc trên viết, một lát sau, thất vọng hỏi hiếu trực, mấy thập niên, bao nhiêu năm chấm đều nhớ không rõ rồi, còn nhớ lúc trước Giang Châu Hoa viên sao?" "Bệ hạ thứ tội, vi thần thật là có chút nhớ không rõ rồi." Pháp đang nhìn trong tế đàn văn điểm, cái tia đêm yên tĩnh hoa viên hồi ức từng điểm từng điểm nổi lên não hải. Hiếu trực, ngày hôm nay ở Giang Châu, ở cái này trong vườn hoa nhất cửu số lượng, chúng ta đánh cược một cái ban ngày ban mặt. Hiếu trực, ngươi dám không? Ban ngày ban mặt. Pháp chính giật mình trong lòng, tiêu diệt thế tộc còn lợi bất tính, bốn khoa cử sĩ để mỗi đại hán con dân, bất luận nhà giàu hàn môn đều có thể có công bình nhập sĩ cơ hội, liền bác sĩ thợ thủ công các loại. Chờ, cũng có con đường sử dụng hết sở trưởng như vậy thiên hạ thật có thể nói là ban ngày ban mặt, có thể nhất cửu số lượng, đáng ra không? nếu có thể đem thế gian bẩn thỉu đạp ở dưới chân nhất cửu số lượng, được rồi. chúa công, ta dám. pháp chính rốt cục gật đầu, ngữ khí tràn ngập kiên quyết. không sợ đại nghiệp chưa càng thân chết trước sao? liệu trương cười nói, Từ có cái gì đáng sợ? lịch sử bút nhưng là nắm giữ ở thế tộc văn nhân trên tay. chúa công, pháp chính nghĩ thông suốt, dù cho như vương mãng bình thường chết không toàn thời, để tiếng xấu muôn đợi, pháp chính cũng nguyện đi theo chúa công, hoàn thành chúa công hành đồ đại trí. ánh sao chiếu vào trong vườn hoa, gió đêm để cỏ xanh gợi lên, phản phất đang trao đổi lẫn nhau bí mật, chính là cái này đêm yên tĩnh, một quân một thần đã đạt thành cả đời khế ước. Sau đại hán thiên hạ, gột rửa ở cái này phổ thông buổi tối khế ước bên trong. Lưu Trương nhấc lên ngọc bút, rốt cục ở đĩa ngọc trên bút lớn viết xuống bốn chữ, ban ngày ban mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.